truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một liêm cầu không phải học xanh chi thu tự giải quyết đ á văng ra môn đi vào hai trăm l i sáu túc xá dương hoành vĩ đắc ý nói lấy ta bệ mỹ thanh hữu kỹ thuật thay người điểm danh vẫn không phải là dễ không quá sớm bên trên coi thôi đi buổi chiều lớp phải học n g ư ờ i tốt nhất vẫn là đi truy cập hách phu tử không phải là dễ chê ờ bị bắt hai chúng ta hàng ngày điểm số cũng phải gg ờ ờ dương hoành vĩ nhắc nhở không có hàng ngày điểm số ước tính ta kỳ cuối đủ h u ề n năm thứ tư đại học cuối cùng một năm đồng tử thân không có bể không nói không nhỏ khoa kim thân bị phá cũng quá đáng tiếc hoa hải thành phố với tư cách toàn quốc kinh tế thành phố thịnh vượng nhất một t r o n g bản địa con ruột một dạng hoa hải truyền thông đại học dĩ nhiên là không thiếu tiền điều kiện ở có phần không tệ phòng bốn người túc xá dùng lên giường phát thư bản loại hình nghe thấy bạn cùng phòng trở về độc tĩnh ngồi ở trước b à n sách diệp chi thu thuận tay đem lạp tọc đ ổ lên đứng lên nhận lấy dương hành o v ĩ đưa tới hộp cơm xài một lần cười nói cảm ơn vi ca ta bên này không sai biệt lắm r ú t xong tiếp theo bỏ học hẳn sẽ giảm rất nhiều dương hành vi không để ý gật đầu một cái cùng nhau tiến vào một khắc bạn cùng phòng tạ tuấn quan tâm nói lao tứ ngươi không sao diệp chi thu xứ sở ta có thể có chuyện gì không có gì không gì là tốt rồi không gì là tốt rồi hai người nhìn chăm chú một cái liền vội vàng k h o á t tay nhưng từ giọng nói kia thần thái đến xem rõ ràng không quá tin tưởng bộ dáng diệp chi thu nhìn hai người thần s ắ c trong nháy mắt hiểu được dở khóc dở cười nói các ngươi không biết còn tưởng rằng ta đang nhớ chia tay chuyện kia đi chuyện kia ta đã sớm đi ra tháng gần nhất bỏ học tương đối nhiều là bởi vì có chuyện bận không phải là bởi vì nàng tạ tuấn cười hắc hắc vậy chúng ta an tâm chỉ cần không phải là khốn khổ vì tình nghị không thông là tốt rồi ai bảo ngươi cái này học bá gần đây cứ nhiên biến thành môn học tự chọn nhất định trốn lớp phải học chọn trốn đại thần so sánh ta còn càng hẳn rỡ quá k h á c thường t ạ tuấn là một tên hoa hải thành phố thổ dân trong nhà nghe nói là làm lớn hình siêu thị tốt nghiệp liền phải trở về thừa kế hơn ước gia sản loại kia theo như hắn nói đại học thời gian chính là dùng để phong túng bỏ học tự nhiên liền trở thành bình thường như cơm nữa bên cạnh dương hoành vĩ cũng đĩu m ô i nói lao tứ ngươi xem mở là được ta sáng sớm liền nói kia trần viện kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận không phải vật gì tốt diệp chi thu khẽ mỉm cười cũng không có thay bạn gái c ũ g i ả i bảy ý tứ mở ra hộp cơm liền ăn xuyên việt qua đây tại đây đã hơn một tháng diệp chi thu cũng từng bước thích v ư n g qua đây đúng diệp chi thu cũng đổi kịp xuyên việt đại quân làn sóng vốn là kiếp trước một tên có thành tựu nhỏ bạo can tiểu thuyết ra không nghĩ đến tại lại một lần nữa trắng đêm đổi bản thảo sau khi tỉnh lại liền xuyên việt đến cái này cùng tên hóa hải truyền thông đại học sinh viên đại học năm thứ tư trên thân trải qua lúc ban đầu bồi dối không dám tin hồn hồn ngạc ngạc mấy ngày sau diệp chi thu mới tiếp nhận mình đã xuyên qua thực tế mình hẳn đúng là xuyên việt đến thế giới song song bên trong thế giới hôm nay thế cục kinh tế trình độ khoa học kỹ thuật c h ợ đều cùng kiếp trước địa cầu không mấy hai đến mức ngược lại thì mình dùng hợp ký ức sau đó diệp chi thu đối với đời trước dâng lên một cổ nồng nặc hận thiết bất thành cương cảm giác đời trước tiểu t ử này tính cách nói dễ nghe điểm là cố chấp khó mà nói nghe chính là toàn cơ bắp tướng mạo phương diện ngược lại không thể chê so sánh k i ế p trước ngày đêm đi nào da kém không được mình tốt hơn nhiều chính diện nhìn giống như kim thành võ mặt bên nhìn giống như bình thường không có gì lạ cổ thiên nhạc liền từ phía sau đều có điểm trẻ tuổi bản trần bảo h y cái bóng còn kèm theo một tia thanh tú khí chất ưu bờn ổn thỏa đại xoáy so sánh một cái liên loại này nhan trị trần nhà ngày hồ khai cục ổn thỏa đại học ưu tiên kén vợn chồng quyền bờ uff người nắm giữ nhưng mà cứ nhiên tre càng làm cho diệp chi thu im lặng là vậy mà còn bị đá người khởi s ư ớ n g chính là tạ tuấn trong miệng trà xanh trần viện trà xanh cùng đ ờ i trước hai người đến từ cùng một cái thành phố nhỏ cùng trung học đệ nhị cấp cùng thi vào hoa hải truyền thông đại học nói chính xác là đ ờ i trước vì yêu bồi chạy hoa hải truyền thông đại học mặc dù cũng là trọng điểm viện giáo một t r o n g nhưng kỳ thật lúc trước thân thành tích thi vào đại học không nói quốc nội top ba chọn một top năm đại học còn thỏa nhưng khi đó mới biết yêu đời trước rốt cuộc vì cái gọi là ái tình việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn đi theo cao trung yêu đơn phương đối tượng điển trường học này tình nguyện tuy rằng đại học sau đó được như nguyện cùng đối phương ở cùng một chỗ nhưng ngày vui ngắn ngủi tại năm thứ tư đại học thời điểm nghệ thuật sinh bạn gái cũ lấy s ắ p xuất đạo không thể yêu nhau làm lý do quả quyết bắt hắn cho đá kết quả sau một ngày toàn bộ túc xá người vừa vặn gặp phải kêu trà xanh nét mặt tươi c ư ờ i như hoa ngồi vào một chiếc ngừng ở cửa trường học làm b ù a vội ị nỉ bên trên đời trước khi đó mới như ở trong ngộng mới tỉnh biết được thật lòng nuôi cho hắn không tiếp tụ h nổi thực tế tạc cốc lần đầu tiên mua say kết quả lấy hắn đáng thương tự lượng một hồi say m ề m sau đó trên địa cầu diệp chi thu liền đi tới tại đây dùng hợp đời trước ký ức sau đó diệp chi thu quả quyết ăn năn hối hận tâm tình không hề lệ tâm về phần gần đây cản dỡ bỏ học hành vi chỉ là trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt không tiếp thụ nổi trạng huống hôm nay mà thôi đời này gia đình không tính là giàu có phụ mẫu đều là phổ thông công chức mẫu thân còn hạ cưng rồi trong ngày thường thu xếp việc v ạ n trong nhà còn có một cái đang học trung học đệ nhị cấp một mươi một tại diệp chi thu xem ra đời trước cũng chỉ đọc sách coi như không tệ nhưng tình thương đều thật không lớn m à bây giờ trở về nhớ lại đến k ỳ thực chia tay sớm có báo trước từ kia bạn gái cũ sau đó thái độ lãnh đạm cũng có thể thấy được một ít kết quả t i ể u t ử ngốc này cứ nhiên còn một phía tình nguyện cho rằng đối phương gặp được một tháng vài ngày như vậy mà thôi c rộ là ò lúc này g sinh h phú nhị đại tạ tuấn tiếp tục khinh thường nói tin tức ngẩm kia trà xanh hẳn đúng là leo lên một cái nhị thế tổ cho nên mới có cơ hội xuất đạo lao tứ theo ta nói loại này người liền không xứng với ngươi diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh hai tên bạn cùng phòng còn đang không ngừng cho hắn gọi tổn thương bởi bất công ta nghe nói kia trà xanh cũng chỉ có một chút sắc đẹp mà thôi nghiệp vụ tài nghệ tại nghệ thuật học viện bên kia căn bản chưa được xếp hạng thật nói muốn làm minh tinh lao tứ ngươi so với nàng có thị trường hơn nhiều chỉ bằng gương mặt này hướng trên đài vừa đứng cái gì cũng không cần làm là có thể để cho những cái kia tiểu tỷ tỷ khóc gọi phải cho ngươi sinh con khỉ hai người nói tới tuy rằng khoa trứ điểm nhưng mà không phải hoàn toàn không có đạo lý diệp chi thu ban đầu bị tiểu thành thị cao trung giáo hoa nghệ thuật sinh bạn gái cũng mê hoặc vì định hót đối phương là đặc biệt xuống khổ công phu đi luyện đàn guitar ca hát tài nghệ cũng xem như có thể tương đối ra dáng h ử đ đ i câu vào đại học sau đó cũng tham gia văn nghệ hiệp hội hội đoàn biểu diễn qua mấy lần tại hoa hải truyền thông đại học cũng xem như có chút danh tiếng phú nhị đại tạ tuấn cùng dương hoành vĩ còn đang lại nhải không ngừng biểu thị đối với trà xanh khinh bị chi t ỉ n h thời điểm diệp chi thu thu ậ n tay đem hai ba lần quét xong hộp cơm chống ném vào thùng rác cười đánh gậy hai người nói được rồi ta thật không gì các ngươi không cần lo lắng chân trời nơi nào không có thơm h á tất đơn phương yêu mến một c ả n h h ò a chuyện này đi qua liền khi ta lúc trước mắt bị mù đi nghe được câu này tạ tuấn ánh mắt sáng lên gặp phải c h i âm một bản hương phấn nói chân trời nơi nào không có thơm nói thật hay a không tệ lao tứ ngươi ngộ hiểu dưới sự hương phấn tạ tuấn bắt mà một cái tắt vỗ vào dương hoành vị trên lưng lớn tiếng tuyên bố được để ăn mừng lao tứ lại lần nữa phục sinh tối nay ta đ ạ i khách gọi xá trưởng chúng ta túc xa không say không về chương hai kẻ dở hơi bạn cùng phòng nghe thấy phú nhị đại tạ tuấn đề nghị dương hoành vị ánh mắt sáng lên chính là một lời vạch trần nói chúc mừng là giả lợi dụng lao tứ khi máy bay hiểm trợ là thật đi t ạ tuấn cười hắc hắc không có phủ nhận thuận tiện thuận tiện ai gọi lao tứ liền dài một tấm chiêu mọi từ mặt lần trước đi q u y rượu ca mấy cái ngồi ở t á n chức đều có mọi từ cái sau nối tiếp cái trước mà lại gần kia chất lượng tấm t á c không thể nói loại kia cao cấp mọi từ ngày thường bản thân ta bỏ tới tính mở mười cái thần long mặc lên đi bắt chuyện đều không nhất định có thể thành a dương hoành vĩ b u môi nói lớn lên đẹp trai mới gọi bắt chuyện liền ngươi đây nhan chị chỉ có thể coi là quấy dối tình dục ta kháo ta tuấn bị ghi tâm lại vẫn không tha tràn đầy hy vọng nhìn về phía diệm chi thu thế nào Lao Tứ, n h sắp, nhị nhị mặt mặt, sắp xếp lao tam cũng đã l â dương hành vi danh tự bá khí vô cùng chính là một cái chính cống nam biên thái một cái tê ổ cứng dự trữ bao la và tượng thâu tóm cổ kim nội ngoại đừng nhìn hiện tại miệng ba hoa kỳ thực là chỉ có thể lý luận xung miệng mạnh mẽ vâng giả, thật gặp phải cô em xinh đẹp dám đều nghẹn không ra một cái năm thứ tư đại học vẫn còn độc thân cầu một cái kỳ thực mình đời t r ư ớ c cũng không khá hơn chút nào mười phần liếm cầu một cái lấy diệp chi thu bây giờ nhãn quang xem ra lúc trước làm rất nhiều chuyện ngốc n g h ế t là tiêu chuẩn cảm động mình ở đó trả xanh trong mắt ngầy thơ vô cùng về phần hai người nói quán rượu sự kiện ký ức bên trong thật đúng là có chuyện như vậy khi đó còn bị nhiều cái cay bội tử cỡ b á c h tăng thêm mẹ chát bất quá về sau không hiểu chuyện xóa được rồi diệp chi thu một cái này nhiều tháng đến nay tuy rằng không có đi học nhưng cường độ cao n a o lực hoạt động cũng để cho hắn m ệ t m ỏ i không thôi vung lòng một chút cũng tốt thật cũng không cự tuyệt nói có thể không qua quán rượu coi thôi đi tìm một nơi yên tĩnh chút ngồi một chút đi t ạ tuấn biết rõ diệp chi thu không thích loại kia hò hét tầm ỉ trường hợp nguyên bản cũng chỉ làn đếm thử tính nói một chút nghe vậy mừng d ỡ nói không thành vấn đề cuốn ở trên người ta chuyện đã định dương hành o v ĩ hướng trên giường mình nã một cái lấy điện thoại di động ra thờ ơ quét qua lên đổi mới kia tự luyến cùng tác giả hôm nay cứ nhiên canh bù trường bạo trường a đột nhiên dương hành vĩ hưng phấn la lên cái gì tạ tuấn cũng liền bận rộn lấy ra điện thoại di động trong miệng đọc một chút lãi nhải nói nữ chính cư nhiên thích người khác rồi không biết con chó kia tác giả nghĩ như thế nào chẳng lẽ muốn nhân vật chính hành đao đặc ái thật giống như cũng thật kích thích thất mạch tỷ võ tứ cường rồi nhân vật chính mới có thể đánh thắng kia tiểu trúc phong lục tuyết kỳ đi không có ai để ý tới tạ tuấn lẩm bẩm d ư ơ n g hành v ị đã đắm chìm trong màu sắc sặc sỡ tiên hiệp thế giới bên trong tạ tuấn điện thoại di động mở ra tủ c ô đọc ác nhìn thấy mới nhất bốn chương chưa đọc dòng chữ sắc mặt vui mừng toàn bộ hai trăm linh sáu túc xá thuộc về tính lặng không có dương hành o v ĩ cùng tạ tuấn sở thảo luận tiểu thuyết chính là diệp chi thu kiếp trước được xưng internet tam đại kỳ thư một trong t r i tiên tác giả chính là diệp chi thu diệp chi thu kiếp trước vốn là bạo can tác giả một tên sau khi xuyên việt rốt cuộc kinh hỷ phát hiện cái thế giới này internet văn học dị thường hừng hực sau khi lại vẫn nằm ở trường kiếm hành hiệp huyết hải t h â m cựu tiếu ngạo giang hồ võ hiệp gió giai đoạn diệp chi thu hiện tại thẻ ngân hàng số còn lại chính là liền cướp phỉ nhìn cũng không nhịn được động lòng c h ấ cẩn với tư cách xuyên việt đại quân một thành viên tự nhiên không thể bị mất mặt kiếm tiền đại kế bước đầu tiên bắt đầu từ sở trường cũ làm lên v ậ phần tự luyến cùng tác gi hoàn toàn là một cái bất ngờ tại trên internet đăng ký tác giả thì kiếp trước bút danh nhất diệp chi thu đã bị chiếm dụng thử mấy cái tương tự cũng không được dưới cơn nóng giận liền tùy tiện lấy một kiếp trước đã từng nhìn thấy n g ạ n h phương tâm tên phóng hỏa với tư cách bức danh cư nhiên thuận lợi thông qua Quả qua tiểu thuyết mới mẹ thiết lập tại một đám truyền chuyện nhiên, tiên thống võ hiệp trong tác phẩm rất nhanh lộ tài năng,、hôm、nay đổi mới đến hơn 20 trường, một vòng đề cử qua đi đã vững vàng tren bảng hiệp thiết hiệp phẩm hôm mới tại tài đổi mới đi mới một tác rất một trước tr lập mẹ đám lộ bộc đề đã võ vào vị cử lúc này e m theo thất mạch hội võ nội dung q u ố c chuyện bên trong lớn nhất cao triều xuất hiện chỗ bình luận chuyện độc giả b à n tán sôi nổi đạt tới cái thứ nhất đ ỉ n h phong ta đã tê dần thần kiếm ngự lôi chân quyết quá mạnh mẽ lục tiết kỳ mới là đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân a cựu tiên h huyền sát hóa thành thần l ôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn đến tác giả não động làm sao lớn lên tu sĩ có thể trực tiếp dẫn động thiên địa lôi đỉnh ngưu bờ ca cùng cái này so với cái gì phong thần t ố i bài vân trưởng cực kỳ yếu ớt có được hay không b u ổ chiều gần đây du du trong bếp diệp chi thu xuất hiện tại trong lớp hấp dẫn không ít tầm mắt diệp chi thu tại hoa hải truyền thông đại học cũng xem như một cái không lớn không nhỏ người nổi tiếng trước là bởi vì mơ hồ được xem là giáo thảo cấp bậc nhãn trị nhưng nguyên chủ tính cách khá là khiêm tốn hoặc có lẽ là mang theo nho n h ỏ tự t i cùng mất cảm trao đổi phạm vi cơ bản chỉ giới hạn bạn học cùng lớp hôm nay trong tối quan sát diệp chi thu tầm mắt ngược lại nhiều hơn không ít nhưng mang nhiều đến đồng tình ý vị dù sao ban đầu bạn gái cũ bên trên xe sang tràng diện bị không ít người nhìn thấy lại chăn đơn phương diện tuyên bố chia tay người sáng suốt rất dễ dàng đoán ra đại khái tại hoa hải loại này cũng không hiếm thấy đối mặt mọi người ý vị không rõ tầm mắt diệp chi thu ngược lại mặt đầy đ ạ m nhiên tâm tính thả rất phẳng bình an vô sự lăn lộn qua buổi chiều trương trình học sau khi tan lớp cộng thêm xá trưởng túc xá bốn người kết bạn đi dọc trên đường minh quá lẳng lơ con mẹ nó luôn phú nhị đại tạ tuấn cùng im lìm dương hành o vi đã câu kiên đáp ối cười vui vẻ mong đợi lên buổi tối hoạt động diệp chi thu đi ở trong sân trường nhìn đến từng cái từng cái lui tới thanh xuân khuôn mặt t h â t ở tràn ngập tuổi trẻ hò mòn hơi thở huyền á o hoàn cảnh tâm cảnh từ giống như cách một đời cảm giác không chân thật bên trong chậm rãi tách ra không tự chủ mở rộng rất nhiều đột nhiên tựa hồ có ăn ý nào đó một bảng. xung quanh thanh â m huyên náo từng bước giảm xuống tầm mắt của mọi người hội tụ đến phía trước một cái địa phương nào đó trong hoảng hốt diệp chi thu trong tâm kỳ quái n g n g đầu nhìn về phía trước dễ như chở bàn tay liền tìm được để cho ánh mắt tập trung trung tâm một đạo bóng dáng khắc sâu vào trong tầm mắt dù là kiếp trước tại trên internet trải qua đủ loại p h đổ mỹ nữ đánh nổ diệp chi thu lúc này đáy mắt sâu bên trong cũng thoáng qua vẻ tươi đẹp nga nhăn mày thúy lông mày làn da non nà rất khiến người ấn tượng khắc sâu là cặp kia tựa như nước mắt giống như mùa thu lôi mắt giống như tiến ảnh một dạng trong đôi mắt thần sắc bình thường mà lông mày đôi xu nhưng lại cho lạnh lùng đạm nhã khí chất bằng thêm một tia dí d ỏ mỹ vị lạnh lùng cùng hoạt bát hai loại khí chất sen lẫn nhau tự nhiên không chút nào lộ vẻ đột ngột thon dài thân hình che giấu tại các khéo léo giản lược không đơn giản m é t màu trắng mỏng k h o ả n áo khoác bên dưới xuống chút nữa là tỷ lệ kinh người chân dài bởi vì đối phương mặc chính là màu trắng dày đ ế bằng diệp chi thu rất dễ dàng liền đoán được đối phương chiều cao hẳn gần một m bảy chim xa cá lặn diệp chi thu trước vẫn đối với cái này khuyết đại thủ pháp dùng đến cực hạn thành ngự không quá bị cảm nhưng nhìn thấy mỹ nữ trước mắt lại đột nhiên lĩnh hội cổ đại còn có xung quanh d i ba ngu thảy u vi là ngu thảy vi dương hành vi thấp giọng nói ra nguyên bản cầy vai sát cánh hai người động tác thu liễm không ít hướng theo ngu thảy vi đi từng bước một gần túc xá ba người khẩn trương tới rồi đi tới không để ý mọi người hoặc sáng hoặc tối chú ý nơi này tầm mắt di chuyển chân dài ngu t h ả i vi đi đến không rõ vì sao diệp chi thu trước mặt phương tiện trò chuyện một chút không âm thanh thật là dễ nghe giống như châu ngọc lạc địa bàn một bản trong trẻo dễ nghe diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng khoảng liếc mắt một cái túc xá ba cái người anh em cũng tại trực câu câu nhìn đến hắn ánh mắt mặc danh xung quanh một phiến trầm mặc trang diện lọt vào quỷ dị trong yên tĩnh mỹ nữ này tìm ta ước chừng qua hai giây diệp chi thu mới phản ứng được mỹ nữ trước mắt sắc mặt đ i ê m tĩnh lặng lặng chờ đợi đến diệp chi thu hồi âm biết nói chuyện một dạng cắt nước hai con mắt nhìn đến hắn một cái nháy mắt diệp chi thu không biết có phải hay không làm ì n h hoa mắt tựa hồ đang đối phương đáy mắt sâu bên trong thấy được một vệt nh mặc dù có chút quái lạ diệp chi thu vẫn là thuận miệng đáp sau khi tan l ớ p chính là giờ cơm thời gian nhưng trải qua rất nhiều người đều không tự chủ thả chậm bước chân ánh mắt không dừng được hướng giống như như là chúng tinh cùng nguyện ngô thả i vi trên thân quan sát tựa hồ bắt được ngô thả i vi đôi mắt chỗ sâu một vệ không thích cùng vẻ bất đắc dĩ diệp chi thu hướng bốn phía nhìn thoáng qua cảm cánh biết hướng về không xa một nơi để cho nghỉ ngơi đồ c ổ phòng chế lương đỉnh điểm một cái nói đi nơi đó nói đi ngô thả vi nhìn thoáng qua không có cự tuyệt trước tiên hướng về bên kia đi tới gió nhẹ kéo theo nàng bị ánh mặt trời nhiễm phải ánh sáng màu vàng tóng tóc dày tay áo ph diệp chi thu không nhịn được lần nữa thầm than một tiếng mỹ nữ trước mắt này khí chất dung mạo đặt ở kiếp trước một đám nữ minh tinh bên trong cũng tuyệt đối là nổi trội nhất kia một đống rồi không để ý túc xá trong mắt ba người lấp lánh lồng đậm bắt quái chi hỏa diệp chi thu bước đuổi theo ngắn ngủi hơn m ộ mươi mét khoảng cách diệp chi thu cũng tại phòng đoán mỹ nữ này tìm mình làm sao mình cùng nàng nhận thức ngẫm nghĩ một chút có vẻ như thực sự nhưng có thể khẳng định không có gì đặc biệt khắc sâu quan hệ nếu không, không đến mức ấn tượng mơ hồ như vậy trong suy tính diệp chi thu ánh mắt trong lúc vô tình quét qua ngu thải vi bóng lưng kết quả nhìn một cái liền bị cắm vào rồi cùng chính diện khác nhau. Tinh, tinh tế hiểu i đ lúc này g ngu thải vi không biết đúng hay không phát giác sau lưng tầm mắt bóng lưng khẽ rút lên bước nhanh hơn diệp chi thu cảm giác mình lỗ mũi có chút phát nhiệt liền vội vàng rời đi ánh mắt trời đất chứng giám mình vừa mới chỉ là ôm lấy thuần thường thức tâm tính khoảng mười mấy thước rất nhanh kết thúc gò má hưởng đỏ ngu thải vi không có vòng go n hoa, hoa hải truyền thông đại học mỗi năm vì tốt nghiệp sinh cử hành dạ hội đều long trọng vô cùng dạ hội bình thường đều sẽ sớm tại năm thứ tư đại học học kỳ cuối cử hành học kỳ cuối còn có lớp học sinh phần lớn đều còn ở lại trong sân trường đến học kỳ kế không ít học sinh đã đến nơi khác thực tập lại nghĩ gọp đủ người khó khăn trọng yếu hơn là hoa hải truyền thông trong đại học đi ra minh tinh đạo diễn truyền thông bá chủ trợ ưu tú học trung trường không ít rất nhiều cũng sẽ ở tốt nghiệp dạ hội năm đó trở về trường quan sát cũng là một cái ở trường sinh sớm hướng về xã hội các giới mở ra mình cơ hội tốt dù sao bị một vị ưu tú học trung trường hợp ý hơi để bạn một hồi trước nghiệp cuộc đời có lẽ là có thể tạm thời phấn đấu mười năm mình vậy liền thích hợp bạn gái cũ trần viện trà xanh thì thôi nhưng với tư cách nghệ thuật sinh cũng xem như có vài phần nghiệp vụ tài nghệ hai người nguyên bản tại tốt nghiệp trong dạ tiệc có một cái hợp tác biểu diễn đàn hát tiết mục nhưng trần viện hôm nay vì cùng diệp chi thu phủi sạch quan hệ quả quyết đơn phương tuyên bố rời khỏi lần này biểu diễn dù sao dưới cái nhìn của nàng mình xuất đạo sắp tới tốt nghiệp dạ hội lên đài cơ hội này cũng chỉ có cũng được không có cũng được rồi nếu cùng một tên nam sinh lên đài c h u y ê n ra lời đồn ngược lại dễ dàng chọc sau lưng kim chủ mất hứng ngu thảy vi tiếp tục hỏi ngươi có cái khác hợp tác biểu diễn đối tượng sao cái vấn đề này cũng không cần suy nghĩ diệp chi thu bật không có lúc trước thân chật hẹp mạng xã hội ở trong trường học tương đối quen bằng hữu cũng chỉ túc xá mấy người kia rồi bất quá mấy tên kia đều không phải ca hát đoán mấu chốt là nguyên bản đẹp mắt một nam một nữ tổ hợp đổi thành hai người nam cũng không gọi chuyện a tưởng tượng một chút hai cái đại nam nhân ở trên vũ đài cầm s á t tương hợp thâm tình mắt đôi mắt biểu diễn cảnh tượng ngu thải vi nước mắt giống như mùa thu hai con mắt ánh mắt bình tĩnh phản phất đã sớm đoán được diệp chi thu đáp án tiếp tục nói thời gian hiện tại gấp trường học đạo sư ý là biểu diễn có thể hoàn chỉnh tiến hành nói tiết mục có thể cất giữ nếu không thì muốn thủ tiêu dù sao lần này sẽ có tương đối nhiều kiệt xuất học trung trường sẽ trở về trường quan sát diệp chi thu có chút suy nghĩ liền đã minh bạch tình cảnh của chính mình kia trần viện ngược lại cho mình giữ lại một vấn đề khó khăn kỳ thực nguyên bản theo như diệp chi thu ý nghĩ lại nói căn bản không có vấn đề tham gia hay không tham gia đêm này sẽ biểu diễn nhưng hôm nay lời trước bị trần viện bỏ rơi sự tỉnh tựa hồ đã mọi người đều biết đối phương lại đơn phương tuyên bố rời khỏi nếu bản thân cũng bị buộc vì vậy mà rời khỏi không khỏi có chút bị đùa bỡn tại bàn tay bên trên y tứ lọt vào tình huống lưỡng nan diệp chi thu trầm mặc ngũ thải vi thu thủy hai con mắt ánh mắt Màu đột ỏ n h nhiên diệp chi thu gật đầu một cái sắc mặt buông lỏng nói ta cũng không nhận ra trong trường học cái gì cái khác thích hợp nữ ca sĩ tạm thời tìm một người hợp tác không đủ ăn ý ngược lại lại càng dễ diễn ập vậy còn không như mình đơn ca đi lúc này đến phiên ngư thảy vi rơi vào t r m mặc đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu nói có chút ngoài dự liệu của nàng nàng biết trước kia diệp chi thu không nói nhiều tính cách có chút bực bội trong mắt tựa hầu ngoại trừ kia đã chia tay trần viện sẽ không có những cô gái khác nhưng trước mắt diệp chi thu tự tin hiền hòa t h ầ n sắc cũng là dùng phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua chỉ là khí chất thay đổi tựa như cùng đổi một một bản để cho người hai mắt tỏa sáng đôi mắt đẹp hơi hoảng hốt một hồi ngu thải vi kịp phản ứng nhẹ giọng nói vậy thủ ca khúc không thích hợp nam sinh hát cái này căn bản không là vấn đề diệp chi thu không có nghĩ nhiều liền nói vậy liền đổi một bài ta hắt đầu bản gốc đi lúc này diệp chi thu có thể rõ ràng từ n g u t h ả i vi cắt nước trong đôi mắt nhìn ra thần sắc kinh ngạc rồi không đợi đối phương nói chuyện diệp chi thu trước tiên nói l ừ a bộ trưởng không cần lo lắng chỉ là hát một bài đơn giản tốt nghiệp ca khúc mà thôi không biết làm hư nhìn đến diệp chi thu nhẹ như mây do tự tin t h ầ n sắc n g u t h ả i vi chẳng biết tại sao liền lựa chọn tin tưởng hắn được trường học đạo sư bên kia ta sẽ đi nói chương bốn khó chịu chuyện cũ diệp chi thu cùng túc xá ba người tụ họp sau đó lập tức gặp phải tạ tuấn cùng dương hoành vĩ hai cặp cánh tay khóa cổ công kích thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị ngũ thảy tìm không nhìn ra à lao tứ ngươi cái tên này mắt to mày rậm c ư nhiên trong tối cấu kết n g u t h ả i vi tạ tuấn cùng dương hoành vĩ một trái một phải nghiêm hình ép cung bộ dáng giống như đủ thời kỳ động dục bên trong tìm phối ngâu không phải ghen tị đến đỏ con mắt r ậ m chân cho ư ợ c ngay cả xá trưởng chu hoa cũng ánh mắt lấp lánh nhìn đến diệp chi thu chờ đã fml không thở được diệp chi thu từ hai nam bên trong gian nan t r á n h thoát tức giận nói lộn xộn cái gì t r â n viện rời khỏi tốt nghiệp dạ hội cùng ta biểu diễn ngư thảy vi là trường học văn nghệ hiệp hội hội trưởng tìm ta hỏi một chút chuyện này túc xá ba người vẫn không tin dương h à n h vĩ h ầ nghi nói thật vậy các ngươi tại sao phải lén lén lút lút đơn độc đi tới một bên nói thích tin hay không tin d i ệ p chi thu trận trắng mắt một cái không để ý tới mấy người tiếp tục hướng về trường học tiệm cơm đi tới tạ tuấn cùng dương hoành vĩ hai mắt nhìn nhau một cái đuổi sát theo tạ tuấn cười hát hát nói tin tin lời nói lao tứ ngươi thật không có ý nghĩ đây chính là n g u t h ả i vi a dương hoành vĩ tiếp lời nói hoa hải truyền thông đại học cao lĩnh chi hoa hoàn toàn xứng đáng nữ thần k i a trần viện cũng chỉ có cơ hội xuất đạo mà thôi ngù thảy vi hiện tại đã mơ hồ được xưng là đời mới nữ ca sĩ nhân vật thủ lĩnh rồi xá trưởng cũng gật đầu một cái bổ sung nói nghe nói bối cảnh còn rất cao mấy người ngươi một lời ta một lời diệp chi thu cũng nhanh chóng biết được không ít liên quan tới ngu thải vi tin tức đây ngu thải vi đích s á c có thể được gọi là nữ thần cấp bậc đích nhân vật vóc người đẹp bề ngoài hoàn hảo mặc dù tuổi tác không lớn nhưng chỉ từ biểu diễn tài nghệ lại nói tục truyền đã không thua gì một ít giới ca sĩ cấp thiên hậu khác ca sĩ khó trách vừa mới cơ hồ tất cả mọi người đều như có như không nhìn về phía nàng cũng chỉ trong trường học mọi người đều là đồng học còn có thể k ắ c chế điểm nếu như ở bên ngoài nói không trường gặp phải kích động p a n liền trực tiếp xông tới n g u t h ả i vi bối cảnh thâm hậu cũng không phải không có lửa làm sao có khói nàng đại nhất mới vừa nhập học thời điểm liền đưa tới toàn bộ hoa hải truyền thông đại học anh động một tên phú nhị đại sư huynh triển khai c u ố n q u y ế t chặt lấy tựa như theo đuổi nhưng n g u t h ả i vi không hề bị lay động nghe nói vị tia con nhà giàu bối cảnh tại hoa hải bản địa có phần có thế lực bị tự tuyệt thẹn quá thành giận bên dưới nói ra một ít uy hiếp kết quả để cho người mở rộng tầm mắt là ngày thứ hai tia phú nhị đại liền thành thành thật thật cúi người chào nói xin lỗi sau đó liền nhanh chóng nghỉ học từ nay về sau không còn có mắt không mở người theo đuổi g á m ở ngô thảy vi trước mặt lỗ mãng n g u t h ả i vi năm thứ hai đại học chính thức ký hợp đồng quốc nội số một số hai công ty giải trí hoa hải truyền thông mà đi sau được đệ nhất đầu đơn khúc vũ điệp kinh d i ễ m toàn bộ giới ca sĩ diệp chi thu mình tuy rằng cùng tên này cao lĩnh chi hoa không quen nhưng thật đúng là từng có tiếp xúc mấy lần lần đầu tiên là tân sinh nhập học thời điểm ngô t h ả i vi một người đi tới trường học phát tin đã tiếp cận t r ạ n g vào tối nhưng có như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo sư mội h i ệ t thân tự nhiên không thiếu chủ động xin đi giúp nhiệt tình sư minh ngô thảy vi cự tuyệt mắt buốc lục quăng một đám sư h u n h giúp đỡ kiên trì một người một mình kéo vừa dậy vừa nặng dương hành lý kết quả bất hạnh tại nữ sinh l khi đó diệp chi thu vừa giúp đưa xong trần viện trở về túc xá gặp phải tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ cũng chỉ thuận tay giúp một hồi đối phương đem hành lý đỡ lên lầu ba túc xá vừa vặn ngư t h ả i vi túc xá mọi người đều đi ra ngoài đối phương một cái tân sinh trong trường học cũng không có những bằng hưu khác bộ dáng ngay sau đó diệp chi thu người tốt làm tới cùng lại thuận tay đem nàng đưa đến phòng cứu thương nhập học sau đó diệp chi thu bởi vì có đánh đàn guitar yêu thích trong trường học duy nhất ra nhập hội đoàn chính là cái này hiệp hội vừa vặn ngư thảy vi cũng nhập hội rồi ngư thảy vi tính cách lạnh lùng diệp chi thu lúc ấy tính cách tương đối bực、bội. hai người nói cũng không nhiều tựa hồ cũng quên ban đầu chuyển hành lý chuyện nhỏ này nhiều lắm là cũng chỉ gặp mặt một chút đầu ý chào một cái lần thứ hai tiếp xúc chính là tại đây văn nghệ trong hiệp hội ngày nào đó đêm h ô m khuya khoát n g ủ thả i vi đoán chừng là luyện tập đến quá muộn bị người sai lầm khóa trái đang luyện hát trong phòng vừa vặn bị đi ngang qua diệp chi thu phát hiện diệp chi thu thuận tay mở cửa lần nữa cứu vớt cô em gái này đối phương bỏ lại một câu tiếng như văn lột cảm ơn sau đó tựa như cùng như do hướng về cuối hành lang nhà vệ sinh phương hướng chạy như bay khi buổi tối hành lang có một cái bóng đèn hỏng ánh đèn tương đối mờ mịt diệp chi thu không xác định mình là không phải hoa mắt tựa hồ nhìn thấy n g u thả i vi chạy trốn bóng lưng bên dưới chặt chẽ bao vây lấy thon dài hai chân màu trắng quần thường háng nơi miệng thấp thoáng có thể thấy một mảng nhỏ trong suốt nước động n g u thả i vi hẳn dĩ nhiên là không thiếu tiền theo diệp chi thu có chừng lý giải đối phương cũng không phải phô trương lãng phí người thế nhưng cái vừa nhìn liền mười phần xa hoa quần thường đúng là không thấy n g u thả i vi lại xuyên qua diệp chi thu không dám ngẫm nghĩ ngoại trừ đây hai lần có chừng trao đổi hai người tại hiệp hội không nhiều trong hoạt động nói chuyện số lần có thể đến được trên đầu ngón tay nói hơi quen biết đều tính miết cưỡng ngưỡng tạ tuấn cùng dương hoành vĩ mãi cho đến tiệm cơm chọn món ăn ngồi xuống đều còn ở thao thao bất tuyệt trò chuyện lợi mới rồi để thuật tay đem tạ tuấn thẻ ăn cơm trả lại nói ra thật xấu hổ diệp chi thu ngay cả cuộc sống phí đều cầm đi cho trần viện mua lễ vật hôm nay thậm chí ngay cả ăn cơm đều được vấn đề tuần lễ này đến một mực soát tạ tuấn thẻ ăn cơm kháo nhất thiết phải kiếm tiền diệp chi thu buồn bực không thôi đây cũng quá bị i khuất bị n ữ đá cư nhiên thảm đến nhận việc ăn chút gì đó không lên cơm mình còn muốn mặt nhất định là sẽ không mở miệng hướng về lao ra phụ mẫu muốn tiền phải nghĩ điểm những biện pháp khác thần tốc kiế tiếng khi nghị luận rối rít truyền vào trong thay hai trăm linh sáu túc xá phản ứng cũng không chậm dương hành vi liền vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra hoa hải truyền thông đại học quan phương đầy bổ tài khoản Chỉ trong h ấ y đưa lên c đó tên là hoa hải truyền thông giải trí chứng thực người sử dụng bình luận điểm khen tối đa nội dung là hoa hải truyền thông tốt nghiệp đại học học trung trường hoa hải giải trí lý văn thụy tổng giám đốc đến lúc đó đem trở về trường tham gia khánh điển chứng kiến mẫu giáo phong thái n g u t h ả i vi xác nhận lên sàn biểu diễn liên hoa hải giải trí tổng giám đốc đều tới lần này tốt nghiệp dạ hội phô trương không nhỏ a tạ tuấn ánh mắt từ trong điện thoại di động nâng lên nhìn về phía vùi đầu c ơ m khô diệp chi thu đ ú n g rồi lao tứ n g ư ơ i n g u y ê n bản không phải tại dạ hội bên trong có tiết mục sao hiện tại trần viện rời khỏi tiết mục hủy bỏ không có a diệp chi thu đem trong miệng đùi gà thịt nuốt vào trong tâm âm thầm cảm thán không hổ là toàn bộ hoa hạ phát triển nhất địa khu đại học tiệm cơm tài nghệ đều không thua bên ngoài tiệm cơm rồi thuận miệng đáp không có hủy bỏ nàng không diễn cũng tốt ta đơ ca chương năm vượt quá bình thường chấm biện pháp túc xá ba người nghe thấy diệp chi thu muốn đơn ca cũng không có bày tỏ qua nhiều sửng sốt bọn hắn biết rõ diệp chi thu là biết ca hát tuy rằng tiêu chuẩn khẳng định không có cách nào cùng ngu thải vi so sánh bất quá dù sao cũng là học sinh đang học biểu diễn làm chủ xã hội còn chúng ta thứ độ tương đối cao hòa làm một từng hạ xuống đi hẳn không có vấn đề từ tiệm cơm đi ra sau khi trở lại nhà trọ tạ tuấn cùng dương hoành vĩ đây lượng tao bao liền bắt đầu trang điểm xá trưởng chu hoa là có thanh mai trúc mã bạn gái người không dám lỗ mãng ban đêm hơn tám giờ mấy người cũng không có chạy xa hoa hải truyền thông cựa trường đại học g a liền có một đầu văn chế đường bên trong có một nhà tên là tháng bảy trong sạch đi đi vào trong sạch trong p h ỏ r u mặt màu da cam ánh đèn hôn tạp hấp dẫn chiếu xuống làm bằng gỗ chỗ ngồi giữa đường đi bên trên trước quầy ba vừa mới tên rừng ca hát tay ngâm sướng không biết tên ca khúc d i ệ p chi thu khẽ gật đầu nhìn ra được đây là cái trang hoàng phong cách đều thật không tệ trong sạch đi đi tới nơi này tiêu phí ngoại trừ bên cạnh sinh viên đại học g a cũng không thiếu ăn mặc thời thượng đô thị mỹ nhân đa số khách hàng đều hạ thấp tâm tình cùng bạn tụ học địa phương tốt ta tuấn tự hồ cùng lão bản của nơi này nhận thức cùng một tên giữ lại dâu quai nón nam tử chào hỏi một tiếng sau đó mang ba người tại trong cửa hàng dựa vào trung gian trên một cái b à n ngồi xuống các minh đệ u ố n g gì tùy tiện gọi tạ tuấn cười hắc hắc tùy ý điểm một ít mâm trái cây ăn v ặ t các loại đồ vật cùng dương hành o vi hai vị tạo nhân n h cây tặc ánh mắt đã giống như tham chiếu ra đa một bản ẩn nút về phía trong cửa hàng xung quanh phụ nữ khách hàng cóc nhìn d i ệ p chi thu gọi một ly số độ khá cao cóc t a i kỳ thực bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại tiểu lượng của hắn đều chẳng có gì đặc sắc bất quá hôm nay không biết tại sao đột nhiên liền có say một lần cũng không sao tâm tình diễm đi lên sau đó tạ tuấn cũng bước đầu phong tỏa mục tiêu Mau nhìn. Hướng Thế nào? dương hành o v ĩ bưng chén rượu lên toát một cái t ầ m mắt tẩn nút hướng phải phía trước nhìn thoáng qua lập tức c a o mày cố nén khó chịu đem trong miệng chất lòng nước xuống bình luận trang d à y đặt một chút nhưng chân có thể đánh bảy mươi phân cuối cùng bổ sung một câu vớ đen khen ngợi thêm năm phân tổng điểm bảy mươi lăm phân coi là không tệ ta kháo ta tuấn buồn bực nói tiểu tử ngươi lý luận ngược lại từng bộ từng bộ ta cảm thấy ít nhất tám mươi phân đi loại này chất lượng mọi t ử chỉ có bảy mươi lăm phân mà nói ta lúc trước nói chuyện những cái kia ha chẳng phải là đạt tiêu chuẩn đều không bao nhiêu dương hành vi rung đùi đắc ý nói lão nhị ngươi muốn tin tưởng ta trải qua thương vong mấy trăm triệu huấn luyện rèn luyện ra n h ắ q u a n g nói đừng gọi ta lão nhị ta tuấn phun một cái khinh bị nói đem đi máy bay nói tới như vậy thành tân thoát tục vẫn là lần đầu tiên thấy vậy ngươi nói một chút hai cái này mọi từ đều chỉ có thể được bảy mươi lăm phân mà nói một trăm phân là cái gì tài nghệ dương hành o v ĩ thoáng cái tinh thần tỉnh táo liền không ngừng lén lút liếc về phía bảy mươi lăm phân tổ hợp tầm mắt cũng thu hồi lại rồi cầm trong tay trang bức có khai thả xuống dương dương đắc ý nói không hiểu đi theo nhìn ta xét trên thực tế ta thấy qua có thể đạt đến một trăm phân chỉ có một người là ai nghe thấy thật có như thế tồn tại tạ tuấn hưng thú hoàn toàn bị điều động rồi hết sức phối hợp vai diễn phụ xá trưởng chu hoa hưng thú cũng bị điều động rồi dương hành v ĩ ánh mắt nghiêm túc hạ thấp giọng thần thần bí b í phun ra ba chữ lựa hái vi nghe được cái tên này tạ tuấn hơi sừng sờ lập tức vậy mà đồng ý sâu sắc gật đầu một cái dương hành v ĩ miệng lưỡi lưu l o á t mà phân tích tướng mạo cũng không cần nói trải qua ta duyệt n ữ vô số toàn cục theo phân tích cùng so sánh ngu thải vi chiều cao là hẳn đúng là một m sáu mươi chín ba vòng thường xuyên mặc quần áo thường không dễ phán đoán nhưng tuyệt đối không nhỏ vóc g i n g tỷ lệ hoa mỹ cặp c h â n dài kia hoàn toàn kia đi khi thể chân có q u n cùng, mẫu. Cuối dạng ư h này ta tuấn nói khác phân tiếp h ngư n t h ả i vi loại kia cao không thể chạm không nói ngươi có thể hay không giúp đỡ lấy được kia hai cái bảy mươi lăm phân n ộ i từ số điện thoại hay lúc n ã y còn dương dương tự đắc hưởng thụ tạ tuấn sùng bái ánh mắt dương hành o v ĩ cứng lại lúng túng cầm lên rượu trên bàn đùa giỡn ngoài miệng nói tới sàng khoái thật để cho hắn đứng tại kia hai cái ăn mặc thời thượng ngự tỉ trước mặt ước tính khẩn trương đến hô hấp đều không trôi chảy dựa vào người tại sao không đi bị phản sát dương hành o v ĩ buồn bực nói tạ tuấn trận mắt một cái nói ta cũng không có lòng tin a i nhìn thấy cái kia l ừ a túi không có loại này m ộ i tử vừa nhìn liền cùng quậy rượu không giống nhau dựa hết vào tiền là không có cách nào đ ạ động một khi xuất kích thất bại sẽ không có lần hai cơ hội theo ta thấy đối phó loại này cao cấp cục tiền không phải chủ yếu nhất vẫn phải là dựa vào mặt nói tới chỗ này hai vị thao thao bất tuyệt tao nhân đột nhiên trầm mặt xuống đồng thời nhìn về phía thờ ơ đem c ố c hai đầu trên anh đ ả o ném vào trong miệng diệp chi thu ân diệp chi thu ngừng lại lập tức đã minh bạch hai vị tao nhân ý nghĩ quả quyết nói muốn chơi chính các ngươi chơi đ ừ n g tìm ta đừng a tạ tuấn cùng dương hoành vĩ kêu trên lên tiếng thứ ca, cả đợi một lần t ỉ n h cầu tạ tuấn làm hữu nhiên nước tát hình nắm lấy diệp chi thu tay diệp chi thu một hồi buồn nôn hắt ra lão nhị ngươi chờ miễn cưỡng hắn theo ta thấy lao tứ cũng không có lòng tin a Cũng đừng làm khó hắn dương hành v ĩ phép khích tướng đều đem ra hết nhưng mà tùy ý, ý hai người vừa đấm vừa xoa d i ệ p chi thu vẫn không hề bị lay động không phải hắn đối với mỹ nữ không có hứng thú mà là hiện tại tình huống của mình đều còn không có vớt rõ ràng tạm thời không có cái tâm từ đó lão đại chu hoa bình chân như vại uống một hớp địa xem có vui tạ tuấn linh quang trận lóe đột nhiên nói thứ ca muốn tới điện thoại mà nói trước người x o á t ta thẻ ăn cơm tiền xóa bỏ toàn bộ ta lại miễn phí mời ngươi ăn một tuần lễ cơm tiệm cơm lầu năm mặc cho ăn trầm mặc hoa hải truyền thông đại học tiệm cơm lầu năm nhà hàng vậy là bên ngoài đầu bếp mùi vị nhất lưu giá cả tự nhiên cũng không rẻ mấu chốt nhất là diệp chi thu hiện tại trong túi q u ầ n đúng là so sánh mặt còn làm hết sạch ba cái tuần lễ chờ đợi diệp chi thu bỏ lại một câu nói đứng dậy hướng về hai tên xì xào b à n tán đô thị mỹ nhân đi tới kỳ thực kiếp trước diệp chi thu bạo can tác giả một tên nào có nhiều phong phú kinh nghiệm thằng gái bất quá hắn tự tin như vậy nguyên nhân đến từ hắn phát hiện từ khi bước vào trong tiệm bắt đầu hai vị tiêm ngự t ỷ tầm mắt cũng thỉnh thoảng hướng mình q u ă n tới không chỉ hai vị tiêm n g tỉ diệp chi thu cảm giác được trong tiệm còn có chừng mấy vị phái nữ trong bóng tối tới lùi lui lui quan sát mình mấy、lần. trước giờ chưa từng có mới l ạ trải nghiệm để cho diệp chi thu chỉ có thể cảm khái lớn lên x o á i không có cách nào a chương sáu xã chết đoạn mở đầu tại chu hoa tạ tuấn và dương hoành vĩ thị giác xem ra diệp chi thu chính là sắc mặt như thường mà tiến lên đi tới hai vị vớ đen t i ể u t ỷ t ỷ trước mặt túi đầu nói cái gì tiếp tục liền ngồi vào hai người trô bên cạnh lên rồi sau đó liền ba người vậy mà trò chuyện với nhau thật vui phản phất đã nhận thức một đoạn thời gian lão bằng hữu một bản hai tên mỹ nữ lắc đầu một cái còn thỉnh thoảng che miệng cười khẽ ước chừng trò chuyện gần mười phút sau tại hai trăm lẻ sáu túc xá ba người chân kinh nghênh ố c hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt diệp chi thu mặt đầy dễ dàng đi trở về bàn này đưa điện thoại di động một cái chú thích đến đỉnh đỉnh d â y số tại há to mồm tạ tuấn trước mặt t r ợ t lõi lên tự giải quyết ba vòng tiệm cơm lâu năm không có đợi tạ tuấn thấy rõ diệp chi thu đưa điện thoại di động màn ảnh một tắt lại lần nữa nằm lại trên ghế cầm lên trên bàn chưa uống xong c o c k t a i l tạ tuấn bất chấp muốn đòi hai mỹ nữ kia d â y số không dám tin nói thế là xong à. dương hoành v ĩ cũng chỉ ngây ngốc nói lao tứ ngươi không phải là tùy tiện cầm một dãy số muốn hết ăn lại uống đi diệp chi thu trợn trắng mắt một cái lười để ý hai người đầu tiên là bọn hắn biết rõ lấy diệp chi thu nhân phẩm không đến mức làm ra loại chuyện này mấu chốt nhất là nhìn hai cái v ơ đen mỹ nữ lúc nãy cởi đến trang điểm lộng lây bộ dáng nói số điện thoại kia là g i ả chính bọn hắn đều không tin thứ ca ta sai rồi thứ ca dạy ta tiếp theo một cái trước mắt ta tuấn h cùng dương hoành vĩ lượng kẻ dở hơi triệt để vứt bỏ liếm xỉ còn kém ngã xuống đất ô m diệp chi thu bắt đ u ổ i ngay cả xá trưởng chu hoa cũng có chút bất khả tư nghị đối với kết quả hắn không kinh ngạc mấu chốt là vừa mới quá trình quá nước chảy mây trôi rồi phải biết diệp chi thu tuy rằng dáng dấp không tệ nhưng tới đây trùng xa hoa trong sạch đi tiêu phí phụ nữ quần thể không giống nhau một dạng có nhất định kinh tế hiểu biết rất nhiều lúc chỉ dựa vào nhàn chị là không cách nào đả động đối phương nguyên bản hắn cho rằng diệp chi thu tỷ lệ thành công cũng chỉ sáu bảy thành nhưng vừa mới hoàn toàn là tỉnh thánh cấp bậc biểu hiện a lao tứ n g ư ơ i thật thay đổi chu hoa không nén nổi cảm thán không đúng dương hoành v ĩ không hiểu nói lao tứ nguyên ư ơ i n g bản chính là toàn cơ bắp dựa vào mặt tàn gái phải nói thủ đoạn còn không bằng ta đây làm sao chia tay sau đó thay đổi nhiều như vậy lẽ nào một đoạn ghi lòng tạc dạ yêu đương thật có thể để cho người đột nhiên tăng mạnh ta có cần hay không cũng thử một chút ta tuấn cũng túi đầu trầm âm rốt cuộc thật giống như thật đang suy nghĩ dương hoành vĩ nói cách làm được rồi được rồi diệp chi thu quả thực bị hai người phiền được dở khóc dở cười không thể không đem muốn tới dãy số phương pháp nói một lần nói xong ba người một phiến trầm mặc càng thêm không tin không tin mình có thể đi thử một chút diệp chi thu phần l ư n g hướng trên ghế khẽ nghiêng một bộ thực tiễn xuất chân chi biểu tình xá trưởng chu hoa dĩ nhiên là không thể nào làm ra động tác này nam biến thái dương hoành vĩ tiểu từ này có tặc tâm không có tặc đảm trong thời gian ngắn muốn làm ra lớn như vậy đột phá cũng không thực tế được phú nhị đại tạ tuấn ngược lại nói làm liền làm tiểu tử này cũng xem như cái tài xế lâu năm da mặt rất dày tân học rồi một chiêu nóng lòng muốn thử rất nhanh tạ tuấn liền phong tỏa mục tiêu một ngụ m bực bội bên dưới nửa c h é n lính rượu liền hướng chỗ xa xa một vị thân hình khí chất không thua với lúc nãy hai tên vớ đen ngự tỷ phụ n ữ đi tới ngần đầu đỡ n g ư ợ c tới gần cười m ỉ m túi đầu bắt chuyện mọi thứ tiến hành được hiện tại cũng không có vấn đề sau đó tại ba người trong ánh mắt tạ tuấn ảo não rời một tấm ghê trở về vượt bực sau khi để xuống đặc mông ngồi lên kết thúc Đã tới rồi sao? dương hành o vi ngây cùng ó Kết quả rõ chu hoa đều trận tròn mắt lập tức sắc mặt nhanh chóng đỏ lên suýt chút nữa không nhịn được bật cười diệp chi thu ngược lại bình chân như vậy phương pháp đã dạy cho ngươi rồi sư phó dẫn vào cửa tu hành tại bản thân a dương hành vi vô vô tạ tuấn bà bay nén cười nói ta phát hiện chúng ta cùng lao tư áp dụng lớn nhất khác biệt là m à t a kỳ thực tìm cái gì lý do căn bản không trọng yếu mỗi tử nếu như coi trọng ngươi rồi sẽ tự nguyện bị ngươi lừa gạt lan tạ tuấn sắc mặt bi phẫn nhìn đến x ả o x ả o nháo nháo mấy người diệp chi thu cũng là không khỏi tức cười tâm lý dâng lên nhàn nhạt cảm động kỳ thực mấy người kia đều là tại lấy một loại loại k h á c phương thức biểu đạt quan tâm muốn cho mình mau sớm từ kia đoạn cảm tình bên trong đi ra dù sao bọn hắn biết rõ từ trước diệp chi thu ở đó đoạn cảm tình bên trong đầu nhập có bao nhiêu lớn làm người hay đời loại này thuần túy hào hữu t ì n h huynh đệ lúc trước ở nhà chiếm đa số diệp chi thu chưa từng cảm thụ bốn người nói c h ê m chọc cười trò chuyện một hồi lâu dương hành vi nhãn quan quét qua nơi nào đó đột nhiên kích động phía sau bàn kia mau nhìn mắt điểm mỹ nữ còn lại ba người xứng sở diệp chi thu vị trí vừa vặn đưa lưng về phía dương hành vi nói phương hướng bất quá dương hành vi nói tới khoa trương như vậy cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua tại tương đối dựa vào góc hẻo lánh vị trí có hai tên quần áo thường phụ nữ đối diện đứng mà ngồi nói gì đó đối mặt diệp chi thu chính là ăn mặc thiên về thành t h ụ một tên nữ nhân nhìn ra được tuy rằng đã hơi có tuổi nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt hẳn đúng là không giàu thì sang mà đưa lưng về phía diệp chi thu phương hướng là một đạo mang theo mũ l ờ i trai tinh tế bóng lưng hiệu liệu không thấy được đối phương bộ dáng bất quá trong chỗ tối tâm liền cho người một loại bình tĩnh cảm giác dưới mũ nhất định là mỗi cái mỹ nữ tạ tuấn hầu nghi nói không thấy được mà ta mãn phân ngu thải vi cấp bậc mỹ nữ khoa trương đi dương hoành vĩ sắc mặt kích động vừa mới n à n g chuyển một hồi mặt mặc dù không hoàn toàn thấy rõ bất quá ta lấy ta danh dự bảo đảm tuyệt đối không có phóng đại người có danh dự sao diệp chi thu mặc dù rất muốn nổ nứt bọn bất quá không thể không thừa nhận dương hành vi nói vô cùng khả năng không sai kỳ thực loại khí chất này thân hình không phải mỹ nữ ngược lại mới có thể càng khiến người ta sửng sốt dương hành vi rung đùi đắc ý thở dài nói có thể cùng ngu thải vi sánh ngang nữ thần cấp bậc nhân vật nho nhỏ hoa hải thành phố liền xuất hiện hai cái hiếm thấy à. tạ tuấn lúc này cũng tới hứng thú bất quá hắn biết mình bao nhiêu c â n lượng người đều nói lao tứ ngươi không phải tự s ư ơ n g sư phó sao ngươi muốn là có thể muốn tới cái này mát điểm mỹ nữ điện thoại ta liền thật phục người rồi một tháng tiệm cơm lẩu nằm mặc cho ăn nói được là làm được được ngươi nói diệm chi thu uống hơn nửa ly rượu đôi gà chương ũ n g có c à bảy xã chết hiện trường tại túc xá ba người giống như nhìn tráng sĩ một dạng khâm phục trong ánh mắt diệm chi thu dứt khoát đứng lên hướng về góc bên vị trí đi tới kỳ thực bàn kia tuy rằng cơ hồ nằm ở trong tiệm vắng vẻ nhất vị trí nhưng thật phi thường làm người khác chú ý nguyên nhân chính là xuất hiện tại tên kia đeo mũ lơi chai che lại hơn nửa bên mặt mỹ nữ trên thân cửa hàng bên trong không ít nam sĩ đều mơ hồ đưa mắt về phía bàn kia đến bây giờ không có dùng hành động nguyên nhân chỉ hai cái đầu tiên là đối với mình không đủ tự tin chỉ là tên kia tuổi tác hơi lớn hơn một chút thành thục phụ nữ trên người tản mát ra nhàn nhạt cao quý khí tức liền để rất nhiều nam giới nhìn mà sợ hai bước nội tâm trước tiên cân nhắc một chút thực lực của mình thứ hai chính là hai người rõ ràng đang đàm luật tỉnh một bộ ta rất bận người sống chớ tiến vào bộ d á n g chỉ cần là người bình thường đều sẽ không cho rằng là cái đến gần thời cơ tốt cứng rắn đụng lên đi sát xuất thất bại cao đến chín mươi chín phần trăm diệp chi thu trong túi ước tính so sánh ở đây bất cứ người nào cũng làm hết sạch nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn làm đầu thiết cái kia hắn không có tự luyến đến cho rằng mình bằng vào vẫn tính x o á i khí mặt là có thể để cho đối phương ngoan ngoan đưa ra số điện thoại bất quá tại rượu cồn dưới sự kích thích làm ra một ít hơi có chút hành vi phóng đãng cử động cũng không tính là cái gì diệp chi thu hành động rất nhanh bị tất cả mọi người chú ý đến quán rượu bên trong nam đồng bào khâm phục t h ở ơ lạnh nhạt ánh mắt phức tạp không phải là ít bất quá diệp chi thu không cần thiết chút nào hướng theo đi từng bước một gần tên kia đối diện mình phương hướng thành thục nữ nhân cũng phát hiện hắ thành thục nữ nhân rõ ràng đoán được diệp chi thu ý đồ tu bổ tinh x ả o lông mày hơi nhũ khởi ánh mắt mang theo không vui cùng bất đắc dĩ diệp chi thu cũng mặc kệ đối phương làm sao đi thẳng vào vấn đề lúc này đã dùng qua chiêu số lập lại chiêu cũ xin chào xin hỏi cái này chỗ ngồi cái này đến gần lý do quả thực thối giữa tới cực điểm người bình thường lại không có chỗ ngồi vị cũng sẽ không chạy đến góc tìm người liệu m ặ tòa ngại ngùng lạnh lùng thanh â m dễ nghe cắt đứt diệp chi thu mà nói giọng điệu bình thường mang theo xa lánh vô cùng khắc khí lại khiến cho người nghe không ra không chút nào duyệt tâm tình triển hiện chủ nhân thanh em dạy d ố tốt chỉ là diệp chi thu hoài nghi mình uống say thanh âm này làm sao tựa hồ có chút quen thuộc trước đây không lâu ở chỗ nào nghe qua chúng ta chính tại đàm luận diệp chi thu lạnh lùng âm thanh mang theo kinh ngạc tâm tình không thân cảm giác biến mất vẫn như vậy dễ nghe nghe thấy tên của mình diệp chi thu dưới ánh mắt ý thức túi đầu vừa vặn đối đầu một đôi giống như ẩn chứa một vũng ba qua n g á n h á n h suối trong một dạng thanh lệ hai con mắt đôi mắt này bốn giờ phía trước diệp chi thu vừa thấy qua địa điểm là hoa hải truyền thông đại học chủ giáo học lâu đi thông tiệm cơm dọc đường nghỉ ngơi lương đình bên trong lừa bộ trưởng diệp chi thu cũng ngây mẩn cả người theo bản năng gọi ra ngư t h ả i vi tại văn nghệ trong hiệp hội chức vị tên gọi ngư t h ả i vi tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc nhanh chóng phản ứng hỏi ngươi đ â y là lời còn chưa dứt lập tức m ú i đẹp hơi nhữ lại diệp chi thu uống hơn nửa ly số độ tương đối cao cóc hai cậu thêm hơi hơi con thấp thắt lưng nói chuyện rượu cồn mùi vị có chút rõ ràng vì vì ngươi nhận thức lúc này tên tia thành thục nữ nhân sắc mặt cũng buông lỏng lại hỏi hừng đồng học ngư thảy vi khẽ vất cảm thành thục nữ nhân gật đầu một cái không có nói tiếp cái gì lúc này hai trăm linh sáu túc xá ba người tựa hồ cũng phát hiện tình huống có chút không đúng mấy người tới gần thấy rõ lúc n à y nói một trăm phân mỹ nữ bộ dáng sau đó cũng là trận tròn mắt nào có cái gì có thể cùng n g u t h ả i vi sánh ngang mát điểm mỹ nữ từ đầu đến cuối nói lâu như vậy căn bản là cùng một người diệp chi thu đối với lần này thì q u ả đen tình huống cũng có chút vông nôn bất quá ra mặt của hắn hiển nhiên không thể cùng ban đầu thường ngày mà nói diệp chi thu nhìn thoáng qua tạ tuấn bình tĩnh nói mã số của nàng ta biết một tháng tiệm cơm l ầ u năm nói xong mười phần tự nhiên hướng về n g u t h ả i vi kéo ra một cái áy náy nụ cười lại bình tĩnh hướng về mình chỗ cũ đi tới tạ tuấn cùng dương hành vi hơi đỏ mặt dù là trưng trạc chu hoa lúc này cũng cảm thấy lúng túng được không được cái này gọi là cái gì chuyện ngại ngùng quấy d ậ y rõ ràng là diệp chi thu tỏ ra lưu manh hai trăm linh sáu túc xá ba người cũng không biết tại sao phải mình nói những lời này vội vã xin lỗi một tiếng đi nhanh lên trở về chỗ ngồi đi thành thục nữ nhân cùng n g u t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh cứ như vậy nhìn đến diệp chi thu cùng với khác ba người ngồi trở lại xa xa trong chỗ ngồi l ắ c đ ắ c mấy câu nói hai người cũng đại khái biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì chuyện không có đoán sai đoán chừng là mấy người đang chơi tương tự đại mạo hiểm nhàm trắn trò chơi thành thục nữ nhân có chút hăng h à i ánh mắt xa xa quan sát diệp chi thu một cái đột nhiên hỏi vừa mới cái kia nói chuyện nam sinh q u e n lắm sao ngô t h ả i vi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đắp văn nghệ hiệp hội cùng một cái hội đoàn thành thục nữ nhân không tiếp tục hỏi cái gì truyền khẩu nói ra dung mạo rất xoáy nga so sánh trong công ty rất nhiều nam nghệ sĩ bề ngoài điều kiện đều muốn được rồi ngô t h ả i vi từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng ân rồi một tiếng thành thục nữ nhân khẽ mỉm cười lần nữa quan sát diệp chi thu một cái sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục nói tới lúc này chưa kết thúc chủ đề bên kia hai trăm linh sáu túc xá ba người đối với diệp chi thu kính nể đã bay lên đến ngưỡng mộ núi cao trình độ dương hoành vĩ thở dài nói thứ ca một chữ n g ư ỡ b ư ớ ngu t hải vi n g ư ơ i đều dám đi điều bắt chuyện tạ tuấn nói tiếp hiện tại ta tin tưởng lao tứ đã thoát thai hoán có rồi ngu t hải vi bây giờ phan ca nhạc cũng không ít nếu để cho nàng phan ca nhạc ước tính lao tứ sinh mạng lâm uy diệp chi thu cười hắc hắc mới vừa tiểu nhạc đệm cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngu t hải vi đúng là xinh đẹp nhưng hắn nội tâm linh hồn đã sớm vượt qua nhìn thấy sinh đẹp nữ nhân liền đi bất động đạo ngây ngô giai đoạn h u n g chi hắn vừa không có sở cầu ở tại đối phương. có ngượng n g n g gì húng chi trải qua một cái khác rực rỡ văn minh thể lễ đây là diệp chi thu lớn nhất tự tin khởi nguồn tuy rằng trước mắt đến xem thân phận của hai người khoảng cách có chút lớn nhưng từ nội tâm sâu bên trong hắn liền không cảm thấy mình kém người một bậc cho nên có thể đủ làm được nói chuyện ngang hàng thậm chí nho nhỏ trêu đùa đối phương một hồi húng chi diệp chi thu tựa hồ cảm thấy ngu thải vi đối phương mới hành vi của mình cũng không có sinh khí tại mấy người nói chuyện trời đất quá trình bên trong không có chú ý tới ăn mặc thời thượng một nam một nữ hai đạo thân ảnh đi vào trong cửa hàng diệp chi thu bốn người ngồi cái bản là quan sát trong cửa hàng biểu diễn tầm mắt vị trí tốt nhất một trong hai người tầm mắt quét qua trong cửa hàng tự nhiên thấy được bốn người nữ nhân kia nhìn thấy diệp chi thu rõ ràng sưng s ở quay đầu đối với cặp tay bạn trai nói những gì tên kia trên người mặc nhãn hiệu nổi tiếng âu phục lớn lên hơi bị đẹp trai vừa nhìn liền sống trong nhung lụa nam giới nhìn diệp chi thu một cái mang theo nữ nhân cất b ư ớ c liền hướng bốn người vị trí chỗ đó đi tới diệp chi thu người tại sao lại ở chỗ này vô cùng quen thuộc giọng nữ chuyển đến diệp chi thu thân thể không tự chủ ngừng lại chậm dại xoay người lại cặp tay đến gần một nam một nữ đứng ở phía sau lúc n ã y chào hỏi chính là tên kia khuôn mặt mỹ lệ b à gái chân viện chương tám trà xanh t r â n viện ngự phẳng mà nói t r â n viện thực sự rất đẹp da thịt t r ắ n g đoãn khoảng một m sáu mươi lăm triệu cao cộng thêm thời thượng phối hợp theo như nam biến thái dương hành vĩ bộ kia chấm điểm pháp nói ước tính c ó thể có tám mươi phân trở lên không đúng vậy sẽ không đem t r ư ớ c diệp chi thu mê xoay quanh lúc này t r â n viện đến gần phát hiện hẳn là diệp chi thu cũng có chút xử sốt nàng biết rõ t r ư ớ c diệp chi thu không thích ra vào quán rượu cho dù là loại này trong s ạ đi cho nên mới có kia hỏi lại bởi vì một loại nào đó thói quen không tự chủ liền dẫn bên trên cao cao tại thượng chất vấn giọng điệu. Diệp Chi c Thu ân mà mà tay tay. rất thân mật lúc này trần viện bên người tên kia nam nhân trẻ tuổi cũng tại quan sát diệp chi thu không đếm xỉa tới ánh mắt sâu bên trong mang theo một tia khinh miệt hai trăm linh sáu túc xá ba người khác nhìn thấy trần viện sau đó lập tức kịp phản ứng tại diệp chi thu đứng phía sau đứng dậy đến diệp chi thu ta đang hỏi ngươi vấn đề trang diện quỷ dị trầm mặc mấy giây trần viện thời gian dài không có chờ được diệp chi thu đáp ứng tao mày nói diệp chi thu nhìn trần viện mặt một cái đôi môi k h ẽ nhúc ních phun ra mấy chữ mắc mớ gì tới ngươi lời này vừa nói ra không chỉ trần viện liền hai trăm linh sáu túc xá mấy người đều n g ậ n ra lao tứ hiện tại như vậy vừa sao trần viện c h o mày lạnh lùng nói diệp chi thu không cần thiết như vậy đi mọi người dù sao cũng là cùng học một trường không đến nổi ngay cả bằng hữu đều không phải làm bằng hữu diệp chi thu dếu cận một tiếng miễn không có gì không nên bày giày chúng ta cảm ơn trần viện sắc mặt từ hồng c h u y ề n trắng vài lần biến đổi nàng hoàn toàn không nghĩ đến diệp chi thu là loại phản ứng này nói chuyện một chút chỗ trống cũng không lưu lại thoáng cai lúng túng đứng tại chỗ chia tay còn có thể làm bạn những lời này diệp chi thu từ chối cho ý kiến nhưng hắn rất xác định dùng không thích hợp ở tại trà xanh diệp chi thu vẫn không có tiện đến đối phương đem chính mình g a i bẫy không còn một mống vậy lại sau đó còn có thể cường tráng phong độ cười mặt hướng về đối phương chào hỏi Húng chi, bây giờ diệp Chi Thu không chút tình. Trần Viện giờ có một chút cảm Diệp đối với bây một nhưng dù sao cũng là chân chính toàn tâm đầu nhập yêu hơn mấy năm người hôm nay đối phương cùng hành đao đoạt tái người cùng nhau đứng tại trước mặt trong thân thể bản năng nhô ra phiền muộn cảm giác cho dù bây giờ diệp chi thu cũng không cách nào tránh cho cho nên còn không bằng nhắm mắt làm ngơ b à bối những thứ này là bằng hữu của ngươi không giới thiệu một chút không đột nhiên một đạo mang theo nói năng tùy tiện âm thanh vang dội trần viện bên người tên kia nam tử trẻ tuổi lên tiếng trần viện sắc mặt lúng túng ấp úng còn chưa lên tiếng diệp chi thu đột nhiên đã minh bạch cái gì n ư ờ i lạnh nói nguyên lai、like、là nói như vậy sao lập tức diệp chi thu ánh mắt chuyển hướng nam tử trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng trần viện bạn trai cũ nam tử trẻ tuổi hơi sừng sờ trần viện sắc mặt thoáng qua một cái chớp mắt b ố i r ố i g ắ t chặt trong ngực tay nói phi ca ta cùng hắn đã sớm chia tay không có cái gì phát sinh được xưng là phi ca đích nam tử trẻ tuổi không để ý cười một tiếng đột nhiên rút tay lại ôm lấy trần viện bay đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười nói nga ngươi chính là trần viện trước đó nói chuyện tên tiểu t ử kia chuẩn bị cái gì đó tốt nghiệp dạ hội cùng nàng lên đ à i biểu diễn cái kia ta tự giới thiệu mình một chút lý hồng phi thiên hồng giải trí phó tổng quản lý trần viện liền vội vàng bổ sung nói phi ca ta bây giờ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì rồi dạ hội biểu diễn ta rời khỏi người biết khiêu khích trắng trợn tạ tuấn lạnh lùng nói lý hồng phi ngươi không nên quá phép lối tại đây không phải nhà ngươi công ty với tư cách cùng thuộc về hoa hải thành phố chứ danh xí nghiệp con nhà giàu pha vi lý hồng phi là biết rõ tạ tuấn bất quá tuy rằng tạ tuấn điều kiện gia đình không tệ nhưng cùng lý hồng phi s o lương thiên hồng giải trí thể số lượng so với vẫn là kém nhiều cái t ầ n g cấp lý hồng phi n h ư mày nói lẽ nào ta nói có lỗi gì sao ngại ngùng nếu mà thương tổn được ngươi vị bạn học này tâm ta xin lỗi bên này bầu không khí buộc phát dương cung bạc kiếm trong cửa hàng ngồi ở góc cùng mình người đại diện hoa hải giải trí cao tầng cũng là mình hôn mợ tống mỹ đàm luận n g u t h ả i vi tầm mắt trong lúc lơ đảng hướng diệp chi thu một bàn phương hướng quét qua lập tức liền nhận ra tên hướng kia được mỗi năm khinh nam người ôm lấy thân phận cô gái diệp chi thu bạn gái cũ trần viện n g u t h ả i vi trong nháy mắt đã minh bạch đối diện phát sinh tình huống lo lắng sau khi tầm mắt không được hướng về bên kia liếc đâu còn có thể tĩnh tâm xuống nói chuyện làm sao vậy vi vi tràn đầy thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mỹ, mỹ nhìn đến mình cháu ngoại gái dịu d ngài gì, gì. Ánh mắt, ánh mắt nhìn nhìn nói Vi kia lý hồng phi là cái chính cống nhị thế tổ bất tài thì coi như xong đi dựa vào tài nguyên của nhà cùng không ít trong công ty tiểu minh tinh không minh bạch trước còn đem một cái tiểu minh tinh làm lớn bụng rồi bị người khác cầm ý tòa án bên trên thiên hồng giải trí cho mạnh mẽ đem đẻ xuống đây là cùng bạn học của ngươi nổi tranh chấp sao có cần tới hay không nhìn một chút ngu t h ả i vi dừng một chút khẽ gật đầu một cái nói không cần mỹ di chúng ta tiếp tục đi tống mỹ khẽ mỉm cười cũng không nói cái gì thu hồi nhìn về phía bên kia ánh mắt người khác đều đạp phải trên đồi đến diệp chi thu cũng không phải cái gì trái h n g mềm trầm trọng nói có đúng không ngươi cho rằng trần viện cùng ta nói chuyện bốn năm sau vì sao tìm tới ngươi không phải là có thể nâng nàng xuất đạo n h à bản thân ngươi tâm lý không rõ ràng lý hồng phi mặt liền biến sắc trong con mắt thoáng qua vẻ tức giận diệp chi thu nói tới có chút kim tâm hai người đứng chung một chỗ so sánh rõ ràng hơn hắn chiều cao 1 m 7 3 trên đ ệ m tăng cao đệm cũng không tính là lùn nhưng vẫn là so sánh 1 m 8 2 diệp chi thu thấp gần nửa cái đầu so với dung mạo càng là tự dứt lấy cũng chính là trên thân chất đống nhãn hiệu nổi tiếng âu phục thuật nhìn gọn gàng một chút nhưng diệp chi thu trên người mặc đơn giản quần jean trắng tê tuất xứng đôi thuần sắc vệ ý ỉa hổn thỏa s á o rồ mạn g gã nhân vật chính bộ dáng phải nói nhìn không bề ngoài ước tính trần viện lại làm sao đuôi mù cũng biết chọn diệp chi thu lý hồng phi ánh mắt hít lại còn không có đợi hắn nói tiếp trần viện trước tiên cũng lên. diệp chi thu ngươi đủ rồi ngươi có tư cách gì nói lời như vậy trần viện thấp giọng thét trói thai giọng điệu vừa giận vừa vội ta cùng ngươi đã sớm không còn chút nào làm phiền ngươi về sau không muốn quấy dày ta nếu mà làm ra cái gì hư hại ta danh dự chuyện ta sẽ để cho công ty luật sư phát luật sư hàm lo lắng diệp chi thu nói ảnh hưởng đến kim chủ đối với mình cảm tưởng rất sợ ảnh hưởng đến mình xuất đạo kế hoạch trần viện triệt để vạch mặt rồi phi ca không nên để cho cái này tiểu tử nghèo ảnh hưởng tâm tình chúng ta đi uống chút diệp đi ta đều đứng mệt mỏi dứt lời trần viện giống như trở mặt một bản thay đổi một bộ dịu dịu n g bộ dáng ôm sát lý hồng phi tay h i ể u điệu cầu khẩn nói lý hồng phi cười lạnh một tiếng đưa tay tại trần viện bọc ở túi mông trong quần cái mông bên trên bắt mà vỗ một cái kỳ vi thức mà nhữ mày kết bạn rời khỏi chương chín trang bức ai không biết diệp chi thu mặt không biểu tình mắt lạnh nhìn một nam một nữ rời khỏi hôm nay hắn đã không phải là trước tiểu tướng ố c trong lòng biết trần viện loại này trà xanh hoàn toàn không đáng lưu luyến nhưng mà quả thực bị hai người này áp tâm không nhẹ lao tứ không cần phải để ý đến bọn hắn loại nữ nhân này sớm một chút chia tay càng tốt hơn hôm nay xem như triệt để thấy rõ diện mục thật của nàng rồi xá trưởng chu hoa an ủi di mấy người lần nữa ngồi xuống nhưng ung dung bầu không khí đã bị mới vừa nhạc đệm phá hư hầu như không còn ta tuấn lạnh lùng nói cái này lý hồng phi ngoại hiệu phi ca trong vòng nổi danh phá của chuyên chơi hám làm giàu trà xanh cùng mười hai tuyến tiểu minh tinh ta ước tính hắn và trần viện cũng là chơi l ù a mà thôi d i ệ p chi thu không có vấn đề đáp một tiếng nguyện đánh nguyện k ề bên mà thôi nói thật loại tình huống này ở kiếp trước thấy còn thiếu sao chi không thể hắn không nghĩ đến có một ngày sẽ phát sinh tại trên người mình mà thôi bên kia thời gian tiếp cận buổi tối tiêu phí giờ cao điểm trong tiệm cơ hồ hết chỗ lý hồng phi cùng trần biện ở cách hai trăm linh sáu bốn người không xa trên một cái b à n sau khi ngồi xuống ánh mắt lơ đãng hướng trong cửa hàng bốn phía nhìn lướt qua tầm mắt quét qua góc ngu t h ả i vi cùng tống mỹ ngồi phương hướng lý hồng phi ánh mắt đột nhiên ngừng lại không thể không nói lý hồng phi ánh mắt sắc bén trình độ không t u a kém một chút nào dương hoài n mỹ với tư cách tư thâm tên h á o sắc lý hồng phi lập tức đoán được vị kia vừa vặn nhìn thấy một tấm không rõ lắm rõ ràng gò má mỹ nữ tuyệt đối là khó gặp tồn tại nếu như trong ngày thường lý hồng phi liền trực tiếp đi lên bắt chuyện thường thường lạm bộ hội ỵ nghỉ chìa khóa xe hướng trên bàn để xuống một cái giả bộ làm trong lúc lơ đảng lộ ra trên tay bảy chữ số đồng hồ đeo tay luôn luôn đều có thể thành công nhưng hôm nay mang theo trần viện ở bên người bên cạnh vị này đều còn không có chân chính ăn miệng dù là lý hồng phi sẽ không muốn mặt cũng không tốt lập tức ngược lại hướng về một bán khác tỏ tình nhưng m à t bên trong ngạ quỷ nhìn thấy một tên khó được con ngồi để bọn hắn không chút nào thành tựu lạng lặng chờ đợi đợi con ngồi chạy đi quả thực so sánh nạo tâm còn khó chịu hơn lý hồng phi từ khi sau khi ngồi xuống cùng trần viện tán gấu đều lòng không bình tĩnh tầm mắt thỉnh thoảng lơ đạn lý hồng phi càng nhìn buộc phát khẳng định phán đoán của mình đối diện tuyệt đối là c ự c phẩm so sánh trước mắt trần viện cao hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp tồn tại ngay tại lúc này trong sạch đi sân khấu nơi hiến hát rừng ca hát tay vừa mới khúc kết thúc chính tại cảm ơn lý hồng phi ánh mắt sáng lên tại trần viện trong ánh mắt đứng dậy đi tới sân khấu chú c h à n g nữ ca sĩ bên người xin chào ta muốn làm bạn gái hát một bài hát phương tiện mượn dùng một hồi đàn ghi ta sao khách khí câu hỏi chính là không thể nghi ngờ giọng điệu với tư cách thời gian dài tại quán rượu bên trong lẫn vào ca sĩ nàng tự nhiên thông qua một ít chi tiết nhìn ra lý hồng phi thân phận nhất định là mình không chọc nổi khách hàng lớn. trong sạch đi bên trong phát sinh loại tình huống này cũng là rất bình thường rừng ca hát tay cũng vui vẻ có thể nghỉ ngơi một chút đương nhiên có thể lý hồng phi ngồi lên rừng ca hát tay vị trí hắn chân thật chiều cao cũng không cao m ị p dâu cũng không cần điều khúc khúc rõ ràng ho nhẹ âm thanh thông qua có giá trị không nhỏ hiệu quả âm thanh truyền khắp toàn bộ trong sạch đi bên trong hấp dẫn trong cửa hàng phần lớn khách hàng đích thực chú ý nhìn thấy góc tên kêu mỹ nữ lực chú ý tựa hồ cũng bị mình hấp dẫn ánh mắt hướng về cạnh mình nhìn thoang qua lý hồng phi mừng thầm trong lòng bày ra tự nhận là tối xuất khí tư thế nhưng nàng mỹ lệ đứng lại cho ta rồi ấn tượng không thể xóa n h ò a hy vọng nàng có thể yêu thích trần viện lòng tràn đầy hoan hỉ cho rằng lý hồng phi nói chính là mình tuy rằng trong tâm trong đối thoại lần đầu gặp có chút n g h i hoặc nhưng hai người nhận thức thời gian không bao lâu cũng không có ngẫm nghĩ x u ấ t đạo là vì cái gì nếu quả như thật có thể leo lên cái phú nhị đ ạ i này không xuất x u ấ t đạo đều không trọng yếu đây là trần viện ý nghĩ trong lòng nào ngờ lúc nói lời này trên đài lý hồng phi tầm mắt thẳng tắp vượt qua trần viện ánh mắt không nháy mắt thâm tình nhìn chằm chằm ngồi ở góc ngu thải vi trên thân lý hồng phi dĩ nhiên là sẽ đánh đàn ghi ta ca hát dù sao trong nhà chính là làm công ty giải trí chỉ cần muốn học cái gì ưu tú lao sư không mời được đáng tiếc hắn không ăn nổi cái k i a khổ ngay cả đàn guitar đều chỉ là vì tán gái dùng kiên trì được lâu nhất hạng nhất rồi nhưng có đôi khi thường thường nữ sinh liền dính chiêu này có chút tài hoa nói điểm lãng mạn lại thêm tiền tài thế công tại lý hồng phi kinh nghiệm bên trong đây tam bản p h ụ ra tay cơ hội là không chỗ nào bất lợi đáng tiếc tựa hồ tên kia đẹp kinh tâm động phách mỹ nữ chỉ là nhìn mình một cái liền quay đầu đi lý hồng phi không hề từ bỏ ngón tay quét qua dây đàn thâm tình hắt lên dưới trận không biết tình huống quần chúng phản ứng không giống nhau nhưng loại này đàn ông đột nhiên lên đài thâm tình biểu diễn tỏ tình phân đoạn đại bộ phận người hay là vui người vui mừng hoa、wow, thật là l ã n g mạ n bạn gái của hắn cũng quá hạnh phúc một tên phụ nữ nhìn đến lý hồng phi quét cầm huyền tay trên cổ tay di chắc l ờ đồng hồ đeo tay cặp mắt bốc u lên tính nói còn giống như thật là dễ nghe quá miễn cưỡng đi không bằng vừa mới chu chàng ca sĩ bất quá cũng xem là không tệ đối với người khác mà nói vẫn tính không tồi tiếng hát đang làm vì chuyên ngành ca sĩ n g u thả vi trong thai chính là sai lầm chống chất trong đó rất nhiều vẽ rắn thêm chân dáng vẻ c ạ n c ỡ n tiểu hát quả thực cùng nàng âm nhạc lý niệm khác khá xa cộng thêm trên đài lý hồng phi thỉnh thoảng nhìn về nơi này quay d à y t ầ m mắt để cho ngu t h ả i vi nhữ c h ặ t mày tống mỹ nhìn trước mắt ngu t h ả i vi cũng là bất đắc di thở dài một cái từ nhỏ đến lớn mình đây c h á u ngoại gái bởi vì dung mạo xinh đẹp loại tình huống này cũng không biết gặp bao nhiêu lần hai trăm linh sáu túc xá bên này dương hoành vĩ phun một cái khinh thường nói phát cái gì tao liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại lên đài khoe khoang lao tứ nửa phút giây hắn chu hoa cùng tạ tuấn đồng ý sâu sắc diệp chi thu không quan tâm chút nào trên sân tình huống đem trong ly một miếng c ố i cùng cóc hút vào trong cổ họng d ư ợ u tác dụng chậm từng bước lên rồi ngả say bên dưới suy nghĩ đã không biết trôi về chỗ nào một khúc kết thúc lý hồng phi cảm giác có chút thất bại con ngồi chỉ là tại lúc mới bắt đầu n h ấ t nhìn mình một cái phía sau phảng phất liền không hề quan tâm rồi đây đối với mình đến tiếp sau này tới gần kế hoạch khai triển m ư i phần bất lợi đem vật cầm trong tay đàn g u i ta r thuận tay đưa cho rừng ca hát tay lý hồng phi s ắ t mặt biến thành đen hướng đi d ư ớ i đài trải qua hai trăm lẻ sáu túc xá ba người trước bản lý hồng phi nhìn diệp chi thu một cái vô hình nhưng đối phương tấm kia mặt đẹp trai liền để mình rất phiền muộn trực tiếp đi tới bốn người bên cạnh lạnh lùng nói nghe nói ngươi muốn tại hoa hải truyền thông đại học trong dạ tiệc t r ư ớ c biểu diễn chắc hẳn hát mừng được không tệ chứ lên đài bộc lộ tài năng lý hồng phi ánh mắt lạnh lùng khiêu khích nhìn đến diệp chi thu nói giang không để cho ta mở mang tầm mắt đây chính là thuần túy ác tâm người lý hồng phi dù sao cũng là trải qua danh sư dạy dỗ tuy rằng còn chưa đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng mà không khác nhau lắm diệp chi thu đúng là biết ca hát nhưng tài nghệ đúng vậy xác thực không bằng hắn diệp chi thu lên đài hát được không bằng hắn nêu xấu dạng này khiêu khích đều không lên đài mà nói diệp chi thu trong vô hình yếu một đầu còn lại ba người không hợp mắt tạ tuấn vẹo mà đứng dậy cả giận nói có mau bệnh à. tạ tuấn đột nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh cắt đ ứ t tạ tuấn diệp chi thu chậm d ã i đứng lên v ô vô tâm t ì n h kích động tạ tuấn b ả vai cũng không thèm nhìn tới lý hồng phi một cái nhịp bước hơi hơi có chút lơ lửng hướng về trên đài đi tới truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười bạch lan bổ câu tuần du nhớ ngại ngùng phương tiện mượn dùng một hồi đàn ghi ta sao diệp chi thu n h ị bước mặc dù có chút dối loạn ô n thanh cũng mang theo một chút bụi rượu nhưng ánh mắt vẫn tính thanh minh chú chàng nữ ca sĩ có chút do、dự. phía trước một vị hát một chút song lý hồng phi cùng phía dưới bốn người nói nàng đều nghe với tư cách chú chàng ca sĩ nàng cần bảo vệ hảo không khí của hiện trường nếu để cho hai phe tranh chấp ảnh hưởng đến cái khác khách hàng nàng cũng là có trách nhiệm tuy rằng đánh đáy lòng lại nói trong lòng mình rất nguyện ý đem đàn guitar cấp cho trước mắt tên này cao lớn đẹp trai người trẻ tuổi nàng cũng không cảm thấy vừa mới người kia hát được tốt bao nhiêu quá đời mỡ chú chàng ca sĩ cầu cứu một bản hướng về lao bản phương hướng nhìn thoáng qua nhìn d â u quai hàm lão bản hơi gật đầu một cái thở dài một hơi liền vội vàng đem đàn guitar đưa cho người tuổi trẻ trước mắt Tháng 7, lão bản tự nhiên bản lão lưu ý để ế n tuấn bằng、hữu、cùng、lý、Hồng、phi、tranh、chấp. hắn cùng với tạ tuấn cũng coi là bằng hữu. Giúp như vậy cái chuyện nhỏ tự nhiên không là vấn đề. Cảm ơn, đã làm phiền tạ tạ tự hữu hữu, chấp, giúp ngươi. Phi coi cái Cảm Lý là là làm với vậy đề. đã đ lộ ra một cái để cho chú chàng ca sĩ mặt đỏ tim run không dứt cười mịn diệp chi thu đưa qua đàn guitar tùy ý ngồi ở trên đế không bằng lý hồng phi một bản ngồi tiêu sái thậm chí có điểm hơi con phần eo còn lưng lưng một tháng chưa hề cắt ngắn v ì dáng dấp tóc mái rơi l à tả tại hoàng hôn dưới ánh đèn hóa thành một phiến lẻ tẻ bóng mở bao trùm ở rồi rũ xuống ánh mắt diệp chi thu cứ như vậy đơn giản ngồi ở c h â đó trong lúc vô hình lại có một loại vô hình khí chất hấp dẫn trong cửa hàng cơ hồ tất cả khách hàng ánh mắt một mực trong bóng tối lưu ý bên này tình huống n g u t h ả i vi tự nhiên cũng nhìn thấy diệp chi thu lên đài vậy mà giống như là chuẩn bị ca hát bộ dáng người cái bằng h ư u này cũng biết ca hát sao tống mỹ nhìn đến trên đài diệp chi thu có chút hăng hái hỏi n g u t h ả i vi không trả lời ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m chính giữa vũ đài bạch lan bổ câu tuần du nhớ không có lời thừa thải đơn giản phun ra ca khúc danh tự diệp chi thu ngón tay xẹt qua dây đàn nghe thấy cái này có chút q u á dị ca khúc danh tự chẳng những hai trăm linh sáu túc xá lý hồng phi và người khác ngay cả ngư thảy cùng t bạch lan b ù câu tuần du nhớ có bài hát này sao tống mỹ nhìn về phía ngu thải vi không xác định nói ngu thải vi khẽ lắc đầu ngay tại lúc này có chút yêu thương đàn g u i ta r hợp tâm âm thanh truyền đến n g h e xa lạ nhịp điệu hai trăm linh sáu túc xá ba người c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn là nghe qua diệp chi thu đàn hát nhưng bài hát này nhịp điệu hoàn toàn xa lạ lúc này cũng không biết rõ diệp chi thu muốn hát cái gì đây đầu là cái gì hát ngồi trở lại chỗ ngồi lý hồng phi t h u ầ n miệng hỏi bên cạnh đụng lên đến trần viện trần viện cũng là kinh ngạc vô cùng nói không rõ không nghe hắn hát qua đoán chừng là cái gì ít chú ý ca khúc đi lý hồng phi lạnh lên một tiếng kíp h mắt nhìn về phía trên đài diệp chi thu đơn giản mấy cái hợp âm tạo thành n m h ĩ a dịu yêu thương nhịp điệu bên dưới diệp chi thu lên tiếng ta từ phương xa đi đến địa phương xa lạ giống như ngủ say không biết bao nhiêu năm rồi ta đem không để ý tới đi tới chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới trên đường xuân quang không còn bình thường không có quá nhiều biểu diễn kỹ xảo giống như tự thuật một dạng giọng điệu nói liên tục âm thanh ở trong sân v ă n r ộ i diệp chi thu âm thanh vừa ra lý hồng phi suýt chút nữa không có bật cười điều này cũng gọi ca hát diệp chi thu tiếng nói vừa ra tại diệp hồng bay trong tâm cảm giác mình đã thắng bên kia nghe thấy tiếng hát trong tích tắc tống mỹ kinh ngạc trận to hai con mắt bật thốt lên ca dao còn là bản gốc người đại diện thói quen nghề nghiệp gây ra tống mỹ hứng thú đầy đủ bị đ i ề u độc rồi lên tinh thần tiếp tục đi xuống nghe tiếp diệp chi thu vẫn túi t h ấ p đầu nhẹ g i ọ n g ngâm sướng ô hát thời gian xuyên qua như nước ô hát ngày hôm qua đường đã rất xa bạch lan bù câu bạch lan bù câu bay qua cầu v ò n g bạch lan bù câu bay qua cầu vồng bạch lan bù câu bay qua cầu vồng bạch lan bù câu bạch lan bù câu bay qua cầu vồng bạch bạch ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài diệp chi thu mà lúc này toàn bộ cửa hàng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có diệp chi thu yêu thương tiếng hát tại không gian bên trong văn vọng tất cả khách hàng đều dừng lại trò chuyện lẳng lặng nhìn đến trên đài đàn hát thanh niên suy nghĩ hướng theo tiếng hát bay xa bạch lan bù câu bạch lan bù câu bay qua như nước tráng lệ nhân gian thẳng đến có được mọi thứ vẫn là bay về phía bắc phương kỳ thực diệp chi thu biểu diễn kỹ xảo cũng không thấy được so sánh lý hồng phi tốt hơn bao nhiêu âm thanh cũng mang theo chút khả khản nhưng mà nơi có người sẽ không cảm thấy lúc nay diệp hồng bay biểu diễn cùng bây giờ ca khúc có sẵn khả năng、so sánh. nhẹ nhàng hát c h ầ m rãi nhịp điệu lại có thể đả động lòng của người ta tổ bị ra mạ diệp chi thu không có đem lý hồng phi khiêu khích để ở trong mắt hắn hát bài hát này chỉ là vì mình mà hát t ừ phương xa đi đến địa phương xa lạ hắn sao lại không phải đây kiếp trước phụ mẫu còn ở mình cũng đã rời khỏi nếu như một cái khác diệp chi thu chiếm cứ thân thể của mình lúc ban đầu chắc giống như mình một dạng kinh hoàng thất thố đi may mắn kiếp trước mặc dù cũng không phải không tính đại phú đ ạ i quý nhưng mà tính có thành tựu nhỏ coi như mình thật từ trên thế giới biến mất nhị lão cũng không đến mức lão không chỗ nào nôi hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới là cuộc sống hoàn toàn mới phía trước bụi gai phân bố hay là rực rỡ màu sắc đều cần mình đích thân đi một chuyến không phải sao liền để mình giống như từ phương xa mà đến bạch lan b ổ câu một dạng xét qua đây như nước tráng lệ nhân gian lưu lại thuộc về một cái thế giới khác màu sắc đi hát ra bài hát này cũng coi là đối với kiếp trước diệp chi thu cáo bệt i đi nếu như lúc này đắm chìm trong thế giới của mình bên trong diệp chi thu ngầm đầu liền có thể nhìn thấy một phen cùng lúc này hoàn toàn bất đồng cảnh tượng tại chỗ khách hàng vô luận nam nữ đều lâm vào một phiến trầm mặc thậm chí hiếm có cảm tính nữ khách hàng tựa hộ bị tiếng hát dẫn dắt ra một ít ký ức đã đỏ cả v á n mắt lý hồng phi sắc mặt khó coi c h â n viện không tự chủ h á to miệng nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt giống như nhìn người lạ một dạng hai trăm linh sáu túc xá ba người thần sắc không dám tin hưng phấn kích động không phải là ít ngu thải vi giống như lượng bông suối trong tựa như trong trẹo hai con mắt chính là từ đầu tới cuối kinh ngạc mà nhìn đến trên đài diệp chi thu đã xuất thần nhàn nhạt dứt tiếng diệp chi thu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn trầm mặc mấy giây ngẩng đầu lên sắc mặt đã quy phục bình thường cảm ơn đã làm p i ề n ngươi a nhà cầm trong tay đàn ghi ta vật quy nguyên chủ diệp chi thu đi trở về trong chỗ ngồi dừng ca hát tay nhận lấy đàn guitar lúc này mới phản ứng được nhìn về phía diệp t r i thu trong con mắt nhanh chóng nhiễm phải một vệt màu nhiệt huyết e m hai hát quá tốt rồi người anh em lợi hại a hát được ta muốn khóc bài hát này người tên gì ngay từ đầu không có nghe rõ thật giống như gọi bạch lan bù câu tuần du nhớ trên inter nghe không lục ra được ca chẳng lẽ là bản gốc đi đến khoan thai nhiệt liệt tiếng vỗ tay kèm theo tiếng nghị luận văn g r ộ i ở đây những người nghe không keo kiệt sắc dâng lên khen ngợi mà ở lý hồng phi trong thai đây tiếng ca ngợi lại vô cùng trói t a i giống như bàn tay một bản đánh vào trên mặt để cho hắn sắc mặt đen đến cực điểm chương mười một vô hình trang bức trí mạng nhất rất lâu qua đi bầu không khí hơi chậm tống mỹ nhìn đến một bản khác diệm chi thu hiếu kỳ hỏi vì vì ngươi bằng hữu này cũng là học nghệ thuật loại chuyên nghiệp bài hát này rất không tội nha tại những năm gần đây ca giao sáng t á c bên trong tuyệt đối coi như tinh phẩm cấp bậc rồi ngu thải vi lắc lắc đầu dừng một chút nói ra truyền thông học chuyên nghiệp tống mỹ rất là ngạc nhiên nói xem ra vẫn là cái tài tử nha hoa hải truyền thông đại học tuy rằng không tính là quốc nội đứng đầu nhất đại học nhưng vương bài chuyên ngành truyền thông học số điểm cũng không thấp hơn diệp chi thu có thể thi đậu cái này chuyên ngành ít nhất nói rõ chỉ số thông minh là tuyệt đối sẽ không kém cứ như vậy viết ra lúc nãy bạch lan bổ câu tuần du nhớ loại này chất phác có thể đả động lòng người ca từ cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện tống mỹ ở trong lòng đã tự mình cho diệp chi thu nào bổ xong rồi hình tượng ngu thải vi ánh mắt khẽ nhúc ních không có nói gì nàng biết rõ diệp chi thu thành tích không tệ tại cùng một cái hội đ o á n cũng nghe qua diệp chi thu đàn hát nhưng t r ư ớ c thật đúng là không biết diệp chi thu còn có sáng tác tài năng từ khi hôm nay nhìn diệp chi thu sau đó nàng một mực có loại cảm giác mơ hồ tựa hồ trước mắt nam sinh này phát sinh biến hóa nào đó tống mỹ bệnh nghề nghiệp phạm hướng thú đại tăng nói không phải xuất thân chính quy không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp là có thể đạt đến trình độ này người bằng hữu này tuyệt đối là một khối ngọc thô chưa mài rũa không biết có hay không xuất đạo tính toán công ty ky đến chế tạo một hồi rất có hy vọng tái xuất một tên nổi danh ca sĩ đi v i v i đi gặp một hồi vị này tài tử tống mỹ là dứt khoát người nói làm liền làm trực tiếp đứng dậy liền hướng về diệp chi thu một bản phương hướng đi tới ngũ thải vi xứng sở lại lần nữa kéo xuống điểm v à n nón đứng dậy đuổi theo Bên kia, c h trong kêu lúc i khéo vô hình tống mỹ cùng ngũ thải vi hành vi cho lý hồng phi một cách trí mạng nhất nếu như ngày thường bên cạnh trần viện cũng nên phát hiện lý hồng phi tâm tình không đúng nhưng nàng nghe xong diệp chi thu ca hát trong tâm tâm tình quần quận phía dưới nhất thời lại cũng chẳng quan tâm lý hồng phi cảm thụ nhìn thấy n g u thả i vi cùng tống mỹ đi tới hai trăm linh sáu mấy người sửng sốt vô cùng tống mỹ đi thẳng vào vấn đề hướng về diệp chi thu đưa ra một t ấ m tinh xào danh thiếp mỉm cười nói vi vi bằng hữu chào n g ư ờ i ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là tống mỹ hoa hải giải trí phó tổng quản lý trước mắt cũng kiêm nhiệm vi vi người đại diện q u ấ y g i à y mạng n i hỏi một chút xin hỏi vừa mới bài hát kia là bản gốc của ngươi sao diệp chi thu nhìn thoáng qua n g u thả vi phát hiện đối phương giống như suối trong một dạng hai con mắt cũng tại nhìn thẳng mình ta ngu thải vi giọng điệu nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ diệp chi thu trầm ngâm một chút vẫn là nói là ta bản gốc dù sao từ mình mang theo lần đầu xuất hiện ở đây trên thế giới này theo một ý nghĩa nào đó cũng xem như mình bản gốc đi mặc dù không biết hoa hải giải trí là cái gì cấp bậc công ty vị này ở tại bên trong lại có bao nhiêu đại năng lượng nhưng diệp chi thu vẫn lệ phép nhận lấy đối phương đưa tới danh thiếp đặt được câu trả lời khẳng định tống mỹ nụ cười trên mặt buộc phát chân thành nói ta rất thưởng thức diệp đồng học tài hoa không biết ngươi có hay không phát triển vì ca sĩ tính toán nếu như có ý h ư ớ n này có thể lựa chọn ký hợp đồng chúng ta hoa hải giải trí hợp đồng đãi nộ g phương diện tuyệt đối là nghề bên trong dẫn trước tài nghệ đây là chuẩn bị đ à o mình xuất đạo diệp chi thu xứng sở không nghĩ đến ban đầu dương hoành vĩ thuận m i ệ n g nói vậy mà thành sự thật hai trăm linh sáu túc xá ba người cũng là thần sắc kích động xuất đạo làm ca khúc tay a hay là cùng ngu thải vị cùng một cái công ty nếu như mình túc xá ra một cái đại ca tinh bọn hắn cũng cùng có thực sự tự hào hiểu rõ một chút nghề bên trong tin tức tạ tuấn phạm phất nhìn ra diệp chi thu nghĩ hoặc ở một bên bổ sung nói hoa hải giải trí là quốc nội tứ đại công ty giải trí một trong thực lực rất mạnh mẽ diệm chi thu đối với vấn đề này ngược lại không có quá nhiều suy nghĩ l ệ phép nói cảm ơn tổng tổng thưởng thức bất quá ta tạm thời không có đánh công ty tính toán xin lỗi đối với diệp chi thu đáp án tống mỹ bất giác sửng sốt u dù sao quan hệ đến chức nghiệp đời sống sự t ì n h chẳng ai sẽ tùy tiện làm ra quyết định nhưng nàng vẫn là nói lý giải nếu mà diệp đồng học ngày sau có ý hướng mà nói tùy thời có thể liên hệ ta hoa hải giải trí sẽ không để cho người thất vọng diệp chi thu k h ẽ gật đầu kỳ thực lấy hắn bây giờ điều kiện nếu là thật ký hợp đồng hoa hải giải trí tại một loạt tuyên truyền phát hát phía dưới đánh ra manh mối rất có thể thật đúng là không phải việc khó nhưng hắn không quá vui vẻ ràng buộc nội danh sau đó thì sao công ty giải trí nghệ nhân bề ngoài thoạt nhìn gọn c à n g kỳ thực cũng là vốn liếng kiếm tiền công cụ mà thôi nổi tiếng đi lên chạy không được xong thông báo hoạt động không có tự chủ thời gian một khi q u á khí lại bị vứt bỏ được so với ai cũng đều nhanh hơn sở hữu là không biết nói cảm tình húng chi nếu như mình thật muốn đi đường này không phải là nhất định phải ăn nhờ ở đậu dù sao mình có bên trong một cái rực rỡ văn minh với tư cách kiên cố hậu thuẫn hoàn toàn có thể không bị q u a n chế ở tại người ngược lại bên cạnh ngũ thảy vi tại diệp chi thu cự tuyệt thời điểm đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một v ệ nhỏ nhẹ vẽ thất vọng ngũ thảy đột nhiên nói ngươi muốn tại tốt nghiệp trong dạ tiệc biểu diễn bản gốc ca khúc chính là đây đầu sao diệp chi thu theo bản năm nói không phải a lúc này hát bạch lan b ổ câu tuần du nhớ t h u ậ n t ú là diệp chi thu rượu cồn bên trên đầu thuận theo tâm tình biểu lộ cảm xúc mà thôi hắn thật đúng là không có ý định tại trong dạ tiệc hát bài hát này ân lời này vừa nói ra ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về diệp chi thu hai trăm linh sáu ba người lần nữa kinh dương hành o vi nói ra ngươi thật cái lao thứ tại tốt nghiệp buổi tối hát bản gốc buổi chiều ngươi làm sao không nói diệp chi thu không lời nói các ngươi cũng không có hỏi a đây là hỏi không có hỏi chuyện sao ngươi nói trần viện rời khỏi mình đơn ca chẳng ai nghĩ tới ngươi chỉ là bản gốc ca mọi người kịp phản ứng nếu mà lúc nãy bài hát kia không phải vậy hát chẳng phải là nói rõ diệp chi thu còn có mặt khác một bài mới tinh bản gốc tống mỹ ánh mắt lần nữa sáng lên không kịp chờ đợi hỏi loại hình gì ca khúc tên là cái gì phương tiện nói một chút không vừa nghe qua một bài tinh p h ẩ m nàng rất muốn biết diệp chi thu khác sáng tác là như thế nào hay không còn có cao như thế tiêu chuẩn ngu thải vi hai con mắt cũng lấp lánh mong đợi nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu rất thức thời quả quyết nói còn chưa nghĩ ra mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người chương ò n c ra mười hai c n giải không đến quyết trước tiên vấn đề ăn cơm tống mỹ nhìn chằm chằm diệp chi thu một cái còn chưa nói chuyện đột nhiên khẽ nhữ mày diệp chi thu vừa xuất sắc một cái vốn là đông đảo lực chú ý trong cửa hàng không ít người đặc biệt là phụ nữ mơ hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này n g u t h ả i vi hiện tại chính là chân thật có rất nhiều f a n ca nhạc đã có người đem lực chú ý chuyển hướng ngũ lơi chai đắp lại hơn nửa bên mặt n g u t h ả i vi liên tục nhìn về phía bên này cố gắng xác nhận thân phận của nàng rồi tống mỹ biết không có thể ở lâu tuy rằng loại này tiêu phí không thấp nơi khách hàng tố chất phổ biến khá cao bị nhận ra cũng không có cái gì nhưng dù sao cũng là địa phương uống rượu không chừng có thể hay không gặp một ít biến thái f a n ca nhạc tạo thành ảnh hưởng xấu sẽ không có giày rồi tống mỹ mỉm cười nói hướng về ngũ thảy vi lần lượt một cái ánh mắt kéo lên ngũ thảy vi tay hướng ngoài tiệm đi tới ngũ thảy vi im lặng thở dài một hơi, bất đắc dĩ đuổi theo. dường như hơi có điểm lưu luyến bên kia lý hồng phi nhìn thấy mưu thả i vi hai người đi ra ngoài tiệm hám sắc làm lu mở ý nghĩ sốt u ruột bên dưới nhảy vọt lên cao một tiếng đứng dậy cũng đi theo rời khỏi ngược lại ở cửa tiệm này bên trong cũng bất thức được khó chịu ai đi nhanh như vậy sao chân viện từ trong suy nghĩ kịp phản ứng liền vội vàng bước nhanh đuổi theo kỳ quái là đi ra ngoài quá trình bên trong còn bất trợn quay đầu nhìn về phía diệp chi thu tựa hồ muốn nói gì bộ dáng nhưng mà lý hồng phi đi tới ngoài tiệm nhìn thấy cảnh tượng chính là tống mỹ đã ngồi mở ra một chiếc móc chờ mưu thả vi ngồi lên c h â ngồi kế tài xế Bên trong xe dưới ánh đèn, xe、like、dưới lúc ý này trong cửa hàng biểu diễn tạm dừng lại tháng bảy trong sạch đi dâu quay hàm lao bản cùng tên kia chú tràng nữ ca sĩ cũng tới đến bọn hắn bản này chào hỏi tạ tuấn nhất nhất giới thiệu diệp chi thu và chu hoa dương hành vi sau đó quay đầu hướng ba người nói lưu dâu quay hàm thắng bảy lao bản chơi đùa mà thôi tính chất lưu dâu quay hàm cảm thán liên tục người cái bằng hữu này khủng khiếp hà lớn lên soái hát thật tốt h ậ t t một ca khúc không biết để cho bao nhiêu người tối nay mua say trong tiệm buôn bán ngạch lên một lượt thang không ít vi biểu cảm tạ tối nay các ngươi uống thả cửa ta không tính tiền cảm ơn t ạ tuấn ánh mắt sáng lên đắc ý không thôi một đêm uống rượu tiền với hắn mà nói không đáng kể chút nào nhưng bị chủ động không tính tiền lại không giống nhau mấu chốt là có mặt mùi a diệp chi thu nghe thấy lưu dâu quay hàm nói linh quang k h ẽ động hỏi lưu la bản các ngươi tại đây trả đòn không khai rừng ca hát tay lưu dâu quay hàm x ư n g sở và thốt lên ngươi muốn tới khi rừng ca hát tay diệp chi thu gật đầu một cái không có cách nào a chi u t ê n khoản thu ứ n h tiếp t n nhuận tục nói g không c đúng bất quá khả năng không biết làm rất lâu dài ước tính mười ngày còn g đi đương nhiên chủ yếu nhìn lưu lão bà ngươi trận có cần hay không tạ tuấn mở miệng nói rút vào lưu ca ta huynh đệ này thật không đơn giản lại soái vừa có thể hát đã có công ty giải trí ra điều kiện muốn đánh hắn x u ấ t đạo làm ca khúc tay ngươi mời hắn tuyệt đối không thua thiệt vừa mới hiệu quả ngươi cũng thấy đấy nghe thấy tạ tuấn mà nói lưu dâu quay hàm ánh mắt sáng lên hắn biết do tạ tuấn không cần thiết lừa hắn bên cạnh chú chẳng ca sĩ càng là cơ hồ hâm mộ đến biến hình làm ăn này có thể làm lưu dâu quay hàm đầu góc nhất c h u y ệ n lúc này đánh nhịp sảng khỏi nói có thể diệm lão đệ ngươi là a tuấn bằng hữu đó chính là ta lưu đều bằng hữu mời ngươi không thành vấn đề ta nơi này có hai cái chú chàng ca sĩ hai ngày thay phi biểu、diễn. lưu dâu quay hàm chỉ đến bên cạnh nữ chú chàng ca sĩ nói ngươi cùng a tuấn vậy có lúc buổi tối còn có l ớ p đi ta cũng không cần ngươi chú chàng rồi liền ánh sáng hát vừa mới bài hát kia là được một tuần lễ ít nhất bốn ngày mỗi lúc trời tối chín giờ mười giờ mười một giờ ba cái cao phong thời gian ngừng các hát một lần vừa mới bài hát kia tiền lương phương diện lưu dâu quay hàm trầm ngâm chốc lát nói ra ta tại đây chú chàng ca sĩ tiền lương là năm trăm khối một đêm bốn giờ d i ệ p lão đệ thành thật mà nói ta rất xem trọng ngươi nhưng dù sao hành hữ hành quy ngươi hát tam thủ hát nói tiền lương so sánh chuyên môn chú c h ẳ n g ca sĩ hơi thấp điểm bốn trăm khối sao nhóm bộ dáng diệp chi thu nhìn tạ tuấn một cái tạ tuấn khẽ gật đầu biểu thị cái giá tiền này không có vấn đề hết cách rồi hôm nay chú c h ẳ n g ca sĩ đi tình chính là như thế hơn nữa có thể lấy được năm trăm một đêm ca sĩ đã tính rất tốt diệp chi thu chín giờ đến m ộ ư ơ i một giờ hát tam thủ hát kỳ thực chín giờ qua đây cũng chỉ tại trong tiệm ngốc hai giờ mà thôi hát tam thủ hát không tới hai mươi phút liền có bốn trăm khối thu nhập cái này thu nhập thủy bình nói ra cơ hồ không có chú c h ẳ n g ca sĩ không hâm mộ dù sao chú chàng ca sĩ nói khó nghe điểm cũng là đi làm mà thôi Không có ai đem ngươi trở thành đại minh tinh cùng những cái k i u ca sĩ hở một tí mấy chục vạn h á t một bài chạy show hoàn toàn là hai chuyện khác nhau lưu dâu quay hàm trong lòng cũng chưa chắc cảm thấy diệp chi thu ngày sau thật có thể trở thành đại ca tinh chỉ bất quá hắn cũng không thiếu tiền bán tạ tuấn cùng tương lai tiềm lực ca sĩ cái thể diện có gì không thể đi có thể cảm ơn lưu lão bản diệp chi thu hân nhiên đồng ý lưu dâu quay hàm điều kiện mở thật ưu đãi không cần mỗi ngày đều đến mình bình thường còn muốn đổi mới chu tiên đâu nghệ chính cũng không thể quên mất đúng rồi diệp lão đệ lưu dâu quay hàm đột nhiên nghĩ tới cái gì t ự như hỏi ngươi vừa mới k đăng ký bản quyền sao còn không có bài hát này hôm nay diệp chi thu mới lần đầu tiên hát từ đâu tới được đến đăng ký a bên cạnh chú chàng ca sĩ lòng tốt n h ấ t nhở diệp tiên sinh bài hát này ngươi tốt nhất mau sớm đăng ký mới có thể bảo vệ tốt chính mình sáng t ắ c thành quả nếu bị người cố ý cướp chú thích ngươi tại trong quán rượu biểu diễn cũng coi là dùng để thương nghiệp tính hành vi liền coi như x â m quyền liền rồi trước n g h e nói qua không ít bản gốc ca sĩ bị thua thiệt như vậy diệp chi thu gật đầu một cái bản quyền tầm quan trọng hắn đương nhiên biết rõ nhưng vẫn là lần đầu cảm nhận được cái này thế giới song song đối với bản quyền chú trọng cùng bảo hộ tính b thế thế đông đảo biên tập nghị luận ầm ĩ đồng thời không ít người đem tầm mắt nhìn về phía ngồi ở tới gần lối vào trên bàn làm việc một tên nữ hài, trong n văn phòng tung. Ta mắt là không che giấu được vẻ hâm mộ thạch loan loan lúc này cũng là hưng phấn sắc mặt bỏ bừng kích động trong lòng được không được với tư cách một tên yêu quý văn học ngành trung văn sinh viên hàng đầu nàng tại s a u khi tốt nghiệp nghĩa vô phản cố lựa chọn đầu nhập vào internet văn học nghề cũng thuận lợi nhậm chức lớn nhất trang web văn học tụ câu đ ộ c trở thành một tên tiểu đ ị a n h ư n g mà trong công việc đã hơn một năm sau đó thực tế lại hung hãn mà cho tuổi thơ tràn đầy văn học nhiệt tình thạch đoán đoán tới một chậu nước lạnh không có tài nguyên ký hợp đồng tư tịch thành tích không có nhiều sắp xếp lần lượt thất bại để cho thạch đoán đoán buộc phát hoài nghi quyết định ban đầu trong nhà cũng đối với nàng ban đầu từ bỏ trở về làm tiểu học giáo sư lựa chọn bất mãn hết sức cho rằng nữ hải tử vững vàng bình tĩnh là tốt rồi làm cái la t h ạ n h đoan đoan cắn răng không hề từ bỏ nhưng mà ngay tại nàng thời điểm tối tăm nhất gặp phải một b ạ n để cho nàng hai mắt t ỏ a sáng sách chu tiên lúc đó chu tiên cũng chỉ là truyền lên mấy chương kẻ thù truy sát t h ô n trang bị đồ mở đầu tuy rằng có chút ý mới nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua người mới danh tự để những người khác biên tập đối với quyển sách này hứng thú lác đác t h ạ n h đoan đoan lại chẳng biết tại sao đối với quyển sách này hơn nữa theo dõi mặc dù đối với cái này tự luyến c n g tác giả bút danh nhữu chặt máy lên nhưng nàng vẫn chủ động có liên lạc đối phương thuận lợi đem quyển sách này ký hợp đồng đến mình danh nghĩa ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là bản này chu tiên nội dung cốt truyện buộc phát đặc sắc xuất hiện tại vòng thứ nhất để cử qua đi cơ hồ thoáng cái liền trôi lên hôm nay chính thức đổ bộ bảng chuyện mới thứ nhất tổng bảng top 20, liền thạch đoán đoán đều có điểm như m n g ảo không chân thật cảm giác ấm áp tổng biên tìm ngươi một giọng nói chuyển đến tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn đến thạch đoán đoán dùng mang theo tung tăng bước chân chạy vào tổng biên văn phòng cẩn thận từng ly từng tí gõ xuống rộng m ở m ô n đ ạ t được đáp ứng sau đó thạch đoán đoán đi vào trong phòng làm việc tổng biên đại ma vương thật hung m a độ cao kính cận hơi hơi có chút phát tướng tổng biên ngẩng đầu nhìn một cái hòa thu sùng n h ợ c kinh thạch loan loan ngồi ở trên ghế salon tho nhỏ n thân thể lọt vào toàn bộ rộng rãi ghế salon bằng da thật bên trong thật thoải mái à. thạch loan loan suýt chút nữa không nhịn được lên tiếng dễ gì sau đó kịp phản ứng liền vội vàng hơi thẳng tắp phần lưng tránh cho để cho mình tư thế ngồi thoạt nhìn quá mức hưởng thụ tổng biên tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý đến lúc đó ấm áp lén lút cười h í p mắt nói ấm áp à, chu tiên đã leo lên tổng bảng thứ mười tám rồi cái thành tích này rất không t ồ i á quyển sách này người đánh được phi thường tốt trong tổ đã quyết định năm nay cuối năm khảo hạch sẽ cho người đánh ra a tiền thưởng theo như t h à n h loan loan mừng rỡ không kể x i ế t sáng sớm liền nghe được như vậy một tin tức tốt quả thực là song hỉ lâm môn a phải biết với tư cách một tên không có gì thành tích người mới một năm trước tuổi của nàng khảo hạch cuối cùng đánh giá là c cuối năm thưởng quả thực thật là ít ỏi chu tiên quyển sách này thật là phúc của mình tinh a t h à n h loan loan trong tâm ngọt ngào mà nghĩ nhìn trước mắt cái này toàn bộ tổ tuổi nhỏ nhất thành viên trên mặt hỉ hình vu sắc bộ dáng tổng biên c ư ờ i h í p mắt nói bản này chu tiên hiện tại hơn ba mươi chữ vạn sách mới kỳ cũng sắp kết thúc trong tổ phi thường theo dõi quyển sách này chuẩn bị tại sách mới kỳ sau khi kết thúc cho một cái phong thôi để cử vị cảm ơn tổng biên Tin tức tốt m ộ t t cái i ế phong tục một cái đập p về í a thạch đ đoán, n n à đã có điểm có t rồi. p h ả i biết, một quyển s á chính muốn ra thành tích, ngoại trừ viết hảo ra t c h g o ạ i viết trừ ả o ra, là ư lượng u lộ l cùng ánh sáng độ cũng độ ra vô cùng trọng yếu. Hiện tại r ọ n Hiện g yếu. t cái niên đại này, m ù i rượu câu ũ n ngói nhỏ g sợ s lại sâu à. Mà phong thôi, chính là tại tủ cô là đọc website áp nổi bật nhất giao diện đối với thư tịch tiến hành đề cử t ủ c ô đọc bên trên chính tại liên tái sách đâu chỉ một trăm vạn vốn trước có thể có được phong thôi cơ hội cơ hồ đều không ngoại lệ đều là đại thần nhà văn cực kỳ ưu tú tác phẩm nếu chu tiên đạt được phong thôi lưu lượng thành tích lại lên một tầng nữa sau đó thạch đoan đoan thu vào tự nhiên cũng biết nên đón một cái đại bạo phát tổng biên dừng một chút hỏi ấm áp người đối với chu tiên tác giả ếch cái kia phương tâm tên p h ó n g hỏa hiểu bao nhiêu thạch đoan đoan ngẩn ra sắc mặt s ụ xú nói không phải rất nhiều cái này phương tác giả ngày thường rất ít nói ngoại trừ ký hợp đồng thì chúng ta cờ cờ nói qua mấy câu nói những thời gian khác ta phát tin tức hắn bình thường đều không trở về tối đa cũng chính là trở về một cái ân tự đây kia gọi không phải rất nhiều quả thực là không biết gì cả tổng biên nhức đầu đẹ một cái thái dương、Việt. hiện tại ngoại trừ từ ký hợp đồng cung cấp thẻ căn cước biết được cái này phương tâm tên phóng hỏa tác giả tuổi gần hai mươi một tuổi tên thật vì diệp chi thu ra còn lại tin tức không biết gì cả đối phương là n g ư ờ i gì toàn chức vẫn là kiêm chức viết internet viết văn thậm chí tổ bên trong rất nhiều biên tập cũng hoài nghi có phải hay không một vị nổi danh truyền thống văn học mọi người bắt t r ư ớ c cháu trai thẻ căn cước viết internet viết văn dù sao nếu như đối phương vẫn còn đang đi học mà nói hai mươi một tuổi đều còn không có tốt nghiệp đại học đi tổng biên không quá tin tưởng một tên hai mươi một tuổi học sinh có thể viết ra thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu loại này tràn đầy đạo g a triết lý văn tự thạch loan đoán, đoán ủy khuất nhìn đến tổng biên trong tâm kêu gào nàng cũng rất bất đắc dĩ a nàng đương đường một cái biên tập đều cơ hồ biến thành liếm chó ba ngày hai đầu thăm hỏi sức khỏe cái này tự luyến của tác giả không để ý tới mình a tổng biên thở dài một cái bất đắc dĩ nói hắn cập nhật gần đây có chút bất ổn định thì đa thì thiếu có chút ảnh hưởng độc giả trải nghiệm ngươi nếm thử liên hệ hiệu một chút đối phương tồn cảo tình huống tổng biên sắc mặt nghiêm túc tối thiểu yêu cầu bên trên phong thôi sau đó không thể ngừng cảng được thạnh loan đoán, đoán giật mình một cái theo bản năm đáp tổng biên khẽ gật đầu trầm ngâm chốc lát nói ra ta an bài một chút. còn lại ký hợp đồng sách công tác có thể tạm thời giao cho những đồng nghiệp khác phong thôi trong lúc ngươi toàn lực bảo vệ h ả o cái này tác giả hiểu chưa t h ạ c h đ o a n đ o a n khẽ nhất miệng vẫn gật đầu một cái chóng mặt đi ra tổng biên cửa phòng làm việc chẳng quan tâm người khác ánh mắt hâm mộ bắt một tiếng ngã tại chỗ ngồi t h ạ c h đ o a n đ o a n khuôn mặt nhỏ nhắn sụt xuống x o n g đời nha gia hỏa kia có lúc chữ vạn bảo trương may mà nhưng thấp nhất một ngày chỉ có hơn hai nghìn tự nha nhất định chính là đang đoạn canh danh giới điên cùng dò xét có được hay không nói không chừng ngày mai liền chuyên môn bảo vệ nói một đoạn lớn nói cuối cùng đối phương cách năm giờ liền hồi đắp một cái nga nàng làm sao bảo vệ à thuận theo dây các mạng bỏ qua cầm đao vượt hắn viết sao thành loan loan khóc không ra nước mắt cuối cùng run lẩy bảy địa điểm khởi động máy tính bên trên chim cánh cụt giao diện con chuột rời đến một cái tên là nhất diệp chi thu màu xám hình cái đầu bên trên chương mười bốn phách lối tác giả có ở đây không thành loan loan tinh tế trắng non bàn tay tại trên bản gõ gõ ra hai chữ này ấn vào gửi đi nhìn màu xám cho hình cái đầu trầm mặc mấy giây thành loan loan suy nghĩ một chút tiếp tục viết lên chu tiên quyển sách này sách mới kỳ qua đi sẽ có một cái phong thôi cơ hội gợi xong tin tức thạch loan loan kinh ngạc nhìn màn ảnh một hồi thở dài hiện tại mới chín giờ suốt đầu cũng không biết đối phương tỉnh ngủ không có nàng biết rõ rất nhiều tác giả ba ngày ngủ bụ, buổi b tối mới linh nghị suối t r à o đổi bàn thảo không biết cái này nhất diệp chi thu phải chăng cũng là dạng này đảo mắt một cái văn phòng xung quanh vùi đầu gian khổ chuyên chú nhìn đến máy vi tính đám đồng nghiệp thạch loan loan im lặng khẽ thở dài một cái giữa lúc không ôm hy vọng gì làm xong đối phương sau bốn năm tiếng mới trở về tin tức chuẩn bị thì đột nhiên máy tính dưới góc phải một cái hoạt hoạ hình cái đầu nhảy lên trả lời hơi thở rồi thạch loan loan trong lòng hơi động liền vội vàng mở ra vừa nhận lấy đi tán gâu giao diện được cảm ơn không ra ngoài dự liệu trước sau như một m à lời ít ý nhiều thạch loan loan cái miệng nhỏ nhắn một q u á t không đúng tha tiếp tục viết phong thôi trong lúc tốt nhất không nên đoạn trường nếu không rất ảnh hưởng hiệu quả phương tiện hỏi một chút hiện tại có bao nhiêu t ổ n t ạ o sao đối phương sáng sớm hôm nay tựa hồ rất có không rất nhanh liền hồi phục rồi không có quả nhiên thạch loan trong tâm kêu gen xanh g â một dạng ngón tay vừa chuyển qua trên bàn gõ ta tật lực không đức trương đối phương lần nữa phát tới một câu nói sau đó hình cái đầu biến thành màu xám t thu cờ cờ hôm à n h l nay l chu tiên độc giả càng ngày càng nhiều tuy rằng không ít trung tình ở tại truyền thống võ hiệp văn phái bảo thủ đối với quyển sách này phê phán không thôi nhưng mới mẹ độc đáo phong cách vẫn làm cho không ít độc giả hai mắt tỏa sáng tại phái bảo thủ cùng ủng hộ phái tranh chấp bên dưới ngược lại để cho quyển sách này họ nâng cao một bước xem như tăng nhanh chu tiên leo lên bảng chuyện mới đệ nhất tiến trình ngày hôm qua ba ngày n có giờ học buổi tối đi tháng bảy quán rượu chú trắng hát sau khi trở lại miễn cưỡng đổi mới hai trường liền dạng này đều không khác mấy lấy được m ộ ư ơ i hai hát hiện tại chu tiên quyển sách này l i ề n tái nội dung cốt t r u y ệ n đã phát triển đến không tăng sơn điều tra ma giáo dị thường tình tiết trong sách trương tiểu p h ạ m lục tuyết k ỳ rơi vào t ử linh n g uyên tại nguy cấp thì hai người không rời không bỏ hộ sinh tình cảm rồi sau đó trương tiểu phàm rơi vào tích huyết động ở trong động lần nữa gặp phải bích g a o tại ngày càng hỏa bạo chỗ bình luận chuyện bên trong bích g a o đảng cùng tuyết kỷ đảng phân tranh đã lần đầu gặp đầu mối bất quá tình tiết tới đây vẫn là tuyết kỳ đảng thế lực hơi hơi lớn một chút bích giao đảng theo sát phía sau nghiêm chỉnh mà nói d i ệ p chi thu mình là thiên hướng về bích giao đảng hơn một chút bất quá cái vấn đề này là nhất định không có kết quả ở kiếp trước tranh luận mười mấy năm đều không kết thúc đi ngoại trừ lượng đảng tranh luận ra chỗ bình luận chuyện nhiều nhất vẫn là thúc giục tác giả đổi mới nhắn lại duyệt nhanh cảng ngày hôm trước vẫn là mười ngắn chữ ngày hôm qua làm sao ngắn như vậy tác giả ngắn nhỏ vô lực d á m định xong đồng ý chẳng những tự luyến còn thiếu còn phương tâm tên phóng hỏa đâu ngươi ngược lại cái ngốc lên nhà như vậy ngắn sao được mỗi lần nhìn thấy những ngày bình luận diệp chi thu khỏe miệng đều có quét một trận trời đất chứng giám hắn chỉ là không có tồn cảo thói quen viết bao nhiêu càng bao nhiêu hơn vốn lấy ngày đều đổi mới số chữ mà nói mà nói tuyệt đối không t í n h thiếu nhưng nhân tính chính là dạng này ngươi ngày hôm qua đổi mới mười ngàn chữ hôm nay đổi mới hai nghìn độc giả nhớ nhiều nhất không phải ngươi đã từng làm sao bạo t r ư ờ n g mà là hôm nay ngươi ngắn nhỏ đối với loại này bình luận diệp chi thu hết thể lựa chọn mặc kệ trước kia thật sự là hắn có đổi mới lo âu nhưng hôm nay diệp chi thu phát thể không còn làm một cái vì toàn cần không lương tác giả nhìn tâm tình có bao nhiêu càng bao nhiêu hơn chính là như vậy n ă n g tàng nói là nói như vậy diệp chi thu vẫn là lợi dụng sáng sớm không có lớp thời gian canh ba trường ở phía sau đài đ ă n g lên xong chuẩn bị tắt máy vi tính thời điểm đột nhiên mặt bàn dưới góc phải một cái cửa sổ nhỏ bắn ra ngoài đây là chim cánh cụt đẩy đưa một ít bản địa hấp dẫn tin tức mới diệp chi thu cũng không để ý đang chuẩn bị đóng kín đột nhiên ổn định chân kinh một khúc rốt cuộc để cho toàn trường phụ nữ trở nên ái mộ hoa hải truyền thông đại học g a trong sạch đi kinh hiện ca g a o xoài ca đối với loại này vì thu được người nhãn cầu không có giới hạn chấn kinh thể tựa đề diệp chi thu vẫn là khịt mũi khinh bị nhưng lần này hắn lại bị hấp d tựa đề bên dưới là một tấm mơ hồ tấm hình ánh đèn mở tối tiếp theo tên trên người mặc áo sơ mi trắng thanh niên ôm lấy đàn guitar vi dáng dấp tóc mái c h e ở nửa gương mặt ubeln trong suốt khí tức phả vào mặt đây không phải là mình sao diệp chi thu ngạc nhiên mở ra cửa sổ nhỏ liên kết vào trong là một cái hơn ba mươi giây video nhỏ xem ra là một vị khách hàng dùng điện thoại di động trụt hình ảnh không phải rất rõ ràng đúng là mình tại tháng bảy dừng hát hình ảnh lúc này video phía dưới đã có hơn ba mươi cái bình luận không thấy rõ mặt làm sao biết có phải hay không xoái cả nhà. À, ca nha tại tháng bảy tên kia rừng ca hát tay dưới sự nhắc nhở diệp chi thu hôm qua đã ghi danh ca khúc bản quyền về phần tại sao trễ như vậy không có tiền a diệp chi thu không nghĩ đến ca khúc bản quyền đăng ký cũng phải tốn gần hai trăm linh khối may mà tháng bảy rừng hát phí ngày đó thanh toán không thì mình liền móc đây hai trăm linh khối cũng thành vấn đề đột nhiên điện thoại di động hẹn chặt thanh âm nhắc nhở vằn vội diệp chi thu thuận tay mở ra thấy rõ phát tin tức người không nén nổi chân mày cao lại viện có ở đây không viện có chuyện muốn nói với ngươi một hồi cái này viện chính là mình kia trà x a n h bạn gái cũ trần viện ngoại chát diệp chi thu lời để ý n à n g trực tiếp lạc ậ ác thuật tay đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi trong tích tắc lại là một tiếng thanh âm nhắc nhở vang dội x o n g chưa diệp chi thu khẽ t a o mày nhìn kỹ một chút cũng không phải trần viện phát tới tin tức vi quang ngươi tốt nghiệp dạ hội đơn ca sự tỉnh trường học bên kia đồng ý vi quang phụ trách dạ hội đạo sư muốn cùng ngươi ngay mặt trò chuyện một hồi có rảnh rỗi trở về tin tức của ta nhìn đến cái này cầm lấy mịt dâu ca hát đáng yêu hoạt họa tiểu nữ h à i hình cái đầu diệp chi thu suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại đây là ai ngu t h ả i vi tựa hồ mình đại nhất vào văn nghệ hiệp hội thì liền thêm nàng n g ạ i chát bất quá đây là hai người lần đầu tiên phát tin tức ngu t h ả i vi bằng hữu vòng cũng là một mảnh chống không, không có bất kỳ liên quan tới thân phận hình ảnh diệp chi thu suýt chút nữa không nhận ra được đối với đạo sư nói lên yêu cầu diệp chi thu lại cảm thấy rất hợp lý dù sao đạo sư là sẽ đối dạ hội phụ trách nói t r ư ớ hiểu một chút biểu diễn học sinh cũng rất bình thường nhất diệp chi thu t u t hiện tại có thuận tiện hay không Vi quang, xa nghệ có thể, lúc ầ thần lầu, u truyền quy thuật lâu. văn phòng. Trưng nữ Nghệ thông lớn nhất lớp học một trong, đồng thời cũng là nghệ lớp khác. hoa hải học học thời hệ chủ giáo học giáo một mạc mô xa là là l đại này lầu ba phòng làm việc của viện trưởng bên trong tóc hoa dâm nghệ thuật hệ viện trưởng lưu dân khang giáo sư bất đắc dĩ nhìn trước mắt thiếu nữ nói ngươi hài lòng a thiếu nữ gõ má ừng đỏ làm n ũ n g một bản ôm lấy lưu dân khang giáo sư tay cầm thoáng qua nói hài lòng ngoại công tốt nhất nếu mà lúc này trường học đồng học thấy thiếu nữ bộ g á n g nhất định sẽ giật này cả mình chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ thải vi chẳng ai nghĩ tới khí chất lưu ạ n lùng nữ thần núng nịu bên.、Mà、nghệ viện h thuật hệ học một vậy v mà Mà sẽ có bài, trong nghề người có q y ề n Lưu dân khang giáo sư liền à ngu t h ả vi ngoại người biết rồi rồi. i công thân phận, cũng từng nào Dân Khang chưa có Được được Lưu rõ. l vội vàng h ô n g ngừng lại quay xuống đi ta thân thể này muốn rời ra từng mảnh tha láo t ử ta ra đi ngu thả i vi hoạt bắt mà le lưới một cái b u ô n g tay nói ngoại công hắn nói hiện tại ở không tới thăm ngài lưu dân khang gật đầu một cái nghiêm mặt nói trước tiên nói rõ học sinh tại tốt nghiệp trong dạ t i ệ p hát bản gốc trường học là cho phép nhưng ca khúc nhất thiết phải trải qua ta khảo hạch vốn là ngươi quyết định tham gia dạ hội diễn xuất vốn có tiết mục xảy ra vấn đề chém một cái cũng không có quan hệ chờ một hồi nếu mà ta tại đây bất quá quan ta cũng sẽ không lưu t ì n h ngu t h ả i vi ngoan ngoãn gật đầu nói ngoại công ngươi yên tâm đi ta nghe qua hắn bản gốc hát rất tốt lưu dân khang từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu đối với người học sinh này cũng có chút ấn tượng lớn lên thật đ o ă n chính tin vào hơi thở học viện lao động sự nhắc tới tựa hồ thành tích cũng không tệ nhưng cách hành như cách sơn đặc biệt là đối với mình cái gọi là bản gốc tác phẩm tràn đầy tự tin người trẻ tuổi hắn đã thấy rất nhiều không quá tin tưởng một cái truyền thông học chuyên nghiệp học sinh có thể sáng tác ra nhiều ưu tú ca khúc nghĩ đến đây lưu dân khang giáo sư c ư ờ i hỏi người đối với tên kia nam đồng học có hào cảm vâng không lúc nào nhà của chúng ta vi vi như vậy quan tâm một cái nam đồng học chuyện ngu thải vi gắt giọng không phải a tốt nghiệp dạ hội biểu diễn vẫn là thật trọng yếu ta chỉ là không muốn để cho hắn bởi vì bên ngoài nhân tố mất đi cơ hội này mà thôi lưu dân khang giáo sư cũng không biết tin tưởng không có ha ha c ư ờ i nói ta phải nói à các ngươi người trẻ tuổi nhiều trao đổi một chút mới phải ngươi từ nhỏ đã cùng nam hải trò chuyện không đến cùng nhau đi chúng ta đều thật lo lắng ngươi về sau làm sao gả được ra ngoài đi ngoại công n g u t h ả i vi vô cùng mịn màng trắng non gương mặt thay đổi v ỏ bừng dậm chân vội la lên h ả o h ả o h ả o không nói không nói cháu gái ngoại thật cũng lên lưu dân khang liền vội vàng dừng lại hoa hải truyền thông đại học nam lầu túc xá cùng nghệ xa lầu vừa vặn một đ ô n g một tây diệp chi thu đi tới đã là sau mười lăm phút rồi dựa vào ấn tượng đến gần đến ba trăm linh sáu văn phòng đột nhiên một hồi du dương tiếng đàn dương cầm chuyển đến diệp chi thu theo tiếng nhìn sang hai mắt tỏa sáng n g u t h ả i vi ngồi ở trước dương cầm phần lưng thẳng tắp sáng sớm ánh mặt trời vậy vào giống như, như thiên nga trắng non trên cổ dắt lên rồi một tầng kim quang liệu thân thể hướng theo đàn tấu hơi rung nhẹ đặc biệt là cặp kia chân dài hơi còn tại đàn đi a n o trên cái băng cực kỳ làm người khác chú ý với tư cách tiếp trước duy nhất yêu thích diệp chi thu là sẽ đàn đi a n o cũng không khỏi không cảm thán ngư thả i vi tài nghệ tuyệt đối thuộc về cực cao một loại kia vang lên cửa phòng làm việc tiếng đàn dương cầm cũng theo đó ngừng lại dạ hội tiết mục chuyện ta đồng ý bất quá tương quan khảo hạch vẫn là nên phương tiện nói một chút ngươi bản gốc ca khúc tên sao ngưu thải vi thân thể cũng quay lại lấp lánh cặp mắt nhìn về phía diệp chi thu được diệp chi thu trầm ngâm một phen nói ca khúc danh tự ta nghĩ một hồi nghĩ một hồi lưu dân khang cùng ngưu thải vi đều n g ầ n ra nhìn chăm chú một cái ca khúc tiểu tử ngươi không phải đã sớm viết xong sao tại sao còn muốn nghĩ một hồi lẽ nào danh tự còn không có xác định có diệp chi thu nghiêm túc nói ca khúc tên gọi gặp lại đi gặp lại sao danh tự ngược lại tương đối ra dáng cũng thích hợp tốt nghiệp dạ hội chủ đề chỉ là lưu dân khang giáo sư hoài nghi nói có khúc phổ sao không có diệp chi thu ngược lại dứt khoát hắn m u ố n là không có đem tốt nghiệp dạ hội cái này biểu diễn để trong lòng làm sao chuyên môn đi làm những công việc này a lưu dân khang giáo sư t r ọ n tròn mắt cách biểu diễn cũng chỉ một tuần lễ thời gian tiểu tử này nói b ả n g ố c đến bây giờ ngay cả một khúc phổ đều còn chưa có đi ra làm sao nghe như vậy không đáng tin t y a diệp chi thu nhìn hai người biểu tình cũng biết đối phương đang lo lắng cái gì nói thẳng này không nói rõ ràng khúc phổ xác thực không bất quá hát ta đều nhớ trong đầu rồi ta trực tiếp hát đi ra cho các ngươi nghe đi nhìn trái phải một cái diệp chi thu ngại ngùng nói lão sư có hay không đàn g u i ta r có thể mượn dùng một hồi có không chờ lưu dân khang còn nói ở một bên ngu t h ả i vi ngược lại bật thốt lên nói xong ngu t h ả i vi liền đứng dậy bình t ĩ n h đi tới bên tường cẩn thận từng ly từng tí gở xuống một cái đàn g u i ta r đưa cho diệp chi thu được cảm ơn diệp chi thu lễ phép nhận lấy ngu t h ả i vi g ò má ừng đỏ cao lánh mà khẽ gật đầu mắt thấy hết thể lưu dân khang há hốc mộm đáy mắt thoáng qua một vệ đau lòng c h i sắc rốt cục vẫn phải không nói gì diệp chi thu quan sát một phen trong tay có chút xưa cũ đàn guitar lưu ý đến phía trên k h ắ c lục mạ dịn chữ cái đoán chừng là cái gì nhãn hiệu tên gọi cũng không có để ý nhiều thử mấy lần thanh â m kinh hỷ phát hiện chuẩn âm ưu mỹ vô cùng so với chính mình k i a hơn một ngàn đàn guitar không biết tốt hơn bao nhiêu gặp lại hợp âm quét qua diệp chi thu trực tiếp liền h á t lên ta sợ ta không có cơ hội nói với ngươi một tiếng gặp lại bởi vì có lẽ sẽ lại cũng không thấy được ngươi diệp chi thu tiếng hát vừa ra nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ lưu dân khang giáo sư ánh mắt sáng lên hơi ngồi thẳng thân thể ta sẽ vững vàng nhớ kỹ ngôi mặt ta sẽ quý trọng ngươi cho nhớ n u n g mấy ngày nay ở trong lòng ta vĩnh viễn đều không biết xóa đi ca khúc bước vào điệp khúc bộ phận lưu dân khang hai mắt càng ngày càng sáng nhìn về phía diệp chi thu trong mắt đã là không che giấu được vẻ tán thưởng mà bên cạnh n g u t h ả i vi đã sớm m í m chặt rồi đôi môi chiếu lấp lánh hai con mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m đàn hát diệp chi thu trên thân ánh nắng sáng sớm phía dưới trên người mặc áo sơ mi trắng diệp chi thu khuôn mặt bình tĩnh nhẹ nhàng đàn hát một loại nào đó tự tin hiền hòa khí chất giống như có ma lực một dạng ngũ thảy vi nhất thời nhìn đến lại có chút lời dạy một diệp chi thu thả xuống đàn guitar bài hát này đại khái chính là dạng này lại một lần nữa hát một lần liền kết thúc ước chừng qua mấy giây từ ca khúc ý cảnh bên trong đi ra ngoài lưu dân khang thở một hơi thật dài sắc mặt từng bước chuyển thành hương p h ấ n được bài hát này thật thích hợp chương mười sáu giáo sư thưởng thức với tư cách nghệ thuật hệ giáo sư lưu dân khang nhãn quang cũng không thấp nguyên bản hắn đối với diệp chi thu bản gốc ca khúc không ôm cái gì mong đợi suy nghĩ xem ở cháu gái ngoại trên mặt chất lượng không sai biệt lắm coi thôi đi nhưng không nghĩ đến diệp chi thu vừa mới tác phẩm quả thực bắt hắn cho kinh sợ n h ị điệu đơn giản không có từ ngữ hoa mỹ đôi thế nhưng cảm tình biểu đạt đến mức mười giờ đến b ị lưu dân khang giáo sư kích động nói thật hẳn để cho những cái kia nghệ thuật hệ học sinh xem thật kỹ một chút cái gì mới là tốt ca khúc diệp đ ô n g học chi thu bài hát này phi thường tốt ta đồng ý lưu dân khang kích động sau khi trong lòng cũng kỳ quái cái này tên là diệp chi thu xoáy tiểu tử mình không phải là chưa thấy qua nhưng trước kia làm sao lại không có phát hiện một nhân tài như vậy diệp chi thu căng cười một tiếng nói tạ ơn láo sư b ấ t quá lưu giáo sư cao mày nói ca khúc cũng không tệ tính khó được g a i tắc rồi chính là ngươi lây nghệ thuật ca hát quả thực một dạng diệp chi thu xấu hổ bên cạnh con mắt lóe sáng loẹ loẹ ngu thải vì không nhịn được g ì bật cười nhìn thấy diệp chi thu đem nhìn sang lại liền khôi phục l ạ n h lùng mỹ nữ bộ dáng diệp chi thu cũng rất bất đắc dị à, hắn tự nhận mình nghệ thuật ca hát làm việc hơn bên trong tính rất tốt làm sao nghiệp giới chuyên gia lưu dân khang giáo sư tiêu chuẩn quả thực quá cao người tiên tiên điều kiện kỳ thực phi thường tốt chỉ là lúc trước không có trải qua hệ thống huấn luyện lưu dân khang trầm ngâm nói như vậy đi cách dạ hội còn có một tuần lễ trong khoảng thời gian này buổi chiều giờ học sau đó ngươi có thể tới tìm ta ta chỉ đạo ngươi một chút được tạ ơn lão sư diệp chi thu nghe vậy đại đương nhiên sẽ không c ự tuyệt phải biết lưu dân khang giáo sư loại cấp bậc này nhân vật nguyện ý chỉ đạo một phen mình đây là nhạc đại tiện nghi kỳ thực cũng chính là lưu dân khang lên lòng yêu tài lấy hắn địa vị bây giờ nếu mà hắn không muốn cơ bản không có ai mời hắn được suy nghĩ một chút diệp chi thu ngại ngùng nói vậy cái lão sư ban ngày ngại không có lớp thời điểm ta có thể qua đây sao lưu dân khang tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có ý kiến lúc này n g u t h ả i vi đột nhiên hỏi các ngươi chuyên ngành buổi tối không có lớp ngươi muốn bận rộn cái gì diệp chi thu sừng sốt một chút cũng không có dấu dếm nói kiếm lời sinh hoạt phí a tháng bảy lão bản mời ta đi dừng hát một tuần b u ồ n cái buổi tối ngu thải vi mắt sáng lên h ỏ i nhỏ là kia đầu bạch lan bổ câu tuần du nhớ sao diệp chi thu gật đầu một cái lưu dân khang h ư n g thú rồi liền vội vàng hỏi bạch lan bổ câu tuần du nhớ người mặt khác một ca khúc loại hình gì hát tới nghe một chút diệp chi thu đương nhiên có thể lại lần nữa cầm lên thanh kia xưa c ũ đàn g u i ta r hát lên lưu dân khang càng nghe trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm một khúc hát thôi trực tiếp nói ngươi đây hai bài hát khúc phổ làm được phát một hồi cho ta diệp chi thu tự nhiên đáp、ứng. ban đêm tháng bảy trong set đi từ khi diệp chi thu đến rừng hát sau đó lao bản lưu dâu quay hàm kinh ngạc vui mừng phát hiện trong cửa hàng buôn bán ngạch vậy mà cao không ít ứng phó một ít mộ danh mà đến nữ khách hàng ám thị diệp chi thu như thường ngày lên đài biểu diễn tại không có người lưu ý góc một tên đầu đội mũ lười trai nữ tử thân ảnh đang lẳng lặng nhìn đến trên đài diệp chi thu ung dung hoàn thành buổi tối biểu diễn cùng lao bản chào hỏi mấy câu diệp chi thu đang chuẩn bị rời khỏi đột nhiên một đạo thân ảnh chắn tại trước người trần viện diệp chi thu cau mày nói trần trực tiếp chất vờ nói ta phát tin tức ngươi vì sao không trở về còn đ trần viện chậm lại thanh em nói chi thu chúng ta không cần dạng này ngươi hảo hảo nói chuyện với ta có thể chứ không trễ mãi ngươi thời gian liền một phút diệp chi thu hít sâu một hơi lạnh lùng nói có chuyện nói mau có dám mau thả trần viện trong mắt lóe lên vẽ tức giận cuối cùng vẫn nhịn xuống nói ra kỳ thực ta tìm ngươi làm muốn mời ngươi giúp một chuyện ta điều tra đây đầu bạch lan bổ câu tuần du nhớ là người bản gốc có đúng hay không ngươi có thể hay không đem bài hát này bản quyền cho ta không có đợi diệp chi thu nói chuyện trần viện liền vội và nói g n ta biết cái điều kiện này có chút quá phận nhưng mà ta không biết muốn không ngươi ta có thể cho ngươi tiền mua lại ba nghìn khối nhà ngươi điều kiện không phải không tốt lắm sao dạng này cũng xem như giảm bớt ngươi một chút gánh vác nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt trần viện diệp chi thu trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên con mẹ nó ngươi thấy ta giống kẻ đần độn sao trần viện x ứ sở trên mặt toán qua vẻ lúng túng, vội và nói năm nghìn ta có thể cho ngươi năm nghìn Cái học gốc tiền này đối với học sinh bản gốc lại nói không tính thấp. này bản không diệp chi thu triệt để đã minh bạch nữ nhân trước mắt này là cái gì mặt hàng một câu nói đều chẳng muốn nói nhiều mắt thấy diệp chi thu thật phải đi trần viện thật cũng lên l i ề u mạng kéo diệp chi thu tay cầu khẩn nói chi thu ta liền muốn xuất đạo rồi đó là giấc mộng của ta ngươi biết một bài hảo tác phẩm đối với người mới trọng yếu bao nhiêu chứ là ta có lỗi với ngươi nhưng chúng ta có cảm tình không phải sao van cầu ngươi ta thật rất cần bài hát này diệp chi thu không chút khách khí hất ra tay của đối phương đang muốn bay đầu rời khỏi đột nhiên một giọng nói kèm theo hương phong chuyển đến chi thu thật là đúng dịp ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp chi thu sững sờ nghiêng đầu nhìn đến dĩ nhiên là n g u t h ả i vi lúc này n g u t h ả i vi ăn mặc cùng lần trước một dạng đầu đội một đỉnh mũ lười c h a i tre ở hơn nửa gương mặt nhưng vẫn như c ũ đẹp đến kinh tâm động p h á c h nghe thấy người tới âm thanh chân viện liền vội vàng bông ra kéo diệp chi thu tay biểu tình khôi phục lại yên lặng thấy là n g u t h ả i vi sau đó lại không nhịn được kinh ngạc há to miệng ta đến rừng hát ta diệp chi thu không giải thích được nói sáng sớm không phải vừa nói qua sao ngô thảy vi tựa hồ cũng phát hiện mình hỏi đến có chút không n gõ má h n g đỏ nói may mắn trong sạch đi bên trong ánh đèn so với bóng tối diệp chi thu không có lưu ý đến ngu thải vi sắc mặt biến hóa diệp chi thu không còn gì để nói bên cạnh trần viện nhìn thấy hai người tựa hồ có phần quen thuộc bộ dáng trong lúc nhất thời giới khiếp sợ quên mục đích của mình ánh mắt tới tới lui lui nhìn về phía hai người diệp chi thu cũng lời cùng trần viện phí lời nghiêng đầu nói thẳng bản quyền không bán nhớ hát bạch lan bổ câu tuần du nhớ có thể ba mươi vạn bản quyền sử d ụ n g phí trần viện sắc mặt đại biến chờ đã diệp chi thu dừng một chút n h t miệng cười một tiếng nói ba mươi vạn là người khác mua giá cả ngươi nhớ hát mà nói sáu mươi vạn một phân không thể thiếu n g ư ơ i t h ở gấp phía dưới trần viện thoáng cái nói đều không nói được n g ư ơ i biết hối hận nhìn diệp chi thu bên cạnh ngu thải vi một cái trần viện cuối cùng vẫn là không nói gì oán hận nhìn diệp chi thu một cái tức giận mà rời khỏi nhìn đến trần viện rời đi bóng lưng diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh vô cùng chương mười bảy đưa ngươi trở về nhìn đến trần viện nổi giận đùng đùng rời khỏi ngươi cùng nàng vừa mới gây vụ diệp chi thu nhún nhún vai nói không có ta cùng nàng sớm chia tay còn có cái gì gài hảo l à ổn nàng muốn dùng năm nghìn khối mua ta kia đầu bạch lan bổ câu tuần du nhớ bản quyền ta không có đồng ý t u giá giá hai người dù sao không quen diệp chi thu cũng không có nói chuyện trời đất tính toán nói ra lừa bộ trưởng ta đi trước ngưu thả vi tròn trẹo lạnh lùng vang lên gật đầu một cái không nói gì cũng hướng về ngoài tiệm đi tới hai người một chiếc một sau đi ra tháng bảy lối vào diệp chi thu vậy mà sửng sốt phát hiện ngưu thả i vi cùng mình đi là cùng một cái đường hello ư ớ hải t mỹ nữ xin chào a vậy sao buổi tối làm sao một người ở bên ngoài đi có cần hay không đổi ca ca đi uống một ly hai tên thằng say thần sắc lẳng lơ ánh mắt không có kiên kỵ gì cả quan sát tại ngư t h ả i vi trên thân trong mắt không che giấu được kinh diễm cùng vẻ tham lam diệp chi thu quay đầu lại nhìn thấy đúng là như vậy một bộ cảnh tượng khe thở dài một hơi diệp chi thu lại lần nữa lộn trở lại đi ra không thì ta báo cảnh sát ngư t h ả i vi giọng điệu trước sau như một lạnh lùng ánh mắt không nhúc nhích chút nào đừng như vậy mà mọi người đi ra chơi thật vui vẻ là tốt rồi một tên trong đó thằng say cũng lên nhân cơ hội đưa tay liền muốn kéo hướng về ngư thảy vi ngư thảy vi khe to mày đang muốn hành động ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thằng say phía sau động tắc n ừ n g lại thanh âm thanh thúy v a n g dội thằng say đưa ra tay trực tiếp bị không khách khí phá hủy、Cút. diệp chi thu đẩy ra hai người đứng tại ngô thả i vi trước mặt ta kháo hai tên thằng say nổi giận lớn tiếng uy hiếp nói tiểu tử người người nào à không nên xen vào việc của người khác diệp chi thu giọng điệu bình tĩnh nói bạn trai nàng bạn n à y ta đã báo cảnh sát các ngươi không muốn đi vào đợi mấy ngày nói có thể thử xem con mẹ mới vừa bị đẩy ra tên kia thằng say nổi giận một cái kích động liền muốn x u n g lên kết quả bị bên cạnh người kia kéo diệp chi thu không hề bị lay động ánh mắt lành lạnh nhìn đến hai người coi như ngươi có dũng khí tiểu tử ngươi chờ đó cho ta hai người hung hăng nhìn chòng chọc diệp chi thu một cái cuối cùng vẫn không cam lòng hùng hùng h ổ h ổ đi đợi hai người đi xa sau đó diệp chi thu quay đầu nhìn về phía ngưu t h ả i vi cô nàng này ngược lại tốt hai con mắt lấp lánh m à một chút không có sợ hai bộ dáng ngược lại giống như hưng phấn nhiều một chút cảm ơn đây là diệp chi thu lần thứ ba từ ngưu t h ả i vi trong miệng nghe được cái từ này rồi ngươi là chuẩn bị trở về tốt xa sao diệp chi thu hỏi ừng không ngoài dự liệu trả lời diệp chi thu bất đắc gì nói ta cũng vừa vặn muốn đi về ngược lại thuật đường ta đưa ngươi đi n đột nhiên Vi ngô thả i p vi lên tiếng diệp chi thu xứng sở cười nói chuyện nhỏ không nghĩ đến lựa bộ trưởng ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên là mới vừa vào học chuyển hành lý đi lần thứ hai là đột nhiên diệp chi thu tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền vội vàng miệng diệp chi thu sau khi dừng lại tại hắn không có nhìn thấy góc độ ngư t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy vọt lên cao mà thoáng cái đỏ lên trang diện thoáng cái lần nữa lọt vào trong yên tĩnh lần này nhiều một chút không khí ngột ngạt không nói gì lần nữa đi gần năm phút ngư t h ả i vi tựa hồ thoáng tỉnh lại nói lần nữa ta tối nay nghe xong ngươi ca hát ngươi nghệ thuật ca hát so sánh lần đầu tiên tiến bộ không ít diệp chi thu vội và nói gần đây một mực có luyện tập cộng thêm hát hơn nhiều nguyên nhân đi bất quá vẫn là so ra kém lựa bộ trưởng ngưng loại này đại ca t â n a dù sao ngươi là chuyên nghiệp ngư thảy vi khẽ mỉm cười đột nhiên nói ngơi diệp chi thu trận tròn mắt hắn cũng chỉ thuận miệng nói nào có nghe quá à cô nàng này làm sao như vậy tích cực ngu t hải vi tựa hồ nhìn ra diệp chi thu q u ấ n bách cũng không có tiếp tục tra cứu tiếp tục nói bất quá ta ngược lại thật kinh ngạc ngươi gần đây thật giống như thay đổi không ít không nghĩ đến ngươi biết viết ca khúc viết còn như vậy tốt hôm nay lưu dân khang giáo sư nói phải đem ngươi đ â y hai bài hát với tư cách tán lệ cho nghệ thuật hệ học sinh giờ học diệp chi thu tự nhiên cười một tiếng nói thay đổi không tốt sao người cuối cùng sẽ thay đổi là bởi vì nàng sao trần viện ngu hải vi âm thanh quá nhẹ diệp chi thu suýt chút nữa cho là mình nghe lầm hướng bên cạnh nhìn thoáng qua n g u t h ả i vi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bị vành nón c h e kín hơn nữa không thấy rõ biểu tình diệp chi thu đàng hoàng nói và những người khác không liên quan bản thân ta nghĩ thông suốt mà thôi ừng ngô t h ả i vi nhẹ g i ọ n g đ á p lời không biết tại sao diệp chi thu cảm giác thanh âm của nàng nhẹ nhàng không biết đề tài sau khi mở ra giữa hai người không khí lung túng từng bước tàn đi câu được câu không mà vừa đi vừa nói hướng về nữ sinh túc xá phương hướng đi tới khoảng cách lại xa cũng có đi hết thời điểm đến nữ sinh lầu dưới nhà trọ ngô thảy vi quay đầu nhẹ giọng nói tối nay cảm ơn ngươi không gì diệp chi thu vung vung tay l ừ a bộ trưởng k h á c h khí tốt nghiệp dạ hội chuyện ta còn đã làm phiền ngươi đi ngư t h ả i vi đẹp mắt cặp mắt bởi vì cao hứng hơi nhau lại đột nhiên nói ra mọi người coi là bạn về sau ngươi trực tiếp gọi tên ta đi gọi l ừ a bộ trưởng quá k h á c h khí nga t ố t diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến lần nữa trầm mặc mấy giây ngư t h ả i vi nói ra được rồi ta lên rồi bị bị diệp chi thu vung vung tay chuyển thân rời khỏi ngư t h ả i vi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu bóng lưng một cái chuyển thân hướng về lầu túc xá thang đi tới đột nhiên sững sờ tại chỗ chỉ thấy nơi cửa thang lầu một tên tay cầm túi rác trên người mặc quần sóc để lộ ra m ả n g lớn trắng như tuyết m g ụ y tử chính mục chừng ngây mồn mà nhìn đến ngu t h ả i vi phương hướng ngu t h ả i vi hơi đỏ mặt hơi hơi mất tự nhiên hướng về vóc dáng nổ m g ụ y tử đi tới tên tiên m g ụ y tử đột nhiên kịp phản ứng liền tranh thủ trong tay rác dưới ném vào trong thùng rác ánh mắt nóng bỏng nhìn đến n g u t h ả i vi giao giao còn không chờ n g u t h ả i vi nói chuyện quần sóc m g ụ y tử trực tiếp đem ngụ thảy vi hướng trên thang lầu đấy đi lên nói chương mười tám chỗ bình luận chuyển nổ trong túc xá hoa hải truyền thông đại học nổi danh nhất hai tên Mỹ nữ đối lập mà ngồi. một tên mặt trẻ con ngự bự vóc dáng bạo tạc được không được hết lần này tới lần khác dài một tấm b ụ b ở m một dạng tiểu nữ sinh gương mặt một khác chính là khí chất lạnh lùng nhìn kỹ bên dưới dung mạo đẹp đến cơ hồ khiến người n g h ẹ thở giờ phút này mở trên mặt tuyệt mỹ chính là mặt đầy bất đắc dĩ nói lúc này túc xá liền hai người đồng g i a o bày ra một bộ thẩm vấn tư thế nói thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị ngu t h ả i vi còn đang làm cuối cùng vùng đẫy giả bộ ngu nói nói cái gì đồng dao hừ hừ hai tiếng đắc ý nói vừa mới ta đều thấy được người nam sinh kia là diệp chi thu đi ta tại văn nghệ hiệp hội gặp quá hắn vì sao hắn sẽ đưa người trở về các người đang cùng nhau nói yêu đương khi nào thì bắt đầu ta làm sao không biết đồng dao liên tiếp vấn đề ném ra n g u t h ả i vi càng nghe khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng n g u t h ả i vi giải thích cái gì nha người nghĩ đi đâu vậy ta tối nay đi tháng bảy uống ly đồ vật đi ra gặp phải hai cái say rượu lưu manh t r ơ i bửa vừa vặn gặp phải hắn giúp ta giải vây thuận tiện t i ệ n ta về đến mà thôi thật đồng dao nửa tin nửa n g ờ nói không có khác ngư thảy vi lúc này khôi phục chút bình tĩnh nói ra hết rồi đồng dao cười hắc hắc nói ra ta không tin ta biết ngươi trong túi sách bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng sói phun s ư ơ n g làm sao sẽ sợ hai cái thằng say hơn nữa liền tính đưa ngươi trở về đưa đến trong trường học đã an toàn á vì sao hết lần này tới lần khác phải đưa đến túc xá đồng g i a o m ô i nói một câu ngư t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn liền hưởng bên trên một phân đồng g i a o tiếp tục nói h ừ nhiều năm như vậy k h u y ê mật đừng cho là ta không rõ ngươi đối với tiểu tử kia sớm đã có hào cảm nào có ngư t h ả i vi không n h ị n được bản năng tính mà g i ả i bày thật không có sao đồng dao giống như tiểu ác ma một bản không chút lưu tình bạch trần nói đừng cho là ta không nhìn ra ngươi gạt được người khác không gạt được ta đại nhất đến nay ngươi có cùng trường học cái nào nam sinh chủ động chào hỏi không có chứ ngoại trừ cái tên kia còn có ngươi có lúc bận rộn nhưng hắn tham gia văn nghệ hiệp hội hoạt động thời điểm ngươi cơ bản đều sẽ thoái t h á c thông báo trở về tham gia nói tới chỗ này ngư t h ả i vi mặt đã cơ hồ biến thành cái mông con khỉ một loại dứt khoát trực tiếp nào h tới bên cạnh giường bên trên đem mặt vùi sâu vào gối đầu bên trong vừa phá án xong đồng dao đắc ý không thôi vô ngư t h ả i vi nói lấy trước kia ra hỏa hữu nữ bạn ta không nói gì nhưng bây giờ muốn ta xem à ngươi liền dứt k h á t trực tiếp lên liền như vậy hắn không phải vừa cùng hệ trong tia cái trần viện chia tay nhà đang đứng ở thời kỳ suy yếu đúng lúc là cơ hội của ngươi nha đồng dao tay vung lên mang theo một phiến sóng lớn m á h liệt ba khi nói q u ả n người khác nhiều như vậy cái nhìn làm sao ngươi ký công ty đều là nhà mình lại không cần giống như những minh tinh ca một dạng không dám yêu nhau bên trên lại nói da hỏa kia ít nhất xoáy nha nhiều lắm là đến thì không thích hợp lại chia g i a o g i a o xấu hổ mà ước tiếng rên rỉ vang dội lúc này ngu t h ả i vi đem vùi đầu vào trong chăn không thấy do nét mặt của nàng nhìn đến bản thân lúc này bộ dáng đồng dao hh t t không ngừng cười lại trêu đùa vài lần phía sau mới bỏ qua ban đêm ngưu thả i vi có giúp ở túc xá giường bên trên lại chằn trọc c h ở mình làm thế nào cũng không ngủ được đến trong đầu nghĩ tất cả đều là bạn thân hảo hữu đồng g i a o lợi mới vừa nói suy nghĩ phiêu tán đến phân biệt tại tháng bảy trong set đi văn phòng thì diệp chi thu đàn hát thân ảnh tiếp theo lại nghĩ tới đại nhất đêm đó bị nhốt luyện tập thất bị diệp chi thu giải cứu sau đó mình hình tượng mất hết chạy về phía nhà vệ sinh cơm nắm hình thái suy nghĩ một chút ngưu thả vi cảm giác thân thể một hồi nóng gian không tự chủ kẹp chặt hai chân sau đó mấy ngày diệp chi thu hàng ngày hành trình tăng thêm tìm lưu dân khang giáo sư thỉnh giáo h ạ m nhất lưu dân khang không thẹn cho âm nhạc giới người có quyền thân phận mỗi một lần chỉ đạo tuy rằng thời gian không nhiều nhưng cũng có thể làm cho diệp chi thu có loại thể hồ quán đỉnh một dạng cảm giác tại thời gian mấy ngày bên trong diệp chi thu nghệ thuật ca hát cũng tiến bộ nhanh chóng từng bước hướng chức nghiệp ca sĩ tại nghệ áp sát tại diệp chi thu thỉnh giáo lưu dân khang thời điểm thường thường ngư thảy vi cũng vừa vặn ở đây hai người trải qua một đêm kia sự tỉnh sau đó cũng xem như quen thuộc không b t để cho diệp chi thu không nghĩ đến chính là Tại t dịp năm, năm chi thu đối với lần này cũng là có chút điểm sửng sốt dù sao quá nhiều chuyện phải làm mình khoảng thời gian này đổi mới không tính là ổn định ít thì càng hai nghìn lại có lúc này vạn miễn cưỡng duy trì không đức chương mà thôi có thể giành được thành tích như vậy chỉ có thể nói tiên hiệp thế giới ngự kiếm phi hành vi lực tại đ ề võ trong tiểu thuyết quá mức k h ủ n g l ộ lúc này chu tiên chỗ bình luận chuyện hot cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng rồi trong đó đối với trong sách lưu ba sơn một đêm lục t u y ế t kỳ cùng bích giao phân biệt đối với bị phạt quỷ trương tiểu phàm bồi bạn nội dung cốt truyện chỗ bình luận chuyện thảo luận được nhiệt liệt nhất đưa lên cao nhất bình luận là đoạn tại tại đây tác giả ngươi là người sao bất quá cũng không thiếu để ý bình luận trong đó hot cao nhất là lục tiết kỳ bồi trương tiểu phàm dầm mưa cùng hắn cùng chia sẻ bích giao vì trương tiểu phàm che mưa đem phần lớn cây dù đều che tại trương tiểu phàm trên đầu cá nhân cho rằng đoạn này miêu tả là thần lai t r í bút rất ẩn dụ đem lục tuyết kỳ cùng bích giao đối với trường tiểu p h ạ m yêu hai loại phương thức biểu đạt đến cực h ạ n một cái trong bóng tối lo lắng một cái rất rõ ràng biểu đạt đầu này dài đánh giá phía dưới là đ ế m không hết phụ họa bình luận ta khóc khi lục tuyết kỳ nói ra ta lại ở chỗ này theo ngươi câu nói này thời điểm hảo cảm người a vì sao nhìn đến đây ta cái này bích giao đảng sẽ giao động tiếp theo đến cùng thế nào c ầ u tác giả nhanh càng a hôm qua m ư i bốn nghìn tự hôm nay cũng sắp đêm hôn khuya khoắt rồi còn không có đổi mới đội sản xuất lửa cũng không dám như vậy dừng lại a đột nhiên mật thiết chú ý đổi mới tin tức độc giả lưu ý đến một cái k h ủ n g lồ cửa sổ thông báo phiêu đ c qua độc giả vương đại thiếu khen thưởng quyển sách m ộ ư ờ i vạn thủ cổ tệ cũng nói nhanh càng hôm nay b ạ o trương một chương đánh lại thưởng một vạn tệ đang online chờ khu bình luận thoáng cái sôi chào fml vương đại thiếu a đại thiếu ra nhìn quyển sách này quyển sách này cái thứ nhất hoàng kim minh chủ xuất hiện vương đại thiếu đại khí a một vạn khối mắt ném ra ngoài đều không n h y mắt tự luyến cùng tác giả nhìn thấy không còn không mau bảo trương lúc này chính tại tốt nghiệp dạ hội tập luyện hiện trường diệp chi thu điện thoại di động thanh em nhắc nhở vật nhìn thoáng qua biên tập đá gửi tới tin tức diệp chi thu suy nghĩ một chút ghi danh bên trên nhà văn hậu đài viết một cái đơn t r ư ơ n g phát ra ngoài đông đảo đang ôn lại、like、xem náo nhiệt bạn trên mạng nhìn thấy t r ư ơ n g mới xuất hiện trong tâm vui mừng liền vội vàng điểm vào trong cảm ơn vương đại thiếu khen thưởng tủ cổ tệ nhưng hôm nay có chuyện xin nghỉ mọi người không cần chờ nga còn nữa t r ư ơ n g này không cần tiền cuối tuần vui vẻ các vị hôn ẩm khổ khổ chờ đợi đổi mới bạn đọc nhìn thấy đây ba câu nói trực tiếp hai mắt tối sầm lại chỗ bình luận chuyện triệt để nổ chương m ư ơ i chín ngũ thảy vi làm ê sách sắc trời tiếp cận trạm vào tối hoa hải truyền thông đại học ngoài trời sân khấu lớn trước lúc này đã đầu người phun trào một phiến cảnh tượng náo nhiệt diệp chi thu tại điện thoại nhà văn hậu đài tuyên bố đơn phương xin nghỉ lời mời sau đó mặc kệ khu bình luận m ư a máu gió tanh cùng tiểu địa chim cánh cụt điên cuồng loạn động hình cái đầu tiếp tục chuẩn bị diễn xuất kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận để cho trường học an bài thống nhất thợ hóa trang hơi đánh một hồi phan tránh cho lên đài sau đó tại bắn đèn ánh sáng mạnh bên dưới sắc mặt quá mức vàng đen về phần lên đài thải bài là khiêu vũ loại tiết mục chuyện diệp chi thu loại này đơn ca tuyển thủ mình tìm một góc hử mấy câu liền xong chuyện. so với cái khắc bước chân vội vã người biểu diễn ưu thai du thai diệp chi thu quả thực là trong đám người dị loại lúc này ở phía sau đài một nơi tạm thời xây dựng bên trong phòng nghỉ ngơi ngưu thả i vi đang tính t ọ a tại trước gương tiếp nhận chuyên dụng thợ hóa trang phục vụ dù sao cũng là đời mới hát sau đó cấp bậc đại minh tinh phụ trách tối nay then chốt biểu diễn cùng cả đám chen trúc tại chật trội hậu đài cũng không thích hợp cho nên khi người đại diện tống mỹ đề xuất tự trả tiền thiết lập phòng nghỉ ngơi thời điểm trường học tự nhiên không có bất kỳ ý kiến tức giận đưa điện thoại di động thả xuống bên cạnh tống mỹ xứng sở hướng về ngư t h ả i vi màn hình điện thoại di động nhìn đến nhất thời đã minh bạch lại đang xem tiểu thuyết nha thật không hiểu các ngươi những ngày tuổi trẻ mỗi ngày truy cái gì tiểu thuyết võ hiệp ta phải nói à thật đúng là chưa từng nghe qua trong nghề cái nào nữ ca sĩ thích xem cái này ngư t h ả i vi b ể n h miệng cải chính nói mỹ gì không phải võ hiệp là tiên hiệp cái này tự luyến cùng tác giả càng ngày càng l ư ờ i rồi hôm nay c ư nhiên đường hoàng vật trương ngày hôm qua cũng mới đổi mới bốn nghị tự quá ghê tởm ngư thảy vi đối mặt ngoại nhân là lạnh lùng mỹ nữ bí mật tại tống mỹ lưu dân khang trở nên g i ả i b ố i trước mặt hình tượng lại lớn lẫn nhau khác biệt ngây thơ vô cùng tống mỹ bất đắc dĩ cười một tiếng hiếu kỳ nói là kia vốn cái gì chu tiến đi ta xem ngươi mỗi ngày vừa đến thời gian liền mở ra nhìn bất quá vì sao gọi tự luyến cùng tác giả đây ngu t h ả i vi gò má hừng đỏ đưa điện thoại di động điều chỉnh đến tác phẩm bề mặt trang đưa cho tống mỹ nhìn tên tác giả sưng phương tâm tên p h ó n g hỏa tống mỹ lẩm bẩm đọc lên tên tác giả tự giọng điệu kinh ngạc vô cùng đây là cái gì quái lạ bút danh a cùng phía sau đài dắm chắc khác nhau sân khấu mặt ngoài trúng trên ghế đầu người phun trào vô cùng náo nhiệt. hoa hải truyền thông tốt nghiệp đại học dạ hội q u ầ n chúng ngoại trừ trường chúng ta học sinh ra còn có số đông ký giả chuyên môn chạy về ưu tú học trung trường các loại quy mô có thể nói một hồi diễn xướng hội lúc này khán đài vip khu vực một tên tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ trên người mặc nhãn hiệu nổi tiếng l âu phục người trẻ tuổi đối với bên cạnh nói ba biểu diễn còn chưa bắt đầu ta đi đi dạo một hồi tên này loại loại son phấn người trẻ tuổi chính là lý hồng phi trần viện leo lên cái kia nhị thế tổ bên người sắc mặt trầm tĩnh vừa nhìn chính là thân cư cao vị người trung niên gật đầu đồng ý không nói gì lý hồng phi sắc mặt vui mừng bước nhanh rời khỏi cùng đã sớm chờ ở bên ngoài trần viện tụ họp tại trần viện dưới sự dẫn dắt tiếp tục đi vào sân khấu hậu đại khu vực lý hồng phi cùng trần viện đi vào hậu đại thoáng cái hấp dẫn không ít người chú ý mau nhìn người kia không phải anh hồng giải trí công tử ca lý hồng phi sao không sai bên cạnh hắn cái kia chính là chúng ta chuyên nghiệp trần viện nghe nói cùng lý hồng phi ở chung một chỗ đều chuẩn bị xuất đạo rồi a trần viện trước không phải là cùng chờ một chút biểu diễn, diễn diệp chi thu x u ý t người bây giờ mới b i ế nha chuyện này đã sớm chuyển ra ai cái tia diệp chi thu còn rất đẹp trai đáng tiếc đáng tiếc cái gì nha x o á i có thể làm cơm ăn sao một cái tiểu tử nghèo một cái anh hồng giải trí đại công tử ai cũng biết chọn đi hậu đài khu vực không ít người xì xào bàn tán nhìn về phía trần viện ánh mắt khinh thường lạnh lùng khinh bỉ người cũng có nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ tại hiện tại cái này cười nghèo không cười kỵ nữ niên đại đặc biệt là những n à y nghệ thuật chuyên nghiệp học sinh đã sớm thay đổi vô cùng thực tế cũng biết muốn xuất đạo có bao nhiêu khó nghe mọi người tiếng nghị luận lý hồng phi trong mắt lóe lên vẻ tự đ ắ c ánh mắt cũng không ngừng ở phía sau đài khu vực lục soát hôm nay n g u thả i vi sẽ then chốt ra sân lúc này hẳn đang hậu đài chuẩn bị lý hồng phi tiến vào mục đích đúng là muốn tìm cơ hội cùng ngư thả i vi bắt chuyện một phen nghĩ đến ngư thả i vi kia dung mạo tuyệt mỹ cùng vóc người hoàn mỹ lý hồng phi trong lòng nóng h ừ n g h ự c bất quá ngư thả i vi chưa thấy qua lý hồng phi ánh mắt đột nhiên tập trung một cái phương hướng nếp miệng lên một vện cười lạnh trực tiếp mang theo trần viện c ấ t bước đi tới nha thật là khéo a lý hồng phi đi tới diệp chi thu trước mặt c h â n trọng nói đây không phải là tên tiểu tử kia sao ta xem hoa hải truyền thông đại học là tìm không ra người đi ngươi cũng xứng ra sân lý hồng phi âm thanh không có làm bất luận cái gì che giấu toàn bộ hậu đ à i khu vực tất cả mọi người đều nghe tiếng biết xung quanh thoáng cái yên tĩnh lại bên cạnh trần viện sắc mặt hơi lung túng lý hồng phi đây là đem nàng cũng nói tiếng vào vốn là đây là nàng cùng diệp chi thu hai người tiết mục đối mặt mọi người ý vị không rõ tầm mắt diệp chi thu ngã mười phần bình tĩnh nhìn kẻ đần độn một bản liếc lý hồng phi một cái bình tĩnh nói ta xứng hay không, không rõ ràng lẽ nào ngươi cái này bại tướng dưới tay xứng đôi dứt tiếng lý hồng phi sắc mặt thoáng cái thay đổi khó coi vô cùng bại tướng dưới tay diệp chi thu không phải bạn gái đều bị đoạt sao làm sao biến thành lý hồng phi là bại tướng dưới tay mọi người bắt quái chi hỏa thoáng cái bốc cháy lý hồng phi cười lạnh nói ngươi không biết ngây thơ cho rằng sẽ viết vài bài hát cũng rất lợi hại đi nói cho ngươi đi hiện tại là cái sở hữu là thời đại ngươi không có tiền không có quyền không có ai nâng ngươi ngươi cho rằng mình có thể xuất đầu liên n g ư ơ i loại này tiểu từ nghèo viết cả đời hát cũng vẫn là bộ này nghèo túng bộ dáng bán tiền ngay cả ta một cái bánh xe cũng không sánh nổi xung quanh một phiến yên lặng kỳ thực lý hồng phi lời nói k ó nghe rất nhiều tình huống bên dưới chính là sự thật có người ra đời liền ngay tại la mã có lẽ ngươi thương tích khắp người đem hết toàn lực sau đó sở đạt tới điểm cuối chẳng qua chỉ là khởi điểm của người khác mà thôi tàn khốc hơn chính là rất nhiều tình huống bên dưới liền khởi điểm của người khác đều không đủ trình độ diệp chi thu đột nhiên trực tiếp đứng dậy ước chừng so sánh lý hồng phi cao hơn mười phân t r i ề u cao cực kỳ cảm giác n ộ t ợ c nạn thoáng cái khí thế liền đem lý hồng phi ép xuống ta về sau thế nào không cần ngươi lo lắng diệp chi thu bình tĩnh nói ngược lại lý công tử chỉ sợ ngươi loại trình độ này tiêu tiền nâng cũng nâng không đứng lên mới có thể bị thương a ba khí a xem nào nhiệt mọi người trong lòng gọi thằng fml đây chính là trần trụi mà làm mất mặt rồi không nghĩ đến trước kia nặng nghề diệp chi thu như vậy vừa a sân trường đại học học sinh cho dù biết rõ một ít xã hội hiểm ác dù sao còn không có trải qua xã hội đánh dữ dội h ú n g chi có một phần học trung trường nhận đồng cảm ở đây ủng hộ diệp chi thu người còn là không ít được nói thật hay đúng vậy một cái nhị thế tổ c h ả n h cái éo gì cũng không ai biết về sau sẽ như thế nào lan ra ngoài lên tiếng ủng hộ diệp chi thu người càng đến càng nhiều lý hồng phi sắc mặt khó coi vô cùng đột nhiên mọi người tiếng gào từng bước yếu bớt dừng lại ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn sang diệp chi thu chính là cảm thấy kỳ quái đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm dễ nghe từ sau lưng chuyển đến chi thu phương tiện tới đây một chút sao truy cập trang web vào đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi tuyệt không thể nói bí mật n g u t h ả i vi lúc này hóa bên trên trang cậu thêm một bộ váy đầm dài màu trắng đứng ở nơi đó cả người như cao bằng đắt tiền nữ thần một bản thần thánh không thể xâm phạm bên trong sân tất cả mọi người nhất thời đều nhìn ngây người diệp chi thu tuy rằng cảm giác quái lạ vẫn là nói nga t ố t mọi người cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn đến diệp chi thu đi theo ngô thảy vi đi vào nàng dành riêng phòng hóa trang lý hồng phi càng là ghen tị được cặp mắt đều đỏ Tiến hai ó thêm t r người trong t phòng, Ngu tại lưu dân khang gần đây tại lưu dân khang giáo sư văn phòng chạm mặt thời gian không ít đã dần dần lẫn nhau xưng đối phương tên họ rồi ta không biết khẩn trương ngũ t h ả i vi biểu tình nhàn nhạt, nhạt giọng điệu trước sau như một lạnh lùng ngươi được lắm đấy diệp chi thu biểu thị bội phục b ộ i t ử này trái tim còn giống như thật không nhỏ lần trước tại tháng bảy quán rượu ra bị hai tên thằng say chơi bừa cũng không có thấy nàng có một vẻ bối rối lưu dân khang cười ha ha nói không khẩn trương là tốt rồi phát huy ra bình thường tài nghệ thành thật mà nói tối nay ta đối với người tiết mục là ôm rất cao kỳ vọng nhìn thấy diệp chi thu không hiểu biểu tình lưu dân khang giải thích hoa hải truyền thông đại học với tư cách địa phương trọng điểm đại học hôm nay tốt nghiệp dạ hội đến ưu tú học trung trường các phương diện lãnh đạo không ít trường học phương diện tương đối coi trọng đây cũng là một cái mở ra trường học giáo học thực lực cùng học sinh phong thái cơ hội tốt lần nữa tán gâu phải mấy câu h o n diệp chi thu trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh trên bản màn hình điện thoại di động quen thuộc giao diện kinh ngạc bên dưới hai chữ không nhịn được bật thốt n câu, lên cạnh trên bàn màn hình điện thoại ta diệp chi thu còn chưa kịp nói chuyện ngưu t h ả i vi ngay sau đó nói người tác giả này hôm nay không viết nữa rồi quá ghê tởm ta đã phát thúc d ụ c thêm phiếu diệp chi thu suýt nói ra nuốt trở vào nói đến chu tiên ngưu t h ả i vi tựa hồ đến hưng thú tiếp tục phàn nàn nói người tác giả này hảo lưỡi hôm qua mới đổi mới bốn nghìn tự hôm nay gần đến giờ đổi mới thì mới nói có chuyện xin nghỉ theo ta nhìn căn bản là muốn trộm lười tìm m ự t cớ không thì vì sao không nói trước một ngày mới n g ư ờ i nói là phải không đối mặt ngưu t h ả i vi tìm kiếm tán đồng một bản hơi loe sáng cắm ắ t diệp chi thu trong tâm phát hộ ta có thể nói có đúng không đây không phải là đánh mặt mình sao diệp chi thu c ư ờ i khan mấy tiếng cố gắng giải thích ta xem cũng chưa chấp đi tác giả cũng mới lần đầu tiên đoạn chữ a người lưu ý đến không có tuy rằng hắn lượng đổi mới bất ổn định nhưng trung bình mà tính mỗi ngày đổi mới số chữ vẫn là so sánh phần lớn tác giả nhiều mới không phải đi ngu thải vi biễu m ô i bất mặt nói ta xem hắn lấy lỗ mãng như vậy bút danh đã cảm thấy không đáng tin cậy quả nhiên là cái ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới người ta diệp chi thu không phản đối mọi t ử này tựa hồ đối với tác giả oán niệm rất sâu a cũng không cần để cho nàng biết rõ mình chính là chu tiên tác giả chuyện ở một bên nghe hai người trẻ tuổi thảo luận được nhiệt liệt lưu dân khang cũng tò mò hướng màn hình điện thoại di động nhìn thoáng qua ồ lưu dân khang khẽ di một tiếng cầm điện thoại di động lên điện thoại di động cặn kẽ xem tiểu thuyết giới thiệu tóm tắt thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu lưu dân khang ánh mắt hơi sáng thở dài nói ngắn ngủi chữ thập tinh giản vô cùng lại nói ra chân lý có thể viết ra loại này câu người tác giả này không đơn giản a ngu t h ả i vi hiếu kỳ nói những lời này có ý gì bên cạnh t h hóa trang cũng tò mò nhìn không thấp n ư ờ i mỉm giải thích chó cỏ là cổ đại lúc tế tự dùng thảo châm cầu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi s ô cầu những lời này thông tục lý giải l i ề n được thiên địa tiếp đ á i vạn vật đều là giống nhau không đối với người nào tốt cũng không đúng ai hỏng mọi thứ thuận theo tự nhiên phát triển những lời này ẩn hà một loại đạo pháp tự nhiên tư tưởng ở tại bên trong cho nên ta nói người tác giả này không đơn giản hẳn đúng là một tên rất có lịch duyệt tác giả cụ đi câu nói sau cùng là lưu dân khang hỏi n g u thải vi không đối với người nào tốt cũng không đúng ai hỏng ngô thải vi tái diễn những lời này nói lầm bẩm có vẻ như thực sự dặn này không thể nào có tiểu thuyết nhân vật chính ngay từ đầu liền thích nữ hài yêu người khác người tác giả này danh tự người xem lưu dân khang hiếp mắt có chút hăng hái nhìn về phía n g u t h ả i vi chỉ địa phương đợi thấy rất rõ tên tác giả tự thì cũng n gây n g ẩ n cả người phương tâm tên phóng hỏa đây là tác giả bức danh lưu dân khang ánh mắt rõ ràng tiết lộ ra không thì ra thư nhìn về phía n g u t h ả i vi cùng diệp chi thu n g u t h ả i vi khẳng định gật đầu một cái diệp chi thu chính là sắc mặt vô cùng quái dị đây lưu dân khang giáo sư thế giới quan phảng phất bị cực lớn trúng kích một hồi lâu mới tỉnh lại không nhịn được cười khổ nói nhìn không hiểu các ngươi những n à y tuổi trẻ đồ vật thật là xem không hiểu ngũ thảy vi lạnh rên một tiếng mặt lộ v ẻ khinh bị nói ngoại công ngươi nói có lẽ không sai chiếu theo ta xem à người tác giả này cho dù có từng trải cũng nhất định là một bỉ ổi đại thúc d i ệ p chi thu lần đầu tiên có chút hối hận ban đầu tùy tiện loạn lấy bức danh lúc này sân khấu bên ngoài gia hội đã sắp bắt đầu hàng thứ nhất lãnh đạo trên ghế người đã ngồi vào chỗ hiện trường không ít phóng viên nhận ra lãnh đạo tịch tung tâm nhất mấy người thân phận càng là ống kính nhắm ngay liều mạng nhấn xuống đèn f l a s h hoa hải thành phố thị trường trần bình hoa hải truyền thông đại học hiệu trường chậm trí phong hai tên cấp quan trọng đại lãnh đạo thân phận không cần nói nhiều rất khiến truyền thống rất nhiều phóng viên hưng phấn chính là bên cạnh hai tên người trung niên hoa hải công ty giải trí lao bản lý văn thụy anh hồng công ty giải trí lao bản lý đại bằng người biết chuyện có lẽ biết rõ bọn hắn một cái khác t ầ n g thân phận lý văn thụy là n g u t h ả i vi cậu ruột ngư t h ả i vi ký hợp đồng chính là hoa hải giải trí mà lý đại bằng chính là nhị thế tổ lý hồng phi phụ thân tuy rằng hai người đều họ lý đều làm ở công ty giải trí nhưng quan hệ chẳng những không tốt hai nhà công ty thậm chí có thể nói là kẻ tử thù quan hệ đây cũng là ký giả truyền thông hưng phấn như vậy nguyên nhân kẻ tử thù được、à? Vẫn lỗ à hiệu trưởng cười nói ta truyền thông học viện tiết mục một năm kia để cho láo trần ngươi thất vọng bất quá ta phải nói à năm nay nhân khí cao nhất vẫn là cái cuối cùng tiết mục a ngươi xem không ít f a n ca nhạc đều bắt đầu tiếp ứng rồi trần thị trường lui về phía sau nhìn thoáng qua cười nói truyền thông học viện cùng hoa hải giải trí bồi dưỡng hưu phương a ngu thả i vi đứa bé này xác thực rất tốt hoa hải giải trí lý văn thụy cười mịm gật đầu một cái lỗ viện trưởng cười nói cũng đừng quên anh hồng giải trí lần này lý tổng đặc biệt để cho công ty một đoàn đồng đội t ì n h xuất diễn ta đại biểu truyền thông học viện tại tại đây đa tạ lý tổng rồi không dám nhận một cái nhấp tay lý đại bằng cười ha ha một tiếng đột nhiên nói theo ta thời a hiện tại thời đại thay đổi riêng đứng ở c h â đó nhạt méo ca hát là không được ta cảm thấy hoa hải lý tổng phương thức vẫn là phải nhiều thay đổi a không bằng đem ngu thải vi đánh dấu công ty chúng ta thành hữu tất nhiên không biết chỉ giới hạn này lý đại bằng lời nói vừa ra lý văn thụy sắc mặt lạnh xuống bất quá xuất phát từ hàm dưỡng nhịn được không có tại chỗ s ắ c trở về vẫn là bóp lên rồi lỗ hiệu trưởng thầm than một hơi ngược lại trần thị trưởng phảng phất không có cảm nhận được giữa hai người vi rượu bầu không khí c ư ờ i ha hả hỏi thoạt nhìn lý tổng có cao kiến không ngại nói nghe một chút lý đại bằng tự đắc nói hiện tại là cái gì thời đại con số thời đại a có thể bắt được người nhãn cầu biểu diễn mới là cực kỳ có thị trường giống như lý tổng công ty ca sĩ một ca khúc viết khá hơn nữa người khác không hiểu được không có ai nghe không có thị trường có ích lợi gì cuối cùng đại bút đầu nhập còn không phải trôi theo dòng nước lý đại bằng thao thao bất tuyệt ngấm ngầm hại người ý tứ ai nấy đều thấy được lý văn thụy lạnh dên một tiếng khinh thường nói ngươi cũng không nhìn tựu i xem các ngươi công ty ra đều là cái gì tác phẩm vậy cũng có thể gọi hát lý đại bằng cười hắc hắc nói có thể kiếm tiền chính là đạo lý cứng rắn mọi thứ vì thị trường sao đúng là hoa hải cùng anh hồng đồng dạng đứng hàng quốc nội thập đại công ty giải trí một trong nguyên bản hoa hải tại giới ca sĩ thâm canh nhiều năm a n bừng bừng hôm nay tại tốt nghiệp trong dạ tiệc hữu tình giúp diễn nhóm nhạc ngữ chính là anh hồng giải trí số tiền lớn chế tạo một cái hát ngày đoàn thể đối với hai người tranh luận trần thị t r ư ờ n g mặt không đổi sắc cười ha hả hỏi lão lỗ ngươi là chuyên nghiệp ngươi đối với phương diện này thấy thế nào lỗ hiệu trưởng ở trong lòng khách thở dài một cái nói thị trường xác thực rất trọng yếu dù sao làm ca khúc làm nghệ thuật đều rất cũng làm muốn ăn cơm lý đại bằng sắc mặt vui mừng bất quá lỗ hiệu trường bổ sung nói có đôi khi ý thuật theo đuổi cùng thị trường hướng đi không phải hoàn toàn nhất trí gặp phải tình huống như vậy thời điểm cá nhân ta quan điểm là không thể là rồi thị trường không điểm mấu chốt hạ thấp đối với nghệ thuật theo đuổi giống như như bây giờ có áp tục tác phẩm thị trường theo đuổi năm bút nhưng ta là chắc chắn sẽ không đồng ý truyền thông học sinh đi làm những n à y tác phẩm lỗ hiệu trường nói chuyển chuyển nhưng ý tứ rất rõ ràng chính là không đồng ý lý đại bằng duy thị trường bàn về quan điểm rồi lý đại bằng sắc mặt không vui trần thị t r ư ờ n g đã ha ha cười nói lão lô nói tới vẫn có tài nghệ a t h ủ giáo xem biểu diễn xem biểu diễn bắt đầu tại một đôi tuấn nam mỹ nữ chủ trì bên trong theo thường lệ đi hết lãnh đạo đọc diễn văn phân đoạn dạ hội biểu diễn chính thức bắt đầu lãng tụng tiểu phẩm vũ điệu dân tộc đại học sướng không thể không nói hoa hải truyền thông sinh viên đại học chuyên ngành dày công tu dưỡng thật là không tệ từng cái từng cái tiết mục tương đối ra dáng có đã không thua tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng bây giờ là tin tức thời đại người trẻ tuổi tại trên internet cái gì bùng nổ tiết mục chưa có xem qua cho nên hiện trường phản ứng chỉ có thể coi là bình thường biểu diễn bất ô n bất hỏa tiến hành được bên trong trình đến phiên anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ h ư u tình xuất diễn khi bảy cái trên người mặc cực ngắn cuốn sóc mắt mẹ vô cùng áo ngực m ị nữ xuất hiện tại trên đài trong tích tắc không khí của hiện trường thoáng cái nhiệt liệt lên bùng nổ âm nhạc mê ly ánh mắt cậu thêm ưỡng ngực xoay hông chờ cám d ỗ tính rõ ràng động tác học sinh người xem phản ứng là trực tiếp nhất tiết mục lúc kết thúc tiếng h u t gió tiếng thét trói hay nhiệt liệt trình độ vượt qua trước kia bất kỳ một cái nào biểu diễn đây chính là thị trường lựa chọn lý đại bằng mặt đây đã ý hoa hải giải trí lý văn t h ụ sắc mặt bình tĩnh không nh trong ánh mắt chính là rõ ràng mang theo vẻ không vui tại bọn hắn những n à y đối với nghệ thuật có mình theo đuổi học viện phái trong mắt vừa mới cùng với s ư n g là biểu diễn không bằng gọi làm điệu làm bộ thích hợp hơn c h â n thị trưởng chính là trước sau như một m à cười ha h a bộ dáng không nhìn ra thái độ lúc này hậu đại khu vực bên trong diệp chi thu cảm thấy mỹ mãn trở lại ngu thả i vi nghỉ ngơi giữa nơi này có ghế s a lon có thức uống so sánh ở bên ngoài công cộng chờ khu thoải mái hơn diệp chi thu rất tự giác liền lưu lại ngồi ở bên kia ngu thả vi nhìn diệp chi thu một cái đột nhiên hỏi ngươi vừa mới đi nơi nào xem biểu diễn a ta ngược lại cân nhắc cái thứ ba tiết mục còn sớm đi anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ biểu diễn n g u t h ả i vi tiếp tục hỏi ừng diệp chi thu trả lời được không chút nghĩ ngợi cảm thấy thế nào âm thanh vẫn lạnh lùng êm hai thật là trắng không phải đẹp mắt diệp chi thu đầy đầu vẫn là vừa mới bảy đôi chân trắng lắc lư cảnh tượng suýt chút nữa nói lộ ra rồi miệng liền nội vàng cải trình nói ý của ta là dù sao cũng là xuất đạo rồi nghiệp vụ tài nghệ rất chuyên ngành thật sao ngô thảy vi sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng giọng điệu nghệ không g i tâm tình đột nhiên ngô thảy vi đứng dậy nói ra Ta phải thay phải q u ân đang đem một trái bồ đào ném vào trong miệng diệp chi thu xứng sở nhìn đến ngu t h ả i vi trên thân vừa mới mân mê rồi không ngắn thời gian áo còn diễn xuất rơi vào trầm tư ngu t h ả i vi ánh mắt như g i nghị xinh đẹp trong đôi mắt phảng phất mang theo hàn băng ngàn nằm bắn về phía diệp chi thu chẳng biết tại sao diệp chi thu đột nhiên dùng mình một cái vừa há miệng muốn nổ nước b ọ t nói thu về n h a p h o n g nghỉ ngơi chủ nhân lên tiếng diệp chi thu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan rời khỏi anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ nhật vũ sau đó dạ hội biểu diễn lại lần nữa khôi phục được chúng quy trung cụ tiết tấu rất nhanh tới giai đoạn cuối tiếp theo cái tiết mục chính là diệp chi thu đơn ca trong tháng đ à i lý hồng phi sắc mặt â m u lạnh lẽo đối với bên người mấy người nói ra chờ một hồi t i ể u tử kia hát xong các ngươi trực tiếp cho ta gọi xuống đ à i có bao nhiêu khó khăn nghe cho ta mắng thật khó nghe tốt nhất mang theo người xem tâm tình cùng nhau gọi không muốn chừa cho hắn bất kỳ mặt mũi gì biết không mấy người kia đều là đi theo cùng nhau đi vào lý đại bằng tài xế người hầu các loại đối với công tử ca yêu cầu tự nhiên đáp ứng được lý công tử giao cho chúng ta đi tuyệt đối để cho tiệu tử kia mất hết thể diện rất nhanh trận bên trong người chủ trì giới thiệu chương trình kết thúc đến rồi đến rồi lao tứ tiết mục chờ một hồi ca mấy cái tiếng thét trói hay nhất t i ế t phải gọi đủ cho láo tứ động viên khán đài một góc nào đó diệp chi thu ba tên bạn cùng phòng mặt đầy hưng phấn tạ tuấn lớn tiếng ra lệnh chương hai mươi hai h khóc màu đen q u ầ n thường áo sơ mi trắng cộng thêm một cái đàn guitar diệp chi thu sân khấu bố trí có thể nói là tất cả tiết mục bên trong đơn giản nhất nhưng khi hắn lên đài sau đó lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người góc cạnh rõ ràng tuấn tú gương mặt không ít quần chúng ánh mắt trở nên hoảng hốt cho là cái nào đại minh tinh đi tới hiện trường bản gốc ca khúc gặp lại đưa cho sắp tốt nghiệp các vị đồng học thông qua mít rô diệp chi thu thanh âm bình tĩnh t r u y ề n khắp toàn bộ hiện trường nga ô chi thu cố lên không muốn cho hai trăm lẻ sáu túc xá mất thể diện a ba tên bạn cùng phòng kêu gào đến đột nhiên hơn nữa tạ tuấn cùng dương hoành vĩ hai vị t à o nhân kêu van g rội nhất những người bên cạnh đều bị sợ hết hồn nghe thấy diệp chi thu ba cái danh tự dưới lại không ít quần chúng xì xào bà tán hắn chính là diệp chi thu ban đêm chạy nghe nói không phải hai người tiết mục sao ngươi không biết hắn bạn gái cũ nghệ thuật học viện trần v i ệ n a cùng phú nhị đại chạy trốn chỉ còn chính hắn một người biểu diễn này chính là ngồi trước mặt vip tịch đàn ông kia anh hồng giải trí công tử ca ta đi đây cũng quá thảm đi diệp chi thu so với kia tiểu tử xoáy hơn nhiều cô đó nghĩ như thế nào ai xoáy có thể làm cơm ăn sao c u n chúng nghị luận ầm ĩ lãnh đạo trên ghế cũng đồng dạng đang nói chuyện trước mặt tiết mục trần thị trưởng cười nói bản gốc ca khúc dám ở trong dạ tiệc lấy ra biểu diễn vô cùng hiếm thấy à lão lâu các ngươi truyền thông học viện còn có loại nhân tài này chúng ta trường học nhân tài còn nhiều mà lão trần ngươi chính là đến thiếu a lỗ hiệu trưởng nhàn nhạt nói ai biết chính hắn trong lòng cũng là một phiến nghi hoặc trước chưa từng nghe qua có phương diện này tài năng học sinh a lỗ hiệu trưởng hướng phụ trách dạ hội hướng dẫn lưu dân khang giáo sư phương hướng nhìn lại lưu dân khang lời ít ý nhiều nói đây là cái hảo tác phẩm ta rất xem trọng hắn ồ lời này vừa nói ra bên cạnh mấy người đều tới h ứ n g thú lưu dân khang là âm nhạc giới người có quyền trong ngày thường nhãn quan cao là có tiếng đạt được hắn đánh giá như vậy cũng không dễ dàng lưu giáo sư khoa trương đi đột nhiên anh hồng giải trí lý đại bằng nói theo ta thời a lý đại bằng rêu cận có kết luận nói mình nuôi mủ suy nghĩ không đồng thị trận viết ra đồ vật làm sao sẽ tốt ta ước tính học sinh này cũng là không sai biệt lắm tác phẩm lưu dân khang càng nghe sắc mặt càng âm u đang muốn mở miệng đột nhiên một người khác nói chuyện ta không đồng ý lý tổng quan điểm mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lý văn thụy sắc mặt bình tĩnh nói cá nhân cảm thấy dứt bỏ thị trường nhân tố xuất phát từ nội tâm viết ra ca khúc mới là chân thật nhất loại tình cảm này khổ sở nhất có thể là đắt đây là kẻ tử thủ giang bên trên hai tên lão bản nói cũng vừa vặn đại biểu hoa hải giải trí cùng anh hồng giải trí hai nhà cự đầu lý niệm tranh đấu bắt đầu trần thị trường đột nhiên nói có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía chính giữa vũ đài ngồi ở trên ghê chân cao ngón tay quét qua dây đàn mặt mũi hơi rũ diệp chi thu trong suốt âm thanh truyền khắp toàn bộ hiện trường ta sợ ta không có cơ hội nói với ngươi một tiếng gặp lại bởi vì có lẽ sẽ lại cũng không thấy được ngươi ngày mai ta muốn rời khỏi địa phương quen thuộc cùng ngươi muốn tách rời ta nước mắt liền ngã xuống câu thứ nhất ca từ hát đi ra nguyên bản còn có chút sao động ồn ào náo động khán đài tất cả mọi người đều không tự chủ dừng lại l ặ n g lặng nghe trên đài biểu diễn ta sẽ vững vàng nhớ kỹ ngươi mặt ta sẽ quý trọng ngươi cho nhớ n u n g mấy ngày nay ở trong lòng ta vĩnh viễn đều không biết xóa đi ta không thể đáp ứng ngươi ta có hay không sẽ trở lại không bay đầu lại không bay đầu lại đi xuống đi dần dần trên khán đài một phiến trầm mặc không ít sắp tốt nghiệp học sinh cảm giác cổ họng thật giống như ngăn trận là thứ gì rõ ràng còn có thời gian nửa năm rõ ràng là rất thẳng trắng ca tử nhưng vì cái gì hai mắt của mình liền mơ hồ tựa hồ còn chưa nghĩ ra làm sao cá o biệt liền muốn đường ai nấy đi luôn cho là cách xa vô hạn thoáng qua cũng đã gần ngay trước mắt một lần qua đi khi diệp chi thu nhàn n h ạ t y ê u sầu tiếng hát lần nữa đi đến ta sẽ vững vàng nhớ kỹ ngươi mặt ta sẽ quý trọng ngươi cho nhớ nhung thời điểm hiện trường không ít cảm tính nữ sinh trực tiếp che miệng khóc lên tốc nhất nhảy thoát tạ tuấn, người, nhảy dương hoành、Vĩ、cũng ch vị biểu diễn ngay tại thỉnh thoảng sen lẫn thấp giọng tiếng khóc lóc gan t ĩ n h bên trong kết thúc diệp chi thu sắc mặt như thường đứng dậy hơi túi người cùng lúc trước biểu diễn khác nhau chính là tiếng vô tay không có lập tức chuyển đến mọi người đều còn đắm chìm trong ca khúc trong tâm tình của đều là năm thứ tư đại học sinh hai tên người chủ trì cũng còn chưa kịp phản ứng ngay tại lúc này vài đạo thanh em đột ngột vang ộ i x u ố n g đ à i giáp dưới ca khúc khó nghe m u ố n chết đúng sú này tại hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh vài đạo âm thanh có vẻ vô cùng trói thai biểu diễn kết thúc lý hồng phi bên người mấy cái chó săn mười phần triệt để quán triệt lý đại công tử giao phó nhiệm vụ lúc này đều đang vui mừng mấy người còn không ngừng vung q u y ề n cố gắng kéo theo xung quanh quần chúng cùng nhau tuổi trẻ nha dễ dàng nhất bị xúi d ụ c tâm tình lúc trước bọn họ có tương tự thao tác kinh nghiệm hô hô mấy người dần dần phát hiện không đúng hướng xung quanh nhìn đến nhận thấy được mọi người ánh mắt phẫn nộ sau đó không nén nổi giật mình không ít nam sinh dục dịch n ắ m chặt nắm tay chuẩn bị trực tiếp vây quanh rồi ngu xuẩn ngồi xuống lý hồng phi quả thực dẫn đến đầu đều m u ố n bốc khói thấp dọ quát mấy tên chó săn toàn thân r u lên liền vội và ngồi xuống tiếp theo tiếng vô tay nhiệt liệt vang vọng toàn trường phản ứng lại q u ầ chúng dưới sự kích động cơ hồ bàn tay đều muốn đ ậ p nát diệp chi thu diệp chi thu dưới đài quần chúng điên cuồng kêu gạo không ít nữ đồng học trong mắt quả thực toát ra t i ể u tinh tinh lúc trước làm sao không có phát hiện cái này diệp chi thu như vậy có tài vừa mới đàn hát bộ dáng quả thực đẹp trai quả đáng a lãnh đạo t r i ế n đế trần thị trưởng nhìn đến nhịp bước bình ổn thối lui diệp chi thu thở dài nói người học sinh này khủng khiếp a lão lỗ tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp nhưng bài hát này là thật hát đến trong lòng ta đi tới nhớ lại chúng ta ba mươi năm trước thời còn học sinh a lỗ hiệu trưởng cởi mở cởi to bình luận viết lời không giống nhau vị theo đuổi phức tạp Cảm t ì cả không c h phải đích nghệ thuật hệ học sinh truyền thông chuyên nghiệp trần thị trưởng xưng sở nhịn cười nói đây không phải là trường học các ngươi vương bài chuyên ngành sao không phải xuất thân chính quy láo lâu các ngươi nhìn lầm a lỗ hiệu trưởng cũng kinh sợ nhìn về phía diệp chi thu phương hướng ánh mắt buộc phát thưởng thức hậu đài ngũ thải vi phòng nghỉ ngơi riêng biệt bên trong Vi v vi, chương hai mươi ba càn không chưa định người ta tất cả đều hát mã diệp chi thu đơn ca qua đi quần chúng đâm chìm trong xảy ra bất ngờ tốt nghiệp của ý kỳ li biệt trong bầu không khí đối với tiếp theo cái tiết mục phản ứng bình thường nhưng mà khi một bộ váy dài giống như lạc thủy nữ thần một dạng ngu t h ả i vi từ phía sau đài đi ra không khí của hiện trường triệt để lâm vào đến cùng a nữ thần ngu t h ả i vi ngu t h ả i vi ngu t h ả i vi f a n không hiếm hoi còn sót lại tại ở tại trong trường học cũng không thiếu mộ danh m à đến f a n ca nhạc lúc này ký giả truyền thông cũng như hít thuốc lắp một bản liều mạng ấn xuống trong tay đèn thờ l á s hiện trường quả thực biến thành ngu t h ả i vi buổi biểu diễn ngu t h ả i vi cũng không có để cho tất cả mọi người thất vọng một bài thành danh khúc ánh sáng nhạc để cho tất cả mọi người nghe si mê như say rượu nhìn đến trên đài quan mang vạn trượng ngu thảy vi diệp chi thu cũng không khỏi không cảm thán thế gian thật vẫn có hoàn mỹ như thế nữ nhân hoàn mỹ không một t ì vết gương mặt vóc dáng coi thôi đi giọng nói này nhất định chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn khó trách có thể được xưng là đợi mới hát sau đó dưới đài nhị thế tổ lý hồng phi ngơ ngác nhìn đến chính giữa vũ đài n g u t h ả i vi trong hai mắt tràn đầy say mê quả thực mất hồn một bản n g u t h ả i vi tiếng hát tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng hứa u tưởng đem gặp lại tạo thành bi thương bầu không khí tách ra không ít một khúc kết thúc hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa đạt đến đình phong lão lỗ năm nay truyền thông đại học ra không ít nhân tài a trần thị trưởng thợ g i i nói một cái vừa mới diệp chi thu đồng học còn có sắc. dục cho thành danh ngu thường xuất sắc. Ha ha, xem ra trong thành phố giáo dục kinh phí không sơm xem dám đã đều đầy thải xuất thiếu. phi Ha ha, phố phí ra giáo vi lúc ỗ hiệu không hắn hưng thải không nghĩ đến còn ra cái diệp chi thu, quả thực coi như cởi cởi ngoại vi cái diệp coi niềm vui ngoại ngu quả trưởng to, mất trừ ra, ra rồi. mở cũng đến còn mớ lắm do à, ý này hoa hải giải trí lý văn thụy đột nhiên nói tiểu vi biểu diễn nhìn người xem phản hồi cũng rất tốt sao xem ra làm xong tác phẩm cùng thị trường hai người là không xung đột n g ư ờ i nói xem lý tổng lý đại bằng sắc mặt biến thành màu đen lạnh lên một tiếng không lên tiếng người khác cười khổ không thôi người sáng suốt vừa nghe cũng biết lý văn thụy đây là tại nội hàm anh hồng giải trí đâu còn kém không có nói rõ vừa mới cái k i ế lộ bắp đùi xoay mông khiêu vũ thấp kém rồi dựa theo truyền thông đại học truyền thống gia hội kết thúc phía trước có một cái người tốt nghiệp ưu tú chuyển lời cho người khác phân đoạn bình thường đều là mười hai tên được hoan nghênh nhất người biểu diễn người chủ trì còn chưa lên tiếng đã có người bắt đầu hô lên diệp chi thu ngu thải vi diệp chi thu ngu thải vi khu nghỉ ngơi diệp chi thu bất đắc dĩ hướng trong đám người nhìn một cái bạn cùng phòng dương hành vi cùng tạ tuấn kêu đặc biệt kích động đóng lại không cần tiền rồi hai tên người chủ trì nhìn thấy lãnh đạo khẽ gật đầu trực tiếp mời hai người lên l à i diệp chi thu dứt khoát đứng dậy lúc này cách sân khấu hơi gần ngu thải vi sớm một bước đến dưới l à i bất quá nàng không sớm một bước đi lên bậc thang mà là dừng lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì tất cả quần chúng đều là s ư ơ n g sở diệp chi thu cũng đang cảm giác kỳ quái đến gần bên cạnh còn chưa kịp nói chuyện một cánh tay ngọc nhỏ dài liền vô cùng tự nhiên đặt tới rồi trước người mình dưới quần sắp xếp quá dài cần đỡ lên bậc thang mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng lập tức một đám nam đồng bảo lâm vào điền cùng đấu kỵ bên trong tuy rằng lý giải nhưng vẫn là thật hâm mộ đây chính là cùng n g u t h ả i vi cơ hội tiếp xúc ca diệp chi thu hiểu rõ sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều thân sĩ nhẹ đỡ n g u t h ả i vi tại hai bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt hai người thân thể đều như cùng như chạm điện hơi chấn động một chút thật là trơn thật là mềm còn mang một tia hơi lạnh lẽo diệp chi thu trong tâm trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ mà n g u t h ả i vi chỉ cảm giác mình tay bị bao khỏa tại một đôi ấm áp trong bàn tay từ phía trên chuyển đến h o t để cho nàng trong tâm khẽ run n g u t h ả i vi sắc mặt như thường nhưng mà không có ai lưu ý đến góc độ nàng trong suốt tiểu hai đã thay đổi đỏ bừng từng bước mà lên không đến mười m khoảng cách diệp chi thu lại đột nhiên hy vọng không muốn nhanh như vậy đi hết hào một đôi kim đồng ngọc nữ nhìn thấy hai người trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi tự chủ dâng lên cảm giác này đông đảo phóng viên cũng như ở trong mộng mới tỉnh đem ống kính nhắm ngay hai người b u n g tay ra thời điểm diệp chi thu ngư t h ả i vi trong tâm đều không khỏi tự chủ dâng lên một cổ không lạc cảm giác nữ chủ trì người tốt không dễ dàng từ vô hình chính phủ cảm giác bên trong đi ra ngoài liền vội vàng mở miệng nói bốn năm nháy mắt mà qua với tư cách hoa hải truyền thông đại học sắp tốt nghiệp ư tố đại biểu xin hỏi hai vị có cảm tưởng gì hoặc là đối với đều là người tốt nghiệp chuyển lời cho người khác cảm lão sư bồi dưỡng chúc đám bạn học tiền đồ như gấm ngưu thải vi lên tiếng đúng quy đúng cụ vẫn là đưa tới nhiệt liệt phản hưởng đến phiên diệp chi thu nữ chủ trì người ánh mắt mong đợi nhìn đến hắn liền ngưu thải vi cũng không nháy mắt nhìn sang tất cả mọi người đều muốn biết vừa mới một ca hh á t á t xuất chúng người diệp chi thu sẽ nói ra cái gì diệp chi thu trong lòng cười khổ mình hoàn toàn không nghĩ đến có cái này phân đoạn a căn bản không có chuẩn bị tiếp lời ống diệp chi thu hướng dưới đài quét nhìn mà qua mọi người thần sắc không phải là ít bạn cùng phòng điên cùng ánh mắt ám thị lưu dân khang giáo sư khích lệ trung tâm cái kia mặt đầy tán thưởng thật giống như trường học lỗ h còn vừa rồi ệ tại r ư ở n bên g c hậu đài có người trước mặt nói cho ta giống ta loại này nghèo túng tiểu tử nỗ lực cả đời cũng mua không được hắn hai cái bánh xe ta nhân sinh điểm cuối thậm chí ngay cả hắn khởi điểm cũng không bằng diệp chi thu âm thanh không có chút nào gợn sóng phản phất tại nói một kiện cùng mình không liên hệ sự tình có thể giới đại không ít gia cảnh tương tự học sinh tâm tình đã bị điều động còn có loại sự tình này lãnh đạo t r ê ế n đế lỗ hiệu trưởng lưu dân khang và người khác mặt đầy âm u lý văn thụy hướng nhị thế tổ lý hồng phi phương hướng nhìn thoáng qua đam chiêu diệp chi thu tiếp tục nói thành thật mà nói tại mười tám tuổi trước ta chưa từng uống qua cà phê thậm chí thấy đều chưa thấy qua thẳng đến đi đến hoa hải thành phố học đại học có thể nói ta tiêu mười tám năm xưa giữa mới có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ uống cà phê rất quê mùa không phải sao không ít người nghe được câu này chót mùi đ a u sót cảm tính nữ đồng học đã lặng lẽ xóa sạch ánh mắt nhưng mà vận mệnh của chúng ta liền dạng này bị đã chú định sao lẽ nào chỉ có thể vì vậy nhận m ệ n h giống như cái gọi là nằm ngang thậm chí hoài nghi mình tự giận mình diệp chi thu âm thanh không còn bình tĩnh nữa từng bước mang theo một tia gợn sóng không ta không cảm thấy như vậy ta muốn nói là chúng ta không thể quyết định ra đời nhưng có thể quyết định cuộc sống của mình chúng ta trên đường phân chiến không phải là vì thay đổi thế giới mà là vì không để cho thế giới thay đổi chúng ta mười năm hàn xong khổ động có thể thi đậu hoa hải truyền thông đại học chúng ta vốn là đầy đủ ưu tú tại sao phải dễ dàng như vậy phủ định mình vì sao không thể ngược gió lật ngược thế cục có người nói cho ngươi nhận bệnh ta chỉ muốn nói đi mẹ nó diệp chi thu giọng điệu nổ ý thậm chí thô tục đều nổ đi ra nhưng lúc này không có người để ý trong khán đài không ít nam sinh đều bình đến một hơi phản p h ấ t có một lời nhiệt huyết sắp phá tan đầu một bản hai mắt đỏ ngầu mà nhìn đến trên đài diệp chi thu diệp chi thu gào thét sau đó dừng lại một chút ánh mắt đảo mắt dưới đài thanh âm như đinh chém sắt rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người trong hai sinh như con kiến hôi đương lập thiên nga chỉ lớn mệnh như tờ giấy mỏng phải có bất khuất chi t h ô càng không chưa định người ta tất cả đều hát mã đây chính là ta chuyển lời cho người khác cảm ơn Chương chi cũng cảm xúc, mình trước chính chi giác công tác vài năm, thành phố lớn đặc sắc cùng cùng có tác con bách vô số sau đó, rốt cuộc có chút khởi sắc, bằng vào nỗ lực từng bước Khủng phản hưởng thu mình nghiệp, thành thị thành phố phần hoa, hắn không hệ hưng thú khởi nhà, thành thị thăng lưu đường tường đoạn văn này lớn năm, lớn quan lên này, đụng bằng nỗ từng lớn gì. gây giả kiếp kỳ lộ là lộ Diệp biểu tại vài đi tại tam tốt bất rốt sát, quy Sau sau mua mua đó đó, vào vô vô vô xe, ra, số dưới trận một phiến tĩnh lặng không ai nghĩ được diệp chi thu vậy mà nói ra lời nói này hai trăm linh sáu túc xá ba người bạn học cùng lớp đang há to miệng trận mắt há mồm nhìn sang bát bát bát trong c h ẻ o tiếng vỗ tay trước tiên tự lãnh đạo tịch trung chuyển đến mọi người kinh ngạc phát hiện hoa hải thành phố trần thị trưởng rốt cuộc đứng lên v ỗ tay sau một khắc tiếng vỗ tay như sấm nhấn chìm toàn bộ sân khấu nói thật hay n g u b a ca thảo nói cho ta khóc lãnh đạo tịch trung trần thị trưởng tràn đầy tán thưởng nhìn đến sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh diệp chi thu thở dài nói sinh như con kiến hôi đương lập thiên nga chỉ lớn mệnh như tờ giấy mỏng phải có bất khuất chi tâm hậu sinh khả vi a chúng ta đều già rồi lúc này lỗ hiệu trưởng cùng lưu dân khang cũng là kích động không thôi trên mặt tràn đầy vẻ tự hào diệp chi thu lúc này mấy câu nói lực sát thương vô cùng c ư ờ n g đại dưới đài phản ứng quá mức nhiệt liệt người chủ chín nếm thử không c h à n g không có kết quả c h à n g diện lâm vào nho nhỏ mất khống chế bên trong mà lúc này diệp chi thu đã bình phục lại đột nhiên hắn cảm giác chuyển tay đến một hồi chân nhẵn hơi lạnh mềm mại xúc cảm giống như nai con bị hoảng sợ một bản tiếp theo một cái chớp mắt nhanh chóng rụt trở về diệp chi thu kinh ngạc hướng như đầu nhìn thấy chính là ngu thải vi bình tĩnh đỏ gò má vừa mới xúc cảm là ngu thải vi tay nàng sợ ta làm sao diệp chi thu thật không dám xác định hoài nghi nhìn ngu thải vi một cái không có từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì hẳn đúng là vô ý đi diệp chi thu vẫy vẫy đầu đem hoang đường ý nghĩ từ bộ não bên trong r ứ t bỏ thật vất vả người xem tâm tình bình phục lại tốt nghiệp dạ hội cũng cuối cùng kết thúc cùng túc xá ba người trên đường trở về diệp chi thu chân chính cảm nhận được một lần minh tinh cảm giác xung quanh quăng tới đều là khâm phục ánh mắt súng bái càng kỳ quái hơn chính là không ngừng có mặt tưởng hồng mội tự đi lên tăng thêm phương thức liên lạc hôm nay cái này bức có thể để cho ngươi làm cao rồi dương hoành vĩ thở dài nói ta xem như phục lão tử không có bị ngươi hát khóc cuối cùng suýt chút nữa bị ngươi cho nói khóc xá trưởng chu hoa cũng đồng ý gật đầu không cho hai trăm linh sáu túc xá mất thể diện ban đêm ngưu t h ả i vi trong túc xá a a a a thật là đẹp trai a làm sao có thể có người đẹp trai như vậy ngưu t h ả i vi nhìn đến thét chói thai không dứt đồng dao mặt đầy bất đắc dĩ còn có cuối cùng kia đoạn mà nói quá đốt kích động đồng dao nhảy một cái đi đến ngưu thảy vi bên cạnh mang theo một phiến lay động vì diệp chi thu nói đoạn văn này thời điểm ngươi đứng ở bên cạnh hắn cảm thụ gì có hay không bị x o à y đến ngu t h ả i vi sắc mặt cứng lại mất tự nhiên nói không có gì đặc biệt cảm thụ a gạt ngươi đồng g i a o không tin nói ngươi đều không biết bên cạnh ta những cái tia nữ quần chúng nhiều điên cuồng mỗi cái hận không được nào tới đó là các nàng ta tại sao có thể như vậy ngu t h ả i vi sắc mặt bỏ bừng mạnh miệng nói cũng không biết làm sao vậy ngu t h ả i vi lúc ấy đột nhiên cũng rất hoài niệm diệp chi thu dắt tay mình xúc cảm ủ ị thần xui khiến liền đem đưa tay rồi đi qua nếu mà không phải mình kịp thời thanh tỉnh dừng cương n g ự trước bờ vực ước tính liền nào lớn rồi nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đồng giao thở dài nói ải nguyên bản ta lúc trước đối với diệp chi thu không có cảm giác gì không biết vì sao đột nhiên liền ghét đến m g ị lực của hắn rồi quả nhiên là có tài hoa nam nhân hấp dẫn người ta nhất sao ngu t h ả i vi làm bộ không chịu nổi bộ r á n g nói bản thân ngươi chậm r ã i hoa si đi thôi mọi người không biết là ngày đó hoa hải truyền t h ô n g tốt nghiệp đại học dạ hội biểu diễn và diệp chi thu cuối cùng nói lời nói kia đã nhanh chóng t ặ i trên internet lên men lâm cường là một tên sĩ nghiệp lớn lập trình viên đêm khuya lôi kéo m ệ n mọi thân thể trở lại vừa mua trong nhà tốt nghiệp năm năm hắn đối với cái này lúc tan việc đã sớm chết lặng vì tại cái thành thị lớn này đứng vững góc chân cơ hồ mỗi ngày trải qua s ú t sinh một dạng sinh hoạt may mắn hướng theo kinh nghiệm tích lũy thu nhập của mình cũng càng ngày càng cao rốt cuộc có thể nhìn thấy tại thành thị lớn đứng vững góc chân hy vọng tiếc đ u ố i duy nhất là gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn độc thân cầu một cái dựa mặt xong lâm cường lần nữa mở máy vi tính ra trước khi ngủ một giờ trò chơi là chân chính thuộc về hắn vui vẻ thời gian đột nhiên chim cánh cụt tin tức mới đẩy đưa cửa sổ hấp dẫn hắn chú ý thần cấp sân trường ca sĩ một bài bản gốc ca khúc gặp lại hát khóc tốt nghiệp của bây giờ tin tức mới liền thích làm cái tựa đề lớn lâm cường lắc đầu một cái tự đ ủ còn hát khóc tất cả mọi người hiện tại trên internet đều là một ít nước miếng hát không có sao chép cũng là không t ệ rồi tuy rằng nói như vậy lâm cường vẫn là quỷ thần xui khiến mở ra cái này liên kết video tự a hồ là truyền trực tiếp đoạn ngắn chia ra độ nét rất không tồi ca sĩ còn rất đẹp trai đây là lâm cường ấn tượng đầu tiên kiên định hơn hắn đối phương là đồn thổi lên suy đoán nhưng khi câu thứ nhất tiếng hát đi ra ngoài trong tích tắc lâm cường giật mình vẫn không n ú c ních lẳng nhìn xong hơn ba phút video lâm cường ánh mắt tiêu cự lại đã sớm không tại trên màn hình video kết thúc lâm cường lặng lẽ điểm lại lần nữa phát ra khi trong hình nam ca sĩ lần nữa hát đến ta sẽ vững vàng nhớ kỹ ngơi ư mặt đây một câu thời điểm cái này tại thành thị lớn khổ khổ d â y ruột chạy tam nam người đã sớm bật khóc bài hát này gợi lên hắn liên quan tới tốt nghiệp cuối kỳ hồi ức có người quá nhiều chưa kịp nói lời tạm biệt có thể tiếc nuối lớn nhất chính là nữ hải kia a đó là hắn duy nhất một đoạn yêu đương trải qua cũng là hắn mối tình đầu sau khi tốt nghiệp bởi vì nữ hải phụ mẫu cho nàng an bài công tác tại một cái thành phố khác hai tên không chính chắn người trẻ tuổi xuất hiện khác nhau cuối cùng chia tay sau khi tốt nghiệp cường độ cao công tác cũng để cho lâm cường không dội yêu đương chỉ là trong đầu thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện cô gái kia thân ảnh nghe nói nàng còn chưa có kết hôn bởi vì công tác biểu hiện xuất sắc một tháng trước thăng trước điều chỉnh đến cái thành thị này lâm cường trong tâm không phải là không có ý nghĩ nhưng một mực đang trốn tránh không dám bước ra kia bước ước chừng tuần hoàn ba lần lâm cường hít thở sâu một hơi phản phất quyết định một loại nào đó quyết tâm một bản mở ra hệ trạng mở ra cái, kia vẫn không có xóa bỏ hình cái đầu lâm cường có ở đây không nghe nói ngươi điều tới hoa hải thành phố lâm cường thuận tiện đi ra ăn bữa cơm sao lâm cường tốt nghiệp mấy năm qua ta vẫn chưa quên ngươi đem đã sớm mặc niệm vô số lần tin tức gửi đi ra ngoài lâm cường trong tâm thao xuống một tảng đá lớn t h ở phao một hơi lập tức sắc mặt thay đổi khẩn trương sau một khắc cơ hội là lập tức trở lại đối phương tin tức đã phát qua đây tiểu tuyết tốt tối mai đi tiểu tuyết ngươi biết ta một mực chờ đợi ngươi những lời này sao lâm cường trong mắt vốn là không dám tin lập tức bị mừng rỡ thay thế cùng lúc đó ca khúc gặp lại tạo thành ảnh hưởng tại rất nhiều nơi diễn ra chương h a chỗ bình luận chuyện xa điêu hàng ngày tốt nghiệp dạ hội ngày thứ hai không có lớp nhưng đoạn chương một ngày diệp chi thu không thể không ngồi trước máy vi tính mở ra chim cánh cụt biên tập đá hình cái đầu không ngừng t i ê u động biểu thị có hơn mười cái chưa đọc thư hơi thở đã hôm nay muốn không viết nữa rồi Sẽ ra chuyện gì sao đã có cần hay không ta giúp ngươi xin nghỉ tháng này toàn cần có thể giữ được đây là mình vừa phát ra đoạn chương tuyên bố sau đó ngay lập tức phát tới xuống chút nữa chính là hơn một tiếng sau đó rồi đã phương diện kinh tế vấn đề ngươi tháng này tiền nhuận bút không ít ta vừa cùng công ty thân thỉnh có thể sớm mấy ngày c h i ngươi lúc đó mình đang chuẩn bị lên này đương nhiên không có hồi âm t i nhất tức mới n là chào phút phía trước. Đã, chào buổi sáng. diệp chi thu k thu hôm nay đều nghe theo thường đổi mới tích tích, tích tích tích đối phương lập tức trở lại hình cái đầu điên cuồng vận động diệp chi thu đã đóng cửa không chít chát thượng kinh thành phố Bên trong phòng t đổi, đổi mới đổi mới đoạn trương cầu xuất hiện ta suýt chút nữa khi người mất tích báo cảnh sát thu khen thưởng lập tức đoạn trương ta vẫn là lần đầu tiên thấy mười ngàn chữ cũng không tệ lắm bất quá ngày hôm qua vẫn là muốn bổ sung n cá càng càng đồng ý chúng ta cần một tổ chức đồng ý một nghìn tám mươi sáu mọi người tham khảo nội dung cốt truyện giúp đỡ tác giả càng tốt hơn viết sách đây bức lời như vậy ta giúp ngươi mở được rồi gờ giúp số ít, ít, ít, ít đi vào chủ nhóm cho ngươi cậu tác giả chúng ta biết rõ các ngươi nhìn lấy bình mau vào đàn nhìn đến đi ngược chiều đàn một loạt phụ họa ngôn luận diệp chi thu không còn gì để nói tiến vào nhóm độc giả không thể nào tuyệt đối không có khả năng cái gì tham khảo nội dung cốt truyện đều là giả kẻ đần độn mới có thể thư nếu như vào đàn tuyệt bất cả ngày bị đám này sa điêu độc giả thúc giục thêm mình còn có một ngày yên lặng thời gian nhưng mà đám này độc giả chính là lão gia quá mức lạnh nhạt cũng không được diệp chi thu suy nghĩ một chút tại chỗ bình luận chuyện phát một đầu đưa lên cao nhất hồi âm trong điện thoại di động tích chữ không đủ nhóm độc giả liền không thêm rồi mọi người có thể chú ý ta bày bổ tài khoản ít ít nhìn thấy tác giả hồi âm sa điêu độc giả một hồi sôi c h o cậu tác giả quả nhiên ở đây mọi người xông lên a thân mẹ nó nội tồn không đủ ta đưa ngươi một cái một t b bộ nhớ bất kể các huynh đệ bày bổ đi trước chú ý một đợt ngắn ngủi hơn mười phút thời gian diệp chi thu s ừ n g sốt phát hiện mình lấy bổ đã tăng năm hơn và phan xem ra chu tiên mê sách thật đúng là không í t ngay trước mặt mọi người nhiều mê sách hào hứng lục soát nhìn thấy diệp chi thu lấy bồ biệt danh sau đó không nhịn được lần nữa một ngụm lao hết u y p h u n ra diệp chi thu tạm thời sửa lại nhất diệp chi thu biệt danh sợ bị nhận ra mới biệt danh gọi là chỉ n ư thiếu nữ ngộng một mảnh trống không bậy bồ sao động phan liền bình luận địa phương đều không có lại ầm ầm r ế t trở lại chỗ bình luận chuyện ta hỏi cậu tác giả ngươi bồi ta cơm trưa thân mẹ nó chín nước thiếu nước mộng ngươi có thể lại tự luyến một chút thế gian lại có như thế vô liêm s ỉ người không quan tâm chỗ bình luận chuyện diệp chi thu buổi chiều cứ theo lẽ thường đi tới lưu dân khang giáo sư văn phòng tuy rằng dạ hội kết thúc nhưng lưu dân khang giáo sư không có đình chỉ đối với mình dạy kèm ý tứ diệp chi thu cũng vui vẻ có danh sư chỉ đạo học được phi thường cao hứng lần này đi là tuân thủ ước định trước đem gặp lại và bạch lan bổ câu tuần du nhớ khúc phổ làm đi ra cho đối phương bước vào văn phòng n g u thải vi hôm nay không tại ngoại trừ lưu dân khang ra ngược lại có một khác người trung niên tại bên trong diệp chi thu người này chính là dạ hội ngồi ở chủ tịch vị trung gian một người hoa hải truyền thông đại học chậm c h ạ p trí phong hiệu t r ư ở n g lỗ hiệu trưởng tốt diệp chi thu lên tiếng chào hỏi đối với lưu dân khang nói lưu lao sư ta đến giao khúc phổ lỗ hiệu trưởng nhìn thấy diệp chi thu đi vào ánh mắt sáng lên đối với lưu dân khang nói lao lưu ngươi đ ệ từ đắc ý đến lúc này chính là nhờ diệp đồng học phúc chúng ta trường học sang năm kinh phí đều nhiều hơn không y ta lưu dân khang trong mắt không che giấu được vẻ hài lòng bất quá vẫn là nói đừng nói nhảm gặp lại bài hát này là chi thu một người độc lập hoàn thành ta cũng không có chỉ đạo phân nửa ta chỉ là điểm đôi câu hắn nghệ thuật ca hát mà thôi lỗ hiệu trưởng xứng sở hắn nguyên tưởng rằng diệp chi thu bài hát này đã nhận được lưu dân khang chỉ đạo không nghĩ đến rốt cuộc tất cả đều là hắn một thân một mình hoàn thành không rất đúng diệp chi thu lần nữa coi trọng mấy phần lưu dân khang tiếp tục nói chi thu cho trường học tranh quang các ngươi cũng không thể bạc đ á i công thần a dù sao phải bày tỏ một chút đi đó là đương nhiên lỗ hiệu trưởng ha ha cười nói diệp đông học ta biết ngươi chuyên ngành thành tích rất ưu tú năm nay học đồng nhất định sẽ có danh ngạch của ngươi trường học còn có thể thêm vào cho người ban phát một cái người tốt nghiệp ưu tú vinh dự cảm tạng người đối với trường học làm ra góp phần đây hóa ra hảo diệp chi thu ánh mắt sáng lên hân nhiên tiếp nhận cũng chớ xem thường hoa h ả i truyền thông đại học người tốt nghiệp ưu tú danh xứng đây chính là dùng tiền cũng mua không được còn có lưu dân khang nghiêm mặt nói chi thu b ạ n g hội hỏi một chút người đối với sau này mình có hay không tương ứng kế hoạch nghề nghiệp diệp chi thu xứng sở lưu dân khang tiếp tục nói bạn đọc chính là truyền thông học chuyên ngành nhưng âm nhạc bền trên thiên phú cũng rất xuất sắc có nghĩ tới hay không về sau phải đi con đường kia n ta ta lưu ơ i dân khang lạnh p i gấp gáp rên một tiếng khinh thường nói gỗ mục không điêu khắc được vậy loại kia vô tâm dốc lòng cầu học chỉ muốn tiêu tiền mượn ta danh tiếng đánh bóng người đưa tới thì có ích lợi gì chi thu không giống nhau là có thật thiên phú ta tự nhiên nguyện ý dạy diệp chi thu cũng hết sức kinh ngạc không nghĩ đến lưu dân khang coi trọng như vậy mình bất quá cũng không có lập tức trả lời tùy tiện làm quyết định ngược lại là đối với người khác không tôn trọng diệp chi thu thận trọng nói cảm ơn lưu lão ta sẽ nghiêm túc suy tính chương hai mươi sáu không đổi mới người chạy đi trăng bước từ lưu dân khang văn phòng đi ra dọc đường diệp chi thu cũng tại không ngừng suy tư cái vấn đề này mình rốt cuộc muốn trở thành hạng người gì có kiếp trước rất nhiều rực rỡ văn minh tác phẩm với tư cách hậu thuẫn diệp chi thu tin tưởng tiền tài sẽ không trở thành về sau vấn đề của mình nhưng mà đây có tiền sau đó cứ làm như vậy một cái ăn no chờ chết người sống qua cả đời này sao nếu như là kiếp trước diệp chi thu nhất định sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng dù sao đó chính là nguyện vọng của mình nhưng hôm nay diệp chi thu không muốn như vậy làm sống lại một đời ngoại trừ tiền t à i hắn cảm giác mình tự a hồ có càng muốn đuổi theo cầu đồ vật hắn muốn nhìn càng nhiều trước kia không có lãnh hội qua phong cảnh muốn nếm thử càng nhiều hơn có khả năng nghĩ tại cái thế giới này lưu lại mình đăng ký về phần làm sao đi làm diệp chi thu còn chưa nghĩ ra viết tiểu thuyết có lẽ là một cái phương thức nhưng tự hồ lưu dân khang truyền thụ cho mình chỉ một con đường khác âm nhạc hoặc có lẽ là liên quan tới nghệ thuật tác phẩm con đường lưu dân khang tiêu chuẩn chuyên nghiệp có thể nói là quốc nội cao cấp nhất một trong mấy người có sự giúp đỡ của hắn có lẽ thật sự có khả năng này diệp chi thu suy nghĩ đã lâu bất chi bất giác đã trở lại tốt xá đột nhiên một thời khắc nào đó diệp chi thu tự nhiên cười một tiếng đem suy nghĩ toàn bộ không hề để tâm suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy kỳ thực ngoại trừ muốn làm thành chuyện đầu tiên tuân theo nội tâm sống được thống khóe mới là trọng yếu nhất không phải sao đường sau này thuận theo tự nhiên cũng được điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở và dội mở ra hẹ chặt hẳn là một ngày không thấy ngu thải vi gửi tới tin tức vi quang người tối hôm qua ca khúc gặp lại còn có kêu đoạn chuyển lời cho người khác phát hỏa d i ệ p chi thu s ữ n g sở thuận tay hồi phục mấy câu mở ra lấy bộ tìm kiếm h ó t bảng sửng sốt phát hiện tìm kiếm h ó t tên thứ nhất rõ ràng là c à n không chưa định người ta tất cả đều hát mã vài cái chữ to xuống chút nữa tìm kiếm h ó t thứ n h ì là hát khóc tốt nghiệp cuối kỳ thúc d ụ c lệ thần khúc gặp lại tìm kiếm h ó t tên thứ ba mới là ngu thải vi dạ hội biểu diễn anh sáng nhạc tiếp tục sau này còn có ví dụ như hoa hải truyền thông tốt nghiệp đại học dạ hội chờ từ mấu chốt không nói khoa trường đã trở thành bản tán sôi nổi nhất chủ đề tò mò một chút tiến vào ca khúc gặp lại tìm kiếm đều là bạn trên mạng biểu lộ cảm xúc bình luận đều là năm nay tốt nghiệp sinh nghe thấy bài hát này thoáng cái nước mắt rơi xuống nhớ lại đại học thì bạn gái bởi vì tốt nghiệp ngăn cách hai vùng chia tay không biết nàng hiện tại thế nào khóc chúng ta cười nói gặp lại nhưng biết rõ gặp lại cách xa vô hạn cảm ơn ca sĩ để cho ta ta có dũng khí và năm năm không thấy nàng liên hệ chúng ta lại đang cùng nhau trừ chỗ đó ra còn có rất nhiều liên quan tới ca khúc cùng biểu diễn người phê bình đây mới là bản gốc ca hát đến nhân tâm bên trong đi tới ca sĩ thật là đẹp trai a có liên lạc hay không phương thức k diệp chi ể u d i ễ thu rất hứng thú nhìn đến bạn trên mạng bình luận đại đa số đều tại khen ca khúc cùng biểu diễn người xem ra người một ít tình cảm hẳn là tương thông cuối cùng diệp chi thu suy nghĩ một chút cũng tham dự vào đề tài bên trong dùng trí nước thiếu nữ ngộng tài khoản phát điều thứ nhất về bộ trong mắt người tốt nghiệp c u ố i kỳ còn chưa bội thỏa đáng kiếm trong nháy mắt liền khắp nơi nguyện trải qua thiên phảm trở về vẫn thiếu niên tại chỗ bình luận chuyện công bố mình lấy bồ số sau đó hôm nay diệp chi thu đã có gần mười văn phan tất cả đều là chủ tiên mê sách đầu này lấy bồ vừa phát ra lập tức đưa tới mê sách chú ý bình luận số lượng đi từ từ tăng lên tác giả cũng yêu thích gặp lại bài hát này ta cũng là a fml câu này con dim tâm a quá chân thực rồi vừa tốt nghiệp chính là dạng này a công tác mướn phòng thật giống như áp lực thoáng cái tràn lan ngày l ấ p mặt đất đến quả nhiên là viết tiểu thuyết tác giả có tài nha thuật tay đều là như vậy không câu chấp câu nguyên bản bình luận đều rất bình thường nhưng dần dần liền l ệ c h lầu các h u y n h đệ không nên bị cậu tác giả mê hoặc hắn sáng sớm càng s o n g bao lâu không có đổi mới ước chừng bảy giờ đội sản xuất lược cũng không dám như vậy dừng lại a không đổi mới chạy tới bảy bồ t r ă n g bức quả nhiên ngày hôm qua xin nghỉ cũng là giả sao cho nên yêu sẽ biến mất đúng không t u t không càng phiếu không đầu cho bạo trương cho bạo trương cho bạo trương, cho bạo trương. xuống chút nữa mê sách vậy mà tự phát xếp thành hàng điên c u ồ n soát cho bạo trương bình luận t r ư ớ c máy vi tính diệp chi thu trận mắt h ố t mồm lần này bạn đọc không nói đạo lý a mọi người trò chuyện cẩn thận mà ngươi đột nhiên gọi ta đổi mới vậy b ố đề tài có một chức năng sẽ hướng về chú ý cái đề tài này người đầy đưa tham dự bình luận diệp chi thu thuận tay viết xuống hai câu lực sát thương không nhỏ rất nhanh sẽ hấp dẫn lượng lớn người sử dụng gợi cho nhưng mà không ít người điểm tiến vào khu bình luận nhìn thấy cùng một mẩu cho bạo chứng tự đều là đầu góc mơ hồ làm dạng kia đây nhận lấy chủ trọc nhiều người tức giận sao bất quá cũng không kỳ quái nhìn danh t ự này liền thật muốn ă n đòn đợi hiểu được tên này chỉ nước thiếu nữ ngộng nhận lấy chủ vậy mà còn là một tên tiểu thuyết tác giả thì không ít người qua đường đều kinh ngạc không thôi thuận tay lục x o á t một hồi chu tiên sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trong vô hình d i ệ p c h i thu cũng coi là cho sách đánh cái quảng cáo thượng kinh một nơi vàng xanh lộng lẫy trong khu nhà cao cấp một tên trên người mặc nhãn hiệu nổi tiếng thanh niên nằm ngựa tại nhập khẩu trên ghế salon nhằm chán soát đến n ộ i bồ người tuổi trẻ này chính là đại danh đỉnh đỉnh vương đại thiếu với tư cách hoa hạ tỷ phú con một vương đại thiếu ngược lại rất tiếp địa khí cả ngày tại trên internet á n gấu đại th l à huệ bồ bên trên danh nhân con gái mẹ nó đột nhiên lười biếng nằm ngửa vương đại thiếu sờ mà một hồi ngồi dậy cả giận nói thu lão tử một vạn khối khen thưởng đoạn trường coi thôi đi hiện tại c ư nhiên có không đi dạo h u y bồ không đổi mới sáng sớm kia mấy chương câu nào nhìn a đây vương đại thiếu cũng là một kỳ nhân người khác nhiệt tình mà bị hờ hững đã biết khó trở lui hắn ngược lại càng hăng hái không càng đúng không hơn lao tử lại thưởng đập chiếc ngươi nhìn ngươi càng không càng đang khi nói chuyện vương đại thiếu ngón tay thật nhanh chuyển động lần nữa mười vạn tủ cổ tệ thưởng ra ngoài cũng phụ lời đừng đi dạo huệ bồ rồi cho bạo trương duy nhất hoàng kim minh chủ lên tiếng chỗ bình luận chuyện lính mất chỉ huy phản phất tìm được tâm phúc một bản lần nữa x ô i trào đối với những n à y diệp chi thu ngược lại bình chân như vậy một chút không gấp nào ngờ lúc này ở nữ sinh trong t h ố c xá n g u t h ả i vi phát s o n g h ẹ chặt cho diệp chi thu sau đó cũng tại soát đến đời bù nhìn thấy chu tiên tác giả vì gặp lại ca khúc viết câu hơi sửng sốt không thể không thừa nhận người này thật có mới nhìn thấy tác giả đối với gặp lại bài hát này ngừng lại cuồng khen bình luận ngô thảy vi đối với người tác giả này cảm tưởng hơi khá hơn một chút suy nghĩ một chút mở ra tủ cộng áp vừa vặn nhìn thấy vương đại thiếu khen thưởng mười vạn t ủ cổ tệ mưa bình luận ngu thải vi không có lo lắng nhiều thuận tay một chút đinh độc giả vi vi khen thưởng quyển sách mười vạn t ủ cổ tệ cũng nói gặp lại là đầu hào hát tác giả nhãn quang coi như không tệ chỗ bình luận chuyện một lần nữa nổ chương hai mươi bảy bị s á t dụ tác giả có thể có nhiều điên cuồng vi vi nữ bạn đọc nhất định là nữ bạn đọc không sai đi mọi người mau đến xem a nơi này có một nữ lầu trên đường ngây thơ nói không chừng móc già so sánh người còn lớn hơn lầu trên nói đùa so với hắn nhỏ mới là tin tức mới đi Vị thứ phần đại tiểu m minh hơn nữa chủ, hư còn là thư ự c t h người bạn n làm kia ra à diệp chi thu trong tâm tiêu gen mười vạn tủ cột tệ tương đương với một vạn khối tiền bình đ à i trừ đi ba mươi chỉ còn bảy nghìn còn muốn trừ thuế đến tay mình bảy nghìn cũng chưa tới đi n g ư ờ i đây tiểu phú bà thật muốn thưởng nói một tiếng a ta hiện tại chạy đi n g ư ờ i lầu dưới nhà trọ diệp chi thu trái tim đều đang chảy máu lần đầu tiên đối với mình che giấu tác giả thân phận hành vi có một m dao động quên đi tiểu hữu t i a cũng là có ý tốt h ú n g chi xem ra hay là bởi vì tác giả nói ca khúc gặp lại lời khen mới thưởng quên đi còn lại người khởi s ư ớ n g hẳn là bản thân ta diệp chi thu rợ khóc rợ cười cái gì vương đại thiếu hắn có thể không để ý tới nhưng ngu thải vi không thể được diệp chi thu suy nghĩ một chút dùng làm người tài khoản hồi phục một câu cảm ơn vi vi bạn đọc khen thưởng bắt đầu từ ngày mai bạo trương một tuần lễ mọi người tính x i n h lợi diệp chi thu chẳng biết xấu hổ mà khen nữa rồi mình một lần h ừ ngày mai bạo trương ý tứ chính là hôm nay không có chương mới nữ sinh túc xá n g u t h ả i vi lưu ý đến tác giả hồi âm ngạo kiều tự nhủ thiên t à i sao xem ở nhãn quan ngươi không tồi phân thượng liền như vậy lập tức biết được không có đổi mới n g u t h ả i vi để điện thoại di động xuống không còn quan tâm chỗ bình luận chuyện biến hóa một mực từ hịt bạn đọc nhìn thấy diệp chi thu nổi bọt một lần nữa nổi giận cậu tác giả một mực đang nhìn l é n mình nữ bạn đọc vừa xuất hiện liền nô ra đúng không vương đại thiếu khen thưởng hai mươi vạn tệ đoạn trường nữ bạn đọc khen thưởng liền bảo trường q u á chân thực rồi thoái hóa đạo đức thấy mẩu quên nghĩa a nữ nhân là gõ chữ dọc đường c h ứ a n g ạ i vật chỉ có thể ảnh hưởng ngươi gõ bàn phím tốc độ tác giả ngươi thanh t ỉ n h một chút câu vấn bị s á t dụ tác giả có thể có nhiều điên cuồng không phải bảo t r ư n g sao tốt nhất có bao nhiêu điên cuồng liền hơn nhiều điên cuồng hung hăng đến đây đi lần này bạn đọc diệm chi thu vông nôn quả quyết mặc kệ suy nghĩ một chút lại lấy ra điện thoại di động cho ngu thải vi phát cái tin tức nhất diệp chi thu người tác giả kia nói sau đó phải b ạ o chữ ư rồi mong đợi k e n n g u thải vi tin tức rất mau trở lại rồi qua đây vi quang thấy được thế nhưng gia hỏa không phải rất có thể tin hy vọng đi diệp chi thu nổi dóa danh tiếng của mình kém như vậy sao tiếp tục trả lời nhất diệp chi thu nhất định sẽ sau đó một tuần lễ tốt nghiệp giả hội trò chuyện kết thúc thời gian s u n g dụ diệp chi thu không có nốt lời mở ra b ạ o chương loại hình trung bình mỗi ngày gần hai vạn chữ đổi mới số lượng nhiều bao ăn no mới đầu cũng đích xác để cho độc giả gọi thẳng đã biển Tìm kiếm bù, chỗ bình luận chuyện đều tác n không ngoại lệ tất cả đều là chinh phạt tác giả bình luận fml fml, FML. FML. không thể nào bích giao cư nhân chết cậu tác giả ngươi làm sao dám văn xin ngươi làm một người đi điên tác giả thật điên ta sai rồi tác giả thật to ta có thể coi như không thấy ngươi thay đổi một chút đi ngồi vững bạn đọc trị đệ nhất hoàng kim minh chủ vương đại thiếu nhìn càng là không nói hai lời trực tiếp quét qua một trăm vạn t ủ cổ tệ chỉ bổ sung một chữ thay đổi d i ệ p chi thu chim cánh c u ộ sớm bị biên tập tin tức xót bạo đá bích giao thật lại chết như vậy đá có thể hay không thay đổi một hồi mê sách phản ứng rất kịch liệt có khả năng sẽ lưu thất rất nhiều độc giả đá chỉ là một người đề nghị mà thôi hy vọng suy tính một chút t r ư ớ c máy vi tính thạch loan loan con mắt đỏ ngầu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn thấy hội thoại k h ô n g khiêu động liền vội vàng lau một hồi nước mắt nhất diệp chi thu không thể a a a a thạch loan loan một hồi phát đ i ê n nhưng không thể làm gì thay đổi văn đùa gì thế đối với đoạn này nội dung cốt truyện đưa tới hiện tượng diệp chi thu dĩ nhiên là biết bất quá hắn vẫn quả nhiên phát ra diệp chi thu tâm lý có chút ít lát thú vị mình ban đầu nhìn thấy đoạn này nội dung cốt truyện cũng khó chịu không thôi sâu xa như vậy lĩnh hội đương nhiên phải dẫn cho đáng yêu các bạn đọc t nhìn thấy vương đại thiếu khen thưởng diệp chi thu cũng có chút bất đắc dĩ tại chỗ bình luận chuyện hồi phục một câu không sửa đổi không thể thay đổi không muốn thay đổi khen thưởng ta sẽ liên hệ hậu đài xem có thể hay không n u ô i về không nghĩ đến vương đại thiếu ngược lại đại khí trực tiếp trả lời không cần tiếp tục bảo trương là được nhìn thấy tác giả hồi âm độc giả một phiến tiếng kêu than dậy khắp trời đất bất đắc dĩ cũng chỉ đành đón nhận cái hiện thực này bất quá cùng lúc đó cũng không thiếu lý trí độc giả tuy rằng nội dung cốt t r u y ệ n để cho nhân ý khó dằn nhưng tác giả viết là thật tốt bị ai nhất chuyện không gì bằng vì một cái tín niệm khổ, khổ chống đỡ cả đời vì một cái tín niệm gánh vác cả đời lại phát hiện bị thư này niệm sở phản bội giống như là được tạo nên tốt thế giới ẩm ẩm sụp đổ đồng ý lầu trên t r ư ớ c tiểu phàm kiên trì cả đời cái gọi là thiện phương hướng cuối cùng mới phát hiện không gì hơn cái này khi phát hiện thiện bên trong mặt á c sau đó bị đẩy tới mình tín ngưỡng phía đối lập kỳ thực nội dung cốt chuyện phát triển phi thường hợp lý tam sinh thất thế vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la chỉ vì tình cố dù chết không hối nước mắt một cái nữ tử tại đủ để lực lượng hủy thiên diện địa trước mặt mang hy sinh chính mình hết thẹn quyết tâm không chút do dự đứng ra cứu người yêu người vì sao ngu như vậy ta ở đó miệng giếng cổ bên trong chương n thấy g i hai g i từng t mươi tám bị chó cắn rồi chu tiên đang đỉnh chỗ bình luận chuyện một phiến nhảy cấm hoan hô diệp chi thu cũng tại ngày đó nhận được khoản thứ nhất tiền mật bút nhìn đến thẻ ngân hàng bên trong gần sáu chữ số số tiền diệp chi thu mười phần sung sướng cuối cùng cũng kiếm được khoản thứ nhất kim chỉ là diệp chi thu hảo tâm tình rất nhanh liền bị chắn g h ép tu cố đọc tổng bảng đệ nhất nguyên lai、like、là một bản tên là màu máu khắp nơi tiểu thuyết võ hiệp chứng cứ lịch sử tổng bảng dài nhất đạt đến gần mười năm chu tiên đăng đ ỉ n h màu máu khắp nơi tự nhiên liền bị cường bạo cước hoa bất đắc dĩ khuất phục thứ hai màu máu khắp nơi tác giả năm nay năm mươi tuổi hơn tên là đường long nghe nói còn là một chỗ nào đó tác hợp một cái phó hộ trưởng tên này đường long trước ngay tại chu tiên tình thế mãnh liệt thời điểm kỳ quái g á n g qua mấy tr lần này rốt cuộc không nhịn được trực tiếp vạch mặt rồi võ hiệp x ỉ đục nói chuyện chu tiên chi để cho ta nổi nóng hoàn toàn bã rượu tác phẩm đây là đường long phát tại ấy bù một phần tác phẩm to thêm màu đỏ tựa đ ể bên dưới là lưu loát mấy ngàn chữ dài đánh giá trực tiếp từ tình tiết nội dung cốt truyện nhân vật nhiều cái phương diện đem chu tiên quyển sách này phê bình được cái gì cũng sai đường long là thành danh đã lâu lão nhà văn nhiều năm xuống ấy bù cũng có hơn trăm vạn p a n thiên văn chương này phát ra giống như một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời một bản không ít đường long mê sách tại phía dưới phụ họa nhưng mà chu tiên mê sách hơn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi chiếm đa số nhìn thấy cái này không làm trực tiếp chạy đến lấy bù cùng người khác c ã i vả thoáng cái cái đề tài này hấp dẫn cực lớn chú ý tại chỗ bình luận chuyện không ít sách mê không ngừng s u ấ t bình tác giả bị trộm nhà ngươi có thể chịu người khác đỏ mắt dạng này chê tác giả không phun trở về tác giả thật to yên tâm chúng ta cũng đứng tại ngươi bên này diệp chi thu nhìn thấy biên tập đá gởi cho tới lấy bù cũng thật sự bị chán ghét một cái bản thân cũng không biết nơi nào chọc tới đây đường lòng rồi mình không cố gắng viết sách lao tác phẩm bị dồn xuống tên thứ nhất liền trêu chọc bất bình dùng độc giả lòng đầy căm p ẫ n diệp chi thu ngã lười để ý đối phương trực tiếp tại h u y bồ phát một câu nói chó cắn ngươi một ngụm lẽ nào ngươi còn cắn trở về sao chú ý diệp chi thu h u y bồ bạn đọc vừa nhìn nhất thời vui vẻ fml t u y ệ t ha ha ha ha tác giả đoạt mang a người đúng là không thể cắn c ậ u đích sắc rất có đạo lý đường long tự nhiên thời khắc chú ý diệp chi thu h u y bồ mặc kệ đối phương nói cái gì cũng muốn được rồi hồi phục giải thích chuẩn bị cùng đối phương đại biện một phen không sai đường long là ghen t hơn mười năm trước viết ra một bản màu máu khắp nơi cũng đã là hắn tác phẩm đỉnh cao lui về phía sau sách lại cũng không đạt được cái này thành、kiểu. hôm nay đối với tự mua sổ sách độc giả càng ngày càng ít duy nhất tác phẩm đỉnh cao bị bạo cúc đường long rốt cuộc phá vỡ rồi nhìn thấy chín ư ớ c thiếu nữ n g ẫ n g ấ y b ù hồi âm đường long bị tức suýt chút nữa ghen họng thật vất vả bình phục sau đó hai mắt đỏ bừng lại là lưu loát hơn một ngàn chữ dài đánh giá từ tựa đề liền có thể nhìn ra được cơn giận của hắn này tác giả không chỉ vô tài càng là vô đức nghe tiền bối khuyên một câu trở về h à o h à o đọc, đọc sách đường long đã sớm trong tối hỏi qua rồi tên này phương tâm tên phóng hỏa lai lịch biết được đối phương không phải một cái giới văn học người có quyền sau đó mới dám đem lời nói tới chết như vậy cãi vả không ít mật thiết chú ý trận này m a n g chiến bạn trên mạng mê sách rất nhanh lại thấy được diệp chi thu h u y bồ đổi mới lưu manh láo rồi gọi lao lưu manh không gọi tiền bối còn nữa ta cảm thấy lớn tuổi người lớn nhất tu dưỡng chính là khống chế được phê bình người trẻ tuổi nguyện vọng bạn đọc một lần nữa mừng như đ i ê n ha ha ha lão lưu manh cậu tác giả miệng thật ra đủ, đủ cứng rắn ta thích nhưng mà rất nhanh chu tiên sách cũ mê từ diệp chi thu h u y bồ bên trong phát hiện điểm sáng huệ bồ xuống bình luận một lần nữa lần đầu người trẻ tuổi nói ai ngươi sao cứ như tự xưng người trẻ tuổi giả bộ n i t e không thể nghi ngờ không phải đi cậu tác giả không phải vờ v i t nữa ngươi không phải hơn ba mươi nhạc chân đại thúc sao không đúng cũng có khả năng thật sự là người trẻ tuổi ngươi nhìn hắn tao khí bốc danh ta không tin bạo chiếu theo bạo chiếu theo bạo chiếu theo đám này xa điêu độc giả nhìn đến hoàn toàn nghiêng v ẹ o đầu diệp chi thu lần nữa vô ngôn n vốn định đứng tại đạo đức điểm cao phê bình đối phương đường long một lần nữa bị tức quá sức hắn phát hiện mình phương hướng tựa hồ sai rồi ngươi tưởng rằng viết sách í t nhiều gì đều có một ít văn nhân khí hơi thở nhưng đây phương tâm tên phóng hỏa vừa lên đến cũng không chút nào lưu tình mà chửi bóng chửi gió căn bản g a bại không theo hệ thống thật chẳng lẽ là tết táo quân nhẹ viết sách đường long tâm lý càng không thăng bằng dựa vào cái gì ngươi liền có thể còn trẻ thành danh tùy tiện thu được ta tiêu cả đời mới đạt tới thành cựu quanh đi còn lại đường long chuyển biến ý nghĩ lại trở về theo văn chương nội dung tiến hành phê phán người trẻ tuổi không có từng trải viết đồ vật ngây thơ vô cùng tự xưng tiên hiệp có thể hiệp tự ở chỗ nào bản nhân thông tiên chỉ thấy yêu ma quỷ quái nhi nữ tình trường chính là không có hiệp hắc không kết thúc rồi đúng không diệp chi thu nguyên bản lười để ý lao nhân kia nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích bản thân cũng có chút hỏa khí đi lên trực tiếp tại hầy bồ trở về hận vì sao hiệp liền nhất định phải là thâm cựu đại hận đánh đánh rất giết, giết vì sao nhi nữ tỉnh trường lại không thể xưng là hiệp miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói hiệp thử hỏi mình làm đã tới chưa thật muốn nói hiệp chi đại giả vì dân vì nước như lời ngươi nói hiệp cũng bất quá là g i a t ộ cân c đoán lại so sánh nhi nữ tỉnh trường cao minh đi nơi nào cho nên nói người vẫn không thể quá rảnh rỗi cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng tham khảo ta tiếp nhận cố gắng đứng tại điểm cao ngang ngược chỉ trích ngại ngùng nhanh chóng mà lan ra ngoài không tiễn không muốn g ơ bẩn mắt của ta diệp chi thu lời này vừa phát ra lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn không chỉ chu tiên mê sách liên bộ phận đường long mê sách cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý trước bọn hắn không có nhìn kỹ chu tiên thuần túy là theo dõi bình luận hiện tại cảm thấy tên này trẻ tuổi tác giả tựa hồ thật có chút đồ vật hiệp chi đại giả vì dân vì nước sâu sắc a đây mới là hiệp cảnh giới a đường long nói lâu như vậy hiệp thậm chí ngay cả chính mình cũng không làm được nực g ư ờ i cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng tác giả nói thật hay không cùng người trong tâm không có cùng hiệp cần gì phải duy ngã độc tôn tại trên internet diệp chi thu cùng đường long mắng chiến thời điểm lưu dân khang bên trong phòng làm việc nhìn đến điện thoại di động ngô t h ả i vi lạnh dên một tiếng lưu dân khang hiếu kỳ nói làm sao ngô t h ả i vi b u môi đưa điện thoại di động đưa cho lưu dân khang nói có một người gọi là đường l o n g tại bảy b ồ bên trên chê chu tiên cùng tác giả c ã i vả vậy vốn viết ra thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu sách lưu dân khang nhớ lại cầm lấy điện thoại di động ước trừng tiêu hơn mười phút nhìn hai người măng chiến ngọn n g u ồ n lưu dân khang cũng tức giận không thôi cái này đường lòng không thoải mái không có một chút với tư cách tiền bối đức trẻ tuổi kêu tác giả tuy rằng nóng nảy nội điểm nhưng lời nói có đạo lý suy nghĩ một chú lưu dân khang nói ra vì vì các ngươi cái này v ấ y bồ chơi thế nào cũng giúp ta đăng ký một cái chương hai mươi chín hiệp khách hành sau đó hai ngày diệp chi thu cùng đường long tại v ấ y bồ bên trên mắng chiến chẳng n h ữ n g không có dừng lại khuyên hướng ngược lại càng lúc càng kịch liệt đường long dầu gì cũng là một chỗ nào đó tác hợp phó hội trưởng kinh doanh nhiều năm trong vòng vẫn có không ít quan hệ cũng dối dít kết cục lên án diệp chi thu diệp chi thu chiến đấu một mình nhưng cũng không sợ hoàn toàn ra bài không theo hệ thống đối mặt một đám người chi hồ giả giã vẻ nho nhã lên án công khai khó chịu liên hận lấy một trọi mười vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Bên dưới phất cờ gieo, vô cùng náo nhiệt. hai ngày đi qua chu tiên ngược lại mượn mắng chiến phong sóng hấp dẫn một nhóm lớn tò mò mới độc giả hót lên một tầng nữa ngồi vững vàng tổng bảng vị trí thứ nhất đem đường long dẫn đến không được tình ngộ lại đánh võ m ồ n ngược lại là tự cấp đối phương làm quảng cáo sau đó đường long lại thay đổi sách lược rêu dao phải lấy văn nhân phương thức tỳ thí có dám ứng chiến hay không quyết tâm phải đem diệm chi thu rụ rỗ ngay tại lúc này nhật tâm bạn trên mạng phát hiện lại có một tên nhân vật nổi danh lên tiếng bất quá lần này hẳn là đứng tại chu tiên tác giả nơi này liệu dân khang tuy rằng chu tiên quyển sách này có vô tận thiện địa phương nhưng không thể phủ nhận là một bộ ưu tú tác phẩm ta bản nhân phi thường yêu thích bên trong một câu nói thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu tác giả có đại tài liệu dân khang là âm nhạc giới người có quyền vậy b ộ quan vương hỏa tốc đối với cái này vậy b ộ tiến hành thêm về chứng thực hơn nữa đẩy đưa cái tin tức này bạn trên mạng thoáng cái xôi trào cái thứ nhất trước mặt tỏ thái độ ủng hộ chu tiên danh nhân xuất hiện mặc dù là vượt lĩnh vực chuyên gia nhưng nghiêm túc l u ậ n lưu dân khang tại âm nhạc giới địa vị có thể so sánh đường long đang làm ra giới cao hơn càng bùng nổ còn đang phía sau lưu dân khang đầu này ấy b ù phát ra không lâu giới văn học tần đức văn cũng gửi cho rồi cũng hợp với một câu nói trải qua lão h ư u đề cử biết được này câu rất là chấn động nhờ vào đó m ạ o g m ộ i thỉnh giáo chu tiên tác giả t i ể u h ư u thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô c ầ u phải chăng có nửa câu sau nếu có thể cho biết không rõ lắm càng tạng nước thiếu nữ mộng. thượng kinh thành phố một nơi đỉnh đài lâu các lâm viên thức trong sân một tên tắc hoa dâm lão nhân để cho trợ thủ đem bảy bộ tin tức phát ra sau đó gọi đến điện thoại trong tay tên lão giả này chính là hoa hạ văn đàn ngôi sao sáng tần đức văn tần lão lão lưu lần này hài lòng chưa lời nói ngươi thật không biết người tác giả này là ai câu nói kia nhất định là có nửa câu sau không biết trong lòng ta khó chịu a điên c h ế t đề điên lần này bạn trên mạng là thật kinh tần đức văn là nhân vật nào liền một câu nói tác phẩm bị thu nhận vào học sinh trung tiểu học tài liệu giảng dạy người còn sống đáng quý hơn chính là tần lão có chân chính văn nhân khí phách chẳng những không có cậy tài khi người còn từng nhiều lần dịu dắt giới văn học người mới hy vọng cực cao tuy rằng tần lão không có nói rõ nhưng chủ động cầu vấn thái độ đã hết sức rõ ràng rồi giới văn học ngôi sao sáng đều khen câu lại bị ngôi ư đường lòng phun cái gì cũng sai lần này là chân chính đánh mặt ta bên này diệp chi thu hiếu kỷ lục soát một hồi tần đức văn sự tích cũ n g kinh đây mới thực là có gió x ư ơ n g văn nhân a đối với có học n ó sĩ diệp chi thu là kính trọng vô cùng tại bảy bộ thành thành thật thật hồi âm cảm ơn lưu lão tần lao thưởng thức là có nửa câu sau thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính như chó cỏ thượng kinh trong sân nhỏ tần đức văn chính tại ưu thai du thai tới hoa cầm lấy bình bản trợ thủ đi lên tần lão Cái kia nước kia thiếu trí nữ một lúc lâu sau đó tân đức văn tự lẩm bẩm thánh nhân bất nhân lấy bách tính như chó cỏ có thể viết ra dạng này câu người tác giả này rốt cuộc là thần thánh phương nào diệp chi thu đoạn văn này trên internet xem náo nhiệt bạn đọc phản ứng không lớn cũng chỉ cảm thấy cùng nửa câu đầu không sai biệt lắm mà thôi nhưng mà một ít người trong mắt lại không có khác với một cái quả bom đem bọn hắn đánh cho thất điên bắt đảo lúc này lưu dân khang tân đức văn kết cục biểu đạt ủng hộ đối phương đường lòng cũng luôn cuống tiểu tử này không phải là không có lai lịch trái hồng mềm sao vì sao liền những n à y nghiệp giới quyền uy đều ủng hộ hắn bị ghen tị che đậy cặp mắt đường lòng không có vì vậy thu tay lại ngược lại buộc phát điên c u ộ lên nhưng lưu mất nhìn t ầ n lao hắn là không dám phun trực tiếp tại gậy bồ bên trên diệp chi thu ở bỉ có phải hay không sợ ngươi dám không dám tỉ thí tu c ố đọc vóng trạm thơ ca trinh văn hoạt động tần lão là giám khảo một trong mọi người mỗi người làm một câu thơ tham dự bình chọn ngươi có dám tiếp nhận phân ra cái cao thấp làm ồn đến bây giờ diệp chi thu ngược lại bình tĩnh lại đổi một góc độ nghĩ làm ngày thường n h ả m chán điều hòa một hồi cũng thật không tệ về phần tỉ thí gì diệp chi thu choáng váng mới có thể để ý đến hắn làm thơ nha ta không biết nhìn từ xa đa lớn gần nhìn đại thạch đầu đã thật là lớn thật là đại thạch đầu loại này có tính hay không ta liền tài nghệ này nhưng viết ra sách chính là so với ngươi tốt hơn không phục ngươi cắn ta gần ba ngày m a n g chiến liền văn học ngôi sao sáng đều ra sân trận này quyết liệt chiến đấu đã vững vàng chiếm cứ vậy b ộ đề tài bảng đệ nhất không ăn ít dưa còn chúng nhìn thấy c h i n ư ớ c thiếu nữ mậu bài thơ này trực tiếp c ư ờ i phun thân mẹ nó đ ã lớn tác giả ngươi có thể lại khôi hài một chút ngươi đừng nói chắc chắc bình thường chắc còn rất công trình chặt chẽ cẩn thận một ha ha ha ha, liền thích nhìn ngươi không phục lại không làm hơn bộ dáng của ta nhìn thấy cái tin này đường vân ngược lại trong tâm vui mừng không dám nhận chiêu càng thêm nói do đối phương không am hiểu làm thơ sự thật chính là thừa thắng xông lên cơ hội tốt đường vân rất nhanh lại lần nữa cách không hô đầu hàng nhắc gan đông v lại. Ta đ i ta, ta đảo chu tiên bạn trên mạng hô to vô sỉ đây đường vân viết tiểu thuyết võ hiệp vài chục năm nhất định là sớm có chuẩn bị nếu không sao có thể nhanh như vậy liền lấy ra một bài thơ diệp chi thu vừa nhìn hắt rồi một tiếng lao thất phu này liền cùng thuốc cao bôi trên da chó một dạng sờ đi lên thật đúng là không xong rồi diệp chi thu cũng phiền cùng đối phương cãi vã trực tiếp tại gậy bồ trả lời nguyên bản còn muốn cho ngươi lưu một chút thể diện nếu ngươi cứng rắn muốn đụng lên đến cũng đừng trách ta đánh mặt rồi nếu ngươi luôn miệng nói hiệp vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta trong tâm hiệp là hình dáng gì hiệp khách hành xem thật kỹ hào hào học truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi n g u thải vi mời hát tần lão mặt đầy kích động trợ thủ cầm lấy bình bản vọt vào thư phòng thời điểm t ầ n đức văn đang luyện tự chuyện gì kích động như vậy tân đức văn sắc mặt bình tĩnh trong tay tại trên tuyên chỉ huy sái bút lông không ngừng vậy cái chu tiên tác giả tại lễ b ổ hồi âm đường v â n khiêu chiến làm một bài thơ tuổi gần bốn mươi trợ thủ v ẹ kích động không giảm âm thanh hơi có chút run dậy nói ồ tên gì tân đức văn khẽ di một tiếng nói tên kia thần bí tác giả đại thạch đầu thơ hắn là thời qua tạm thời cười một tiếng bất quá có thể viết ra thánh nhân bất nhân lấy bách tính như c h ó cỏ loại này câu phải nói đối phương một chút không biết làm thơ hắn là không tin trợ thủ không nói gì mà là trịnh trọng đem bài bình bản hai tay đưa tới tần đức văn trước mặt tần đức văn khi định thần nhàn cầm trong tay bút lông thả xuống đeo lên kính lão nhận lấy bình bản thời điểm trong lòng của h ắ n là lơ lẽn đây trợ thủ cũng là đệ tử của mình một trong tu dưỡng còn chưa đủ à một bài thơ liền kích động thành d ạ n g này tân đức văn thấy thơ đến không hết bản thân bản thân cũng viết không ít thấm nhuần đạo này mười mấy năm hắn không cho rằng k i a danh tác người có thể viết nữa nhượng lại mình giật này mình thơ tử hiệp khách hành tân đức văn nhẹ giọng đọc lên thơ tên triệu khách man hồ anh nô câu xương tuyết minh ngân an chiếu bạch mã tắc đạp như lưu tinh n g h i ệ m đến phía trước đôi câu tân đức văn biểu tình nghiêm túc mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành xong chuyện phủi h o đi thâm tàng thân giữ danh n i ễ m đến chỗ này tân đức văn âm thành đã mang theo chút rảnh rỗi qua tín lăng uống thoát kiếm trước đầu gối ngang đem nướng ăn c h ú hợi nắm giữ thương khuyên hầu thắng ba chèn oi h ứ a ngũ nhạc ngã vì nhẹ hoa mắt thai nóng sau đó ý khí làm nề g h sinh cứu triệu huy kim truy hàm đan trước tiên trấn kinh thiên thu hai tráng sĩ to lớn mạnh mẽ đòn d ô n g thành có chết hiệp cốc thơm bất tảm trên đời anh ai có thể thư các bên dưới đầu bạc thái huyền kinh một hơi đem phía sau còn thừa lại thơ đọc xong tân đức văn sắc mặt đọ lên gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trên màn ảnh thơ tử được hào một cái hiệp khách hành như thế mới là hiệp đột nhiên tân đức văn vũ mạnh cái bả quát to một t i ế người Sau suy lâu, một tâm một tình Tân chút, trực tiếp gọi thông hồi hơi bình phục nghĩ h lại. gọi láo Văn Đức u nói chu tiên tác giả là là ai người này có đại tài a có thể hay không t r a một hồi ta muốn gặp không đúng ta muốn hướng người này b á i kiến một phen cái gì liền ngươi cũng ngươi không biết xảy ra chuyện gì bản thân ngươi đi chỗ đó cái gợi bổ xem đi hoa hải thành phố trong phòng làm việc để điện thoại xuống lưu dân khang mặt đ ầ y mộng không biết tự mình cái này bạn tốt nhiều năm vì sao kích động như thế thật giống như bởi vì cái kia chu tiên tác giả lưu dân khang mở ra vừa học được sử dụng ấ i bù nhìn thấy đã leo lên tìm kiếm hot đệ nhất thơ ca sau đó cả người cũng kinh sợ cùng lúc đó hiệp khách hành bài thơ này hát lấy một cơn gió lớn bạo một dạng uy thế bao phủ toàn bộ văn hóa vòng lúc này đường long cùng diệp chi thu giữa mang chiến đã không trọng yếu cũng không có ai quan tâm đường long bây giờ cảm thụ làm sao đơn giản lại nói từ hiệp khách hành một thơ sau khi ra ngoài không có ai còn có thể cho rằng hai người ở tại cùng một cái tài nghệ chu tiên chỗ bình luận chuyện mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành quỳ lần này ta thật quỳ tác giả không phải sẽ không làm thơ là k i n h thường xuất thủ a a a vừa ra tay chính là tuyệt sát mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xuống nhìn điện thoại di động tác giả thật to ta là đã từng muốn hướng ngươi gửi l ư ỡ i dao nói xin lỗi xếp hàng cho tác giả thật to nói xin lỗi một nghìn tám sáu độc giả vương đại thiếu cho quyển sách khen thưởng mười vạn tù cổ tệ cũng nói n g ư ỡ bức lúc này diệp chi thu đã ẩn sâu công và danh về phần kia đường lòng có thể hay không thực hiện hứa hẹn hắn cũng không quan tâm ra ngoài trường một nhà phong cách có phần xa hoa tư nhân quán cà phê diệp chi thu đẩy cửa ra đi vào trong đó khoảng liếc mắt một cái rất nhanh tập trung một tên đội mũ lơi chai thân ảnh hiệu điệu bước hướng về bàn kia đi tới. ngại ngùng đợi lâu diệp chi thu đến gần nói là chúng ta s ớ m đến chi thu m a u mời ngồi ta kêu như vậy ngươi không quan hệ chứ tống mỹ hôm nay trên người mặc một cái đã biết có giá trị không nhỏ nhản nhã, nhã t i ể u tây trang l ã o luyện sau khi thành thục nữ nhân mỹ lực hiện thị rõ diệp chi thu không có vấn đề gật đầu một cái tại ngư t h ả i vi đối diện ngồi xuống hôm nay là ngư t h ả i vi phát vẹn c h ặ t hẹn hắn đi ra nói là có hợp tác thương lượng cho nên cũng mang theo n à n g người đại diện tống mỹ từ tốt nghiệp dạ hội sau đó không biết có phải hay không hiểu được diệp chi thu cũng là chu tiên mê sách thân phận n g u t h ả i vi thỉnh thoảng phát v ẹ chặt cùng diệp chi thu tham khảo nội dung cốt truyện hai người cũng càng ngày càng t u ầ n tục lạc chi thu uống chút gì không không có trước tiên nói mục đích hôm nay tống mỹ n h i ệ tình t chào mời nói diệp chi thu chẳng muốn đi tra cứu trong thực đơn mỗi một chỗ kiểu chữ tiếng anh sau l ư n g đại biểu cái gì khẩu vị t ù y ý gọi rồi một dạng nghi hoặc tầm mắt nhìn về phía n g u t h ả i vi đây là n g ư ờ i lần thứ mấy uống cà phê ngũ thảy đột nhiên hỏi diệp chi thu xứng sở lập tức kịp phản ứng n g u t h ả i vi là chỉ mình ở tốt nghiệp trong dạ tiệc nói câu kia ta tiêu mười tám năm xưa giữa mới có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ uống cà phê không nghĩ đến nàng còn nhớ rõ diệp chi thu cười h ắ t hắc nói thật nói thứ hai lần kỳ thực ta càng yêu thích hát hai có bà thức uống n g u t h ả i vi đ ă m chiêu gật đầu một cái diệp chi thu trực tiếp hỏi nói đi ta có cái gì có thể cùng đại ca tinh hợp tác n g u t h ả i vi cũng không có phí lời nói ra ta chuẩn bị phát tờ thứ nhất chuyên tập muốn mua ngươi kia đầu gặp lại ca khúc bản quyền hoặc trao quyền quyền sử dụng giá cả ngươi mở không ngoại hạng nói cũng không có vấn đề gì n g u thảy vi ngược lại dứt k h á t bất quá nào có dạng này thương lượng. thoáng cái đem chính mình toàn bộ điều kiện mở đi ra người đại diện tống mỹ bất đắc dĩ nhìn đến ngu thải vi diệp chi thu s ư ơ n g sở theo bản năng hỏi kia đầu tống mỹ đáp tốt nghiệp dạ hội kia đầu gặp lại không biết chi thu có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích vậy bài hát không quá thích hợp nữ sinh hát đi diệp chi thu mặt lộ n g h i hoặc nguyên bản là không quá thích hợp nhưng vi vi nghệ thuật ca hát rất tốt có thể thích ứng tống mỹ giải thích vi vi album mới lấy tuổi trẻ làm chủ đề tạm thời còn thiếu một ca khúc tìm tới tìm lui đều không có đặc biệt hài lòng người lây đầu gặp lại soạn lại một hồi kỳ thực sẽ rất thích hợp diệp chi thu khẽ gật đầu nếu như là tuổi trẻ chủ đề mà nói gặp lại đúng là mười phần phù hợp nguyên nhân cá nhân bản quyền liền không chuyển mượn rồi quyền sử dụng ngược lại không thành vấn đề không nghĩ đến diệp chi thu trả lời dứt khoát như vậy tống mỹ mặt đầy vui mừng kỳ thực trong nội tâm nàng sớm c o i chuẩn bị đạt được quyền sử dụng cũng đủ rồi diệp chi thu hiếu kỳ nói các ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền đến mua diệp chi thu thật đúng là không hiểu rõ lắm trong đó đi t ì n h t i ế p trước nghe nói giống vậy ca khúc trị giá mấy chục ngàn khối không tệ không biết hiện tại nay làm sao may mắn cái thế giới này đối với bản quyền mười phần coi trọng h ẳ n sẽ cao điểm đi diệp chi thu suy đoán chương ba mươi một gió nổi lên đối mặt diệp chi thu nói lên vấn đề tống mỹ cân nhắc chốc lát nếm thử nói chi thu bài hát này từ khúc bản quyền đều là thuộc loại ở tại một mình ngươi dạng này giao dịch liền phương tiện rất nhiều trong nghề đối với nổi danh âm nhạc người bản gốc ca khúc đại khái có thể chia làm s a b c bốn cái cấp bậc một dạng mười năm quyền sử dụng chi phí tại ba vạn đến ba trăm n g à n không giống nhau đương nhiên đây là không ngậm bản quyền chuyển nhượng giá cả thành thật mà nói bài hát này hoa hải giải trí tương đối theo dõi chúng ta nội bộ đánh giá là tại a cấp giá cả định tại hai mươi vạn nguyên ngươi xem thế nào tựa hồ sợ diệp chi thu không đồng ý Tống tiền trong tuyệt đối là đỉnh tiêm rồi. Kỳ thực năm gần đây, truyền thống suốt, thể lấy được cả cả ít ít, đối liền vàng sung nói, này bên đỉnh năm gần nhạc càng cũng như giá giá Mỹ làm âm mới là lấy lại vội cái việc rồi, vài bài. vậy bổ có được cả ca khúc đây ra kỳ xa diệp chi thu trong tâm sáng tỏ lời nói khó nghe mình thuần thuần một cái chưa từng phát qua hát người mới nếu như chủ động đi công ty lớn em hát có thể bán cái một vạn khối đều coi là tốt trở hoa hải giải trí nguyện ý lấy nổi danh âm nhạc người tiêu chuẩn mà đối đ ã i mình có thể thấy nó thành ý chân có thể a tống mỹ sắc mặt vui mừng có thể diệp chi thu câu nói tiếp theo để cho nàng cùng ngu thả vi đều ngần ra bất quá ta vẫn cảm thấy bài hát này không quá thích hợp các ngươi chẳng lẽ không cân nhắc đổi một bài tống mỹ vội và nói g n ngươi nói là bạch lan bù câu tuần du nhớ sao bài hát này cũng rất tốt nhưng ca giao loại hình không diệp chi thu lắc đầu nói không phải là mặt khác một bài b ả n gốc ta không có hát qua a không chỉ tống mỹ n g u t h ả i vi cũng ngây ngẩn cả người một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn diệp chi thu tống mỹ kịp phản ứng lúng túng cười nói không biết là loại hình gì hát tống mỹ kỳ thực không phải rất muốn mạo hiểm dù sao gặp lại bài hát này đã phi thường thành thục hơn nữa đã nghe qua nếu mà diệp chi thu có cái k h á c bảng ố c ca khúc mà nói nàng không xác định phải chăng có thể đạt đến gặp lại tài nghệ yên tâm phong cách cùng tuổi trẻ cái này chủ đề không thể lại phù hợp diệp chi thu tự tin nói bất quá bài hát này trao quyền quyền sử dụng ba trăm n g à n hoặc là gặp lại hai mươi vạn các ngươi chọn ba trăm n g à n tống mỹ một lần nữa kinh sợ ý là tại diệp chi thu trong lòng bài hát này so sánh gặp lại còn muốn ưu tú chất lượng đạt tới s cấp người chính là h è n như vậy giá cả thấp ngược lại qua thưởng diệp chi thu báo ra ba trăm n g h n tống mỹ lòng hiếu kỳ ngược lại bị câu dẫn lên rồi tống mỹ hỏi vậy cái có tiểu tử có thể thử nghe một chút không không có diệp chi thu trả lời mười phần dứt khoát tống mỹ sắc mặt cứng lại bên cạnh ngư t h ả i vi đột nhiên nói ngươi có thể hiện trường hát diệp chi thu theo bản năng nói hẳn không đi bài hát này nhạc đệm chủ yếu cần đàn diano dùng đàn g u i ta r không giải quyết được nơi này có ngư t h ả i vi chỉ đến phòng cà phê bên cửa sổ một chiếc sở tan uy diệp chi thu xứng sở vừa mới đi vào thật đúng là không có phát hiện cà phê này phòng thậm chí ngay cả đàn diano đều bị bên trên vậy cũng có thể ta hát một lần đi diệp chi thu cũng không phí lời trực tiếp đứng dậy hướng về đàn diano đi tới n g u t h ả i vi vừa muốn đứng dậy động tác ngừng lại khẽ nhất cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ có lời gì muốn nói nàng nguyên bản có ý tứ là diệp chi thu hát mình đàn ti ano vì hắn nhạc đệm xem ra hắn vậy mà sẽ đàn ti ano vì sao lúc trước chưa từng n g h e qua n g u t h ả i vi cắt nước trong đôi mắt tràn đầy h i ế u kỳ tựa hồ đã hoàn toàn quên mất lần này thương lượng mục đích diệp chi thu ngồi ở trước dương cầm hai tay phất qua p h í m đàn giống như cơ thể ký ức một dạng cảm giác sông lên đầu khi diệp chi thu ngón tay thon g i i trình diễn ra cái thứ nhất nốt nhạc ngô thảy vi liền trận tò hai con mắt em hai đây là nàng duy nhất cảm thụ diệp chi thu trong suốt âm thanh đã hắt lên dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ thuận theo thiếu niên phiêu lưu vết tích bước ra c h ạ m xe một khắc trước lại có chút do dự không nén nổi cười gần đây hương tình sợ hãi vẫn không có tránh được không thể mà dài dác này vẫn như vậy ấm áp gió thổi lên từ trước yêu thương duy mỹ nhịp điệu cùng tiếng hát đồng b ì n tại phòng cà phê không gian bên trong lập tức hấp dẫn trong cửa hàng số lượng không nhiều khách hàng lược chú ý nguyên bản nhỏ giọng thương lượng âm thanh dần dần biến mất tất cả mọi người lẳng lặng nhìn đến trước dương cầm đàn tấu thân ảnh ta từng khó tự kèm chế hậu thế giới tri đại cũng đắm chìm trong trong đò không làm vùng đấy không sợ hãi chê cười ta từng đem tuổi trẻ quần c u ộ n thành nàng đã từng chỉ bắn ra giữa hè sự biến động trong lòng lại theo duyên đi đi lịch quang hành đi mặc cho gió thổi mưa rơi hát đến điệp khúc may mắn diệp chi thu gần đây trải qua lưu dân khang giáo sư chỉ đạo không ít không thì thật đúng là không kiên trì nổi dù là như thế độ khó cao nhất địa phương diệp chi thu vẫn là thay đổi một hồi kiểu hát bất quá mọi người cũng là lần đầu tiên nghe đương nhiên cho rằng bài hát này liền hẳn như thế một khúc hát thôi diệp chi thu trên trán đã có hơi mồ hôi hột hiện tại loại này độ khó ca khúc với hắn mà nói vẫn có chút độ khó đối a n g lúc m người với tỉnh trong tiếng Diệp cái Thu kết quả này hắn không chút nào bất ngờ gió nổi lên bài hát này tuyệt đối đáng giá tống mỹ mặt đầy mừng rỡ lúc này ngũ thảy vi lại đột nhiên hỏi ta từng đem tuổi trẻ quần quần thành nàng đã từng chỉ bắn ra giữa hè bài hát này là n g ư ơ i viết cho người nào đó sao diệp chi thu xứng sở lập tức k i ị m phản ứng cũng khó trách ngu thả i vi có vừa hỏi như thế hóa ra là cho là mình viết cho bạn gái cũ trần viện đây này dù sao vừa chia tay không lâu câu này ca từ kỳ thực vô cùng thích hợp tình huống mình diệp chi thu k h o á t tay một cái nói không phải lại thuận tay viết các ngươi là cái thứ nhất nghe thấy bài hát này người ngu thả i vi gật đầu một cái lại hỏi ngươi biết đàn tia n o lúc trước ở phòng làm việc làm sao không thấy ngươi đàn qua diệp chi thu bất đắc gì nói các ngươi cũng không có hỏi à tốt nghiệp dạ hội thời gian gấp như vậy mỗi lần đi đến đều là hướng về lưu giáo sư thỉnh giáo ta cuối cùng không thể lớn gọi một câu ta đàn ti ano rất vui bức tất cả mọi người đến xem đi có lẽ là diệp chi thu nói tới quả thực quá t r ọ n g ngu thải vi xì một tiếng b ậ t cười đẹp mắt hai con mắt con thành hình trang lưỡi liềm ngu thải vi nụ cười này giống như băng tuyết tan giã t r ă m hoa nở rộ một bản ngồi ở phía đối diện trực tiếp bị bạo kích diệp chi thu trong lúc nhất thời càng nhìn được có chút ngây người đối đầu diệp chi thu trừng chừng ánh mắt ngu thải vi mặt nhỏ đỏ lên nụ cười thu liễm lại khôi phục băng tuyết nữ thần hình tượng khúc khúc. bên cạnh tống mỹ không nhìn nổi liền cụ mấy tiếng diệp chi thu kịp phản ứng cũng là mặt g i à đỏ ửng thu hồi không tự chủ lộ ra hình dáng chưa ca b a mẹ a cô nàng này lớn lên như vậy xinh đẹp làm sao không biết dạng này rất dễ dàng đem người hồn câu đi sao mỹ di t a bên này không thành vấn đề ngu thải vi đỏ mặt nhẹ g i ọ n g nói tống mỹ bất đắc dĩ gật đầu chẳng biết tại sao rõ ràng lấy được ca khúc chất lượng vượt xa mâm mướn nhưng trong lòng không có cao hứng như vậy nhà mình cải trắng bị heo coi trọng cho dù ai cũng không vui a chương ba mươi hai là huynh đệ giúp ta chém một đao hoa hải giải trí tốc độ không thể bảo là không nhanh diệp chi thu đem gió nổi lên ca khúc văn kiện bỏ bao phát đến ngu thải vi h ẹ chặt sau đó không đến m ộ ư ơ i phút thẻ ngân hàng liền phát tới ba trăm l i n đến sổ sách tin tức nhìn đến thẻ ngân hàng bên trong tài khoản số còn lại diệp chi thu suy nghĩ một chút chuyển năm vạn nguyên đến giả mẹ thẻ ngân hàng chưa được vài phút diệp mẫu lâm huệ phân điện thoại liền gọi lại a thu xảy ra chuyện gì ta nhìn thấy tin nhắn ngắn nói ngươi chuyển năm vạn khối qua đây ta là không phải lường gạt tin nhắn ngắn a trong điện thoại lâm tuệ phân nghi ngờ nói nghe thấy lâm tuệ phân âm thanh diệp chi thu hoảng hốt một hồi nói ra mẹ không phải lường gạt khoản tiền này là ta chuyển lâm tuệ phân âm thanh thoáng cái để cao bại đủ vô cùng khẩn t r ư ớ c hỏi ngươi chuyển tháng trước sinh hoạt phí ngươi đều không để cho trong nhà cho tiền ở đâu ra ngươi không phải làm gì sao chuyện phạm pháp đi lâm tuệ phân vấn đề giống như bắn liên hồi một bản đợt tới diệp chi thu thoáng cái vậy mà không có cách nào mở miệng đây cũng là hắn tạm trước tiên chuyển năm vạn trở về nguyên nhân nếu như thoáng cái chuyển cái hai ba trăm n g à n trung thực phụ mẫu còn không chừng làm sao nhớ đi diệp chi thu kiên nhẫn giải thích mẹ ta không có làm phạm luật chuyện ngươi nghĩ đi đâu vậy k h ả tiền này là ta hiệp trợ trong trường học một cái giáo sư làm hạng một phân ngươi an tâm thu là được Lâm lao Phân làm Tuệ tin giúp phải phải không nửa nửa ngờ, nói, giúp lao sư không phải phải sao, làm sao sư các ò n tiền nói, có Chi đắc tục c thể thu tiền đây? Diệp chi Thu bất đắc dĩ, tiếp tục nói, thật, Diệp đây. dĩ, i giáo này thường sư rất t h ứ ta, trả điện ò n n ta làm g h ê Nghiên n sinh đi. Cái gì? Nghiên cứu sinh cứu Cái cứu được、à? Các đi. i đ gì? à? thoại di động đều có thể nghe thấy lâm tuệ phân âm thanh kích động à thu ngươi cần phải hào hào nghe giáo sư nói học nghiên cứu rốt cuộc sinh phải tốn bao nhiêu tiền đây năm vạn khối có đủ hay không không đủ ta và cha ngươi lại mẹ diệp chi thu c h ó c mũi hơi chua ngắt lời nói cái này ngươi không cần lo lắng học nghiên cứu rốt cuộc sinh không cần tiền Ta về sau còn có tiền gửi về. người kia việc vặt không làm cũng được còn nữa diệp tím đồng không phải chuẩn bị thi đại học sao để cho nàng an tâm đọc sách không cần lo lắng học phí vấn đề lâm tuệ phân đương nhiên không biết nghe diệp chi thu ưu cục hét lên không thợ khéo sao được nghiên cứu sinh không tốn tiền như vậy hảo như vậy năm vạn giữ lại cho người cưới vợ diệp chi thu dứt khoát để tùy đi tới phụ mẫu tư tưởng thường thường không phải dễ dàng như vậy thay đổi đối với hải tử nhân sinh thường thường tại ngươi vẫn không có nghĩ tới thời điểm bọn hắn đã lặng lẽ lo lắng cho ngươi rất nhiều trấn an lắm mụ diệp chi thu dành thời gian đổi mới một trường chu tiên sau đó lần nữa trước k hôm i Hai ngày trước, Diệp Chi thu đã nói khi nghiệp tiếp nghiên ra trước trực rất cửa Khang Khang của sau Khang cao cho cứu, hướng phòng. Thu định mình, hứng. h Lưu Lưu Lưu Dân văn ngày Dân Dân là quyết tốt đã đảm bảo nay nói có chuyện tìm mình thương lượng khoảng cách quyết định thời gian còn có hai mươi phút diệp chi thu sớm ra ngoài hết cách rồi tại tấc đất tấc vàng hoa hải thành phố hoa hải truyền thông đại học chiếm diện tích vẫn m ộ ư ơ i phần khổng lồ từ khu túc xá đi tới lớp học cần tốn không ít thời gian mặc dù cách có tiền còn rất xa nhưng mà không phải có thể cân nhắc mua chiếc xe sao dù sao dự trù về sau còn sẽ có hai năm ở sân trường cơ hội nhất định là dùng tới được từ lúc trên đường Diệp Chi t long h tới vấn đề này, tiếp tục vấn này, liền đề mắng chiến sau đó diệp chi thu bảy bộ bạn đọc phan tăng vọt đã có tám mươi vạn hơn không ít bạn đọc vừa nhìn xong mới nhất đổi mới một trường theo thói quen bên trên ấy ỡ i bổ thúc giục thêm một hồi nhìn thấy đầu này trong nháy mắt sau đó trực tiếp bối rối cái quỷ gì ta không nhìn lầm chứ cậu tác giả muốn mua xe điện không hiểu liền hỏi tổng bảng đệ nhất nghèo như vậy sao bút cái bánh xe trần đô không mua nổi phát ngai tác giả đến giải đáp cậu tác giả mới vừa qua sách mới kỳ tháng thứ nhất tiền n h u ậ n bút cũng sẽ không rất k h u ế c đại tháng sau liền cất cánh đây bước hôm nay thì càng một trường không ký hiệu chạy đi làm cái gì chém một tao không chém trừ phi bạo trương đúng không chém trừ phi bạo trương đi vào văn phòng nhìn thấy diệp chi thu sau đó lưu dân khang trực tiếp hỏi vi vi nói ngươi giúp nàng viết một ca khúc ngươi còn có thể đàn ti ano hứng thú gây ra h ọ c một chút diệp chi thu gật đầu một cái lưu dân khang hứng thú không có nói trước lần này gọi diệp chi thu đến mục đích chỉ đến góc đàn ti ano nói đàn một hồi cho ta nghe nghe diệp chi thu cũng không có kiểu cách trực tiếp ngồi lên đàn ti ano ghế vừa vặn trước mặt mở ra rồi một phần cầm phổ liền dựa theo bắn ra t r o n đồng ưu mỹ nhịp điệu tại không trung văn dội lưu dân khang ánh mắt chăm chú nhìn đàn tấu diệp chi thu một khúc kết thúc diệp chi thu dừng lại không tệ mặc dù có chút phương lược lộ vẻ không lưu loát huấn luyện nhiều có thể giải quyết cơ sở rất vững chắc lưu dân khang hài lòng gật đầu một cái phê bình nói về sau ở trường mà nói mỗi cái tuần lễ đến phòng làm việc của ta luyện đàn lưu dân khang tiếp tục nói lần này gọi ngươi qua đây là có một chương trình âm nhạc cơ hội muốn cho ngươi tham gia một hồi đương nhiên muốn hỏi qua ý kiến của ngươi chương trình âm nhạc diệp chi thu sừng sốt một chút đúng lưu dân khang giải thích từ thượng kinh đài truyền hình cử hành bản gốc âm nhạc t ố n nghệ gọi hát một dòng mới nghe nói đầu tư vẫn còn lớn đại khái chính là một ít giới âm nhạc người mới phía sau màn chế tạo dân gian tác giả tham gia tiết mục đương nhiên biểu diễn chỉ có thể là mình bản gốc tác phẩm ta cùng một cái giám khảo là bằng hữu vừa v ậ n hiện tại tiết mục chính tại chuẩn bị muốn tìm một vị học viện phái bản gốc ca sĩ cho ta danh ngạch này ta muốn cho ngươi đi bản gốc ca khúc sao cái này ngược lại không có vấn đề chỉ là như vậy vừa đến chu tiên đổi mới rất khó bảo đảm mình ở mấy bố bên trên cùng đường long măng chiến thời điểm đám t i a đáng yêu bạn đọc chính là bỏ khá nhiều công sức dạng này tự a hồ không tốt lắm đâu tự hồ nhớ tới cái gì lưu dân khang bổ sung nói đúng rồi cái tiết mục này ba người đứng đầu đều có tưởng thưởng, tên thứ nhất thật giống như năm mươi vạn đương nhiên tiểu tử ngươi cầm đến ta đi diệp chi thu đáp ứng không chút do dự chu tiên bạn đọc khả ái như vậy mới có thể lý giải ta sao lại nói cũng không phải không càng nha chỉ là thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút tiểu tử ngươi lưu dân khang bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp tục nói trường học bảo đảm nghiên cứu bên kia ta theo lỗ hiệu trường nói đến thì đi một hồi quy trình là được n g ư ơ i kinh tế có khó khăn mà nói khi ta nghiên cứu sinh sau đó thường xuyên có một chút công ty mời ta chế tạo âm nhạc không khó giao cho ngươi đi ta cho ngươi kiểm định diệp chi thu trong tâm hơi cảm động lưu dân khang đích thực là vị lương sư chẳng những tiêu chuẩn chuyên nghiệp là trần nhà một dạng tồn tại hơn nữa còn đối với mình m ư ờ i phần chiều cố cái này hát một giọng mới tiết mục danh n lạch tuy rằng tại lưu dân khang trong miệng nói ra nhẹ như mây gió nhưng diệp chi thu biết rõ trên thực tế tuyệt không đơn giản như vậy hoa hạ số một đài truyền hình làm tống nghệ rất nhiều người tệ phá đầu cũng không chiếm được một cái cơ hội lưu dân khang cứ như vậy cho mình nếu quyết định tham gia lại không thể mất thể diện nếu như một vòng lội nói mình tìm khối đ ầ u hủ đục chết ít nhất cầm một quán quân trở về đi diệp chi thu thầm hạ quyết tâm chương ba mươi ba hát một giọng mới buổi tối trở lại túc xá diệ bồ vậy mà kinh hỷ phát hiện chém một đao cư nhiên thành công tiểu điện lửa tới tay một phân không cần bỏ ra đ ắ c ý diệp chi thu tựa hồ phát hiện đáng yêu bạn đọc một loại khác năng lực lật xem một hồi v ớ i bù bình luận ngoại trừ hàng ngày thúc giục thêm cùng một màu đều là nhà bán g tác giả sống đến mức không được a trực tiếp lên tứ l u ô n con không muốn sợ ta là xe điện điếm l ã o bản tác giả ngươi chọn lựa chiếc không được t ì m ta có ưu đãi ta cũng là xe điện điếm lá bản tác giả bảo trương mà nói ta nguyện ý miễn phí biếu tặng một chiếc ta là bốn s điếm lá bản tác giả b ạ o trương mà nói ta nguyện ý giá vốn bán ngươi một chiếc diệm chi thu cười, cười. hắn phát hiện có đôi khi cùng những n à y xa điều bạn đọc tán gẫu đả thí cũng là thật thú vị mua chiếc xe con hắn không thể không nghĩ tới bất quá tạm thời không phải vừa cần hoa hải thành phố loại này thành thị lớn giao thông công cộng vô cùng phát đạt gần đón xe xa đường sắt cao tốc là được thật nếu có tiền cân nhắc cho trong nhà kia ở ba mươi năm nhà c ũ đổi một hồi thực tế hơn d i ệ p chi thu tin tưởng cái mục tiêu này sẽ không quá xa xôi tại ấ y bù phát mấy câu c ả m tạ sau đó hồi phục khuyên hắn mua tứ luân bạn đọc nghe nói ngày hôm qua giá dầu lại tăng các ngươi có nghĩ tới không rót đầy một dương dầu có thể mua một cái xe đạp thêm một tháng có thể mua chiếc xe điện không, không. ban đêm không ít bạn đọc sống động tại bay bù diệp chi thu những lời này phát ra rất nhanh bình luận số lượng đi từ từ tăng lên van xin ngươi đừng nói tại sao phải nhường ta soát đến cái này không hiểu liền hỏi cái gì xe điện muốn hai vạn lầu trên mở một nửa treo đi thật â m mộ các ngươi ta liền không có cái phiền não này không thể tính như vậy xe đạp có thể vì ngươi che gió che mưa sao có thể ba mươi khối mua nữa cái áo tơi chủ động đầu chó sau đó hai ngày ngoại trừ hàng ngày đổi mới chu t i ê n r a lưu dân khang liên hệ mình hát một giọng mới tiết mục hoàn thành báo danh để cho hắn chuẩn bị thật tốt bên kia lấy được gió nổi lên bài hát này sau đó mấy ngày không gặp mặt ngù thả i vi lần nữa có hẹn bất quá lần này phải đi nàng sở ký hợp đồng công ty hoa hải công ty giải trí cao ú c là một cái nhà ba mươi ba tầng độc lập kiến trúc khí phái vô cùng hoa hải giải trí thâm hậu thực lực từ trong có thể thấy được chút ít đ ố i tiếp đưa tài xế gật đầu một cái diệp chi thu đạp vào đại sành một tên đứng ở cửa có chút hơi mập nữ sinh lập tức tiến lên đón xin hỏi là diệp tiên sinh sao hơi mập nữ sinh beo mắt kiếng thật dầy ngược lại thật đáng yêu hẳn đúng là vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu diệp chi thu gật đầu một cái hơi mập n ta là n g u thải vi trợ lý mỹ tỷ để cho ta ở đây chờ diệp tiên sinh mang ngài đi phòng thu âm lần này tới là bởi vì gió nổi lên thu âm chuyện n g u thải vi đã t ạ i hẹn chặt nói diệp chi thu đi theo hơi mập nữ sinh hướng về bên trong đại lâu đi tới dọc theo đường đi thỉnh thoảng có ăn mặc gọn gàng nam nam nữ nữ trải qua hẳn đúng là hoa hải giải trí ký hợp đồng nghệ nhân bất quá diệp chi thu đối với minh tinh không biết gì cũng không ít người đi qua đều tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu đặc biệt là bên cạnh cái này hơi mập nữ sinh dọc theo đường đi cũng không biết nhìn mình bao nhiêu hồi trên mặt ta dài cái mông sao diệp chi thu đột nhiên hỏi hơi mập nữ sinh s ừ n g sốt một chút theo bản năng đáp không có a diệp chi thu bất đắc dĩ nói ngươi luôn nhìn chằm chằm ta xem để cho ta rất khó không nghi ngờ mình tướng mạo xảy ra vấn đề a hơi mập nữ sinh kinh hô một tiếng ngại ngùng bên dưới mặt nhanh chóng đ ỏ lên liền vội vàng giải thích không phải a ta muốn hỏi một hồi diệp tiên sinh là chuẩn bị cùng hóa h ả i giải trí ký hợp đồng nghệ nhân sao không phải diệp chi thu dứt khoát như vậy trả lời để cho hơi mập nữ sinh s ứ n g sở theo bản năng đáp diệp tiên sinh lớn lên sao s o á ta cho là đi kỳ thực là bởi vì ta là thả vi tỷ trợ lý á mang theo ngươi cho nên mọi người mới hiếu kỳ như vậy một dạng thải vi tỷ đều sẽ không cùng công ty nam nghệ sĩ đơn độc gặp mặt diệp chi thu đã minh bạch ngu thải vi mặc dù là công ty xuất đạo không lâu ca sĩ nhưng bề ngoài thực lực đều là nhất đẳng còn bị xưng là đời mới tiểu hát sau đó nghiệp giới địa vị không thể so với một ít lão bài nghệ nhân thấp trọng yếu hơn chính là liền công ty đều là nàng cứu cứu mở kia ở trong công ty địa vị liền càng cao nhất cử nhất động tự nhiên bị không ít người chú ý trong thang máy rồi lâu năm đi đến một nơi có dấu phòng thu âm ba chữ thất bên trong đi vào bên trong diệp chi thu không nén nổi thán phục không thôi đủ loại nhạc cụ bày la liệt đủ loại âm hưởng thiết bị vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ lưu dân khang bên trong phòng làm việc cũng có một chút cần thiết thiết bị nhưng cùng điều kiện nơi này so với liền tranh lệch khá xa rồi phòng thu âm bên trong tống mỹ tựa hồ chính tại khuyên n g u thả i vi cái gì nhìn thấy diệp chi thu đi tới liền vội vàng dừng lại khách khí nói chi thu ngươi đã đến, đến rồi ngại ngùng làm phiền ngươi đi một chuyến không gì làm xong đến tiếp sau này phục vụ phải diệp chi thu gật đầu một cái nhìn về phía n g u thả i vi hôm nay n g u thả i vi có phải là vì thu âm phương tiện duyên cớ mặc một kiện rộng thùng tình áo sơ mi trắng trong vắt có thể cầm tình tế d ư ớ i bờ eo làm à u đen rộng rãi chân khố rốt cuộc lại có một loại tri thức mỹ cảm lúc này ngu t h ả i vi quệt mồm tựa hồ là bởi vì vừa mới tống mỹ nói tống mỹ giải thích lần này là bởi vì chi thu ngươi viết gió nổi lên quá ưu tú công ty thận trọng cân nhắc sau đó quyết định cuối cùng đem chuyên tập ca khúc chủ đề đ ổ i thành đây một bài nguyên định ca khúc chủ đề đặt vào vị thứ hai hôm nay là chính thức thu âm chi thu ngươi là tác giả cho nên muốn để ngươi chỉ đạo một hồi g i ú p vi vi càng tốt hơn đem hát quay đi ra kỳ thực tống mỹ không có nói thật gió nổi lên ưu tú là thật hoa hải giải trí lấy được sau đó cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc liền đem nó định là át chủ bài nhưng ca khúc chính thức thu âm kỳ thực hai ngày trước liền bắt đầu rồi có thể ngưu thả i vi chẳng biết tại sao t ự a hồ luôn là không có cách nào chính xác nắm bắt ca khúc tâm tình kỳ thực theo lý mà nói tuy rằng gió nổi lên biểu diễn khó khăn vốn lấy ngưu thả i vi thực lực tuyệt đối không phải là vấn đề tống mỹ cũng rất bất đắc dĩ bất đắc dĩ bên giới nghĩ ra để cho nguyên sáng giả diệp chi thu đến hiệp trợ cái phương pháp này diệp chi thu tự nhiên không có vấn đề suy nghĩ một chút đối với ngưu thả vi nói làm sao hát ngươi hẳn so sá không bằng ngươi hát một lần ta nghe một hồi ngu t h ả i vi nhìn chằm chằm diệp chi thu hai con mắt rời đi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu người giúp ta nhạc đệm phòng thu âm bên trong mọi người s ứ n g sở ngu t h ả i vi nhẹ g i ọ n g nói khúc là ngươi viết ngươi biết đàn ti ano chính diễn đi ra ngoài cảm giác hẳn càng tốt hơn thật giống như cũng có chút đạo lý diệp chi thu nhìn về phía ngồi ở đàn ti ano bên nhạc đệm sư tên trung niên nhân này mặt đầy bất đắc dĩ bảo ra thần đến đợi diệp chi thu ngồi xuống ngu thảy vi đã lại lần nữa điều chỉnh xong đứng tại thu âm trước ống nói dường như có chút không kịp đợ cảm giác hai người nhìn chăm chú một cái diệm sau một khắc mang theo yêu thương nhịp điệu vang dội thuận theo là ngu thải vi thông suốt trực kích tâm linh tiếng hát một khúc kết thúc toàn bộ phòng thu âm người đều còn đắm chìm trong mới vừa trong tiếng ca cuối cùng mọi người mới c h ố mắt nhìn nhau trong tâm dâng lên một cái nghi vấn thật giống như hát phải trả rất tốt chương ba mươi b ố gió nổi lên mv tưởng tượng tống mỹ đưa mắt về phía phòng thu âm bên trong một tên tóc hoa dâm nam nhân hoa hải giải trí âm nhạc giám đốc trần hải đào cần lại quay một lần sau trần hải đào không nói lời nào lặng lẽ đeo ống nghe lên hoàn chỉnh nghe xong một lần sau đó có chút bất khả tư nghị một bản phun ra hai chữ hoàn mỹ mọi người sắc mặt quái dị tầm mắt tới tới lui lui tại ngư t h ả i vi cùng diệp chi thu trên thân quan sát lúc n à y đàn đi a nô nhạc đệm người trung niên mặt đầy bi phẫn lẽ nào vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở trên người ta biến thành người khác nhạc đệm chỉ một lần qua có ý gì à? ngư t h ả i vi sắc mặt trước sau như một lạnh lùng nhưng bên thai đã thay đổi đỏ bừng diệp chi thu không rõ vì sao ngược lại cảm thấy rất bình thường ngư t h ả i vi nghệ thuật ca hát mạnh mẽ hắn là thấy qua tống mỹ ho nhẹ một tiếng nói vậy là tốt rồi cách nguyên định chuyên tập phát hành thời gian còn lại không nhiều lắm kế tiếp mv quay phim phải nhanh xác định kịch bản diệp chi thu hiếu kỳ nói bài hát này còn chuẩn bị đập mv tống mỹ gật đầu một cái vốn là không có kế hoạch này nhưng mà với tư cách ca khúc chủ đề mà nói vẫn là bổ sung một cái mv tốt hơn tuyên truyền lên hiệu quả cũng biết càng tốt hơn đột nhiên tống mỹ ánh mắt sáng lên hỏi chi thu ngươi là bài hát này sáng tác giả đối với mv nội dung cốt truyện có ý kiến gì sao âm nhạc mv không cần thiết quá phức tạp ân nếu như có nam diễn viên vai diễn ít một chút vượt trội ca sĩ làm chủ diệp chi thu suy nghĩ một chút thật đúng là có một chút ý tưởng tiếp trước gió nổi lên bài hát này có hai cái phiên bản mv tương đối nội danh một cái là nghe hồng quốc hòa hình bản một cái khác là lấy ra rồi một bộ ái tình phim truyền hình đoạn ngắn phản hưởng cũng phi thường không tồi tại diệp chi thu xem ra cái thứ nhì phiên bản tương đối thích hợp nhưng dập theo là không được dù sao âm nhạc mv chú trọng là hình ảnh duy mỹ nội dung cốt truyện ngược lại không phải là trọng điểm quá mức phức tạp nội dung cốt truyện còn có thể sẽ giọng khách g á t giọng chủ diệp chi thu suy nghĩ một chút đem chính mình suy tưởng của nó ra biết được diệp chi thu là gió nổi lên tác giả âm nhạc giám đốc trần hải đạo đối với hắn cũng ý kiến coi trọng cùng tống mỹ hai người nghe thấy mv sáng tạo sau đó tất cả đều hai mắt tỏa sáng hai người nhìn chăm chú một cái đều thấy song phương trong mắt hài lòng t h ầ n sắc được tống mỹ lúc này đ á nhịp n h lôi lệ phong hành nói liền theo cái này sáng tạo đến lập tức liên hệ tìm nam diễn viên trong công ty có thích hợp nghệ nhân ưu tiên đột nhiên đã sớm tiến tới bên cạnh ngu t h ả i vi lên tiếng nói ra không cần vối lại nam diễn viên đã biết t h u đảm nhiệm đi ân mọi người đều là sửng ư sốt một chút tống mỹ trên mặt phát khổ bất đắc di nói vì vì, chi thu sáng tạo rất tốt nhưng dù sao không có biểu diễn kinh nghiệm ca khúc chủ đề mv rất trọng yếu hay là ngu thảy vi tự hồ đã nhận định diệm chi thu nói ra nam diễn viên không cần ló mặt mà nói không cần thiết cái gì diễn kỹ hơn nữa sáng tạo là chi thu nói hắn đến diễn nói sẽ thuận lợi hơn đi mỹ di ngươi không phải nói thời gian rất eo hẹp sao đang lúc mọi người ánh mắt quái dị bên dưới ngu thải vi âm thanh càng ngày càng nhỏ bên hai màu đỏ lan ra đến khuôn mặt nhỏ nhắn ta tiểu cô n ã i n ã i nha tống mỹ bất đắc dĩ nhìn diệp chi thu một cái hỏi chi thu ngươi xem cái này có thể chứ đương nhiên quay phim tiền đóng phim sẽ theo như thị trường đi tỉnh coi là diệp chi thu cũng có chút sửng sốt nguyên bản đây là cái chuyện nhỏ mình nói lên sáng tạo đúng là đã tại trong tâm có hình ảnh nhưng mà diệp chi thu trầm ngâm một phen nói đại khái khi nào thì bắt đầu ta không nhất định có rảnh không sai biệt lắm hai tuần lễ sau ta muốn đi tham gia một cái ca hát tống nghệ trong đoạn thời gian này còn muốn chuẩn bị một chút lời này vừa nói ra mọi người đều là sức sở ngu thải vi đột nhiên ngầm đầu hai con mắt chăm chú nhìn hắn cái gì tống nghệ tống mỹ theo bản năng hỏi đây cũng không phải là bí mật gì lưu dân khang cùng hai cái này đều là người một nhà không có gì không thể nói diệp chi thu nói gọi hát một giọng mới bản gốc chương trình âm nhạc lưu dân khang giáo sư giới thiệu tống mỹ bừng tỉnh đại n ộ nói cái tiết mục này đúng là thích hợp ngươi hai tuần lễ sau mv quay phim hàng kịp đều là một ít rất bình thường cảnh tượng tại hoa hải trong thành phố liền có thể hoàn thành đại khái thời gian ba ngày là được chi thu ngươi xem vậy không thành vấn đề lời đã nói đến mức này hơn nữa người khác này cũng không sai biệt lắm là tiền đưa trong tay mình diệp chi thu tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý bên cạnh âm nhạc giám đốc trần hải đảo cười ha h à nói nghe nói cái tiết mục này thượng kinh đài truyền hình tình thế bắt buộc à đạt được một chỗ cũng không dễ dàng tiểu diệp cố lên liền xông ngươi lây đầu gió nổi lên ta xem trọng ngươi diệp chi thu cười cười đột nhiên nghĩ tới cái đạo gì Đúng rồi, Mỹ tỉ, trần tổng giám rồi, Mỹ tỉ, sát, chúng á i này p ò còn còn n ngoại người lên tiếng, ngu tiến nói, người muốn viết bài hát. Có ý nghĩ này. Diệp chi thu gật gật đầu nói, trận đấu không phải còn có hai tuần lễ nhà, vừa vẫn g gật gật thu thu thải trước viết hát. thu thi phí. Hai chưa chi phải hai h đầu đấu âm mở làm đem đối vi lại bài Diệp sao ra, vừa ca lễ Có có ý dự k c cho được. làm t Mỹ vung ta y này lên nói, cái đây ơ n giản. Chúng ta đ là quốc nội đứng đầu nhất phòng thu âm này thường cũng là đối với trong nghề ca sĩ c ả i mở thu phí là hai vạn mỗi giờ chi thu ngươi muốn dùng theo như bất năm mươi đi h ã y thu tiền nhân công đi trần hải đào cười hát hát nói lại giảm hai nghìn ta không cần một ca khúc quen đi nữa tất đều rất từ thu âm đến hậu kỳ ít nhất hai đến ba giờ thời gian làm ớn hoa hải giải trí s ắ c thực phúc hậu bởi như vậy mình tiết kiệm được tiền cũng không ít đây cũng là có đi có lại thiết lập tại song phương hợp tác trên c ă n bản diệp chi thu mặc dù là lần đầu tiên bước vào loại này chuyên nghiệp phòng thu âm bất quá vừa mới n g u t h ả i vi thu âm thời điểm cũng đại khái biết quy trình cùng phụ trách mỗi cái bộ phận công tác nhân viên trao đổi qua đi diệp chi thu đứng ở trước ô n g nói bình thường chi lộ n g u thảy vi trong tay cầm một trà giấy nhẹ giọng đọc lên cả khúc danh tự lúc này thu âm bắt đầu diệp chi thu đã bắt đầu hắt lên lúc này mưu thải vi ánh mắt đã từ trang giấy trong tay rời đi cố định hình ảnh tại đắm chìm trong biểu diễn bên trong diệp chi thu trên thân gió thổi qua đường vẫn xa xôi chuyện xưa của ngươi nói đến kia một khúc hát xong diệp chi thu lấy xuống thai n nghe toàn bộ phòng thu âm bên trong hoàn toàn yên tĩnh không ai mở miệng nói chuyện diệp chi thu không rõ vì sao hỏi có thể sao a nga công tác nhân viên như ở trong n vọng mới tỉnh liền vội vàng ấn xuống thiết bị đỉnh chỉ kiện bắt bắt bắt bắt tiếng vỗ tay văng lên diệp chi thu phát hiện một tên tựa hồ khá quen trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào đi đến phòng thu âm bên trong diệp tiên sinh có hứng thú hay không đánh dấu công ty chúng ta trung niên nam nhân mở miệng liền để cho bên trong nhà tất cả mọi người k i n h sợ chương ba mươi lăm ngũ thải vi muốn làm giám khảo cứu cứu lão bản lúc này mọi người trong nhà mới phát hiện lý văn thụy đến liền vội vàng chào hỏi âm nhạc giám đốc trần hải đào thở dài nói ta bất quá giống như ngươi giống như hắn giống như cỏ dại kê hoa dại hát tốt từ càng tốt hơn không thể không nói hậu sinh khả huy a thông qua phản ứng của mọi người diệp chi thu cũng biết thân phận của người đến chính là tốt nghiệp dạ hội đêm đó cùng lỗ hiệu trưởng và người khác ngồi ở chính giữa một người trong đó lý lão bản xin chào diệp chi thu cười nói đánh hoa hải giải trí ta sợ nói ra điều kiện quá cao a lý văn thụy lẳng lặng nhìn diệp chi thu một cái đột nhiên cười nói vậy sẽ lại sâu hơn hiểu một chút nói không chừng có cơ hội đi lập tức lý văn thụy hướng mọi người nói diệp tiên sinh về sau đến phòng thu âm viết bài hát tính tại công ty sổ sách hết thẻ miễn phí lời này rơi xuống mọi người đều là kinh sợ diệp chi thu cũng hơi sừng sờ cười nói lý lao bản đại khí lý văn thụy cười ha ha một tiếng nói ra khách khí ta đây cũng là sớm đầu tư chỉ hy vọng về sau diệp tiên sinh có hào hát cũng đừng quên hoa h ạ i giải trí đang ghi âm lều đem ca khúc chế tạo xong diệp chi thu sắp lúc rời đi ngũ thải vi đột nhiên nói ra bài hát này ta có thể sao chép một phần sau ta không biết chuyển đi diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến gì khéo léo từ chối hoa hải giải trí phái xe đưa mình trở về đề nghị trực tiếp đánh xe trở về cũng chiều tối chiều tối hiệu xuất ngược lại rất nhanh l i ề u mạng đơn thành công xe điện đã đưa đến lấy bưu kiện tiêu năm mươi khối để cho ra ngoài trường sửa xe sư phó giúp đỡ lắp ráp hảo còn lại linh kiện diệp chi thu suy nghĩ một chút thuận tay c h ụ p một tấm hình ảnh phát đến gậy bồ bên trên tọa giá đã đến g và g cảm ơn các vị huynh đệ lúc này hoa hải công ty giải trí bên trong tống mỹ đem cửa phòng làm việc khép lại ngồi ở italy nhập khẩu ghế salon bằng da thật không nói câu nào nhìn đến ngu thải vi Tại t ố ngươi có phải hay không yêu thích Diệp Thu? Mỹ là ta nhìn g rực n lớn h lên ta còn không biết đạo ngươi tiểu tâm tư ngươi hay thành thật cùng mỹ di nói ngươi có phải hay không yêu thích hắn ta ta không biết n g u thả i vi cơ hồ đã phải đem đầu trôn dừng một chút lại r ù n g nhỏ như văn nổ tâm thanh bổ x u ố n g nói khả năng có một chút hào cảm ngươi đây không phải một chút hào cảm à ngươi coi ta là người mù sao tống mỹ bất đắc di nói vi vi ngươi biết bây giờ yêu nhau đối ngươi phát triển rất bất lợi n g u thả i vi âm thanh t h ấ p xuống nói ta biết mỹ di nhưng mà nhìn trước mắt cô cháu ngoại này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua bộ dáng tống mỹ ánh mắt ê m dịu xuống khẽ vớt bên trên n g u thả i vi tóc ôn nu nói ngươi lúc nào thì thích tiểu tử kia yêu thích hắn lớn lên soái vẫn là tài hoa n g u t h ả i vi nhỏ giọng nói ta không biết đại nhất chúng ta nhận biết rồi khi đó ta chặt chân hắn dịu ta để nhìn giáo ý yể sau đó phát hiện tất cả mọi người vào văn nghệ hiệp hội khi đó hắn đánh đàn ghi ta tạm được ca hát cũng không có hiện tại như vậy tốt có một đêm ta đang luyện tập thất bị khóa trái cái k i a tên x ấ u xa n g u t h ả i vi hơi bình phục một hồi v ẻ thẻ t h ù n g tiếp tục nói khi đó sau khi chúng ta đều không nói mấy câu ta đối với hắn cũng có chút h ả o cảm nhưng mà may mà bất quá hắn sau khi chia tay tính cách tính cách thay đổi rất nhiều cảm giác cùng lúc trước không giống với lúc trước ta cũng không biết vì sao tiếp xúc nhiều thường xuyên qua lại liền nhìn đến thao thao bất tuyệt ngu thả i vi tống mỹ triệt để tuyệt vọng vậy hắn đâu ngươi cảm thấy tiểu tử kia yêu thích ngươi sao a đối mặt tống mỹ xảy ra bất ngờ vấn đề ngu thả i vi s ữ n g sở không xác định nói ta không biết ta nói xong lại nghĩ tới diệp chi thu trong lúc vô tình ngơ ngác nhìn mình bộ dáng giọng điệu lại không tự chủ mang theo chút nụ cười nói nên làm không ghét đi tống mỹ lần nữa thở dài một hơi nghiêm mặt nói vì vì t ừ chức nghiệm phát triển góc độ lại nói ta là không đ ể nghị ngươi bây giờ nói yêu thương ngu thả vi ánh mắt đạm đạm xuống lập tức dần dần nhiễm phải một vẻ kiên định bất quá tống mỹ đột nhiên giọng nói v ừ a c h u y ể n cưng chịu nói ta đầu tiên là trưởng bối của ngươi từ góc độ này đương nhiên hy vọng ngươi có thể tìm ra hạnh phúc nơi quý tụ thành thật mà nói chi thu vóc người x o á y không nói tài hoa cũng là một đỉnh một tiếp xúc xuống nhân phẩm cũng không tệ nếu như các ngươi hai cái có thể tiến tới với nhau ta là không phản đối ngu thải vi kinh h ỉ ngầm đầu trong đôi mắt lập lòe tung tăng q u a n mang nhưng mà có một việc ngươi muốn nghe mỹ gì? tống mỹ lạnh rên một tiếng nói không thể như vậy mà đơn giản tiện nghi t i ể u từ kia được cho hắn điểm khảo nghiệm mới được thật sự là hắn rất có tài hoa nhưng là bây giờ còn quá nhỏ bé ngươi nghe mỹ di mà nói chờ hắn lại giành được một ít thành tựu lại công khai dạng này hai người các ngươi đối mặt áp lực đều sẽ nhỏ rất nhiều ngu t h ả i vi lúc này còn có thể nói cái gì mặt đỏ gật đầu liên tục tống mỹ mặt đầy suy tư nói tỉ mỉ nghĩ một hồi chi thu của đứa nhỏ này thật không tệ nếu gặp được liền muốn h ả o h ả o bắt lấy mỹ di ta dạy cho ngươi mấy chiêu năm đó ta chính là dạng này tự giải quyết cứu cứu ngươi nghe ư ơ i n g ngu t h ả i vi chớp cặp mắt nghe tống mỹ kinh nghiệm nói hoa hải truyền thông đại học điện thoại di động reo lưu dân khang nhìn thấy điện thoại gọi đến tên người tự sau đó mặt đầy hiền hòa điểm xuống kết nối kiện vi vi vi a làm sao rồi ngươi muốn tham gia hát một giọng mới tiết mục ngoại công tại đây không có số người a hơn nữa đây là cái bản gốc chương trình n â m nhạc tất cả biểu diễn phải là bản gốc tác phẩm cũng không thích hợp người a hào hào hào đừng nóng giận ta tiểu cô n ã i n ã i nga ngươi cũng đừng cùng bà ngoại ngươi nói ta xem một chút thật giống như tiết mục tổ còn kém một người tuổi còn trẻ hấp dẫn ca sĩ làm giám khảo ngươi nhìn xem được quấn ở ngoại công trên thân ta bất cứ giá nào cũng đưa ngươi tranh thủ trở về để điện thoại di động xuống lưu dân khang giáo sư vẻ mặt vô cùng n h ị hoặc mình đây ngoại tôn ngôn nữ làm sao lại đột nhiên đối với hát một giọng mới loại này tiết mục cảm thấy hứng thú quyết t cộng h tác định giả vị trí chỗ đó chi ta thấy tấm hình này hẳn đang ven đường thuận tay t r ụ n nhưng chúng ta có thể thấy được rất nhiều tin tức đầu tiên hiện tại tháng một mươi hai nhưng nhìn đường một bên người đi đường xuyên qua nhiệt độ hẳn đang một mươi độ trở lên cho nên loại bỏ bắc phương sau đó nhìn thực vật quốc nội thường gặp ngọc lan trắng rộng rãi ngọc lan không nói đại gia chủ muốn xem vỉa hè bên cây tối thân cây cường trán gọi g cây nhãn lồng loại cây này chịu rét tính không mạnh vui ấm áp ở mức khí hậu có thể phán đoán sơ khởi tác giả t r ỗ ở hẳn đúng là thành thị duyên hải trọng điểm đến phương xa có một gốc diệp tử lưa thưa cây tối loại này kỳ thực gọi cây mề linh cũng nói cây ngô đồng pháp tại quốc nội phù hợp vùng duyên hải cùng cây ngô đồng pháp khác biệt yếu tố thành thị đáp án đã miêu tả sinh động cậu tác giả ngay tại hoa hải thành phố mọi người xông lên a chương ba mươi sáu quay phim mv tại đầu này bình luận phía dưới là đếm không hết phụ họa tin tức sáu giống như trên hoa hải thành phố bích giao đảng ở đây tác giả chúng ta đi ra tán gẫu một chút bạn đọc nhân tài nhiều a diệp chi thu quả thực bị sợ chạy mồ hôi lạnh ướt súng cả người may mà mình đương thời ở bên ngoài nếu mà đăng lên chính là tại hoa hải thành phố truyền thông trong đại học trụ hình ảnh sợ rằng thân phận đã sớm để lộ khinh thường muốn lấy làm trả giá tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh sau này mấy ngày diệp chi thu ngoại trừ đổi mới chu tiên bên ngoài chính là chạy đến lưu dân khang giáo sư bên kia hàng ngày tiếp nhận huấn luyện theo như lưu dân khang thuyết pháp diệp chi thu sáng tác hắn không lo lắng nhưng nghệ thuật ca hát còn cần tăng cường một bài hảo tác phẩm ngoại trừ viết hảo ra có thể hay không đem trong đó tình cảm truyền đạt đúng chỗ diễn dịch người tài nghệ cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu diệp chi thu nguyên bản thiên phú liền không kém tại lưu dân khang một chọi một dưới sự chỉ đạo tại nghệ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh đến hành động tại lưu dân khang xem ra kéo ra đi ít nhất không biết mất thể diện một tuần lễ sau gió nổi lên mv đoàn phim xây dựng xong diệp chi thu lần nữa đi đến hoa hải công ty giải trí cao úc mv sáng tạo rất đơn giản giản thuật là một đôi tình lữ từ lần đầu gặp quen biết tương tri yêu cháy bỏng phát sinh mâu thuẫn chia tay lại tới tái hợp cố sự tuy rằng đều là sinh hoạt hàng ngày đoàn ngắn diệp chi thu nhiều lắm là cũng chỉ là lộ cái gò má nhưng cần thiết h ó a trang tạo hình vẫn còn cần chờ thay quần áo xong h ó a trang sau đó diệp chi thu đi ra mọi người cũng không nhịn được t h ạ c phục quạt soái nguyên bản diệp chi thu ngũ quan liền tương đối thâm thúy tại hơi sau khi hoa trang càng thêm lập thể thoạt nhìn hoàn toàn không có góc chết cộng thêm ngày thường hắn có rất nhiều mặc đơn độc màu sắc y phục chiếm đa số mv tuy rằng cũng là gần sát thường ngày sinh hoạt đoạn ngắn nhưng đối với đồng phục vẫn có yêu cầu cắt đ á c thể nhàn nhã quần áo mặc lên người quả thực giống như móc áo một dạng đi tới ngu thải vi bên cạnh tuấn nam m ị nữ tổ hợp để cho mọi người trở nên hoảng hốt phản p h ấ t hai người trời sinh chính là một đôi một b ạ n mv cái thứ nhất cảnh tượng thiết lập tại một đầu trên đường chính nguyên bản xa lạ hai người nhìn thoáng qua quay phim tự nhiên không thể lựa chọn chân chính đường phố mà là tại thành phố điện ảnh trong đường phố một nam một nữ tại trên đường chính lần đầu gặp nhau phản phát số mệnh chú định một bản trên đường người đến người đi ngựa xe như nước từ từ đi xa trong mắt chỉ còn lại thân ảnh của đối phương cái thứ nhất đoạn ngắn cứ như vậy kết thúc chủ yếu là vượt trội hình ảnh duy mỹ không cần thiết song phương nói lời thoại đến thì bối cảnh âm nhạc dĩ nhiên là n g u thả i vi tiếng hát cái thứ nhì đoạn ngắn loạn trọn lên xe buýt bên trên đã quen biết hai người còn không phải quan hệ tình nhân lúc này diệp chi thu vai trò đàn trai khẩn trương không thôi dựa vào xe buýt thắng gấp một cái đưa tay nắm n g u thả i vi tay đây là hai người lần thứ hai dắt tay lần đầu tiên là tại tốt nghiệp trong dạ tiệp theo lễ phép diệp chi thu dịu đỡ trên người mặc trang phục biểu diễn ngô thả vi lên đài hai người bàn tay chạm nhau trong tích tắc diệp chi thu rõ ràng cảm nhận được n g u thải vi tay nhỏ k h ẽ run lên lập tức gan đ ị n h lại nghiêng đầu nhìn sang n g u thải vi tinh xảo d á i thai đã đỏ thám át trang cảnh này chính là muốn lộ ra người yêu sơ kỳ ngượng ngùng trạng thái đạo diễn hài lòng nhìn đến trong ống kính hình ảnh một lần qua sau đó chính là ngọt ngào yêu cháy bỏng kỳ đoạn ngắn hai người tại hẻm nhỏ ban đêm cùng nhau thả pháo hoa diệp chi thu đang chạy trên đường chạy nhanh n g u thải vi nụ cười rực rỡ đạp lên xe đạp ở phía sau truy đuổi gió nhẹ thổi lấp phất giữa đồng ruộng đầu sắt bên đầu n g a mặt nhìn lên bầu trời l i ề u mạng xuất r a thức ăn cho chó là được tất cả đoạn ngắn đều không ngoại lệ đều là một lần qua để cho đạo diễn hoài nghi mình tài nghệ có phải hay không đột phá ngọt nào g kỳ q u a đi dĩ nhiên chính là cãi nhau chia tay phân đoạn hai người tranh chấp hình ảnh bên trong diệp chi thu ngược lại vẫn tốt ống kính đối diện ngu t h ả i vi mình không cần lộ diện không thấy rõ biểu tình làm kích động cãi nhau hình dáng là tốt rồi vấn đề xuất hiện ở ngu t h ả i vi trên thân t h ẻ hoa hải công ty giải trí đạo diễn lần thứ năm không ngừng bất đắc di nói thảy vi vi vi ta tiểu cô nãi mãi ta dạng này gọi ngươi rồi được không đây là tình lữ giữa cãi nhau a cãi nhau tâm tình muốn kích động cấp bách đầu mặt trắng loại kia ngươi đ â y mặt đỏ hàm tình m ạ n h mạch người khác nghĩ đến ngươi liếc mắt đưa tình đi n g u t h ả i vi gương mặt mắc cờ đỏ bừng bên sân mọi người đều kìm nén cười bên cạnh tống mỹ bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài ngươi để cho một cái hám sâu hái tình vũng bùn tại nữ nhân tình lang trước mặt trang chia tay gây gỗ bộ dáng nói dễ vậy sao à? diệp chi thu hám miệng muốn nói cái gì đối đầu n g u t h ả i vi tức giận hai con mắt sáng suốt ngầm m g ư ợ c lại đóng lại ngược lại mình vai diễn đơn giản cần bao nhiêu lần đập là được rốt cuộc tại lần thứ mười nếm thử sau khi thất bại đạo diễn bi p h n hét lớn một tiếng thay đổi kịch bản thấp thoáng mv mà thôi cũng không phải là đ ó n g phim hắn tự nhận đối với diễn viên yêu cầu quá thấp rồi nhưng vẫn là không qua tâm lý cửa h ả i kia l i ê n dứt khoát đường v ố t song phương gây gỗ nội dung cốt truyện để cho đàn trai làm ổn đàn gái mặt lạnh nghiêng đầu đi diễn lạnh lùng mỹ nữ ngu t h ả i vi ngược lại lành nghề sửa đổi kịch bản sau đó thật vất vả cái này đoạn ngắn mới qua bổ khuyết thêm mấy cái này đoạn ngắn n g ă n cách hai vùng hai người l ư n g đối lưng tựa vào tường bên trên lần lượt đi đến đã từng đường băng những này cảnh tượng đều là một người xuất cảnh, ngược lại đơn giản rất nhiều. cuối cùng là tái hợp cảnh tượng đêm khuya ấm áp hoàng hôn dưới đèn đường hai người không hẹn mà cùng đi đến lần đầu gặp mặt đường cách không nhìn nhau ánh mắt vài lần biến đổi cuối cùng ngư t h ả i vi phảng phất bỏ xuống mọi thứ giống như nhũ yến về tổ một bản hướng về diệp chi thu chạy như bay đến lao vào trong ngực của hắn diệp chi thu nhìn phía xa ngư t h ả i vi trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy lên ồ à mặc dù là quay phim cần nhưng cũng là hai người ngoại trừ dắt tay bên ngoài thân mật nhất động tác nhìn về đối diện diệp chi thu tại ngư thảy vi trong đôi mắt tựa hồ cũng nhìn ra vẹ khẩn trương thân sắc không biết có phải hay không mình hoa mắt thật giống như Còn、có ò n c một tia hưng phấn sau một khắc ngu thải vi liền chạy nhanh mà đến diệp chi thu không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái âm âm một tiếng nặng nề âm thanh kèm theo một hồi hương phong diệp chi thu liền cảm giác một bộ mềm mại thân thể chui vào ngực mình hai người chiều cao khoảng cách chừng mười năm cm diệp chi thu cằm vừa vận đổi tại ngu thải vi tóc bên trên xông vào m ú i là một hồi dễ ngửi m ù i thơm diệp chi thu không rõ ràng nhiệt độ là đến từ trong lòng dai nhân vẫn là thân thể của mình chỉ cảm thấy nóng đến nóng lên hô hấp cũng theo đó rồn rập phản phất hết thảy đều không trọng yếu nữa giữa thiên địa chỉ còn hai người diệp chi thu không khỏi có một loại an tâm cảm giác. chỉ hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại âm thanh tựa hồ từ nơi rất xa nhẹ nhàng vào tới diệp chi thu dần dần lấy lại tinh thần túi đầu nhìn lại n g u thải vi đem vầng trán trôn thật sâu tại ngực mình không thấy rõ biểu tình đạo diễn tạm thời rồi diệp chi thu phát hiện thanh âm của mình khô khốc được không được chương ba mươi bảy đến thượng kinh gió nổi lên mv quay phim dùng thời gian ba ngày diệp chi thu cũng bị với tư cách diễn viên khoản thứ nhất chi phí ba vạn khối tiền đừng nhìn ba vạn khối tựa hồ không nhiều nhưng đối với hắn loại này hoàn toàn không có liên quan biểu diễn trải qua người mới lại nói cái giá tiền này đã tính cao Ngu nhất Thải、vi、tờ thứ Vi chỉ u nhiều y lấy ê viên. n hơn nữa còn là ca khúc chủ đề MP, ước tính thả ra ngoài, còn nhiều mà dễ dàng lấy lại tiến vào tổ nam diễn tập, thả tổ trụ MP, khúc chủ h ca ra ước c là lại mà vào đề dễ là n g u thả i vi tại cái cuối cùng ông k í n h ô m quên mất thời gian bị diệp chi thu đánh thức sau đó tựa hồ rất tức giận lại cũng không có cùng diệp chi thu nói một câu diệp chi thu chẳng biết tại sao cũng có chút t r ọ t dạng ngay tại loại này vô hình trong bầu không khí kết thúc quay phim khoảng cách hát một giọng mới tiết mục thu âm bắt đầu hai ngày chuẩn bị khởi hành đi tới thượng kinh thành phố trường học nơi này khóa chuyên nghiệp cựu vô pháp bên trên may mắn có lưu dân khang giáo sư ra mặt trường học cũng biết diệp chi thu sắp bảo đảm nghiên cứu sự tỉnh rất sung sướng liền đồng ý còn lại hai ngày diệp chi thu không có những chuyện khác q á y dày lần nữa bạo t r ư ờ n g một phen hôm nay chu tiên đã vững vàng ngồi vững vàng tổng bảng thứ nhất diệp chi thu v u ế bổ trí nước thiếu nữ mộng cũng đã đột phá một trăm năm mươi vê đức phan tại diệp chi thu khởi hành đi tới thượng kinh thành phố tham dự tiết mục thu âm đêm trước chu tiên đổi mới đến cái thứ nhì k h ủ n g lồ lệ điểm mười năm sau đó trương tiểu p h à m hóa thân quỷ lệ trở thành quỷ vương tông phó tông chủ cùng lục tuyết kỷ gặp nhau lần nữa lục tuyết kỷ vì quỷ lệ cuối cùng múa kiếm một lần sử dụng sau này thiên gia kiếm họa địa vi ngân hai người đoạn tình việt nghĩa nội dung cốt chuy không được ai cũng đừng cả ta ta hôm nay nhất định phải đi theo cậu tác giả đòi một lời giải thích cậu tác giả không phải tại hoa hải thành phố sao mọi người phát động lực lượng đem hắn tìm ra keng h đọc giả vi vi khen thưởng quyển sách mười vạn tù cổ tệ cũng nói cá nhân hy vọng tác giả có thể hay không thay đổi một hồi để cho lục tuyết k ỳ cùng quỷ lệ ở chung một chỗ mau nhìn a nhặt chân đại hán đều không nhìn nổi lâu trên cái minh chủ này xác định không phải nữ độc giả sao n g u t h ả i vi là tuyết k ỳ đảng đây là diệp chi thu nhìn thấy n g u t h ả i vi khen thưởng tin tức trong đầu lõe lên phản ứng đầu tiên nghĩ đến tựa hồ thật có khả năng n g u t h ả i vi kỳ thực cùng lục tuyết k ỳ có chút giống nhau đều là bề ngoài lạnh lùng băng tuyết mỹ nữ nhưng tính cách có chút khác nhau tiếp xúc nhiều diệp chi thu cũng đối với ngô thảy vi tính cách có càng thâm nhập lý giải cô nàng này ở bên ngoài trước mặt t h o ạ nhìn lạnh lùng thì thôi kỳ thực bí mật có chút ít nào kiểu yêu đỏ mặt hoặc thoát thoát tiểu nữ sinh tính cách nhưng mà vị đại tiểu thư này thật sự là không thiếu tiền a biết rõ thay đổi văn không thể nào lại là một vạn đại dương giải ra diệp chi thu suy nghĩ một chút mở điện thoại di động lên ngoại chạy nhất diệp chi thu nhìn chu tiên sao một chương này hào thương cảm a vi quang ân vi quang tức chết ta rồi ta vẫn chờ lục t u y ế t kỳ cùng chương tiểu phạm tư phủng hai người ở chung một chỗ xui x ẻ o diệp chi thu trầm mặc ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh nhấn nhất diệp chi thu Yên không như tâm đi, ta cảm thấy tác giả không biết cảm đi, giả v ậ vật y tuyết lâu cuối chung thiết, nhất một nhân chính định bích hoặc chỗ. giao đến đó cùng cùng người nào lục Vi sẽ kỳ ở quang k h i v ò n g đi mặc dù đối với người tác giả này không có lòng tin gì v i quang người viết hát như vậy tốt nếu là biết viết tiểu thuyết là tốt nếu như là người viết nói ta liền có thể yêu cầu người thay đổi văn à. bên này diệp chi thu trận to hai mắt trái tim hung hăng nhảy một cái nhất diệp chi thu làm sao ngươi biết ta liền biết đáp ứng người thay đổi văn nếu mà ta là có nguyên tắc tác giả đây vì quang ngươi nhất định sẽ đổi nếu không phía sau là một cái đáng yêu h o ạ t họa tiểu nữ h à i cầm lấy thái đao biểu tình diệp chi thu lặng lẽ đưa điện thoại di động thả xuống kiên định hơn ý nghĩ trong lòng chu tiên tác giả bí mật nhất định phải phòng thủ suy nghĩ một chút diệp chi thu tái phát rồi một đầu về bồ gần đây có chuyện xin nghỉ ba ngày cảm ơn các vị hôn lý giải tin tức vừa phát ra khu bình luận lập t ứ c nổ ngươi nói cái gì ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội ngươi khi người ư đã từng có một tác giả đoạn trương ba ngày đi dọc trên đường bị trên trời rơi xuống đến tức chim đã chết ta nói cái này không có ý tứ gì khác chính là muốn chia hưởng một hồi không hiểu ta không thể nào hiểu được n g ư ơ i đi sinh hải tử cũng không cần ba ngày a ta phát hiện cái này b ứ c cầu chúng ta chém một đao liền gọi huynh đệ xin nghỉ liền gọi hôn a phi diệp chi thu mười phần bình tĩnh đóng kín với bù ba ngày rất hợp lý a đi thượng kinh thành phố qua lại chặng đường hai ngày thu âm tiết mục dù sao cũng phải một ngày đi cái gì n ắ m chặt thời gian r ả n h dọc đường ký hiệu đó là tuyệt đối không thể nào dưới góc phải chim cánh c ụ t hình cái đầu điên cung ồ loạt động không nghĩ đến dĩ nhiên là đã sớm tan việc biên tập đá phát tới tin tức đá có hay không cái gì giúp được một tay Cái người n kia đầu hiệp khách hành thu được thơ ca thu thập cuộc tranh tài tên thứ nhất hai ngày này sẽ công bố kết quả vừa vặn trước mặt đem tiền thưởng cho n g ư ơ i nhất diệp chi thu không nhất định có thời gian nhìn tình huống đi c h ư ế c máy vi tính thạch đoán đoán khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống đối phương hình cái đầu đã tối đi xuống thượng kinh đài truyền hình thành phố tổng bộ cao ốc hát một giọng mới tiết mục tại tại đây thu âm tiết mục dùng cuộc thi vòng loại chế vòng thứ nhất giáp b i ể n chọn tổng cộng có ba mươi sáu tên tuyển thủ tham gia tiết mục tổ cũng đích sát đại khí sớm cho mỗi vị tuyển thủ tại cấp năm sao khách sạn mua căn phòng đương nhiên tiêu chuẩn phòng đôi hoa hải đến thượng kinh đường sắt cao tốc năm giờ d i ệ p chi thu tại thu âm một ngày trước buổi tối chậm rãi đi đến khách sạn cho thấy tuyển thủ thân phận nhận phiếu phòng tiến vào phòng bạn cùng phòng đã đến là một tên đeo mắt kiếng gầy yếu thanh niên tên cứ gọi Lý diệp chi thu sau khi vào cửa lý tố hành lý còn đặt lên b à n xấu hổ để cho diệp chi thu trước tiên chọn giường n i n h hót hình nhân vạch xấu hổ lễ phép đây là diệp chi thu đối với tên này tạm thời bạn cùng phòng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm ra ngoài ăn chút thuật tay sửa sang một chút không có nhét đầy bã l ộ hành lý diệp chi thu đối với lý tố nói lý tố tự nhiên không có ý kiến kỳ thực hắn cũng không có ăn cơm tối hai người không có lựa chọn tại khách sạn bên trong ăn đến tân thành thị diệp chi thu ngược lại càng yêu thích đường đi bên tiểu có con những chỗ này mới có thể chân chính cảm nhận được một cái thành phố khói lửa hướng đi cửa chính quán diệu thời điểm phía trước chuyển đến một hồi huyên náo động tĩnh một đám người mặc câu phục bảo tiêu tựa hồ đem một người vây vào giữa bức tường người tạo thành vòng tròn trầm trầm tự đại môn hướng về phòng khách quán rượu di động nhường một chút nhường một chút đi tại vòng tròn phía trước một tên nam tử không ngừng kêu la d i ệ p chi thu sắc mặt như thường đi về phía trước đi theo bên cạnh lý tố t ú i đầu dùng điện thoại di động tìm kiếm cái gì không có lưu ý đến phía trước đi tới đội ngũ bị phía trước nam tử trực tiếp cứng rắn lấy tay hất ra lý tố lảo đảo một cái điện thoại di động bắt một tiếng rơi trên mặt đất chương ba mươi tám lại một cái mê sách lý tố a một tiếng l i ê n hội vàng nhặt lên trên mặt đất điện thoại di động màn ảnh đã nứt ra một cái lỗ dẫn đầu nam tử cũng không quay đầu lại kêu la đi về phía trước diệp chi thu n h ư ớ n g mày một cái trực tiếp đưa tay một cái kéo lấy âu phục nam tử làm cái gì âu phục nam tử bất mãn quay đầu nhìn thấy diệp chi thu xa lạ khuôn mặt sau đó nghi ngờ nói người người nào à diệp chi thu bình tĩnh nói đụng vào người không cần thiết nói xin lỗi cùng bồi thường tiền sao âu phục nam xứng sở liết lý tố trên tay điện thoại di động một cái nói thẳng bệnh thần kinh nói xong cũng muốn tiếp tục đi về phía trước kết quả giống nhau lảo đảo một cái diệp chi thu bắt lấy tay hắn giống như vòng sắt một dạng không nhúc nhích chút nào âu phục nam không có thể kiếm thoát con mẹ âu phục nam nổi giận trực tiếp miệng phun hương tâm h nói ngươi biết chúng ta là người nào không mình không mang theo mắt cản đường thế liên quan gì ta cho lão tử thả ra lý tố mặt đầy khẩn trương khẽ kéo lại diệp chi thu y phục thấp giọng nói diệp đại ca không phải đại sự gì quên đi thôi diệp chi thu vẫn không nhúc nhích trong miệng phun ra bốn chữ nói xin lỗi bồi thường tiền âu phục nam tử thờ gấp hắn dẫn đường không đi phía sau cả người hình vòng tròn cũng theo đó dừng lại con mẹ nó ngươi âu phục nam tử nổi giận liền muốn tiến lên đột nhiên trong đám người một giọng nói chuyển đến lưu trợ làm sao ngừng đám người vòng tròn tản ra một lỗ hổng một tên triều cao một m bảy mươi l ă n khoảng bộ dáng có phần âm n u nam tử đi tới trước được xưng là lưu trợ âu phục nam tử vội và nói g n hai tiểu tử này không biết ăn lộn thuốc gì mình đụng vào ké điện thoại di động lại muốn chúng ta nói xin lỗi bồi thường thần ca ngươi trở về cẩn thận có phan xông lên yên tâm ta rất nhanh xử lý xong p h ò n g khách quán rượu bên trong lui tới không ít người còn lại tuyển thủ dự thi cùng nhau tới trước tuyển thủ thân nhân dần dần đều đem ánh mắt nhìn về phía tại đây âm n u nam tử cao mày nhìn diệp chi thu cùng lý tố một cái không nhịn được nói không nên lãng phí thời gian cho bọn hắn ít tiền đuổi đi rồi dứt lời âm n u nam tử cũng không quay đầu lại đi trở về hình người vòng đây dùng sức một cái hất ra diệp chi thu tay âu phục nam tử móc bóp ra đến mấy chục tấm trăm nguyên giấy lớn đập về phía lý tố trong lòng không ác nhìn chòng chọc diệp chi thu một cái đi về phía trước đi đội ngũ tiếp tục chầm chậm di chuyển về phía trước tên kia âm n u nam tử từ đầu đến cuối không nhìn thêm diệp chi thu hai người một cái lý tố vội vàng nhận lấy cho người diệp chi thu nhồi núi b a i thuận miệng hỏi lớn như vậy phô trường người minh tinh nào lý tố gật gật đầu nói ta biết hắn gọi vương nam thần là anh hồng giải trí ký hợp đồng nghệ nhân mới xuất đạo không lâu thật giống như thật hỏa vậy bù đã có một trăm vạn f a n rồi giống như chúng ta là lần này tham gia tiết mục tuyển thủ diệp chi thu gật đầu một cái không có quá nhiều để ý một trăm vạn f a n rất nhiều sao mình chín ư ớ c thiếu nữ mộng f a n cũng sắp phá hai trăm vạn nữa nha chỉ có điều không dám nói ra mà thôi hai người tại ven đường tùy tiện tìm ra tiệm nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện diệp chi thu mới biết lý tố dĩ nhiên là tốt nghiệp vừa mới năm đại học sinh so với chính mình còn nhỏ một tuổi bất quá lý tố ngược lại cũng không thèm để ý hắn mặc danh đã cảm thấy diệp chi thu tựa hồ so với chính mình thành thục rất nhiều nếu như trước kia mình gặp phải loại tình huống đó khẳng định xa xa tránh ra tuyệt đối không có hận đi lên dũng khí cho chuyện một chút lý tố lần nữa lấy điện thoại di động ra theo thói quen mở ra nhìn lướt qua lại thất vọng lắc đầu một cái diệp chi thu tùy ý hướng màn hình điện thoại di động nhìn sang suýt chút nữa trong miệng thủy không có bắn ra ngoài dĩ nhiên là chu tiên tiểu thuyết giao diện lý tố nhìn diệp chi thu cảm thấy hứng thú bộ dáng kiều kỳ nói diệp đại ca ngươi cũng nhìn quyển sách này sao khúc khúc. diệp chi thu n g ư ợ n ho khan che giấu bối rối của mình mất tự nhiên nói tính đúng không bạn đọc ca diệp đại ca ngươi là cái gì đảng ta là bích giao đảng lý tố thoáng cái h ứ n g phấn kéo diệp chi thu thao thao bất tuyệt nói được gọi là một cái mặt mày hớn hở diệp chi thu có khổ khó nói đột nhiên có chút hối h ậ n gọi tiểu tử này đi ra ăn cái gì ngừng lại ăn khuya dòng g ã ăn hai giờ đa số thời gian đều là lý tố đ a n g nói diệp chi thu bất đắc dĩ đáp lời mấy câu nhưng diệp chi thu đối với chu tiên nội dung cốt truyện lý giải nói thứ hai cái thế giới này liền không ai dám nói đệ nhất tù tiện nói mấy câu cũng đủ để cho lý tố cái này chu tiên mê giật này mình thằng đem diệp chi thu coi là c h i kỷ hàn huyên tới ít ỏi chịu đi rồi hai người trở lại khách sạn đã là mười giờ tối kết quả khách sạn nơi cửa bị vây được nước gì không thông so sánh vừa mới cái gọi là cái gì vương nam thần t i ể u bạch kiểm tư thế còn k h u ế t đại bất quá cùng t i ể u bạch kiểm không có ai xông lên cứng rắn vây khác nhau lần này thoạt nhìn khách sạn bảo an đều toàn thể xuất động lại là người minh tinh nào đến lớn như vậy chiến trận khách sạn lối vào một chiếc màu trắng bảo mẫu dưới xe đến ba người tại khách sạn bảo an vây thông đạo bên dưới thần tốc hướng về trong hành lang bộ đi tới ba người xuống trong nháy mắt vây xem phan bùng nổ ra tiếng hoan hô to lớn nghe do mọi người gào thét danh tự sau đó diệp chi thu kinh sợ ánh mắt bất khả tư nghị hướng về đám người phương hướng nhìn lại chính xác bắt được kia xóa sạch quen thuộc thân ảnh hiệu điệu dĩ nhiên là ngô t h ả i vi nàng tại sao lại ở chỗ này diệp chi thu lần này là kinh hãi cô nàng này bây giờ không phải là hẳn đang hóa hải thành phố bận rộn mình tờ thứ nhất chuyên tập sao là ngô t h ả i vi a ngô t h ả i vi lý tố kích động nói đã sớm nghe nói có một tên thần bí trẻ tuổi ca sĩ đảm nhiệm giám khảo không nghĩ đến là ngô thảy vi tiết mục tổ quá lợi hại cứ nhiên n g u t h ả i vi đều mời tới được qua đây diệp chi thu buồn bột nói n g u t h ả i vi rất khó mời sao nàng tuổi tác so sánh phần lớn tuyển thủ đều tiểu đi đảm nhiệm ban giám khảo sẽ không có rất nhiều người khâm phục lý tố lắc đầu một cái giọng điệu vẫn là không che giấu được kích động không biết âm nhạc vòng thực lực vi tôn n g u t h ả i vi được xưng là đời mới giới ca sĩ tiểu thiên hậu người nào sẽ khâm phục hơn nữa rất nhiều người mộng tưởng chính là để cho n g u t h ả i vi hát tự viết h á ta r nếu mà một đầu tác phẩm bị nàng xem bên trên ngũ thảy vi xuất đạo hai năm chỉ làm ca hát một chuyện cơ hồ không có đã tham gia tống nghệ hoạt động đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện tại hát mừng loại tống nghệ trong tiết mục diệp chi thu đ ă m chiêu hướng phía trước nhìn lại ngưu t h ả i vi thân ảnh đã biến mất tại khách sạn bên trong trở lại phòng khách sạn bên trong quả quyết cự tuyệt lý tố tiếp tục tham khảo chu tiên nội dung cốt truyện tình cầu diệp chi thu mở ra hệ c h á t không nghĩ đến đã có hai đầu đến từ ngưu t h ả i vi chưa đọc thư hơi thở vi quang ngươi ngày mai sẽ phải thu âm hát một giọng mới tiết mục đi cách hai phút tựa hồ bởi vì diệp chi thu chưa có hồi phục nguyên nhân ngư thảy vi phát điều thứ hai vi quang đoán một chút ta bây giờ ở nơi nào diệp chi thu vông trực tiếp hồi âm nhất diệp chi thu van xin lừa đại giám khảo hạ thủ lưu tỉnh số điểm đánh cao hơn một chút tiểu làm trâu làm ngựa không cần báo đáp nhà khách sạn lầu cuối hành chính trong phòng n ằ m s ấ p ở trên giường nhìn đến điện thoại di động ngu thải vi kinh hô một tiếng đỏ mặt vô cùng xanh tươi một dạng ngón tay thật nhanh đ i ể m tại điện thoại trên màn ảnh vi quang làm sao ngươi biết vi quang thử nhớ hối lộ vốn giám khảo không có cửa vi quang muốn để ta làm đạo sư của ngươi trừ phi ngươi lại cho ta viết một ca khúc chương ba mươi chín hk dao không tính ca sĩ Diệp đợi Thu một hồi t tiếp h diệp chi thu tin tức còn không có trở lại đến ngư thả i vi chờ nóng nảy hai chân không ngừng ở trên giường đập len g h e n g thanh em nhắc nhở văng lên lại liền vội vàng cầm lên điện thoại di động nhìn nhất diệp chi thu đây chính là bị thiên á i cảm giác sao cảm động gì và gờ cái gì nha ngu t h ả i vi mặt thoáng cái đỏ lên nàng phát hiện gần đây hơi hiểu rõ sau đó diệp chi thu nói chuyện tựa hồ tùy ý không í t tiên phát khởi tấn công ngu đại tiểu thư sợ hãi ngu t h ả i vi bình phục một hồi chuyển hướng đề tài vi quang thật nhàm chắn nha hôm nay chu tiên không có đổi mới ta liền nói cái kia tự luyến c u ồ n g tác giả không đáng tin cậy thậm chí ngay cả tiếp theo xin nghỉ ba ngày hơi quá đáng nhất diệp chi thu nhất diệp chi thu khả năng thật sự có cái gì việc gấp đi hắn không phải phát hề bộ sao vi quang thử hy vọng như thế vi quang thật mong đợi phía sau nội dung cốt t r u y ệ n nha trương tiểu phạm nhất định phải cùng lục t u y ế t kỳ ở chung một chỗ a vi quang nếu như cuối cùng tác giả không có để cho hai người ở chung một chỗ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn căn phòng bên trong diệp chi thu nhìn đến hẹn chặt bên trên làm m à i đao xoèn xoẹt dạng đáng yêu hoạt họa tiểu nữ h à i một giọt mồ hôi lạnh từ c h á n tuột xuống t i ế t mục thu âm phía trước một đêm cùng còn lại hoặc khẩn trường hoặc hưng phấn tuyển thủ không giống nhau diệp chi thu cùng ngu thảy vi hai người một mực đang hẹn chặt hàn n u y ê n tới đêm k h a sáng ngày thứ h a i chín giờ cân nhắc đến thượng kinh thành phố giao thông tình trạng từ tiết mục tổ thống nhất phái tiền tài trợ xe cứu thương đem tuyển thủ đưa đón đến thu âm các úc bảy t o a xe cứu thương bên trong ngoại trừ tài xế vừa vặn ngồi sáu tên tuyển thủ diệp chi thu đây một xe trừ hắn và lý tố ra, vừa vặn hai nam hai nữ diệp chi thu lên xe vừa nhìn ngày hôm qua cái gọi là vương nam thần bơ tiểu sinh cư nhiên cũng tại xe bình ổn mở ở dọc đường vương nam thần trang khóc nhắm mắt dưỡng thần lý tố ngại nói mà nói ngược lại ngồi ở diệp chi thu phía trước mỹ nữ ngự tỷ có phần t ự như quen người mỹ nữ này ngự tỷ tự giới thiệu gọi linh tiệp không biết thế nào liền đối với diệp chi thu cảm thấy hứng thú vô cùng vấn đề cái này tiếp theo cái k biết được diệp chi thu vậy mà còn không có tốt nghiệp kinh hô một tiếng lại biết rõ diệp chi thu cư nhiên học không phải âm nhạc liên quan chuyên ngành lại bỡ l ạ bỡ l ạ gọi thẳng lợi hại tại không gian thu hẹp bên trong hai người nói chuyện trời đất âm thanh những người khác tự nhiên nghe thấy liên đối một cái khác dáng dấp không tệ mọi tử cũng tò mò nhìn chằm chằm diệp chi thu nhìn không nhịn được gia nhập t h n g gấu ngồi ở hàng t r ư ớ c ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần vương nam thần cao lãnh không nổi nữa sau khi thông qua coi kính nhìn bị hai cái mọi tử vây quanh nói chuyện trời đất diệp chi thu một cái trong mắt lóe lên một vệ đấu kỵ thần sắc thói quen bị chúng tinh phùng người hắn lại bị tiểu thu đệ đệ ngươi hát loại hình gì hát đinh tiệp hiếu kỳ nói thịnh hành giặc vẫn là hát ngày diệp chi thu bất đắc gì nói đinh tỷ ngươi chính là gọi ta chi thu đi ca khúc tiểu mà nói vòng thứ nhất hẳn đúng là hát ca giao đi lời này vừa nói ra ngoại trừ đã sớm biết diệp chi thu phong cách tạm thời bạn cùng phòng lý tố mấy người còn lại tất cả đều sửng sốt u một chút đinh tiệp càng là trận to hai mắt không tin nói ngươi cũng không nên lừa ta có thể tham gia cái tiết mục này đều có chút ít danh tiếng tỷ tại quán diệu lăn lộn lâu như vậy còn không có nghe qua cái nào ca g a o ca sĩ đẹp trai như vậy diệp chi thu nhún n a y nói có tin hay không là tùy ngươi đinh tiệp đảo trong mắt một vòng lại hỏi vậy tiểu d i ệ p đệ đệ trước ngươi có cái gì tác phẩm nói nghe một chút chứ sao diệp chi thu thuận miệng nói nói ngươi cũng không biết không có phát hành đâu bạch lan bổ câu tuần du nhớ tính một bài đi n h a diệp chi thu vừa dứt lời bên dưới hưng ơ p h ấ n tiếng thét trói thai dọa toàn bộ xe người giật mình đinh tiệp cặp mắt lập lòe kích động qua mang kích động nói bài hát này là ngươi hát ta liền nói làm sao có một chút xíu nhìn quen mắt ta xem qua ngươi cái kia video a đây là ta thích nhất một ca khúc nếu không phải buộc lên dây an toàn ngay tại lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến một giọng nói nguyên lai、like、là hát ca dao khó trách chính là ngồi ở phía trước vương nam thần rốt cuộc không cam lòng tình mình không nhịn được lên tiếng còn không có đợi diệp chi thu nói chuyện ngự tỷ đinh tiệp không nhịn được lên tiếng trực tiếp không khách khi nói ca dao làm gì ngươi kỳ quái có ý gì đâu ngươi vương nam thần mặt lộ vẻ khinh thường khoan thai nói ý của ta là cầm đem đi ta hán thừ hừ đôi câu loại này cũng có thể tính ca sĩ không nghĩ đến tiết mục tổ chọn người tiêu chuẩn cũng quá thấp lý tố sinh khí không thôi sắc mặt đỏ bừng lên đinh tiệp càng thêm trôn hoa đang muốn mở miệng tiếp tục hận bị diệp chi thu kéo diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh nói đinh t ỷ không cần thiết cùng loại này người hiểu biết đinh tiệp chuyển thành khuôn mặt tươi cười cười hì hì nói được ta nghe tiểu diệp đệ đệ. vương nam thần cười l ạ n h nói hy vọng ngươi thực và miệng một dạng cứng rắn không muốn nhanh như vậy bị đào thải ngùng đốc diệp chi thu lời để ý loại này người trực tiếp phun ra hai chữ rõ ràng vô cùng rõ ràng、Phúc. lý tố liền vội vàng hoảng sợ che miệng trong mắt tất cả đều là vô tội chi sắc ta không phải cố ý nhưng thật sự là quá tốt cười vương nam thần một tấm không biết lau bao nhiêu tầng phan mặt âm ủ như nước thượng kinh đài truyền hình thành phố cao ốc trước tố năm tụ ba tụ tập không ít người đàn tham gia hát một giọng mới tiết mục từng có khí ca sĩ phía sau màn người chế tác cố gắng tại tại đây khai hỏa danh tiếng mới xuất đạo nghệ nhân còn có dịp chi thu một loại học viện phái tác giả trở trong đám người ngoại trừ đến trước tiếp ứng tuyển thủ dự thi thân hữu đòn g a cũng không thiếu p a n ca nhạc tuy rằng hát một giọng mới tiết mục dùng ghi và phát hình thức nhưng tiết mục tổ hôm nay từ tuyển thủ vào sân đến chính thức trước khi bắt đầu tranh tài mở ra internet phát sóng trực tiếp đây cũng là sớm thêm nhiệt tạo thế một loại phương pháp chẳng biết lúc nào đã đeo lên một bộ kính dâm vương nam thần trước tiên từ trên xe bước xuống sắc mặt lạnh lùng hướng về cao ốc cửa vào đi tới a vương nam thần ta yêu ngươi nam thần nam thần xông thẳng về trước một đ á m tụ tập ở chung một chỗ vương nam thần phan ca nhạc trực tiếp hét dầm lên vương nam thần nói năng thận trọng lãnh k h c k t tay đáp ứng diệm chi thu và người khác sau khi xuống xe nhìn thấy đúng là như vậy một bộ cảnh tượng xí giả trang cái gì bức đinh tiệp không hổ là bách vô cấm kỵ ngự tỷ nói thẳng đến thẳng hướng tuyển thủ vào sân thượng kinh chức internet phòng phát sóng trực tiếp bên trong bạn trên mạng mưa bình luận nhiều hơn giá hỏa này là ai a nhiều như vậy f a n ca nhạc thật giống như gọi thế nào vương nam thần trước đã tham gia một cái tuyển tú tiết mục không có hỏa lại tới đây trong xí mặt so sánh nữ còn trắng vừa nhìn chính là bd các ngươi biết cái gì nam thần hắn có bao nhiêu nỗ lực các ngươi biết không không cho phép các ngươi dạng này chê hắn chờ đã mọi người mau nhìn phía sau có soái ca truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun.com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, hội đ ư ơ n g lăng tuyệt đính diệp chi thu đi xuống xe bị ống kính g h i vào phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đạt tới một cái tiểu cao chiều hoa cái này x o á i hắn gõ má xem thật kỹ thật là cao a ít nhất một m tám mươi ba đi vóc người đẹp tốt so sánh vừa mới cái kia gây lọ xoái hơn nhiều câu vấn cái tiểu ca ca này danh tự ta quyết định muốn làm hắn p h â n rồi diệp chi thu xuất hiện rõ ràng hấp dẫn không ít ca sĩ thân hữu đoàn tiếp ứng đoàn tầm mắt lập tức đám người xì xào bàn tán lên đây cũng là bản gốc ca sĩ đẹp trai như vậy còn có thể viết ca khúc không phải chứ chẳng lẽ là công ty nào xuất đạo nghệ nhân có khả năng làm sao bây giờ có muốn đi lên hay không muốn ký tên chúng ta không phải đến cho vương nam thần tiếp ứng sao dạng này đi lên không tốt lắm đâu nhưng mà thật tốt xoài a nếu là sau này phát hỏa vậy liền đáng giá vừa nói vừa nói vương nam thần hát b ả n đoàn vậy mà đi ra mấy cái m g ộ tử lắp bắp nói chạy đến diệp t r i thu trước mặt xin chào chúng ta là khúc hát của người mê xin hỏi có thể ký cái tên sao có thể đánh tại, tại đây sao cảm ơn diệp chi thu kinh ngạc nhìn trước mắt cầm lấy có dấu vương nam thần ba chữ tê áo t h u n tê vừa nhìn liền tuổi tắc không lớn tiểu nữ sinh nhất thời không phản ứng kịp các ngươi không phải cái gì vương nam thần hát bạn đoàn sa o uy ta không cần thiết các ngươi thủ hộ a vương nam thần cũng lưu ý đến làm phản phan ca nhạc sắp mặt thoáng cái thay đổi khó coi vô cùng nhưng lại không tiện phát tác lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã sớm xuất phong ha ha ha ha bị chủ nhà ha ha ha phản bội a chúng ta bên trong ra mấy cái phản đồ là ta ta cũng chọn cái này soái ca a rõ ràng không phải một cái đẳng cấp có được hay không ô ô thật hâm mộ a ta cũng muốn cái này ca đẹp trai ký tên diệp chi thu nhìn đến ánh mắt lập lòe mong đợi q u a n g mang mấy cái m ộ i t ử đột nhiên hỏi ta gọi là tên gì a xảy ra bất ngờ vấn đề để cho mấy cái m ộ i t ử s ư ơ n g sở sắc mặt thay đổi l ú n g túng các nàng nào biết đâu rằng a phía trước miệng vừa nói là người khác f a n ca nhạc thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết thật sự là có chút l ú n g túng diệp chi thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái tuy rằng không thưởng thức những này f a n ca nhạc hành vi nhưng mấy cái này tiểu nữ sinh tuổi tác ư ớ tính cũng chỉ cùng mọi mọi mình không sai bị lắm quả thực sinh khí không đứng lên cầm lấy viết ký tên diệp chi thu suy nghĩ một chút xoát xoát tại trên y phục quẹt cho một phát năm người ký tên ba giây không đến giải quyết tiếp tục đi về phía trước mấy người nhìn đến dòng bay phượng muốn một tự nghi hoặc không thôi một có người họ một sao tiến vào trận đấu thông đạo mỗi cái tuyển thủ có một khối b ằ n g đen theo như yêu cầu cần viết xuống một câu nói có thể là tọa hữu minh l ờ i muốn nói chờ một chút sau đó tại phỏng vấn khu tiếp nhận hiện trường phóng viên giải trí phỏng vấn đương nhiên cũng là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phỏng vấn sau khi kết thúc mới là tiết mục thu âm bắt đầu lúc này ba mươi sáu tên tuyển thủ dự thi lần lượt vào sân vô cùng náo nhiệt vương nam thần đi tại diệp chi thu và người khác phía trước lý tố tự hồ bởi vì quá mức khẩn trương tại ống kính thỉnh thoảng nhắm ngay thời điểm n h ị bức đều cứng lên theo thật sát diệp chi thu bên người tại bảng đen trước vương nam thần c ầ m bước lên không chút do dự viết xuống mấy chữ vương nam thần phải nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa phi ở tìm tại bảng đen viết chữ xong sau đó là phỏng vấn phân đoạn đối mặt những này không có danh tiếng gì người mới phóng viên giải trí cũng sẽ không hỏi đến ôn nhu như vậy một ít lời bất tiện tuyển thủ thường thường bị hỏi đến mặt đỏ tới m a n h a i không biết ứng phó như thế nào nhưng cái này cũng là vì tiết mục hiệu quả thử nghĩ quần chúng nào có hứng thú nghe một người đi đường nói chuyện chỉ có hỏi chút lực bạo hoặc để cho tuyển thủ khổ sở vấn đề mới có thể hấp dẫn đến lực chú ý đến viên vương nam thần tiểu tử này cũng biết có phải hay không có quan hệ phỏng vấn phóng viên cư nhiên thái độ khác thường từng cái từng cái thái độ ôn hòa được không được đoán chừng là sớm đưa tiền đến rồi loại thao tác này tại công ty giải trí bên trong cũng không hiếm thấy phóng viên a xin hỏi vương nam thần tiên sinh n g ư ờ i viết những lời này là có ý gì đây ở phía sau nghe thấy đặt câu hỏi diệm chi thu miệng có gấp hắn không hề cảm thấy những lời này còn cần tiên dịch vương nam thần trong mắt có ánh sáng vương h n nam i những c chính ta thần h c nhở mình tiên cứ l sinh xin hỏi nếu mà vòng thứ nhất tấn cấp ngươi nhớ lựa chọn vị nào đạo sư với tư cách để cử quan vương nam thần trầm âm một phen tựa hồ mười phần vùng ấy cuối cùng nói ta hẳn sẽ lựa chọn ngu thải vi đạo sư còn không có đợi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi vương nam thần lập tức nói bởi vì ngu thải vi đạo sư là phi thường trẻ tuổi một vị ca sĩ hơn nữa nghệ thuật ca hát hết sức lợi hại chủ yếu nhất là ta cảm thấy chúng ta phong cách tương đối tương tự trên người nàng có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập cho nên ta sẽ chọn ngu thải vi đạo sư còn lại phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề vương nam thần đối đáp trôi chạy biểu diễn hình tượng tích cực công chính năng lượng vô cùng diệp chi thu đứng tại bảng đen trước mặt suy nghĩ một chút xoát xoát xoát hội đương lăng tuyệt đính p h o n g phát sóng trực tiếp quần chúng đã bắt đầu nghị luận ở bỉ hội đương lăng tuyệt đính có ý gì có hay không ngữ văn giờ học đại biểu đi ra giải thích một chút giờ học đại biểu đến cái này khi tại cổ văn bên trong tương tự leo ý tứ chọn câu đại khá ý tứ chính là nhất định phải leo lên ngọn núi cao nhất hiểu hiểu ha ha ha cùng kiên là cái gì vương nam thần biết ý tứ không sai bề lắm nhưng ý cảnh thoáng cái liền không giống nhau đây chính là có văn hóa khác biệt sao yêu yêu các ngươi cũng không phát hiện sao cái này ca đẹp trai tự xem thật kỹ a đi đến phỏng vấn khu không ít phóng viên nhìn thấy một cái xoáy khí người mới khuôn mặt cũng là mặt đầy hưng phấn vấn đề không kịp chờ đợi ném đúng ra phóng viên a chào ngươi phương tiện giới thiệu mình một chút sao diệp chi thu đến từ hoa hải truyền thông đại học trang diện lọt vào yên lặng ngắn ngủi diệp chi thu mặt đầy đ ạ m nhiên không có ký giả phỏng vấn nhóm trố mắt nhìn nhau tốt như vậy lộ diện cơ hội cái nào sáng tác giả không phải cực lực nhiều giới thiệu mình một chút ta đây xoáy ca ngược lại tốt tích chữ như vàng phóng viên b hội lương lăng tuyển đính có thể giải thích một hồi câu nói này ý tứ sao diệp chi thu mặt chữ bên trên ý tứ phóng viên c tham gia hát một giọng mới cái tiết mục này ngươi bây giờ tâm tình có phải là kích động hay không diệp chi thu không phải một đám phóng viên cuối cùng phát hiện tiểu tử này ra b à i không theo hệ thống a lúc này phòng phát sóng trực tiếp quần chúng đã sớm sướng n g ấ trời t mưa bình luận cả vợt lên ha ha ha đây xoáy ca thần ngươi hỏi ta kích động hay không ta không có a ha ha ha thật là cao lạnh người ta vô cùng yêu thích vua không n g a y còn có thể để ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu khi dễ đám phóng viên không k h á c h khí vấn đề bắt đầu thay đổi sắp bén phóng viên dê xin hỏi ngươi cảm thấy thực lực của mình có thể tấn cấp sao diệp chi thu có thể mắc câu đông đảo phóng viên ánh mắt sáng lên lời nói như vậy mát vẫn là trẻ tuổi a phóng viên d tiếp tục hỏi nếu mà tân cấp ngươi hy vọng chọn vị nào đạo sư với tư cách mới âm thanh đầy giới người ngu t hải vi diệp chi thu trả lời m ộ ư ơ i phần dứt khoát chương bốn mươi một đây xoáy ca có chút lô mãng đến rồi đến rồi phóng viên d hưng phấn không thôi phản phất nhìn thấy con mồi từng bước lọt vào mình trong đ ấy vì sao lựa chọn ngu t hải vi đây lý quốc kiện lão sư cùng trần đan lão sư đều là cấp quốc gia hát tác giả lê khôn lão sư cũng được tên đã lâu ngươi cảm thấy bọn hắn vô pháp dạy d â ngươi sao cái vấn đề này chính là thật thật tại tại một cái hố hiện trường không ít tuyển thủ tất cả giật mình khẩn trương nhìn về phía diệp chi thu bên cạnh phỏng vấn xong còn chưa rời đi vương nam thần cười lạnh không thôi chuẩn bị xong nhìn diệp chi thu chê cười diệp chi thu kỳ quái nhìn người phóng viên này một cái nói thẳng bởi vì nàng sinh đẹp a ngay thẳng như vậy sao tất cả mọi người đều trận tròn mắt hiện trường lọt vào một phiến quỷ dị trong yên lặng diệp chi thu suy nghĩ một chút bổ sung một câu ngư thả vi là chúng ta trường học nữ thần đúng rồi tiểu tử này đến từ hoa hải truyền thông đại học cùng ngũ thả vi cùng một cái trường h ọ ca mọi người bừng tỉnh đại ngộ cứ như vậy diệp chi thu trả lời liền dễ hiểu hơn nhiều yêu thích xinh đẹp nha vẫn là cùng trường nữ thần nhớ chọn ngu thả i vi khi mới âm thanh đẩy giới người không thể bình thường hơn được phía trước đồng dạng lựa chọn nam tuyển thủ m ớ i có tám chín nước tính đều là lý do này nhưng ngươi cũng quá trực tiếp đi vương nam thần còn có thể kéo một hồi phong cách nào tương tự nguyên nhân ngươi ngược lại tốt liền mượn cớ đều tiết kiệm tại diệp chi thu nói ra câu nói này thời điểm p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận đạt tới một cái đình phong thần mẹ nó bởi vì nàng xinh đẹp người anh em này là người thành thật ta quá quả thực hiện tại ta tin tưởng tiết mục này không có kịch bản rồi có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga Ngu ngươi không xứng Thải Vi với. lúc ầ u lưu lưu. Ngu qua trên Ta Thải tại tốt nghiệp trong giả tiệc. ra rồi, lên ngươi nào nhớ người anh này cùng cùng nghiệp đi Vi đái giả xoáy cỡ l em này hậu đài một nơi phòng nghỉ ngơi riêng biệt bên trong hai nam hai nữ bốn người ngồi ở trong đó phía trước màn ảnh chuyển chính là tuyển thủ phỏng vấn chuyển trực tiếp hình ảnh bốn người này chính là lần này trận đấu giám khảo lý quốc kiện trấn an lê khôn còn có n g u t h ả i vi n g u t h ả i vi sắc mặt trở nên hồng mặt khác ba tên giám khảo trực tiếp bật cười trên người mặt toàn thân kiểu l o tôn trung sơn lý quốc kiện lắc đầu cười khổ nói người tuổi trẻ bây giờ thật tính a thời đại thật thay đổi ta nhớ được ta vừa mới bắt đầu công tác niên đại đó còn có lưu manh tội đi lê khôn cười hh ắ c ắ c nói ta ngược lại thật thưởng thức tên tiểu tử này đủ thẳng thắn bên cạnh đã có tuổi nhưng được bảo dưỡng làm trần đan giả vờ cả giận nói tiểu tử này chỉ nhắc tới đến vi vi lẽ nào ta cái này nữ giám khảo không đẹp sao không được chờ một chút ta phải cho hắn gọi thất phân lý quốc kiện cùng lê khôn cười ha h a trần đan làm việc bên trong nổi danh dễ tính mọi người đều biết rõ nàng nói đùa ngu thải vi sắc mặt bỏ bừng trong tâm xuất sắc tức giận không thôi cái gia hỏa này nói bậy bạ gì nha ngày thương không thấy tò gan như vậy lê khôn hiếu kỳ nói t h ả i vi các ngươi cùng một cái trường học nhận thức tiểu t ử này trước có cái gì tác phẩm ngu t h ả i vi trả lời nhận thức lúc trước hắn tác phẩm không có chính thức phát hành bạch lan bổ câu t u ầ n du nhớ gặp lại không biết đám lao sư có nghe hay không qua dừng một chút tiếp tục bổ sung nói ta chuẩn bị phát hành chuyên tập ca khúc chủ đề gió nổi lên cũng là hắn tác từ tác khúc ngu t h ả i vi phía sau những lời này vừa ra mọi người đều kinh ta kháo tài t ử a lê khôn trận mắt h c n g nói ta nhớ được ngươi đây là tờ thứ nhất chuyên tập đi trọng yếu như vậy chuyên tập bên trong ca khúc chủ đề sáng tác giả sẽ có hay không có điểm mạo hiểm lý quốc kiện chính là ánh mắt sáng lên nói gặp lại ta nghe qua chính là h ắ n hát đây là một bài hảo hát ta thoáng cái đông đảo giám khảo đối với tên này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi người trẻ tuổi hứng thú rồi xem như giữ lại ấn tượng tốt phỏng vấn phân đoạn kết thúc chính là tiết mục thu âm phân đoạn ngẫu nhiên rút ra thứ tự xuất trận bên trong d i ệ p chi thu rút được tương đối thiên về sau đó vị trí coi như không tệ tạm thời bạn cùng phòng lý tố liền không có vận khí tốt như vậy tư nhiên là cái thứ nhất ra sân tuyển thủ trợ khu lý tố đúng vậy mặt đầy khẩn trương không cần khẩn trương bình thường phát huy diệp chi thu nhắc nhở lý tố cứng đờ gật đầu một cái hiệu quả rõ ràng không lớn diệp chi thu lắc đầu một cái loại tình huống này chỉ có thể chính hắn đi ứng đối nhất kiếm đ i n h ước là lý tố bản gốc ca khúc danh tự ngoài dự liệu của mọi người là lý tố lên đài sau đó phát huy m ộ ư ơ i phần ổn định sau khi kết thúc thu được không ít tiếng vô tay đến phê bình phân đoạn nhóm giám khảo rõ ràng hứng thú không nhỏ lê không nói từ khúc đều tương đối thành thục một bài tác phẩm quan trọng nhất là người tuổi trẻ bây giờ viết võ hiệp gió tương đối ít thời a ta vẫn là thất thích thải vi đạo sư ngươi thấy thế nào ông k í n h chuyển đổi đến ngư t h ả i vi trong màn ả n h nàng lạnh lùng khôn mặt giống như băng tuyết nữ thần một bản đẹp đến n ổ i người nghẹt h ở ngư t h ả i vi khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ta có điểm đặc sắc một ca khúc bất quá có một chút ta không đồng ý lê k h ô n lao sư ta cho rằng đây đầu không phải võ hiệp mà là tiên hiệp gió ca khúc toàn trường xứng sở lý tố chính là kích động không thôi v ậ thốt t lên không sai ngư t h ả i vi đạo sư vậy mà đã hiểu ngư t h ả i vi khẽ m ỉ m cười nhấm t k i ế đ í n h ước bài hát này dùng ngự kiếm phi hành ngày ra trở từ chỉ cần là chu tiên mê sách vừa nghe là có thể nhận ra vậy dĩ nhiên là là tiên hiệp ca khúc rồi tiên hiệp Lê khôn mở hai không tìm được manh mối, hiếu kỳ nói, đây là cái gì. Cung võ hiệp có cái gì khác nhau. l ý quốc k i ệ n cùng t r ầ n đan đạo sư cũng là v ẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn về phía lý tố. l ý tố hưng phân nói, l ừ a đạo sư nói đúng, ta là chu tiên mê sách, bài hát này linh cảm chính là đến từ trường tiểu p h ạ m cùng lục t u y ế t k ỳ cảm tình. ngoại t r ư n g n g t h ả i vi, ba cái đã có tuổi giám khảo chỗ mắt nhìn nhau, càng thêm mê hoặc. nhưng mà không nghĩ đến chính là hiện trường đại chúng giám khảo đoàn trung thư mê cũng không ít, tiến h u t gió nổi lên một phía. Hát thật tốt, ta cũng là chu tiên mê sách nhất thiết phải h n g hồng ư ơ i Mích giao đảng ở chỗ、này. sau y t đó n g và thuế. m Thu ấ còn lại giám khảo lại từ sáng tác góc độ phê bình mấy câu chấm điểm phân đoạn tổng hợp hiện trường năm trăm tên đại chúng giám khảo cùng bốn tên chuyên ngành giám khảo nhất kiếm đính ước đạt được tám mươi tám tổng hợp ghi bàn thắng như chút được gánh nặng lý tố trở lại tuyển thủ trở khu không ít người để lộ ra thần sắc hâm mộ hát một giọng mới tiết mục tuyển thủ tấn cấp hay không cuối cùng từ giám khảo quyết định tuy rằng ghi bàn thắng cùng tấn cấp không có tất nhiên liên hệ nhưng nhất định là trọng yếu tham khảo nhân tố nhìn vừa mới mấy tên giám khảo phê bình cùng người xem phản ứng người sáng suốt đều biết rõ vòng thứ nhất lý tố tấn cấp hẳn đúng là ổn quả nhiên phía sau tiếp tục tranh tài tiến hành gần mười người diễn dịch qua đi lý tố ghi bàn thắng vững vàng chiếm cứ ba người đứng đầu được đến ta gợi cảm ngự tỷ đinh tiệp thở phào mờ hơi đứng lên khoảng liếp mắt một cái đột nhiên nắm lên tiểu d i ệ p đệ đệ ủng hộ cho ta chương bốn mươi hai bình thường chi lộ đinh tiệp đi tới sân khấu chờ khu không ít nam tuyển thủ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt vô cùng quái dị hâm mộ thêm ghen tị a đinh tiệp tính cách thẳng thắn vóc người đẹp lại có một cậu ngự tỷ thành t h ụ c phong độ không ít nam tuyển thủ đều âm thầm lưu ý nàng bây giờ nhìn lại đây đinh tiệp đối với diệp chi thu thái độ rõ ràng không giống nhau chẳng trách cái khác nam tuyển thủ hâm mộ thấy một màn này vương nam thần lạnh dên một tiếng sắp mặt âm u diệp chi thu bất đắc dĩ hẳn đối với cái này ngự tỷ thật không có ý t ư g ì lực chú ý chuyển hướng trong màn ả Đây đinh trần đan phê bình nói thanh âm của ngươi rất có đặc điểm tại nữ ca sĩ bên trong là hiếm thấy lực lượng hình đây cũng là ngươi lớn nhất vũ khí lý quốc kiện gật đầu nói bài hát này khúc không tệ có mấy nơi để cho người hai mắt tỏa sáng nếu mà không nên nói có chút chưa đủ chính là từ phương diện tương đối mà nói nên tính là ngươi một cái n h ư ợ c hạng kỳ thực đang làm từ thời điểm ta có cái bí quyết nhỏ ngươi có thể tham khảo một chút lê khôn n g u t h ả i vi cũng lần lượt phê bình mấy tên giám khảo phê bình kết thúc đinh tiệp vội vàng nói cảm ơn hiện trường lại vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhìn ra được cái tiết mục này giám khảo là thật tại nghiêm túc chỉ đạo bản gốc ca sĩ đưa ra đề nghị của mình cuối cùng đinh tiệp tổng hợp ghi bàn thắng tại tám mươi sáu phân một cái đã trên trung đẳng số điểm sau đó tiết mục đúng q u đúng cụ vương nam thần âm thanh mặc dù không lớn nhưng chờ khu tuyển thủ vốn là n g ư ờ i không xa nghe rõ ràng mọi người sắc mặt c á i dị đã sớm nhìn ra vương nam thần tựa hồ đối với diệp chi thu không quá bị cảm nhưng không nghĩ đến trực tiếp dâng lên người này có bị bệnh không đinh tiệp mặt đầy không cam lòng cùng đại đa số tuyển thủ lẳng lặng ca hát khác nhau vương nam thần diễn dịch chính là một bài hát nhảy kết hợp tên là sâu m ẹ ca khúc rực rỡ ám hát phong cách sân khấu vặn eo ánh mắt giết c h ờ mê hoặc khiêu vũ động tác hát hát đột nhiên cộng thêm một đoạn giáp cuối cùng tại ống kính phía trước một cái l á n h khốc ở y trước mắt vương nam thần kết thúc mình biểu diễn khán đài van g dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt phản hưởng tựa hồ không tệ nhưng diệp chi thu tự nhận không thưởng thức nổi dạng này phong cách lý quốc kiện đầu tiên mở miệ phê bình nam thần ngươi là trước mắt mới chỉ duy nhất hát nhảy diễn dịch hát tan ở chúng ta đều biết rõ chính là phi thường tiêu hao thể lực nhưng ngươi k h í tức từ đầu đến cuối đều tương đối thận trọng một điểm này đáng giá tán thưởng trấn đan đây là một bài tương đối hoàn chỉnh tác phẩm diễn dịch cũng rất tốt lê khôn phê bình ngược lại nhiều hơn không ít nam thần chúng ta là lần thứ hai gặp mặt bên trên một cái tống nghệ ta cũng là đảm nhiệm giám khảo ta muốn nói là tiến bộ của ngươi rất lớn bài hát này là một bài thành thục thương nghiệp ca khúc sân khấu bạc điểm khiêu vũ động tác biên bài kết hợp cũng có một điểm này bản gốc ca sĩ muốn làm được rất không dễ dàng ta vẫn là rất xem trọng ngươi đến tiên ngư t h ả i vi tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn vương nam thần cũng là mặt đầy mong đợi phải biết tại truyền thông phỏng vấn phân đoạn hắn tỏ thái độ ý hướng mới âm thanh người đề cử chính là ngư t h ả i vi ngư t h ả i vi khẽ gật đầu phê bình nói đầu tiên ta đồng ý lê k h ô n lão sư quan điểm đây là một bài thành thục thương nghiệp hóa ca khúc ta cũng tin tưởng loại phong cách này sẽ có thị trường vương nam thần sắc mặt kinh hỷ nhưng mà ta cá nhân không phải rất yêu thích ngư t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh bài hát này khuyết điểm là từ nội dung tương đối trống cá nguyên h â n c g thái n h vi phê bình cũng hướng về còn lại tuyển thủ biểu lộ nàng yêu thích tiên hảo là nghiêng về người sau cuối cùng vương nam thần tổng hợp ghi bàn thắng là tám mươi chín phân so sánh lý tố cao nhất phân tạm đứng hàng thứ ba vương nam thần d á n g chống đỡ khuôn mặt tươi cười hơi cuối người sắc mặt tâm trầm đi xuống sân khấu tiếp theo tên tuyển thủ đến từ hoa hải truyền thông đại học diệp chi thu lê q u ô n ánh mắt sáng lên cười nói công khai hướng về t h ả i vi đạo sư bày tỏ tiểu t ử kia a trần đan khẽ mỉm cười nói hắn a gọi vi vi xinh đẹp quên ta cái này đại mỹ nữ vậy ta cần phải nghiêm nghị một chút điểm mọi người cười ha ha ngu thảy vi bên hai đ n g đỏ không tiện nói gì tiểu diệp đệ, đệ lên, lên lên đinh tiệp động viên nói diệp đại ca cố lên lý t ô sắc mặt thậm chí so với chính mình ra sân còn t h ẩ n trương diệp chi thu ung dung đứng dậy t h u ậ n tay cầm lấy từ tiết mục tổ mượn tới đàn guitar từ người biểu diễn thông đạo hoàng hôn ấm áp trong ánh đèn chậm rãi đi ra đợi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại ra sân khấu trên sân khấu khán đài vang r ộ i một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huyết gió giám khảo lê không thở dài nói tiểu tử này là lớn lên xoài a ngọc thụ lâm phong ta đều có chút ghen thị m à u lam nhạc cao đồi áo sơ mi màu đen c ò thường phối hợp dày đ ấ bằng giống như đang trên đường chính tùy ý có thể thấy được cắt mặc cùng phía trước trên người mặc sáng lên mảnh nhưng đơn giản y phục mặc tại diệp chi thu trên thân phảng phất có một loại hấp dẫn người khí chất không khỏi hấp dẫn con mắt người khác ánh đèn trở tối ngón tay quét qua dây đàn bình thản trầm thấp nhạc đệm âm hưởng h ở i hiệu quả sân khấu mười phần đơn giản phía sau màn ảnh lớn là một đầu sa mạc đường quốc lộ một chiếc màu đỏ hơi cũ xe hơi đang chạy như bay lúc này diệp chi thu trong suốt tiếng hát đã văng dội bồi hồi ở trên đường người muốn đi sao vì hạ vị hạ dễ vơ tiêu ngạo đến vậy cũng từng là hình dạng của ta ca dao lý quốc kiện ánh mắt tiết lộ ra một tia sửng sốt cùng bên người châu ngồi trần đan nhìn t r o n chú một cái giống như bản thân bày tỏ một bản diệp chi thu ngồi ở trên đế tại trầm trầm chữ tình tiết tấu bên trong thấp giọng năm sướng ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng thằng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án đến tận đây ca khúc c a đoạn kết thúc lúc này toàn bộ sân khấu đã lọt vào một phiến trầm tĩnh tất cả mọi người đều đang yên lặng lắng nghe ghế á m khảo bên trên ngư thảy vi kinh ngạc nhìn về tính toạ tài chính giữa vũ đài thân ảnh hai con mắt hơi thất thần chương bốn mươi ba không cho mặt thời gian không nói gì như thế như vậy ngày mai đã ở vị ạ vị ạ gió thổi qua đường vẫn xa chuyện xưa của ngươi nói đến kia trong bối cảnh sa mạc trên quốc lộ xe hơi còn đang đi phía trước bay nhanh diệp chi thu quét nhẹ trong tay đàn g u i ta ở âm trong suốt âm thanh c h ậ m rãi tàn đi một khúc h á t tất diệp chi thu đứng dậy hơi cối người vốn là c h ầ m mặc rồi sau đó đại chúng giám khảo đoàn vang dội vẫn tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt bài hát này giám khảo trần đan nhìn bên người một cái nói vẫn là để cho lý quốc kiện lão sư trước tiên phê bình đi ta xem hắn tựa hồ cảm thụ khá sâu lý quốc kiện dừng một chút nói ra thành thật mà nói bài hát này từ khúc thậm chí tiết tấu lại nói cũng không tính cỡ nào xuất sắc thậm chí có thể tính được bình thường dứt、tiếng. diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh mà tuyển thủ chờ khu bên trong vương nam thần trên mặt không thể ư ớ c chế dâng lên vẻ vui mừng nhưng mà lý quốc kiện k h ẽ thở dài một cái cảm khái nói có một câu nói ta nói rất nhiều lần nhất thủ ca khúc xuất sắc hay không ngoại trừ từ kỹ thuật cấp độ phân tích phán xét ra kỳ thực tại khoa học nhạc lý gia vẫn có một bộ có thể bị cảm tính phán đoán độ vật đây chính là ca khúc bên trong lần chứa tác giả muốn biểu đạt ý cảnh tình cảm mà những này là thông qua từ đến thể hiện cũng chính là cảm tính tầng diện đánh giá từ góc độ này lại nói ta cho rằng bình thường chi lộ bài hát này phi thường xuất sắc lúc ý q u k này rứt t lý quốc kiện gần h nói g hắn hát nhạy không dễ dàng nhưng chưa đối với ca khúc bạn thân làm bất luận cái gì đánh giá như thế vừa so sánh lập tức phân cao thấp lê khôn phê bình tắc trực bạch rất nhiều không có gì liền hai chữ lợi hại người để cho ta hát dốc tạm được nhưng m u ố n đ ể cho ta viết ta viết không đi ra loại kiểu này hát ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng thẳng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án trần đan thở dài nói thật tốt từ a đây chính là rất nhiều người trưởng thành phải đi qua một cái quá trình đi đột nhiên trần đan tự hồ nhớ ra cái gì đó nói đùa ta phát hiện một cái rất ý tứ sự t ì n h đinh tiệp soạn nhạc cảm giác tiết tấu cũng không tệ viết lời là nhược hạng ngươi cùng nàng vừa vặn ngược lại hai người các ngươi cái có thể cân nhắc xong kiếm hợp bích một hồi không chừng vừa vặn bổ sung đi dưới đại đại chúng giám khảo đoàn vang dội một phiến hữ thiện tiếng cười diệp chi thu tuấn lãng x o a y khí đinh tiệp thành thục mỹ lệ thoạt nhìn vẫn là rất dự tại máy quay phim không có quay phim đến địa phương một tên sau cùng chưa phê bình giám khảo n g u t h ả i vi môi đỏ hơi mân mê trong đôi mắt thoáng qua một vệ không vui chi sắc chỗ nào dự rõ ràng không có chút nào đáp đến viên n g u t h ả i vi phê bình khôi phục lạnh lùng nàng lợi bình càng ngắn gọn ta rất yêu thích diệp chi thu xứng sở nghi ngờ nhìn về phía n g u t h ả i vi xảy ra chuyện gì cô nàng này làm sao so sánh ta còn tích chữ như vàng a nhìn thấy diệp chi thu hướng tự nhìn qua đây ngũ thảy vi xinh đẹp hai con mắt tần nút mà trở về chừng mắt một cái tiếp thu được cái này tần số diệp chi thu trong tâm g i ậ n mình càng thêm mệt hoặc ta chọc giận n à n g sao cuối cùng bốn tên giám khảo phân biệt đánh ra chín mươi hai chín mươi hai chín mươi ba chín mươi b ố cao phân lần nữa dẫn tới một phiến thắng p h ụ nhưng mà diệp chi thu tổng hợp ghi bàn thắng cũng chỉ có chín mươi mốt phân miễn cưỡng ở tại thứ hai khi tổng hợp ghi bàn thắng đi ra sau đó lý quốc kiện cũng rất sửng sốt lập tức bất đắc dị nói bài hát này có lẽ lần đầu tiên nghe không có như vậy chấn động nhưng tuyệt đối là đáng giá cẩn thận tỉ mỉ diệp chi thu ngược lại thật thản nhiên nói cảm ơn qua đi đi xuống sân khấu trở lại tuyển thủ trợ khu được hoan nghênh nhiệt liệt lý tố kích động đi lên trước nửa ngày biệt xuất một câu nói diệp đại ca ngưu hiện trường quần chúng chấm đ i ể m thấp quá đáng tiếc đinh tiệp bất bình dùng nói tiểu diệp đệ đệ, lợi hại a lập tức đinh tiệp nhớ ra cái gì đó hưng phấn nói tiểu diệp đệ đ ệ ngươi cảm thấy thế nào cái gì thế nào diệp chi thu s ữ n g s ờ nói trần đan lão sư đề nghị ta soạn nhạc ngươi viết từ a đinh tiệp hai mắt đều tại sáng lên song kiếm hợp bích mạnh mẽ liên thủ có hiểu hay không nhất định có thể viết ra một bài hào hát chẳng có gì đặc sắc diệp chi thu trận trắng mắt một cái trực tiếp tự tuyển a đinh tiệp kêu lên một tiếng giả v ờ khuyết đại kéo diệp chi thu tay phải nhờ vào đi lên một hồi duy nhất thuộc về nữ nhân thành thuộc hương phong kẹo tới diệp chi thu nhìn thoáng qua thậm chí xuyên thấu qua áo q u ầ n diễn xuất nhìn thấy một màn tuyết trắng liền vội vàng tại đinh tiệp gần sát trước mau tránh ra đinh tiệp mặt đầy u và nói tại sao nha cũng không biết chất vấn là diệp chi thu tránh ra vẫn là không cùng nàng hợp tác chuyện này diệp chi thu trận trắng mắt một cái nói thẳng bởi vì ta soạn nhạc cũng rất mạnh không cần thiết đinh tiệp trận mắt ố c mổn lặng lẽ chú ý bên này nói chuyện tuyển thủ c u n kinh ui ui vợt lẹt ta đây là không có chút nào khiêm tôn sao tuy rằng trong tâm nghĩ như vậy nhưng mọi người không có nói ra thực lực chính là đạo lý cứng rắn mọi người đều là h i ể u thưởng thức chỉ bằng bình thường chi lộ bài hát này diệp chi thu liền có nói như vậy p h â n khích lúc này vương nam thần thái độ khác thường mỉm cười đi lên đến phong độ nhẹ nhàng nói chi thu hát thật tốt ta đang làm khúc phương diện cũng có chút tâm đắc về sau có thể trao đổi nhiều hơn cùng tiến bộ trải qua mới vừa diễn dịch vương nam thần cũng tỉnh táo lại diệp chi thu thực lực vượt quá dự liệu của mình có thể tưởng tượng là diệp chi thu có thể sẽ ở trong trận đấu đi rất xa đã như thế mà nói quan hệ l i ề n có cần thiết chữa trị một hồi dù sao còn có thể bước vào cùng một cái mới âm thanh đầy giới quan ngu thải vi danh nghĩa cọ đầu tường đinh tiệp thấp giọng lầu bầu một câu vương nam thần tựa hồ không có nghe được một bản trên mặt vẫn treo cười m ỉ m thân thiện vương tay diệp chi thu khỏe môi n ế t lên một vệ cười lạnh l ặ n g lặng nhìn đối phương trầm m ặ t trang diện ước t r ừ n g yên lặng bốn năm giây vương nam thần m ỉ m cười trên mặt không nén được giận từng bước thu liễm thay vào đó là ẩn nhận không được nộ khí dù là chua ngoa lớn mật như đinh tiệp lúc này nhìn diệp chi thu ánh mắt cũng kinh ngạc không thôi bên cạnh cái khác tuyển thủ dự thi càng là trợn mắt hốc mồm k xin chào Dũng. tuy rằng tiết mục là ghi và phát nhưng đây chính là rõ ràng tại ống kính b ê n d ư ớ i một tránh không lọt bị quay phim t i ế n bảo được rất tốt vương nam thần sắc mặt khó coi đến mấy muốn vạt mẹo hung hăng thu tay về phẫn nộ c h u y ể n thân rời đi diệp đại ca nao nhao q u á c ă n g rồi có thể hay không không tốt l ắ m a bên cạnh lý tố mặt đầy lo l ắ n g nói không gì diệp chi thu không có vấn đề nhốn núi bay loại này người không cần cho mặt hắn bên cạnh tuyển thủ không còn gì để nói đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi này chẳng những có tài hoa tựa hồ còn vừa cực kỳ tiết mục phía sau đăng tràng tuyển thủ phát huy mỗi người có thật xấu c u thượng kinh đài truyền hình thành phố đại chế tạo siêu sao đạo sư mấy cái này nhân tố kết hợp với nhau hát một giọng mới không hề nghi ngờ sẽ trở thành hiện tượng cấp hấp dẫn tiết mục đối với rất nhiều tuyển thủ lại nói điều này cũng có thể chính là cả đ ờ i một cơ hội duy nhất tự nhiên khát vọng có thể làm hết sức ở lâu tại trên cái vụ thai này vòng thứ nhất biểu diễn kết thúc căn cứ vào bốn tên chuyên ngành giám khảo nhất trí cân nhắc cuối cùng lên cấp hai mươi bốn g ư ờ i có đạo diễn không có vòng vo vò, trực tiếp đọc lên diệp chi thu vương bình diệp chi thu mặt đầy bình tĩnh những tuyển thủ khác chính là không ngừng hâm mộ vương bình chính là tổng hợp ghi bàn thắng chín mươi hai phân xếp số một tuyển thủ nhưng mà cái thứ nhất bị đọc lên tên chính là diệp chi thu ý trong đó không cần nói cũng biết tại bốn tên giám khảo trong lòng diệp chi thu ca khúc càng hơn một bậc Tiếp tục đi vương nam thần g không không bị niệm đến danh tự lại không có chút nào cao hứng vốn cho là nắm giữ một trăm vạn phan thân tinh mình hẳn đúng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất không nghĩ đến thực tế hung hăng đánh hắn một cái tát hạng một mươi đinh tiệp danh tự bị ập lên đồng dạng cao hứng không thôi rõ ràng đối với vị trí này rất hài lòng b ị n i ệ m đến 24 tên tuyển thủ rất vui vẻ, bị đào đạo à o thải tất mặt cả ảm đều đầy đ t s c hai mươi bốn tên h tuyển n thủ mỗi tên đạo sư đảm nhiệm sáu tên tuyển thủ đầy giới quan chọn người phương thức cũng rất đơn giản bốn tên đạo sư thay phiên lựa chọn học viên được tuyển chọn học viên có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc cự t u y ệ n lời Trần ắ c tắc, ưu ưu dưới như nguyên tiên, tiên theo t nữ sĩ đan Lý Quốc k i ánh mắt ả quét qua mọi người cuối cùng dừng lại ở diệp chi thu trên thân mỉm cười nói ta tên thứ nhất học viên lựa chọn diệp chi thu mọi người thầm than một hơi đối với sự lựa chọn này bất giác kỳ quái diệp chi thu chính là sướng sốt một chút làm sao bây giờ mình ở phỏng vấn phân đoạn cũng nói b ả n ý của hắn là chọn ngu thả i vi à. diệp chi thu lén lút nhìn ngu thả i vi một cái phát hiện đối phương lúc này chính diện không có biểu tình trên khuôn mặt lạnh lẽo không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì cô nàng này dở trò quỷ gì chẳng lẽ không nhớ cho ta không thể nào diệp chi thu xoắn suýt vô cùng mẹ bất kể diệp chi thu ngại ngùng nói xin lỗi đan tỉ ngại là thần tượng của ta nhưng ta có ý hướng đẩy giới quan lúc trước nói đều thả ra ta lo lắng hiện tại lại lật lọng vì đan tỉ ngài dưới váy bị người khác nói thấy mẩu quên nghĩa nha tính yến tĩnh như chết tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn đến diệp chi thu trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ ngươi còn có thể sẽ không muốn mặt một chút thân mẹ nó thấy mẩu quên nghĩa thành ngữ là dùng như vậy sao trần đan xuất đạo hơn ba mươi năm cái tuổi này khi mẹ ngươi đều dư giả có thửa tiểu t ử này ngược lại tốt mở miệng một tiếng đan tỉ làm cho như vậy ngọn quả thực quá không biết xấu hổ trần đan cũng đầy đủ sửng sốt một hồi mới phản ứng được cười mắng được rồi biết rồi c h ọ n n g ư ơ i cùng trần ư đan lựa đề chọn đi t hạng ô i Lời nhì vương bình vương bình dĩ nhiên là vui dạo dựng cùng ý rồi đến thiên lý quốc kiện cười đối với diệp chi thu nói ta rất thưởng thức tác phẩm của ngươi bất quá sẽ không quáy dày ngươi nhờ cậy lừa đạo sư rồi về sau có cơ hội có thể nhiều trao đổi diệp chi thu lung túng cười một tiếng lý quốc kiện cuối cùng lựa chọn một tên cùng hắn khi còn trẻ thì phong cách tương cận tuyển thủ lê khôn cũng rất chủ động không có chọn diệp chi thu rốt cuộc vòng thứ nhất chọn người đến phiên trẻ tuổi nhất ngưu t h ả i vi ngưu t h ả i vi tầm mắt quét qua một đám mặt lộ mong đợi tuyển thủ tựa hồ có phần do dự khó có thể quyết định không phải chứ lẽ nào ngưu thảy vi không chuẩn bị chọn、diệp、chi thu mọi người xưng sở t â m tư nhất thời hoạt lạc cuối cùng ngưu thảy vi đôi mắt đẹp cố định hình ảnh tại diệp chi thu trên thân. hoặc bắt mà trừng mắt nhìn môi đỏ hé mở nhẹ nói ra lựa chọn của mình ta lựa chọn diệp chi thu mọi người thở dài một hơi lại có chút hơi thất vọng lật xe tình huống chưa từng xuất hiện đợt thứ nhất biểu hiện tốt nhất tuyển thủ bị chọn đi trận bên trong duy nhất sắc mặt không tốt lắm là vương nam thần diệp chi thu vừa mới trong lòng cũng là không nhịn được thịt thịt một hồi cô nàng này có chút ít n ạ o kiểu hoàn hư thoáng qua một súng chơi xảy ra chút đa dạng ta gia nhập bùi chân lắng xuống diệp chi thu cờ hì hì nói đối với ngũ thảy trở về cái ánh mắt đặc ý cách mạng hữu nghị và t u ế ngũ thảy khuôn mặt lạnh lạnh lý i m quốc kiện lê khôn cũng lần lựa chọn tương ứng học viên vẫn không có đến phiên vương nam thần vương nam thần sắc mặt thay đổi hơi khó coi rồi hắn cho rằng mình là toàn trường duy nhất một tên biết hát nhảy hơn nữa phan số lượng hẳn đúng là bên trong phòng ngoại trừ đạo sư ra nhiều nhất luôn luôn tự cao tự đại từ đến quán rượu phô t r ư ơ n g chỉ nhìn ra được không nghĩ đến vòng thứ nhì chọn người cơ hồ kết thúc còn không có được tự chọn vòng thứ nhì một lần cuối cùng lựa chọn vương nam thần ánh mắt mong chờ nhìn về phía ngu t hải vi sẽ chọn mình sao cùng diệp chi thu một dạng hắn đã từng tại trước khi so tài phỏng vấn phân đoạn biểu đạt muốn chọn ngu t hải vi vì đạo sư ý nguyện một dạng loại này tuyển tú trận đấu tuyển thủ rõ ràng biểu đạt muốn đầu nhập một vị đạo sư dưới quyền nguyện vọng nếu mà người dự bị giữa thực lực không phải tranh l ệ n h quá nhiều đạo sư đại khái tỷ số sẽ không cự tuyệt ngu t hải vi bình tĩnh hai con mắt nhìn về phía một cái địa phương nào đó nhẹ dọn nói ta lựa chọn ly tố vương nam thần mặt cứng lại ly tố bị xảy ra bất ngờ kinh hỉ bắn chúng nhất thời cũng ng xin hỏi ngươi n g u y ệ n ý lựa chọn ngù thải vi đạo sư với tư cách mới âm thanh đầy giới con sao đạo diễn đúng lúc tiếng nhắc nhở vang dội lý tố kịp phản ứng liền hội vàng vui vẻ nói ta ta n g u y ệ n ý lần này liền xấu hổ mọi người sắc mặt quái dị một trăm vạn f a n dẫn người khí tiến vào tổ vương nam thần vậy mà phía trước vòng hai đều thất bại chương bốn mươi lăm thổi lên tấn công cai lệ n h mãi cho đến vòng thứ ba vương nam thần mới bị lệ không chọn chúng miễn cưỡng cười vui đồng ý chọn người kết thúc đạo diễn tuyên bố vòng kế tiếp trận đấu quy tắc đầu tiên chúc mừng các vị tuyển thủ tấn cấp vòng kế tiếp tiết mục thu âm đem tại một tuần sau tiến hành. bản kỳ tiết mục cũng sẽ ở thượng kinh chiếc thứ bảy hoàng kim thời gian ngừng đồng thời phát ra lần kế trận đấu vì chủ đề mạnh mẽ diễn hình thức chủ đề chữ mấu chốt vì gặp phải mọi người nắm chặt thời gian sáng tác đồng thời mới âm thanh đẩy giới quan sẽ cho cùng một định ủng hộ bản kỳ tiết mục thu âm xong cảm ơn mọi người vừa tối ra trong khoảng cách kinh thị hai giờ đường xe lý tố đã rời khỏi hẹn xong lần sau gặp lại diệp chi thu ngược lại không có vội vã trở lại hoa hải thành phố đi đến thượng kinh thành phố sau đó biên tập đá ba ngày hai đầu ân cần hỏi han nhiệt tình vô cùng diệp chi thu nguyên bản không có ý định gặp mặt không nghĩ đến tần đức văn tần lão nhiều lão nhiều lần tù câu、độc. biểu thị diệp chi thu đi đến thượng kinh nói nhất định phải thông báo hắn hy vọng nói chút diệp chi thu tự nhận không nhận ra tân đức văn nhưng mà cùng đường long ấy b ù măng chiến thời điểm tần lão lại chủ động lên tiếng giúp đỡ chính mình chuyện này diệp chi thu vẫn nhớ nếu dạng này không thấy một hồi liền nói không qua rồi diệp chi thu cũng tại chim cánh cụt bên trên cùng đá hẹn s o n g ngày thứ hai hai người chủ động đến cửa bãi phòng về phấn hát một giọng mới vòng thứ nhì trận đấu bên kia n g h e được gặp phải chủ đề trong tích tắc diệp chi thu bộ não bên trong liền lóe lên vài bài thích hợp ca khúc cái này ngược lại không cấp bách trước đây diệp chi thu lấy điện thoại di động ra cho n g u t h ả i vi phát cái tin tức nhất diệp chi thu n g ư ơ i hại ta rất nhanh tin tức liền trở về qua đây vi quang thử diệp chi thu xứng sở mình lúc nào chọc tới cô nàng n à y sao nhất diệp chi thu ta suýt chút nữa cho rằng không ứng cử viên rồi tâm linh bị cực lớn tổn thương vi quang tiểu nữ hải m ặ t quỷ diệp g vi quang ta cũng không có đáp ứng cho ngươi nhất diệp chi thu n g ư ơ i thật là á c độc hành chính bên trong phòng n g u t h ả i vi nằm sấp ở trên giường hai con mắt vẫn không nhúc n í c h nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn thấy diệp chi thu phát tới tin tức trong đôi mắt không che giấu được nụ cười lập tức sắc mặt trở nên hồng lần nữa hồi âm vi quang lần này phát huy rất thận trọng ngươi nghệ thuật ca hát tiến bộ rất nhiều nhất diệp chi thu đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai người tự đại này n g u t h ả i vi hử nhẹ một tiếng vi quang chủ đề gặp phải ngươi chuẩn bị hát cái gì hát vẫn là ca giao sao qua gần m ộ ư ơ i giây tại ngưu t h ả i vi hoài nghi bên kia có phải hay không đi ra ngoài thời điểm hồi phục tin tức đi đến con thai nhất diệp chi thu bí mật ngưu thảy vi khuôn mặt nhỏ nhắn đều dẫn đến cổ ngón tay ngọc hung hăng nhấn trên điện thoại di động vi quang ừ không nói thì không nói ai mà thèm đột nhiên tự hồ nhớ tới cái gì liền hội vàng lần nữa biên tập tin tức vi quang ta là người mới âm thanh đầy giới quan có quyền biết rõ tuyển thủ cần chú ý vi quang ngươi không nói cũng có thể nhất diệp chi thu thủy tinh ký vi quang tiểu nữ hải nghi hoặc g và g nhất diệp chi thu vòng kế tiếp ta muốn hh á t á t liền gọi thủy tinh ký nam sắp ở trên giường ngu thải vi vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc làm sao cũng nghĩ không thông gặp phải chủ đề làm sao lại cùng vũ trụ thủy tinh sản sinh liên hệ bất quá nàng đối với diệp chi thu có một loại vô hình tín nhiệm không có ở cái vấn đề này hỏi nhiều vi quang ngươi ngày mai trở về hoa hải thành phố sao nhất diệp chi thu lại trễ hai ngày đi ngày mai muốn bãi phòng một cái bằng hữu nhất diệp chi thu ngươi thì sao ngu thải vi nghiêng đầu một chút thật nhanh đánh chữ vi quang thật l à khéo ta cũng không chuẩn bị trở về vi quang gió nổi lên e mv i hậu kỳ chế tạo xong rồi chuyên tập ba ngày sau phát hành ta muốn chạy một hồi tuyên truyền phát hành sẽ vi quang ta không muốn chạy lần này vừa lúc ở thượng đình mị di hay là cho ta an bài mấy trận nhất diệp chi thu sớm chúc mừng ngươi chuyên tập bắn nhiều phát đại tài vi quang nếu không ngươi cùng ta cùng nhau chạy đi ngươi là ca khúc chủ đề sáng tác giả không có ai lại nói cái gì nhất diệp chi thu cũng đừng bỏ qua cho ta đi ta cũng không muốn bị ngươi phan ca nhạc ánh mắt giết chết h ừ quỷ nhát gan ngu thải vi lạnh rên một tiếng trong đôi mắt thoáng qua nhàn nhạt vẻ thất vọng nhất diệp chi thu sớm nghỉ ngơi một chút rồi ngủ ngon vi quang tân ngủ ngon lại là hàn huyên tới đêm khuya một buổi tối rõ ràng ngay tại cùng một cái khách sạn mới bước đ ư ờ n g chuyện hai người dám tạ i hẹ chặt bên trên trò chuyện làm không biết m ệ n cũng là kỳ lạ rồi đưa điện thoại di động thả xuống nhìn trên màn ảnh không giờ 24 phút thời gian diệp chi thu khẽ mỉm cười trẻ tuổi một nam một nữ liên tục hai tối hàn huyên tới t h ế như vậy phải nói đối với đối phương không có chút ý tứ ai tin ngu thả i vi dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp hoàn toàn không có đại tiểu thư t i n h khí có chút ít não kiểu cũng càng tăng thêm một p h ầ n đáng yêu ai không yêu thì ta diệp chi thu là cái nam nhân bình thường hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ cho nên h ắ n quyết định muốn t h ổ i lên tấn công ken lệch rồi bất quá mình bây giờ nói khó nghe một chút chính là tiểu tử nghèo một cái cùng ngu thả vi khoảng cách quả thực có chút lớn nhưng diệp chi thu đối với mình có tự tin bây giờ mấu chốt là không thể đánh rắn động cỏ muốn từ từ độ chi đầu tiên liền từ hát một giọng mới cái tiết mục này bắt đầu hành chính bên trong phòng hỗ đạo ngủ ngon sau đó n g u thả i vi không có để điện thoại di động xuống mà là kinh ngạc mà lật tán gâu đ i chép một tấm vô cùng mịn màng trên gương mặt tươi cười khi thì cáu giận khi thì mắc cờ đỏ bừng đến cuối cùng trực tiếp một đầu vùi sâu vào trong chăn đông dưng lại đột nhiên đem đầu nâng lên hai con mắt lập lòe xoắn s u ý t qua mang a a a cái đầu gỗ này ngô thả vi phát điên một bản lắc lắc đầu sợi tóc tán loạn có một loại lười biếng mỹ cảm không được mỹ di nói không thể biểu hiện quá rõ ràng rồi muốn để cho nam sinh chủ động tiếp cận ngu thả i vi lẩm bẩm lẩm bẩm chầm chậm tiếp cận dẫn dụ đối phương phát động tấn công không sai chính là dạng này nhưng mà ngu thả i vi cái miệng nhỏ nhắn m ộ t c á t thật là khó hay lợi à, ta nếu như không nhịn được trước làm sao bây giờ a a a a lần nữa phát điên ngày thứ hai chậm rãi ăn sáng xong diệp chi thu hướng đi đại sành chim cánh cụt bên trên biên tập đ á n nói đã đến ở đại sành chờ mình diệp chi thu đi tới đại sành khu nghỉ ngơi tấm mắt tùy ý quét qua ngồi vào lắc đáp mấy người một tên vóc dáng thon nhỏ đáng yêu ngội tử lướt qua bên kia một đôi người lớn tuổi hẳn không phải là chẳng lẽ là cái kia ngay tại lúc này một tiếng yếu ớt âm thanh từ bên người truyền đến xin hỏi ngài là diệp chi thu tiên sinh sao ân diệp chi thu quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước người một cái đầu đ ỉ n h hơi hơi cúi đầu rốt cuộc thấy tên kia thon nhỏ ngội tử đứng tại trước người tựa hồ có phần khẩn trương mặt tưởng hồng mà nhìn mình người là đá diệp chi thu kinh thạch loãn vội và nói đúng diệp tiên sinh ngài khỏe chứ ta gọi là thạch loãn là ngài tại tủ cổ đọc bên trên biên thờ thật là đẹp trai so sánh thẻ căn cước bên trên hình ảnh còn đẹp trai nhiều đây là thạch loan loan đối với diệp chi thu ấn tượng đầu tiên người không phải nam sao diệp chi thu bật thốt lên không nghĩ đến a mình biên tập lại là một mẻ mại m ộ i tử chương bốn mươi sáu ngút trời kỳ tài khách sạn ra ngồi lên thạch loan loan sớm ước hẹn xe hai người đi tới tần đức văn lão ra t ử chỗ ở b á i phòng nghe nói là thượng kinh thành phố một nơi tứ hợp viện dọc đường thạch loan loan không ngừng lén lút quan sát phía trước diệp chi thu trong tâm trở nên hoảng hốt Chu tiên, hiệp khách hành những n à y tác phẩm thật sự là xuất từ tiền phong tên này cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm người trẻ tuổi sao diệp chi thu không có nói chuyện trời đất ý tứ t h ạ c h loan loan nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng làm sao bây giờ t h ạ c h loan loan âm thầm nóng này đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ra diệp tiên sinh ngài đến thì có thể đem khách sạn rừng chân hóa đơn phát cho ta ta có thể phụ trách giúp ngài thanh toán ân còn có chuyện tốt như vậy diệp chi thu sửng sốt một chút t h ạ c h loan loan vội và nói đương nhiên nguyên bản chúng ta chuẩn bị mời ngài những này chính là hạn phụ trách vậy đi thạch... diệp chi thu không có kiểu cách đây tủ cô đọc phúc lợi cũng thực không tồi hát một giọng mới tiết mục tổ đặc khách sạn phổ thông phòng một đêm cũng phải hơn hai ngàn đi nếu không phải chẳng muốn nổi diệp chi thu thật đúng là không quá cam lòng ở sáng sớm nghe thấy tin tức tốt diệp chi thu tâm tình không tệ người nói thạch biên tập hai ta tuổi tắc cũng không sai bị lắm ngươi trực tiếp tiếp gọi tên ta hoặc chi thu đều được a n h a tốt thạch l o ã n nhoãn vội và nói trên thực tế xem ra không có trên internet như vậy cao lãnh n h a thạch loãng trong lòng thấm lũ ngày thường chim cánh cụt nàng tìm diệp chi thu cơ bản mười câu mới trở về một câu biết được diệp chi thu muốn tới thượng kinh nhận được công ty nhất định phải chiêu đái hảo đối phương nhiệm vụ thạch đoan đoan chính là khẩn trương chừng mấy ngày dần dần thạch đoan đoan lá gan cũng lớn lên d o xét tính hỏi diệp đại ca ngươi chuyện bên này xong rồi sao có thể khôi phục đổi mới đi những lời này thạch đoan đoan đương nhiên không dám nói diệp chi thu thuận miệng nói tạm thời đi về sau khả năng không sai biệt lắm mỗi tuần mời một lần giả người này tại sao như vậy a tờ tờ thạch đoan đoan kinh khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống sau khi thông qua coi kính nhìn thấy thạch đoan đoan miệp tỉnh diệp chi thu cười nói yên tâm không có xin nghỉ thời điểm ta nhiều cảm điểm chu tiên độ tiến triển không biết rơi xuống t h ạ c h loan loan thoáng thở phào một cái hỏi diệp đại ca cho nên ngươi về sau mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới thượng kinh diệp chi thu gật đầu một cái nói đ ú n g tham gia một cái tống nghệ tiết mục thuận lợi còn có lục kỳ đi cái quỷ gì tống nghệ t h ạ c h loan loan lỗ hai thoáng cái dựng lên ngươi một cái viết tiểu thuyết cùng tống nghệ có quan hệ gì phương tiện nói một chút là tiết mục gì sao t h ạ c h loan loan vẫn là không nhịn được hỏi lên gọi hát một giọng mới còn không có truyền bá đâu đại khái tuần sau bắt đầu truyền bá đi diệp chi thu thuận miệng đáp không nghĩ đến thành loan loan thoáng cái suýt chút nữa nhảy hưng phấn nói ta biết nhà trần đan cùng mưu thải vi đảm nhiệm đạo sư cái kêu bản gốc ca khúc tiết mục có đúng hay không hai cái này là ta thích nhất ca sĩ rồi vậy h ả chẳng phải là t h ạ c h đoan đ o a n đột nhiên kịp phản ứng d i ệ p đại ca ngươi là ca sĩ ca hát bên trong viết tiểu thuyết tốt nhất viết tiểu thuyết bên trong ca hát ngưu b ố c nhất coi là vậy đi diệp chi thu cũng không có phủ nhận đột nhiên nghĩ tới cái đạo gì đúng rồi ta là chu tiên tác giả thân phận ngươi là người thứ nhất biết điều bí mật này có thể ngàn vạn lần chớ nói ra thành đoan đoán đột nhiên cảm thấy dùng cả mình phiêu đ ạ qua liền hội vàng gật đầu như g ã tỏi một bản đáp ứng hai người tùy ý cho chuyện lúc này đình đại lâu tạ một nơi trong sân bên ngoài nhiệt độ khá lạnh trong sân lại lục thực phân bố giống như mùa xuân một dạng ấm áp giữa sân bày ra một cái bàn dài mấy tên tóc hoa dâm lão nhân tụ tập một chỗ tân đức văn cầm trong tay bút lông vậy mực huy sái viết xuống vài cái chữ to động tác nước chảy mây trôi thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi s ô cầu một lao giả đọc lên vài cái chữ to kinh ngạc nói tự tốt c â u càng tốt lao thần đứng tại bên người lao giả đeo mắt kiếng g ọ vàng duy nhất một tên tóc đen thanh niên liền vội vàng bổ sung nói thần lao tự dòng bay phượt m trước đây không lâu một bộ tự đang đấu giá bên trong chính là vô ra năm mươi vạn giá cả nói chuyện tên này tóc trắng lao giả mặt đỏ gọi mã học dân tại giới văn học bên trong cũng rất có danh tiếng chỉ là luận địa vị khẳng định không bằng tần đức văn cũng được thanh niên tóc đen chính là mã học dân đệ tử điện hùng tần đức văn khoát tay một cái nói vậy chữ phó không nói cũng được những cái k i a tài chính vòng con cong, cong nhiễu nhiễu lao giả ta không hiểu nói đến đây câu đây cũng không phải là xuất từ tay ta a một tên lão giả khác hiếu kỳ nói đó là xuất từ người nào tần đức văn thừa nước đục thả câu nói tin rằng người nhóm cũng không nói được không phải là trong vòng mọi người tân đức văn vừa nói như thế mọi người càng là tò mò ngay tại lúc này một tên trên người mặc tiểu cáo tôn trung sơn người trung niên đi vào trong sân tại tân đức văn bên thai nhẹ nói rồi cái gì tân đức văn ánh mắt sáng lên hưng phấn nói mau mau cho mời m ã học dân hiếu kỳ nói ai vậy lao tần đáng giá ngươi cao hứng như vậy tân đức văn cười ha ha một tiếng nói có bằng hưu từ phương xa tới mọi người hiếu kỳ giữa tiểu cáo tôn trung sơn người trung niên đã mang theo diệp chi thu cùng thạch loan loan đi vào đi vào viện này lạc bên trong diệp chi thu cũng là không được t h ẳ thán anh hào a tân thành, thành đức, đức văn ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu cùng thạch luân l o t n sau đó lướt qua hai người sau này nhìn lại lập tức nghi ngờ nói diệp tiên sinh đây trợ thủ hơi lẽ người cung kính nói tấn lão vị này chính là diệp tiên sinh t ân tân đức văn bông dưng trận to cắp mắt không dám tin nhìn về phía diệp chi thu t h ạ c h loan loan nhỏ giọng nói tần lão n g à i khỏe chứ ta là tủ cổ đ ộ c biên tập vị này là hiệp khách hành tác giả diệp chi thu đây đây đây t ầ n đức văn không dám tin nhìn đến diệp chi thu trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người hắn nguyên tưởng rằng có thể viết ra hiệp khách hành loại này thiên cổ danh n ô n tác giả lại làm sao trẻ tuổi cũng có thể ba mươi tuổi trở lên đi tự động đem vị trẻ tuổi này quy về trợ thủ một loại bất quá t ầ n đức văn cũng là gặp qua gió to sóng lớn người hắn biết rõ trên lịch sử tuổi đời hai mươi liền danh khắp thiên hạ ngút trời kỳ tài là chân thật tồn tại cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng diệ hoan n ê n h o a n n ê n tân đức văn tiến đến vươn tay nhiệt tình nói vị này chính là đức nghệ đôi hình đại lão diệp chi thu không dám thờ ơ liền v ộ i vàng tiến lên hai tay nắm ở đắp lễ chỗ nào ta thì tùy viết viết không có cách nào cùng tần lao so sánh tân đức văn cười to nói người đây tùy tiện một viết lao già ta chính là mặc cảm không bằng hiệp khách hành bài thơ này ta xem không dưới trăm lần càng xem càng thấy trong đó tinh diệu không phải là ngút trời kỳ t à i không viết ra được đến a diệp chi thu ngượng ngùng cười một tiếng đây nói tới ngược lại không sai lý thi tiên không phải là ngút trời kỳ tại sao mình chỉ là một cái công nhân búc vác mà thôi chỉ là điều bí mật này là tuyệt đối không thể nói ra cho nên diệp chi thu cũng chỉ đành vô sỉ mà thừa nhận là tự viết rồi lao tần không giới thiệu một chút vị này tiểu bằng hữu là lúc này bên cạnh mã học dân không nhịn được đặt câu hỏi chương bốn mươi bảy lại được trang bức thượng đúng rồi người đã giả nhất cao hưng liền quên chuyện tân đức văn cười nói diệp tiểu hữu vị này là hoa hạ thơ từ hiệp hội phó hội trưởng m ã học dân vị này là thư pháp hiệp hội theo t h ứ tự giới thiệu mấy tên láo giả cùng mã học dân học sinh điền hùng sau đó tân đức văn chỉ đến diệp chi thu cao hưng nói các ngươi không phải hiếu kỳ những lời này xuất từ người nào t a y sao chính chủ đến còn có hiệp khách hành cũng là diệp tiểu hữu viết mọi người nguyên bản ở một bên nghe liền có chút suy đoán nhưng tần đức văn xác nhận sau đó vẫn là khiếp sợ không thôi hiệp khách hành từ sau khi xuất hiện tại hoa hạ thi đàn chặt chẽ vững vàng n h ấ t lên một phen địa chấn tất cả mọi người đều đang suy đoán viết ra bài thơ này chính là vị cao nhân nào lại có người nói vàng vào đây một bài hiệp khách hành tác giả cũng đủ để tại hoa hạ trong thi đàn nắm giữ không thể lay động một chỗ ngồi không nghĩ đến cao nhân rốt cuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngoại trừ tần đức văn ra mọi người trong lòng đều là nửa tin nửa ngờ âm thầm quan sát người tuổi trẻ trước mắt trẻ tuổi đến quá phận lớn lên rất x o á i chính là không nhìn ra có văn nhân cải bóng đây là ấn tượng đầu tiên nhưng mà trận ai cũng không phải người ngu liền tính trong tâm không tin cũng sẽ không tại chỗ đề xuất tất cả đều nhận tình cùng diệp chi thu chào hỏi những lao giả này mỗi một cái danh tiếng không phải nổi tiếng bao gồm tên kia tên là điện hùng tóc đen người trẻ tuổi nghe nói cũng là văn học tiến sĩ diệp chi thu cũng nhất nhất khách khí đáp lễ diệp chi thu đến để cho tần đức văn cao h ứ n g không thôi kéo diệp chi thu tay liền cùng hắn tham khảo hiệp khách hành bài thơ này diệp chi thu bất đắc dĩ mình có chút vốn liếng mình rõ ràng để cho hắn lưng thơ tạm được để cho hắn làm thơ từ thương tích không phải khối liêu đó à. may mắn tần đức văn hưng thu dâng cao nói là tham khảo chỉ là một mình hắn nói diệp chi thu dù sao kiếp trước xem qua bài thơ này chú thích thỉnh thoảng nói vài lời lại c ũ n g ứng phó đã đến bên cạnh thạch noan noan nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt sớm bị sùng bái tiểu tinh tinh l ấ p đ ầ y có thể cùng tần lão cùng tham khảo ngữ a t ầ n đức văn cao h ứ n g phía dưới tại trên bàn giải phong khoáng tự do một bài bút lực khoẻ vắn giống bầng bừng trên giấy dù là diệp chi thu không hiệu thưởng thức cũng cảm thấy chữ này viết cực tốt trong tâm không khỏi cảm thán quả nhiên là có thật mới học mọi người a vốn là bởi vì đối phương vì mình b ê n vực lẽ phải theo lễ phép tới thăm một hồi không nghĩ đến tần đức văn đúng như truyền ngôn một dạng không có một chút lên mặt ngược lại như một lão ngoan đồng một bản hài hước phong thú cực kỳ diệp chi thu trong tâm càng thêm bội phụ diệp tiểu hữu chữ này thế nào tần đức văn lui về phía sau hai bước thưởng thức mình vừa viết xuống thơ giọng điệu đắc ý nói diệp chi thu đàng hoàng nói đẹp mắt nhưng ta không biết đột ứ c nhiên tên kia thơ từ hiệp hội phó hội trường mã học dân cười ha hả hỏi mạng hội hỏi một câu diệp tiểu hữu sư phụ người nào có thể viết ra như thế danh thiên không đơn giản a diệp chi thu lắc đầu một cái đàng hoàng nói làm thơ phương diện không có ta năm thứ tư đại học đọc truyền thông học âm nhạc phương diện lưu dân khang xem như đạo sư của mình bất quá đây là không cùng lĩnh vực diệp chi thu không nói chẳng những mã học dân mấy người còn lại cũng n gây n g ẩ n cả người trong lòng dâng lên một cổ hoang đường cảm giác mình điều nghiên hơn nửa đ ờ i người viết ra đồ vật vậy mà còn không bằng một cái còn không có tốt nghiệp đại học sinh vẫn là không phải vốn chuyên nghiệp đứng tại mã học dân bên người trong sân một khác người trẻ tuổi điển hùng không nhịn được hỏi vậy diệp tiên sinh c h ư ớ c nghiệp cái này ngược lại không có gì dầu dếm bên cạnh thạch loan loan thay diệp chi thu đáp diệp đại ca là chuyện online nhà văn là chúng ta tủ cổ đọc bên trên chu tiên quyển sách này tắt giả ngoại trừ đã sớm biết diệp chi thu thân phận tân đức văn những người còn lại lần nữa lọt vào hoài nghi nhân sinh bên trong Ô h á tân t t n đức văn viết xong còn lại mấy tên lão giả cũng lần lượt vung mặc diệp chi thu cũng nhìn không hiểu ngược lại mỗi cái viết đều giống như mô tượng dạng lấy ra đi dọa người tuyệt đối không thành vấn đề điền hùng nhìn về diệp chi thu đột nhiên nói diệp minh đệ không bằng ngươi cũng tới bộc lộ tài năng diệp chi thu vung vung tay cự tuyệt nói ta coi thôi đi tự xấu đ i ề n hùng khẽ mỉm cười ngược lại đối với tần đức văn nói tần lão không biết đúng hay không có thể bỏ đi yêu thích cầu tần lao bức chữ này trở về hảo hảo nghiên cứu sao chép người có ăn học giữa lẫn nhau tặng tự cũng không hiếm thấy đ i ề n hùng là mã học dân đồ đệ t h ú n g chi tần đức văn lại là vui vẻ dịu r ắ t h ổ u bốn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt tần đức văn ha ha cười nói đương nhiên có thể ngươi coi trọng cầm đi liền được không đủ lao già ta viết nữa bên cạnh mã học dân đột nhiên nói tiểu điển ngươi đây thì không đúng tần lao tự một chữ ngàn vàng đều không quả lắm ngươi cũng không thể đọc chiếm ta đề nghị a không bằng mọi người đến cuộc t ỷ thí người chiến thắng có sao lao tần ngươi xem thế nào người có ăn học giữa t ỷ thí cũng không, không phải là ngâm thơ đối câu mà thôi cái này gọi là nhã hứng tần đức văn tự nhiên không có ý kiến cười ha h à gật đầu mã học dân cười h í p mắt nói không bằng liền dùng phương pháp đơn giản nhất đối câu đối thế nào mấy tên khác lão giả cũng tới hưng thú tần đức văn tự ngược lại thứ yếu có thể khoe khoang một hồi mới học mới là trọng yếu nhất là học sinh suy xét không chu toàn rồi điện hùng cung kính nhận lời sau đó nhìn về phía diệm tri thu lần nữa mời diệp huynh đệ cũng tới tham dự một hồi làm sao diệp chi thu không có hứng thú gì lắc đầu nói ta coi thôi đi xem là tốt rồi điền hùng mắt sáng lên nói đùa diệp huynh đệ có thể viết ra hiệp khách hành đối câu đối tự nhiên không thành vấn đề đi quá đáng khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo tổng không biết hiệp khách hành là ở chỗ nào chép đến đi điền hùng lời này vừa nói ra xung quanh một phiến t ĩ n h mịch thành loan loan trực tiếp liền nổi giận s ẵ n nói ai chép lại ngươi không muốn mở máu p h ư n g người tân đức văn sắc mặt cũng chấm xuống trực tiếp mở miệm kiến trách tiểu điền lợi như vậy làm sao có thể nói lung tùng cho diệp tiểu hưu nói xin lỗi điền hùng làm bộ bừng tỉnh đại n g ộ hình vội và nói g n ngại ngùng diệp huynh đệ ta quả thực quá ngưỡng mộ hiệp khách hành bài thơ này cho nên chuyện đương nhiên cho rằng tác giả văn học giày công tu dưỡng rất cao đối câu đối hẳn đúng là hạ bút thành văn nếu mà đã tạo thành hiệu lầm ta xin lỗi ngươi điền hùng cười hì hì mặt đầy thành khẩn diệp chi thu ánh mắt bình tĩnh l ặ n g lặng nhìn đến hắn biểu diễn trong lòng cũng là có chút nghĩ hoặc mình lúc nào chọc tới người này chương bốn mươi tám lại được trang bức hạ không sai hiệp khách hành ta đích xác là chép từ một bản tiểu học tài liệu g i n g dạy thi nhân văn tập bên trong diệp chi thu đột nhiên nói tất cả mọi người đều là sửng sốt u một chút bất quá diệp chi thu n é t miệng cười một tiếng bài thơ này bản quyền ở chỗ này của ta điền hình nếu như đỏ con mắt mà nói cũng có thể đi đọc nhiều đọc sách không chừng cũng có thể chép một bài lời này vừa nói ra điền hùng sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng thơ t ừ là có thể đăng ký bản quyền chỉ cần là hiện đại sở sáng tác hiệp khách hành bài thơ này nếu có thể thông qua bản quyền ghi danh khảo hạch đã nói lên không tồn tại sao chép điền hùng với tư cách văn học tiến sĩ bị diệp chi thu một cái đại học còn không có tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp khuyên can đọc nhiều sách cơ bản thì tương đương với bị chỉ đến mặt m Phúc suy. không đệ nén được tiếng cười đang an tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ như thế đột ngột thạch loan loan che miệng một đôi mắt còn thành vượt nhà nàng thiếu chút nữa đã quên rồi diệp chi thu mắng người công lực cũng không bình thường ban đầu cùng đường long măng chiến chính là toàn bộ hành trình đem đối phương đạp xuống đất đánh mấu chốt nhất là diệp chi thu không thôi người có ăn học tự xưng là không theo sáo lộ đến nửa phút loạn quyền đánh chết tài xế đây đền hùng không biết uống lộn thuốc gì âm dương quái khí chủ động khiêu khích thuần túy là tìm thai vạ rồi ta tin tưởng diệp tiểu hữu diệp tiểu hữu loại này thanh niên tuân kiệt làm sao lại sao chép bầu không khí đang lung túng thời điểm mã học dân đi ra làm người thuyết hòa cười h í p mắt nói tiểu đ i ề n về sau ngươi đây nói chuyện bất quá đầu góc ma bệnh cần phải thay đổi một hồi nói ngươi bao nhiêu lần điền h u n g liền vội vàng túi lầu nói lao sư dạy rất đúng mã học dân c h à o hỏi tới tới tới mọi người đối câu đối ta đã nghĩ kỹ chưa một cái thiên h ã n cổ tuyệt đối bảo đảm các ngươi không khớp diệp chi thu cười lạnh nhìn về phía mã học dân trong tâm biết rất rõ lao giả này cũng không phải kẻ tốt lành gì học sinh của mình mới vừa nói nói bậy thời điểm không đi ra nói hai câu hiện tại không có dưới bậc thăng rồi đổ ra khi người hiền lành chưa nói tân đức văn tần lão phẩm chất không thể nói trước sau như một mã học dân cùng điền hùng lại khiến cho diệp chi thu hiểu rõ một cái đạo lý rác giới người có văn hóa cũng như nhau là rác giới mà thôi ngược lại tần lão cũng đã gặp qua diệp chi thu đang muốn đứng dậy cá biệt vừa vặn đến phiên điền hùng ra đề điền hùng dư quang liếc diệp chi thu một cái đột nhiên để cao thanh âm nói trên mặt ta liên lạc đường cánh tay ngăn xe bạo hổ dựa vào sông thất phu cần gì phải chịu nổi nói g á n dân dạng diệp chi thu động tác ngược lại lúc này điền hùng thẳng tắp nhìn sang ngoài cười nhưng trong không cười nói câu đối này không biết diệp minh đệ có đ ú n g hay không đi ra điền hùng đây câu đối trên chính là âm thầm châm biếm diệp chi thu vừa mới hành vi chẳng qua chỉ là thất phu mà thôi người có ăn học điểm này mắng chửi người không mang theo chữ bẩn con con nhiễu nhiễu diệp chi thu làm sao sẽ không nhìn ra tân đức văn sắc mặt lần nữa âm chầm xuống lần này hắn là thật có chút nổi giận nguyên bản hắn cũng là có ý tốt muốn nhân cơ hội cho diệp chi thu giới thiệu một chút trong vòng người không nghĩ tới xảy ra như vậy Kỳ tân h h ự c xung đột nguyên n đột căn chỗ bản nằm ở đức i ề n Hùng nhận tự văn lời còn chưa dứt bị diệp chi thu ngăn lại ánh mắt đối với tân đức văn trí dĩ hay náy diệp chi thu nhìn về phía điền hùng bình tĩnh nói ngươi cảm giác mình rất vui bức điền hùng ánh mắt lóe lên khoe lên. Diệp, đại ca, đúng hảo. diệp chi thu đây một vệ c đôi không thể bảo là không xinh đẹp chẳng những công t h ì n h một câu cuối cùng người ngu ngông cùng xưng hùng được tự càng là điểm danh đạo hiệu rồi ra câu đối trên đền hùng nếu so sánh lại tự nhiên kỹ cao nhất chủ diệp chi thu mỉm cười nói điền hình không biết ta cái này câu đối giới đúng thế nào nói minh chữ thời điểm diệp chi thu cố ý hàm hồ cùng được chữ cách đọc còn m i ễ n mạnh điền hùng sắc mặt nhanh chóng đỏ lên thoáng cái không nói ra lời bên cạnh mã học dân sắc mặt đồng dạng khó coi lạnh lùng nói tiểu t ử thật gấp trí đã như vậy đối chiếu một chút ta cái này câu đối trên như thế nào đem ụ c là lựa ư viên đoạn mục trong n ú i sâu nhìn tiểu hầu tử thế nào đối với cưa câu lao già này dựa vào lớn tuổi ra đời vòng vo máng diệp biết đi quả nhiên đánh trẻ đến già diệp chi thu cũng không kỳ quái dù muốn hay không liền nói một lần ham thân nước bùn bên trong hỏi lao xúc sinh làm sao ra móng để mã lao ta đây đối với vẫn tính công trình nói đến mã tự diệp chi thu tự nhiên lại là tăng thêm cách đọc phốc suy t h ạ c h loan loan l i ề u mạng bộ miệng vẫn là không nhịn được bật cười tân đức văn cũng không đoái hoài tới tức giận có chút rợ khóc rỡ cười ý tứ bên cạnh mấy tên khác lao giả càng là trợn mắt hốc mồm trong tâm cứ gọi thẳng đặc s á c tuổi này không lớn diệp tiểu hữu cấp bách mới a người bị ngay trước mặt mắng lao xuất sinh mã học dân một n g ụ m lao huyết ngăn ở cổ họng một tấm rượu cái máng mặt đã đỏ lên đến tím ẩm diệp chi thu không phải là chỉ có thể bị đánh người hắc hắc nói nếu mã lao điền h u y n như vậy có hứng thú ta cũng ra một cái câu đối trên mọi người đến đúng đúng thế nào ta một cái nho nhỏ internet tác giả đối với chết hai vị học thức b ê n bác tin tưởng nhất định có thể đối với bên trên mã học dân cùng điện hùng trong tâm tất cả đều kinh sợ nhưng lúc này đã cưới hổ k h ó xuống không thể không tiếp mã học dân hung hăng phất ống tay háo một cái cả giận nói ra để là được vậy liền nghe được rồi diệp chi thu cười lạnh một tiếng gàn tương chữ trên mặt ta liên l ạ t i ê n tỏa chỉ đường liễu chuyện này có khó khăn gì mã học dân cười ha h a gấp giọng nói câu đối dưới đột nhiên giống như bị một cái công áp bị bóp trúng cổ họng một bản mấy học dân dừng. nói im bật mà m bật tên khác lao giả lần đầu nghe diệp chi thu câu đối trên vẫn không cảm giác được suy nghĩ sâu sắc một phen trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ ngay cả tân đức văn cũng cau mày trầm tư không ngừng trong sân lọt vào tĩnh lặng một dạng trầm tĩnh t h ạ c h loan loan nhìn trái phải một chút nhẹ nhàng lôi kéo diệp chi thu ống tay áo không hiểu nói cái này liên rất khó sao làm sao bọn hắn mỗi một người đều không lên tiếng diệp chi thu cười hh không nói lời nào cái này chứ danh câu đối trên lại để cho đây hai thầy trò suy nghĩ nhiều một năm suy nghĩ nát t ó cũng chưa chắc đúng được may mắn mình kiếp trước chính là bạo can tác giả một tên đối với mấy cái này chứ danh đôi liễn có chút xem qua mấy cái thiên cổ tuyệt đối còn không phải hạ bút thành văn lại được trang bức các ngươi b ư ớ c ta đó chương bốn mươi chín không phản đối mã học dân cùng điện hùng sắc mặt hai người mồ hôi dịn r ă n g đầy từng c h ậ t trắng miệng há rồi mấy lần dĩ nhiên không nghĩ ra một cái câu đối dưới một hồi lâu tân đức văn than thở một tiếng cười khổ nói này liên đủ để xưng là thiên cổ tuyệt đối a năm chữ phân biệt tần chứa hỏa kim thủy thổ một n g ũ hành mà chọn câu ý cảnh sâu đặc biệt là khóa cái chữ này dùng quá tuyệt rồi để cho người vô án kêu tuyệt diệm tiểu hữu lao đầu tự vội phục Căng bái hạ phong A. đ i ề n hùng lúc này giữ không được rồi lạnh lùng nói không thể nào bản này chính là không có câu đối d ư ớ i đối với chết nhất định là ngươi từ nơi nào chép đến tượng đất còn có ba phần hoa khí đây đ i ề n hùng há mồm ngậm miệng đều là chép thật coi mình trái hồng mềm bóp hay sao diệp chi thu sắc mặt lạnh xuống trâm trọng nói mình phế vật đúng không ra liền nói người khác sao chép người có ăn học ra mặt quả nhiên dậy mò vô cùng m ã học dân âm thanh nói nếu diệp tiểu hữu nói không phải chép đến nào dám hỏi còn có câu đối giới không thì rất khó làm người tin phục a thạch loan ở một bên thấy vô cùng phẫn nộ đây hai thầy trò thật là vô sỉ cực kỳ mình không khớp ngược lại hướng trên người người khác tắt nước dơ trả đũa công lực không cần bàn cãi tân đức văn cũng không nhìn nổi trực tiếp không khách khi nói mã học dân diệp tiểu h i ế u là ta mời qua đến khách quý các ngươi hai thầy trò có ý gì nếu mà lại là tiếp tục như vậy chớ có trách ta không niệm tình xưa tân đức văn nóng n ả y luôn luôn ôn hòa nói ra trước mặt mọi người nếu như vậy có thể thấy đã mười phần nổi giận mã học dân sắc mặt tâm u thẳng tắp nhìn về diệp chi thu xem ở tân lão mặt mũi liền để các ngươi mở một hồi nhà giới diệp chi thu k i n h thường liết hai người một cái nhà nhật nói nghe cho kỹ câu đối giới phải đèn sâu thôn tự trung ô đào cháy cẩm đê sông trà nấu đục vách tường tuyển diệp chi thu mỗi nói ra một câu mã học dân cùng điện hùng sắc mặt liền tái nhợt một phân ngươi không phải nói này l i ề n không có câu đối giới sao chẳng những có diệp chi thu còn thoáng cái đến ba câu mỗi câu giống như bàn tay một bản đánh vào trên mặt của hai người tiến tỏa chi đ ứ n g liễu đèn sâu thôn tự trung ô tuyệt đối thiên cổ tuyệt đối a tân đức văn lẩm bẩm nói lập tức nhìn về phía mã học dân nói lao mã ván này đích thực là các ngươi bạn mã học dân sắc mặt đỏ lên triệt để vạch mặt rồi cả giận nói ngươi một cái tiểu từ chưa dứt sữa không biết từ nơi nào chép đến hai cái đối với chết có cái bản sự gì ta muốn cùng ngươi so sánh thơ ngươi dám là không dám mọi người đều là kinh sợ ngoại trừ tấn đức văn còn lại mấy tên lão giả đều không nhìn nổi ngươi một cái thơ từ hiệp hội phó hội trưởng viết hơn nửa đời người thơ tìm một cái người trẻ tuổi t ỷ thí mặt còn cần hay không có bệnh diệp chi thu mới lời ư để ý lao g i á đến này ánh mắt hướng về thạch đ o a n o a n tỏ ý liền chuẩn bị rời khỏi ngươi không thể đi mắt thấy diệp chi thu muốn rời khỏi mã học dân cũng lên lạnh lùng nói điền hùng cũng sắc mặt âm u đứng ra ngăn trở diệp chi thu đường Mã h ọ các ngươi t r n t sư đồ quốc y gia ngoài cho ta mã học dân coi như không nghe hít sâu một hơi đối với diệp chi thu thâm trầm nói ngươi nếu không tỉ thí cũng được thừa nhận hiệp khách hành là sao chép hôm nay liền có thể rời khỏi mã học dân đây là bị tức hồ đồ lộ ra kế hoạch rồi lời này vừa nói ra diệp chi thu trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên ngược lại không vội đi diệp chi thu dù bận vẫn ung dung nói muốn so sánh với làm thơ cũng không phải không được mã học dân sắc mặt vui mừng diệp chi thu nói tiếp bất quá tỉ thí mà nói dù sao cũng phải cược chút gì đi không thể nào có ý tứ mã học dân xứng sở lập tức cười lạnh nói muốn đánh cuộc bao nhiêu tiền ngươi mở cân nhắc diệp chi thu khoát tay một cái nói ta là tuân theo luật pháp công dân bài bạc thì không cần đơn giản một chút n g ư ơ i thua cho đối phương dập đầu hô to ba tiếng sư phó ta sai rồi thế nào dứt tiếng Tất cả mã ọ i người tại giận Tiểu bội Diệp tiểu、hưu. Diệp chi thiên đối với mình. này, muốn Tân Văn lên, Tân Văn tất tử chết thu một tâm mắt, chỗ cả chỗ Đức cho Đức hưu. ánh làm làm m là vào la A. học dân nói, có dám hay không? Mã học dân có học dám Mã hay sắc mặt âm u chưa chắc nguyên bản hàn ung dung diệp chi thu tuổi không lớn lắm cho dù có điểm mới học có thể lợi hại đi nơi nào nhưng không nghĩ đến trước mặt tiểu t ử này đã vậy còn quá vừa nhưng bây giờ mình là cưới h ổ khó xuống không đáp ứng cũng phải đáp ứng hảo mã học dân cắn răng nói từ tần đức văn tần lao ra để trong vòng mười lăm phút mỗi người làm một câu thơ giao cho mọi người phán xét diệp chi thu đương nhiên có thể tân đức văn nhân phẩm hắn vẫn tin tưởng t h ạ c h loan đoán, đoán mặt đầy lo lắng khẩn trương đến trong tầm tay đổ mồ hôi kỳ thực mã học văn người này tuy rằng lòng dạ hẹp hòi nhưng đích thực là có vài phần thật mới học không đúng vậy vô pháp ngồi và o hoa hạ thơ từ hiệp hội phó hội trưởng vị trí chỉ là đáng tiếc hắn hôm nay đụng phải là diệp chi thu mã học dân cùng điền hùng mặt đầy khẩn trương diệp chi thu chính là vô cùng nhẹ nhàng mỉm cười nói tờ lão làm phiền mời ra đề nếu song p ư ơ n g quyết định tân đức văn cũng không tiện nói gì trầm ngâm trong lát tân đức văn nói nếu lao mã ngươi đối với diệp tiểu hữu làm hiệp khách hành có nghi ngờ trong lòng. vậy ta để mục liền ra hiệp đi mọi người nghe thấy cái đề mục này đều âm thầm g ậ t đầu vừa đến mã học dân ngươi hoài nghi người khác không biết ra được sao không trước tiên chứng minh mình thứ hai nếu như diệp chi thu có thể lại quyết định một bài liên quan tới hiệp thơ liền tính chất lượng so sánh hiệp khách hành hơi kém cũng xem như chứng minh mình mã học dân nghe thấy lấy hiệp làm để làm thơ ánh mắt sáng lên bất quá không nói cái tân đức văn trầm giọng nói thời hạn m ộ ư ơ i năm phút hai vị mời làm thơ đi mã học dân dù sao suy tính hơn nửa đời người cái này viết qua thơ không có một nghìn cũng có tám trăm liên quan tới hiệp thơ vừa vặn có như vậy vài bài là không có tuyên bố qua Bất quá có u ộ thời i đấu n gian hệ t vừa đi qua năm phút mã học dân liền không nhịn được làm bộ làm tịch vỗ tay một cái đạn kiếm quần g ca qua cây trâu không bước đầu đỏ y ung dung cao sơn lưu thủy người ở chỗ nào hiệp cốt nhu tràng tổng trọc yêu sầu được mã học dân vừa dứt lời bên dưới điền hùng liền không kịp chờ đợi hò reo khen ngợi mọi người cũng là khẽ gật đầu mã học dân thơ này mặc dù không có khả năng nói thật tốt nhưng đối với ủ ỷ vào công trình mở ra lối riêng từ hiệp cùng t ì n h xem như một cái điểm sáng có thể ở trong vòng năm phút liền quyết định một bài như vậy tác phẩm đã rất khó được rồi điền hùng cười lạnh không thôi nhìn về phía diệp chi thu nói diệp minh đệ còn không có muốn đi ra ta xem à ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nhớ hảo hảo cho ta lão sư dập đầu mấy cái coi thôi đi thành loan loan trực tiếp cả g i n nói cấp bách cái gì thời gian mới qua năm phút cũng không phải là so với ai làm nhanh hơn tuy là nói như vậy nhưng thạch loan loan trong mắt cũng là không che giấu được vẻ lo lắng đột nhiên bên người một đạo tiếng cười k h ẽ chuyển đến ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu lúc đầu chẳng qua chỉ là loại mặt hàng này truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi anh hồng giải trí chặt đánh lúc này diệp chi thu sắc mặt t u n g dung nào có phân nửa lúc này thần sắc nghiêm trọng mã học dân ngần ra trong tâm một cổ dự cảm bất tường chuyển đến thợ tên kiếm khách diệp chi thu nói thẳng mười năm n g à nhất kiếm xương nhận chưa hề thử câu thứ nhất đọc lên m ã học dân liền sắc mặt đại biến t â n đức văn mắt sáng lên thấy ẩn hiện vẻ kích động đây là một bài mượn vật nói chi thơ t â n đức văn lập tức phản ứng thơ câu thứ nhất mười năm mài nhất kiếm chính là điểm tình chi bút cổ có lương công tập luyện ngược lại phàm kỳ năm đúc được bảo tên kiếm long tuyển chi thuyết chính là đối ứng đầu câu khai thiên trước tiên chắc tả một bút đã cho thấy kiếm này không giống bình thường một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm tuy là chưa t ừ n g thử nhưng nóng lòng muốn thử chi ý đã lưu ở tại nói ra đồng thời cổ có mười năm hàn song khổ độc chi thuyết hai câu này cũng có thể hiểu thành thư sinh tài hoa cùng h o i báo không thể thi triển vị vật mà ki có thể nói bằng vào hai câu này kết quả liền đã chú định tân đức văn cùng một chúng lão giả hai mắt sáng lên nhìn đến diệp chi thu chờ đợi bên d ư ớ i khuyết diệp chi thu cũng không có để cho mọi người thất vọng nửa câu sau chậm d ã i đọc lên hôm nay đem giống như q u ầ n ai là chuyện bất bình dứt tiếng tân đức văn hai mắt thất thần chốc lát lập tức chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng trào trong ngực có một loại không nhanh không chấm kích động được hào một cái ai là chuyện bất bình tân đức văn trực tiếp liền hô lên bên giới h u y ế t vừa ra đem kiếm khách hào hiệp chi phong biểu hệ thống khoái c h ẳ n trề Phản tần kiếm minh tại hộ, một loại cấp bách muốn thi triển tài bài đổi một muốn mà cảm năng hào tỉnh tráng trí bừng bừng mà ra, chọn bài thơ tình hộ, bách hào thơ thay ở trí tức lập cấp ra, đ y đặt、lên. Tân đức văn chỉ cảm thấy toàn thân niềm vui tràn t r ề thống khoái vô cùng đối với một cái người có ăn học lại nói tự mình chứng kiến một bài danh thi đản sinh là nhân sinh một vui t h ú lớn từ tần đức văn cùng còn lại mấy tên phản ứng của lão già bên trong kết quả đã rất rõ ràng rồi bên cạnh đ i ề n hùng còn chưa từ bỏ ý định bên ngoài mạnh bên trong hiểu nói đ ừ n g cao hưng quá sớm người bài thơ này không gì hơn cái này so sánh lao sư kém xa diệm chi thu lười để ý cái ra h ò này đối với tần đức văn nói tần lão làm phiền tân đức văn ánh mắt phức tạp nhìn diệp chi thu một cái cười khổ nói kế hiệp khách hành sau đó là kiếm khách diệp tiểu h ư u hôm nay l ã o đầu tử thật biết cái gì gọi là nhân ngoại h ư u nhân rồi tỉ thí lần này ta cho rằng kiếm khách cao hơn còn lại mấy tên lão giả nhìn chăm chú một cái cũng đều khẽ gật đầu diệp chi thu nhìn về phía mã học dân chế nhạo nói mã lao có chơi có chịu vẫn là lại so sánh mấy vòng mã học dân đôi môi hơi rung rung sắc mặt trắng bệnh hai mắt phảng phất thất thần một bản nếu mã học dân hôm nay thật hướng về diệp chi thu quỳ xuống thừa nhận mình sai rồi thì hắn về sau thật không cần tại văn nhân trong vòng l a n lộn tân đức văn trần chờ mấy lần cuối cùng vẫn là không có mở miệng tỉ thí là mã học văn mình nói lên luân lạc tới hôm nay tình huống c h ẳ n g trách người khác hôm nay tính lao phu ngã xuống mã học dân sắc mặt vài lần biến ả o cuối cùng vẫn kéo không xuống nét mặt giàn mua lạnh lên một tiếng phẩy tay háo bỏ đi đ i ề n hùng vừa nhìn cũng liền bận rộn đuổi theo diệp chi thu cũng không có để ý lao già này ra mặt g y làm ra loại sự tỉnh này không chút nào kỳ quái đối với tân đức văn bái phỏng ngay tại một hồi n á o kịch bên trong kết th ngày thứ hai diệp chi thu trở lại hoa hải thành phố biết được diệp chi thu hành trình tụ c ô đ ộ c lưới mười phần nhiệt tâm phái thạch đoán đoán đưa tới một tấm thương vụ khoang thuyền vé máy bay hiện tại diệp chi thu mơ hồ thành công vì ép xe số một nhà văn khuynh hướng tụ c ô đ ộ c giao hảo ý tứ hết sức rõ ràng ngồi ở có thể r ố i thẳng chân thương vụ khoang thuyền chỗ ngồi diệp chi thu tại trước khi cất cánh phát một đầu đ ả y bộ cấp bách lần đầu tiên nhà buôn vụ khoang thuyền làm sao biểu thị thường xuyên ngồi bộ dáng đoạn chương ba ngày đã sớm có nhịn đói khát bạn đọc nhìn thấy đầu này b ả bộ sau đó thoáng cái sôi trào trả thi thương vụ khoang thuyền cậu tác giả đi đ có thể đổi mới đi cùng hỏi ta cũng không có ngồi qua thương vụ khoang thuyền cái này ta biết nhớ kỹ nữ tiếp viên hàng không b ở mông tối đa có thể sờ ba cái còn có chú ý mở cửa sổ thông gió lầu trên b ú n g đốc trước khi cất cánh nói cho nữ tiếp viên hàng không ngươi muốn thăng khoang thuyền nữ tiếp viên hàng không sẽ nói cho ngươi biết ngài là thương vụ khoang thuyền đã không thể thăng khoang thuyền rồi ngươi hỏi nàng cùng cơ trưởng bắt tay có được hay không nàng biết nói cho ngươi không được ngươi liền nói cái này cũng không được vậy cũng không được thêm ngươi hẹ chặt được chưa nữ tiếp viên hàng không trả lời vậy coi như ta vẫn là cho ngươi thăng k h a n thuyền đi ngồi máy bay ghế phụ đầu chó g và g trở lại hoa hải thành phố nhìn thấy bạn đọc tại bảy bổ x u ố n g n h ấ n lại diệp chi thu khe mỉm cười thuận tay ngồi âm s ờ bây giờ đang ở trạm tạm giam lại đoạn trương ba ngày biến mất ba ngày tác giả đột nhiên trả thi không ít bạn đọc đã sớm mật thiết chú ý chi nước thiếu nữ ngộ b ả bồ dân cảnh chú bờ m ô n g cũng có thể sờ ba lần lầu trên sáu trăm sáu mươi sáu sau đó sờ nữa cảnh ngục xuống phi cơ sao nhanh đi đổi mới xuống phi cơ sao nhanh đi đổi mới xuống chút nữa mới là thống nhất thúc g ụ c thêm bình luận